t r ư ớ c 528, lão luyện giờ ý cờ cờ cùng thái điệu gì cát bóng vào rồi luca tony xinh đẹp dẫn bóng mạ cờ quấy nhiều hoàn toàn không để cho tony mất đi cân bằng cái này dẫn bóng hàng đầu công lao đến ghi tạc phỉ gỗ cùng a p di ano trên thân a p di ano trước chen vào hấp dẫn đầy đủ hỏa lực kịp thời phân cầu cho phỉ gỗ phỉ gỗ thì là dùng một c ư ớ c xinh đẹp chuyển bên trong tìm được bên trong cấm khu tony tony thân cao cùng lực lượng trong nháy mắt này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mặc dù mạ cờ cũng là lực lượng rất lớn trung vệ nhưng như cũng hoàn toàn bị hắn chế trụ inter mi lan tại hơn nửa hiệp phút thứ mười bảy lấy được dẫn trước hai chi tiến công mạnh nhất đội bóng chạm mặt inter milan trước nổ thứ nhất đương tony đưa bóng đánh vào barcelona đại môn thời điểm giờ y cờ cờ đã giơ cao lên hai tay từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên đó như là thực chất tầm t h ư ờ n g từ nhìn trên đài chút xuống tiếng hoan hô lớn tiếng giống lên nếu như nói trước đó tại la liga thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại barcelona chỉ là xả được cơn giận như vậy hiện tại nếu là đánh bại barcelona thu hoạch được trang the only w e q u o n k i a mới có thể để giờ y cờ cờ cảm nhận được chân chính báo thủ khoái cảm t r u n g sinh đến nay hắn lần thứ nhất ngăn trở cũng là lớn nhất một lần ngăn trở chính là trên người barcelona tàu nộ đối với giờ y cờ cờ tới nói dạng này ngăn chở hắn làm sao cũng là phải báo đích trước đó xuất lĩnh atleti c o đánh bại barcelona cũng không tính quá lớn khoái cảm bởi vì barcelona bản thân vào lúc đó cũng đã bắt đầu đi xuống dốc khi đó mặc kệ đánh bại không đánh bại barcelona barcelona đều sẽ trượt mà bây giờ barcelona là ở vào một cái lên cao kỳ mà bọn hắn tình huống hiện tại thì là đang hướng phía giờ giảm tim thời đại sau lại một lần đ ỉ n h phong tiến lên ngay tại lúc này đánh bại barcelona để mộng hai không còn xuất hiện mới xem như trả thù đến triệt, triệt để đối đ với giờ y cờ cờ tới nói đương tô n h đánh vào quả cầu này thời điểm hắn giấu ở trong lòng đã sáu bảy năm trước kia hoàng khí mới xem như hoàn toàn phát tiết ra giờ giảm tim hai ta đem các người đánh thành đặc biệt đội hai giờ y cờ cờ ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó hướng về phía trên trận inter milan đám cầu thủ hô to lên làm tốt lắm tiếp xuống tiếp tục như vậy làm trong rạp c h ặ t lót k ẻ hưng phấn cơ năm đấm nhảy dựng lên trước đó inter milan hàng loạt tiến công để đã nàng cảm thấy rất nghiện, mà tại một loạt tiến công mà cảm một thấy rất tại loạt về sau lấy được thắng lợi thì là để loại tâm tình này tại tích lũy đến đỉnh phong về sau có tốt nhất phát tiết nhìn trên đài inter milan p a n bóng đá càng là điên quần á hô lên mặc dù trước đó bọn hắn đối giờ y cờ cờ xuất lĩnh inter milan có tự tin m á h liệt nhưng mà tin tưởng bọn họ có thể thắng được đến cùng nhìn thấy bọn hắn thắng được đến kia nhưng cũng là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm mà kia hơn một vạn tên người mặc inter milan quần áo chơi bóng monaco fan bóng đá cũng là đang nhiệt liệt hoan hô bất quá bọn hắn tự nhiên cùng inter milan fan bóng đá cảm xúc sẽ không hoàn toàn tương tự dù sao inter milan không phải bọn hắn ủng hộ đội chủ nhà bất quá inter milan biểu hiện bây giờ cũng để bọn hắn nghi ngờ niệm lên chi tiết điên của monaco mặc dù chi tiêu m o na cô đội trưởng r i ợ u l ì hiện tại ngay tại barcelona trong trận thế nhưng là cũng cũng sẽ không quấy nhau được bọn hắn giờ phút này đối inter milan ủng hộ phan bóng đá ý nghĩ luôn luôn rất đơn giản người mua ta người dù là đây là bình thường sự t ì n h ta cũng sẽ chán ghét người coi như ta sẽ tiếp tục vì r i ợ u l ì gieo họ thế nhưng là cũng sẽ không vì tiếp x u ố n g có được r i ợ u l ì đội bóng mà gieo họ r i ợ u l ì cho đến tận này biểu hiện cũng không k h á lắm chưa từng không có, có nhận đến loại ảnh hưởng này nguyên nhân dịt cắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái hơn nửa hiệp mới trôi qua 18 điểm c h u n g cả trận đấu chỉ mới qua một phần sáu nhiều một chút còn có đầy đủ thời gian đem điểm số lật về đến hiện tại ngược lại không phải là lấy lúc gấp mà là hẳn là điều chỉnh tốt đám cầu thủ tâm thái làm cho cả tranh tài không đến mức t r ư ợ t hướng hắn không nguyện ý nhìn thấy tình trạng phía trước trận nhiều khống chế bóng kiên nhận tiến công không muốn cho bọn hắn nhanh chóng cơ hội p h ả n kích chú ý khống chế bóng rõ chưa điểm ấy rất trọng yếu dịt cả tại t inter milan đám cầu thủ chúc mừng thời điểm kéo qua đệ c ổ sau đó nói với hắn đệ cộ là barcelona giữa trận h ạ c tâm đã muốn đánh khống chế cầu như vậy đệ cộ nhất định phải gánh vác lên t tình huống hiện tại rất rõ barcelona thông thường tiến công cũng không thể để inter milan phòng tuyến trở nên phá thành mảnh nhỏ mà inter milan thì là có tiến công trọng điểm đó chính là barcelona cánh phải cái này cùng lúc ấy inter milan đánh a r s e n a l tình huống lại khác biệt lúc ấy inter milan hậu vệ phải mạ gỗ là giờ y cờ cờ cố ý trở lại một sơ hở mà bây giờ ô lệ cờ ở thì là thật sự uy hiếp barcelona cũng không có mạnh như vậy giữa trận phòng thủ có thể cho vị trí này hình thành bộ vị nói t r ắ n g ra chính là inter milan tiến công đủ c ư ờ n g đại liền xem như barcelona cũng không thể để còn lại đám cầu thủ quá khứ bộ vị bởi vì vì những thứ khác inter mi lan tiến công đám cầu thủ tại vị trí của hắn cũng có được lực sát thương to lớn liền ngay cả p h ầ n đi d ắ p công a d di ano đều để tony tìm được tốt như vậy một cái cơ hội thú chi là vị trí của hắn bù vị mà zitak cũng không trở thành bởi vì dạng này ngay tại mười mấy phút thời điểm liền thay đổi ổ lễ g ở đến thừa nhận mình bảy trận thất bại như vậy lúc này hắn có thể lựa chọn con đường cũng chỉ còn lại có một đầu đó chính là tại tiến công bên trong tốt hơn tăng cường không chế bóng giảm b ấ t inter mi lan tiến công số lần sau đó tận lực tại đối phương dẫn bóng trước đó dẫn đầu lấy được g i ấ bóng đối với điểm này giờ y cờ cờ đồng dạng rất rõ ràng hắn mặc dù không phải cái gì thần cơ diệu toán tiên nhân nhưng là đối phương đang ở tình huống nào sẽ có dạng gì ứng đối đại khái chọn cái này mấy loại ứng đối bên trong một cái nào đó tự nhiên có thể rất tốt suy tính ra trải qua mấy năm này trưởng thành giờ y cờ cờ cũng sớm cũng không phải là cái k i a người mới thái điều ở trước mặt hắn dịt cắt mới là một cái thái điều phản ứng của hắn cùng ứng đối giờ y cờ cờ không nói toàn bộ biết tối thiểu cũng có thể đoán một cái tám chín phần mười nếu như bọn hắn đánh không chế cầu chúng ta không nên gấp gáp tiếp tục ở giữa sân cùng bọn hắn mải rõ chưa hậu phòng tuyến không muốn ép tới quá dựa vào đừng cho bọn hắn đánh sau l ư n g cầu cơ hội bọn hắn ba cái tiên phong tốc độ đều rất nhanh mà lại giữa trận không thiếu khuyết thẳng chuyển h o thủ điểm này chúng ta cũng không thể không để ý đến tại inter milan đám cầu thủ chúc mừng hoàn tất trở về chạy thời điểm giờ y cờ cờ đồng dạng kéo qua đội trưởng rẽ neti t đối với hắn nhanh chóng nói vài câu rẽ neti t nhẹ gật đầu tại trở lại mình nửa chàng trong quá trình liền đem còn lại cầu thủ đều gọi đi qua đem giờ y cờ cờ an bài nói cho bọn hắn tranh à i lại bắt đầu lại từ đầu về sau barcelona quả nhiên cũng không có khởi xướng mãnh liệt t i n công mà là tiếp tục kiên nhẫn ở đây b hy vọng có thể thông qua dạng này áp chế tới lấy đến d â n bóng barcelona bắt đầu không chế bóng bọn hắn không ngừng vừa đi vừa về truyền lại bọn hắn trước trận đều là kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là phi thường ă n ý dạng này vừa đi vừa về ngược lại chân cũng không phải là không có cơ hội Cả t a l ộ n i ạ sướng ngôn viên bắt đầu hưng phấn hô lên nhưng mà ý sướng ngôn viên lại là cười rơi mất r ă n g hàm chẳng lẽ barcelona không có nhìn qua inter milan là thế nào đào thải a r s e n a l sao tại dạng này vừa đi vừa về dây g i a tiến công bên trong inter milan vẫn như cũng là cười cuối cùng phải biết chi này inter milan cũng không phải sẽ chỉ đánh một loại chiến thuật mà thôi nói thật từ khi thế kỷ 21 đến nay còn không có cái nào chi thu hoạch được t r ă m tí o n l i t đội bóng có inter milan dạng này không có kẽ hở rio mazit chạy cùng trận công kiên năng lực không đủ bayern thiếu một chút kỹ thuật nguyên tố a t l e t i c o không có g i a dáng c ự tin h d o r t m u n d đoạt giải quán quân trên đường tràn đầy vận khí thành phần cùng hiệu quả và lợi ích tính chất otto đồng dạng là một cái may mắn l i v e r p o o l thì là đem vận khí phát vùng tới cực h ạ n chỉ có inter milan bọn hắn bất luận cái gì khâu đều là hòa mỹ liền xem như giờ y cờ cờ cũng không có x u ấ t lĩnh qua cường đại như vậy một chi đội bóng qua thật so ra hơn nhiều ngược lại là kia ba năm chỉ thu được một cái trang tí o n l i t quán quân bê ân có thể cùng hiện tại chi này inter mi lan chống lại một chút nhưng mà chi kia bê ân mạnh ở giữa sân phong tuyến bên trên cùng hiện tại inter mi lan so ra đều có tương đương trên lệnh cực lớn ý sướng ngôn viên cũng không phải tại hảo không có lý do đi khích lệ giờ y cờ cờ x u ấ t lĩnh chi này đội bóng mà là tại giờ y cờ cờ hai năm kinh doanh về sau đúng là các hạng năng lực bên trên đều đạt đến hoa mỹ có lẽ đội hình chủ lực từ trên giấy tới nói còn không tính hoa mỹ thế nhưng là những này cầu thủ bên trong các lao tướng trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp tân tú năng lực cũng bắt đầu đạt được phát huy vô cùng tinh tế phát huy tăng thêm đời trung niên đám cầu thủ v ữ n vàng những n à y đám cầu thủ rất tốt kết hợp lại cùng nhau coi như inter milan bảo trì dạng này nhân viên đến mùa giải tiếp theo đều chưa hẳn sẽ có dạng này trạng thái cùng thực lực barcelona tại kiên nhẫn ngược lại chân nhưng mà inter milan nhưng cũng đồng dạng tại kiên nhẫn phòng thủ bọn hắn bất kể thế nào vừa đi vừa về c h u y ể n lại đều sẽ đối mặt một cái hoặc là càng nhiều lực lượng phòng thủ dưới tình huống như vậy đầu tiên mất đi kiên nhẫn ngược lại là barcelona ở sau đó trong vòng hai mươi phút barcelona tiến công chỉ có chỉ là mấy lần duy nhất nhất có uy hiếp một lần tiến công chính là marchesano đánh ngã đệ cỗ bị xử phạt một cấm khu bên ngoài đá phạt jonadino đã ra đường vòng cung cầu vòng qua bức tường người lại cao hơn sàng n g an g tiếp xuống mấy lần tiến công đều là tại vừa đi vừa về ngược lại chân thời gian rất lâu về sau lại không có thể sáng tạo ra cơ hội gì ra cuối cùng chỉ có thể từ jonadino ở giữa sân dùng thẳng chuyền đến tìm cơ hội đáng tiệc hắn ba lần thẳng t r u y ề n đều bị phán đoán chính xác sẽ xạ xuất kích lấy được bóng ra barcelona tại cái này trong vòng hai mươi phút tất cả suất gôn cộng lại cũng chỉ có bốn lần không có một lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong quá tinh tế đồ vật luôn luôn có rất bình thường điều kiện hà khắc giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười trong khoảng thời gian này inter milan tiến công chỉ có một lần nhưng lại có uy hiếp rất lớn f i g o đang phản kích bên trong cầm banh chọc khe cánh trái chen vào a d r i ano nhận banh về sau suất gôn bị trở về thủ còn dùng thân thể cản ra ranh giới cuối cùng nếu như không phải v ư n mạo hiểm phi thân xèn đoạn cũng chưa chắc không thể lần nữa chế tạo một cái ba mươi lăm phút đồng hồ trôi qua dịt cắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ lên bây giờ cách hơn nửa hiệp kết thúc còn có mười phút đồng hồ khoảng cách cả trận đấu kết thúc còn có năm mười lăm phút hẳn không phải là lấy lúc g ố c thế nhưng là inter mi lan tại phòng thủ bên trong bảy gia tạp vị năng lực lại làm cho dịt cắt cảm thấy lo nghĩ tiếp tục như vậy nữa muốn nói inter mi lan có thể liền dựa vào một cái tia dẫn bóng thu hoạch được toàn bộ tranh tài thắng lợi cũng chưa chắc liền là chuyện không thể nào là hiện tại thay người vẫn là chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại nói đâu dịt cắt tại trong lòng suy nghĩ tương đương do dự tình huống như vậy là hắn rất ít kinh lịch hai cái này mùa giải đến nay barcelona có thể nói là mọi việc đều thuận lợi ngoại trừ năm ngoái bị c h e l s e a đào thải bên ngoài trên thực tế lúc tia dịch cặt liền như như bây giờ không biết làm thế nào barcelona một lần săn đều tỷ số tổng số trên thực tế dựa vào là zona di n o thần kỳ dịch cặt rốt cuộc bộc lộ ra hắn vấn đề lớn nhất đó chính là không quen lâm trận điều chỉnh hắn đuôi barcelona chiến thuật an bài cái gì hay là vô cùng xuất sắc thế nhưng là lâm trận điều chỉnh bên trên uy hiếp để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lại tiến lên trước một bước c h ư n ă m trăm hai mươi chín càng có uy hiếp tại dịch cặt vô cùng do dự cùng không có cách nào làm ra quyết đoán thời điểm inter milan thì là tại barcelona liên tục tiến công không có kết quả sĩ khí bắt đầu hạ xuống thời điểm lạng yên triển khai một lần phản kích sờ nickd trung lộ cầm banh trận đấu này hắn cùng phỉ gô biểu hiện đều rất tốt nếu như nói phỉ gô là trước trận tiến công nguồn suối như vậy sờ nickd chính là hậu t r ư ở n g sức sáng tạo nguồn suối tổ chức của hắn cùng cầm banh là inter milan cùng đối phương ở giữa sân dây dưa nhân tố trọng yếu đương sờ nickd cầm banh thời điểm savi cùng đệ cộ đồng thời hướng hắn bước đoạt lại đối với barcelona cái này giữa trận tới nói là mỗi người đều muốn tham dự vào phòng thủ bên trong mặc dù bọn hắn am hiểu hơn tiến công thế nhưng là tại phòng thủ bên trên cũng đồng dạng sẽ làm ra chắc tuyệt công hiến seneca cũng không có cùng đối phương dây dưa mà là nhấc chân đưa bóng trực tiếp phân đến cánh trái đây là một cước bên ngoài mu b à n chân vệ chuyển bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung chính xác rơi vào p h ì gỗ dưới chân p h ì gỗ ngừng cầu sau đó nhanh chóng ngang mang theo một bước ố lệ vợ cũng không cùng lấy đi lên bởi vì hắn không biết lúc nào đối phương sẽ lại lần nữa từ ngoài tuyến đi đối với vùng cấm địa bên trong co thân cao ưu thế inter mi lan tới nói hai cánh truyền bên trong uy hiếp muốn so trung lộ chọc khe càng thêm lớn nhìn thấy ố lệ gờ ở cũng không c ó theo tới p i g o bắt đầu từ đó đường đập phá mặc dù có van bọ mẹo phòng thủ thế nhưng là sa vi cùng đệ cổ còn không có thu về mặt khác một bên tợ rộ tợ tạ cũng có thể sáng tạo đủ nhiều không gian tại barcelona phòng thủ lực chú ý bắt đầu tập trung ở trung lộ thời điểm p i g o một cái rừng quanh người nhấc chân đưa bóng lại lần nữa phân đến đường biên từ cái này một bên chen vào đi lên là rẽ nẹt ti mặc dù inter mi lan phòng tuyến là càng thiên vệ phòng thủ thế nhưng là dẹn nẹt tỉ thỉnh thoảng trước t r ê n vào đồng dạng sẽ có to lớn uy hiếp dẹn nẹt tỉ dẫn bóng là rất bình thường xuất sắc mặc dù truyền bên trong kém một chút tố lệ g ờ ở không dám thất lễ bước đi lên nhưng mà dẹn nẹt tỉ nhưng như cũng rất tốt k h ô n g chế bóng ra tiếp theo từ đường biên bắt đầu cưỡng ép đột phá mắt thấy dẹn nẹt tỉ liền muốn đột phá qua đi tố lệ g ờ ở cũng chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn phản l ố i đối với hắn mà nói đối phó loại kia k h ô n g chế bóng xuất sắc đường biên đột kích thủ là phiền t o á n nhất mặc dù tốc độ của đối phương cũng không tính rất nhanh thế nhưng là chỉ cần đột phá qua đi liền có thể chế tạo u rẽ nẹt đi bị o lệ gờ ở lật tung trên mặt đất nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư t h à n h trọng tài chính chạy tới lần này hắn cảnh cáo o lệ g r ở vài câu nói cho hắn biết phải cẩn thận o lệ g r ở lui trở về mà inter milan hậu vệ nhóm thì là lại lần nữa vượt lên coi như barcelona tại định vị cầu bên trên chịu thiệt tổn hại bất lợi cũng không nhiều nhưng là tình huống như vậy cũng là inter milan khó được có thể sáng tạo cơ hội cơ hội một trong hai cái trung vệ hai giữa trận phong sơ ních gờ cùng tợ r ồ tợ tạ tại vùng cấm địa tuyến đầu tới lui p h gộ thì là đứng ở câu trước mặc dù tại cái này một bên hắn dùng chân phải chuyển bên trong chỉ có thể chuyển ra loại kia đường vòng cung hướng vào phía trong chuyển bên trong thế nhưng là loại này chuyển bên trong nếu như ở phía sau điểm cấp được thứ nhất điểm rơi mặc kệ là đánh đầu đưa đỏ vẫn là trực tiếp công cánh cửa cũng có thể sáng tạo to lớn uy hiếp barcelona tự nhiên cũng rõ ràng điểm này bọn hắn đối sau điểm phòng thủ tương đương n h ư m ậ t inter milan tiến công đám cầu thủ cũng đều tập trung ở sau điểm tùy thời chuẩn bị trước chen vào đ o ạ t điểm song phương cầu thủ tranh đoạt lấy vị trí phí gộ thì là đang nghe trọng tài chính tiếng còi về sau bắt đầu chạy lấy đà h ắ n đang chạy tới gần bóng ra thời điểm con mắt nhìn chòng chọc vào bóng sau đó vung lên chân phải đưa bóng dùng sức đá ra ngoài lại là một cái tương đương xuất sắc đường vòng cung cầu bóng ra ngay từ đầu bay hướng lên bầu trời độ cao cũng không cao lại là đang phi hành trên đường từ từ b i ế n cao mai cho đến đạt điểm cao nhất mới bắt đầu từng bước hạ xuống tại hắn đá bóng đồng thời tony cùng adji ano đồng thời xông về trước điểm cùng trung lộ cái này cũng cho barcelona hậu vệ nhóm phán đoán mang đến to lớn ảnh hưởng một bộ phận người ngẩng đầu nhìn không bên trong phi hành bóng ra một phần khác cũng là không tự chủ được đi theo lao về phía trước mà ở không trung bay mua bóng ra lại trực tiếp xoáy qua trước điểm cùng trung lộ tất cả cầu thủ đỉnh đầu bay thẳng sau điểm cũng không phải là tất cả barcelona hậu vệ đều hứng chịu tới dạng này lựa gạt c h ỉ ít có hai người không có lọt vào lựa gạt bên trong một cái là đội trưởng tuần một cái khác thì là trở về thủ đến bên trong cấm khu hậu vệ phải ô lệ g ở tuần đã đoán được bóng ra điểm rơi là ở phía sau điểm nhưng mà hắn lại c h ậ một m bước mà lại ở vị trí này chờ lấy mạ tệ dạ tỉ mang theo cao hơn cũng gồm có ưu thế tuyệt đối cái này khiến quần t ừ bỏ đi lên quay nhiều ý nghĩ mà là hướng về phía ô lệ g ở hô lớn một tiếng lên phòng thủ ra hòa này ô lệ gờ cũng không do dự hắn lập tức liền x u n g tới sau khi hắn cùng mạ tệ dạ tỉ cùng một chỗ lên nhảy thời điểm hắn mới phát hiện mình cùng mạ tệ dạ t ỷ chi ở giữa có bao nhiêu tranh lệch cứ việc mang theo cao hơn ổ lệ g ở cũng liền so mạ tệ dạ t ỷ thấp mấy cm e thế t nhưng là tại nhảy sau khi thức dậy mượn nhờ trên thân thể mình n h ư thế mạ tệ dạ t ỷ dòng、so、g ã so ổ lệ g ở nhảy cao hơn nửa cái đầu đồng thời hắn lên nhảy điểm rơi cũng so ổ lệ g ở muốn càng tốt hơn ổ lệ g ở chỉ có thể trơ mắt nhìn mạ tệ dạ t ỷ tại bên cạnh mình đột ngột từ mặt đất mọc lên đón rơi xuống bóng ra nhanh chóng hất đầu công cánh cửa đối mặt gái này trước tiên hất đầu công cánh cửa van đ t coi như phản ứng lại nhanh cũng không thể tới kịp làm ra cứu thua hắng v liền thấy bóng da bay thẳng tiến vào phía sau hắn c ầ u môn đương mạ tệ dạ thì đưa bóng nện vào barcelona đại môn thời điểm ở hiện trường tiếp sóng trên thế tất cả s ư ớ n g ngôn viên nhóm mang theo khác biệt màu da hô hào khác biệt ngôn ngữ đồng thời lớn tiếng giống kêu lên cùng bọn hắn cùng nhau xôi trào lên còn có toàn bộ khán đài tất cả inter milan fan bóng đá đều nhảy dựng lên bọn hắn lớn tiếng kêu gào chính mình cũng không lớn nghe được rõ ràng tiếng giống theo bọn hắn nghĩ câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba t r a n tí ollyvê k é đang theo lấy bọn hắn gác tranh tài không đến 40 phút liền lấy được hai cái d ẫ n bóng đây không phải thắng trận tiết tấu mà là quét ngang tiết tấu tất cả barcelona fan bóng đá đều ngơ ngác ngồi tại trên vị trí của mình nhìn xem điên c u ồ n g chúc mừng inter milan đám cầu thủ một câu đều nói không nên lời ở thời điểm này tất cả barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu nhớ tới một cái để bọn hắn tuyệt đối không muốn lần nữa nhớ tới năm n ă m 1994, cái kia mùa giải đồng d ạ n g là tại một cái người hà lan xuất linh phía dưới đồng d ạ n g là tại thi đấu vòng tròn cùng trang tí on l i a bên trong hát vang tiến mạnh đồng rạng là có được danh sưng toàn châu âu đánh cho xinh đẹp nhất bóng đá đồng dạng là đụng phải một chi đến từ ý milan đội bóng thế nhưng là vào năm ấy barcelona là tại trong trận chung kết không có chút nào t ỷ khí không so với bốn bại bởi có mấy viên đại tướng vắng mặt ac milan mà bây giờ hơn nửa hiệp lại là một số không so hay nay lại là tại kia lần về sau barcelona lại một lần nữa tại trong trận chung kết thua mình đầy thương tích sao bọn hắn không suy nghĩ bọn hắn không dám nghĩ thế nhưng là bọn hắn nhưng như cũng không thể ngăn chặn nhớ tới lúc kia cái kia để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mùa giải lần kia trang đi onlit trận chung kết về sau cờ du y p từ đi barcelona huấn luyện viên trưởng chức vị chuyên tâm tại phía sau màn quản lý la mạ xì ạ trường bóng đá dỗ mạ gì ô rời đi barcelona giờ giảm tim y bắt đầu giải thể hôm nay đâu dị cắt sẽ rời đi sao jonadino sẽ rời đi sao còn chưa trở thành hiện thực giờ giảm tim hay sẽ còn tồn ở đây sao duy nhất đối dị cắt tới nói có chút đáng mừng chính là hắn đám cầu thủ còn không có mất đi đấu trí tại một lần nữa kéo cầu về sau barcelona nhanh chóng liền triển khai tiến công không có dịp cắt điều phối b ọ vừa vừa đã đã phút thứ bốn mươi hai tiến chen vào chợ công ô lệ g ở tại đường biên giống như truyền giống như bắn bóng ra bay qua sàng ngang bù giờ giai đoạn barcelona điên cuồng tấn công kém chút liền vì bọn họ mang đến một cái giận bóng zona đi nô đường biên cầm banh về sau cưỡng ép dẫn bóng hướng vùng cấm địa bên trong c h ắ t vào đang hấp dẫn inter milan hậu phòng tuyến phần lớn lực chú ý về sau đột nhiên thẳng truyền vùng cấm địa tuyến đầu hê t o ho ngừng cầu về sau chân phải một nhóm đột nhiên nhanh chóng quay người càn nạ vạ rổ trong nháy mắt này bị hê t o ho hắt ra quay người về sau hê t o ho cũng không tiếp tục dẫn bóng mà là trước tiên lên chân xuất gôn sệ xạ làm ra một lần vô cùng đặc sắc cứu thua tại hê t o ho sút gôn trong nháy mắt đó hắn liền làm ra cứu thua động tác đối mặt cước này khoảng cách cầu môn tám m bên ngoài mu b à n trần bắn ra sệ xạ phản ứng thần kinh cứu được inter milan hắn tải đến cùng về sau cơ hội là bản năng đưa tay c h ặ lại bị sệ xạ đầu ngón tay chạm đến bóng ra hơi sau đó trùng điệp đập vào cột cửa cạnh ngoài bắn ra d a n h giới cuối cùng thật là đáng tiếc z o n a d i n o c h u y ể n bóng e t o ho s t gôn barcelona hoàng kim cộng tác kém chút trợ giúp barcelona tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lật về một phần bọn hắn sẽ mở inter milan phòng tuyến lại không thể công phá xệ xả mười ngọn quan xệ xả lần này cứu thua có thể so ra mà vượt một cái giận bóng vượt cung hẳn là có hắn một chỗ cắm rủi bất kể nói thế nào hắn cũng là có năng lực cùng milan thành một cái khác bờ ra g i ữ thủ môn đĩ đại tranh đoạt một chút bờ ra g i đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí tồn tại làm ra lần này cứu thua về sau sệ xạ từ dưới đất bỏ dậy sau đó huy vũ một chút nằm đấm tại cho đến tận này trong trận đấu biểu hiện của hắn hoàn toàn vượt trên đối phương thủ môn v a n d e t cũng làm cho sệ xạ trong lòng tràn đầy hào hùng ta có năng lực đứng tại inter milan trước cổng chính có năng lực hơn đứng tại bờ gia d i ệ u đội tuyển quốc gia trước cổng chính sệ xạ tại trong lòng nghĩ như vậy lần này tiến công là hơn nửa hiệp một lần cuối cùng tiến công barcelona phạt góc cũng không có khả năng sáng tạo ra cái uy hiếp gì đương xuất kích sệ xạ đưa bóng lấy xuống sau đó đá mạnh lái hướng trước trận thời điểm trọng tài chính tiếng còi vang lên hai không inter milan mang theo ưu thế thật lớn tiến vào nửa c h ẳ n sau hơn nửa hiệp kết thúc inter milan hai không giành t r ư ớ c barcelona trận này trận chung kết tràng diện cũng không tính là nghiêng về một bên mà là song phương ưu thế đều không khác mấy nhưng mà inter milan lại sáng tạo ra càng nhiều có uy hiếp tiến công bọn hắn phòng thủ muốn so barcelona xuất sắc được nhiều đây là một nguyên nhân mà một nguyên nhân khác thì là mấy người phát huy sẽ xạ tại hơn nửa hiệp biểu hiện hoàn toàn thắng qua đối phương thủ môn v a n e s mà cùng barcelona có không giải được duyên phận phỉ gỗ thì trở thành hơn nửa hiệp chúa t ể hắn chuyển bên trong chợ giúp tony thủ kéo ghi chép tiếp lấy lại dùng một cước đá phạt trợ công mạ tệ dạ tỷ đánh đầu phá không thành mở rộng dẫn trước ưu thế mặc dù hắn đã ba mươi ba tuổi nhanh ba mươi bốn tuổi thế nhưng là cái tuổi này phỉ gỗ vẫn như cũ có không có gì sánh kịp lực sát thương nhìn xem phỉ gỗ hiện tại tranh tài từ bỏ hắn diêu m a r i t có phải hay không bắt đầu hối h ở đây dù sao bọn hắn đem phỉ gỗ bán cho inter milan chỉ đổi lấy hai trăm vạn euro bất quá bất kể nói thế nào inter milan là nhạc được bảo hiện tại inter milan đám cầu thủ muốn nên đón bọn hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong tòa thứ nhất trang t i only quá quân chỉ còn lại có tháng tư năm một t r ă n h năm phút giữa trận lúc nghỉ ngơi dịch ta không thể làm ra tốt đẹp điều chỉnh bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn inter milan nâng lên trang t h only、Quang. chương năm trăm ba mươi rất nhẹ nhàng chúng ta có một cái hoàn mỹ hơn nửa hiệp chỉ bất quá ta muốn nói cho các ngươi chính là muốn thu hoạch được một trận hoàn mỹ tranh tài chỉ có một cái hoàn mỹ hơn nửa hiệp là không đủ còn phải có một cái hoàn mỹ nửa tràng sau hai cái hoàn mỹ nửa tràng kết hợp lại dạng này mới có thể trở thành một cái chân chính hoàn mỹ tranh tài hiện tại chúng ta muốn làm l i ề n l à tại hạ nửa tràng cũng gắng đạt tới hoàn mỹ sau đó mang theo lớn nhất vinh dự trở lại milan đi tiếp thu tất cả mọi người gieo họ giờ y cờ cờ trở lại phòng thay quần áo về sau nói dạng này một b ằ n vằn inter milan đám cầu thủ nhao nhao cơ nắm đấm hô lên không có vấn đề đầu nhi rất tốt hiện tại ta muốn các ngươi quên hơn nửa hiệp tranh tài giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu hơn nửa hiệp hai chúng ta cầu dẫn trước xác thực là rất lớn một cái ưu thế thế nhưng là trước mùa giải mặc dù chúng ta không có đánh trang t onlit tranh tài thế nhưng là đối trang t onlit cũng hẳn là có tương đối lớn chú ý ai có thể nói cho ta trước mùa giải trang t onlit trong trận chung kết chuyện gì xảy ra đám cầu thủ sừng sốt một chút sau đó nhìn nhau một cái bọn hắn cũng đều không phải người ngu lập tức liền h i ể u giờ y cờ cờ nói ý tứ dù sao trước mùa giải trang t onlit r o n g trận chung kết phát sinh sự tỉnh mới vừa mới qua đi không lâu mà lại chuyện như vậy cũng là tất cả mọi người sẽ không dễ dàng quên được một màn a c ê mi lan tại trong trận chung kết ba cầu dẫn trước tình huống dưới thua mất tranh tài đầu n h i ta nghĩ chúng ta đã rõ ràng nửa chàng sau tranh tài sẽ không để cho các ngươi thất vọng làm đội trưởng dẽ n e t tì đứng ra nói với giờ y cờ cờ nhìn thấy đám cầu thủ nhao nhao gật đầu giờ y cờ cờ lúc này mới nở nụ cười t ố t tiếp xuống chúng ta tới nói một chút nửa chàng sau phải nên làm như thế nào mặc dù ta một mực, đều không thích Barcelona, mặc dù ta một mực tại khinh bỉ bọn hắn nhưng là có thể đi đến trận chung kết tới đội bóng thực lực cũng sẽ không chênh lệch barcelona tiến công đúng là mấy năm gần đây toàn châu âu hoa lệ nhất tiến công chúng ta thì là càng có hiệu suất nửa tràng sau sau khi bắt đầu hai cầu lạc hậu tình huống cùng trận chung kết sân bãi barcelona nhất định sẽ từ bỏ còn lại bất kỳ ý tưởng gì một lòng một dạ tăng cường tiến công lúc này sẽ rất nguy hiểm cũng là khảo nghiệm chúng ta thời điểm cho nên nửa tràng sau chúng ta phải tăng cường phòng thủ nhưng là không thể từ bỏ tiến công làm cho tất cả mọi người nhìn xem ý phòng thủ phản kích có thể tại 94 n i ê n làm bốn người bọn họ cầu tại 12 năm về sau như thường có thể chơi h à n nhóm mặc dù là phòng thủ phản kích thế nhưng là chúng ta cũng không thể từ bỏ tiến công hơn nửa hiệp chúng ta tiến công chủ lực là luca cùng luis nửa chàng sau chúng ta tiến công chủ lực thì là l ờ i nghe được giờ ý cờ cờ câu nói này a d r i ano đột nhiên ngẩng đầu lên hắn chờ đợi câu nói này đã chờ lâu rồi hiện tại hắn t ạ i trang đi onlist bên trong tiến vào chín cái cầu cùng ac milan xâm c h è n cô đặt song song mà ac milan cũng không có tiến vào trận chung kết a d r i ano hoàn toàn có thể một mình chiếm cư xạ thủ tốt nhất vị trí loại vị trí này tự nhiên là có thể một người chiếm liền sẽ tốt hơn mà không nguyện ý cùng những người khác chia sẻ thế nhưng là lúc trước giờ y cờ cờ an bài tiến công trọng điểm lại là phỉ gỗ cùng tôn nhi để hắn chẳng qua là khi một cái n g u y t r a n g a d r i ano có lời oán giận đương nhiên là khẳng định mà bây giờ hắn nghe được giờ y cờ cờ câu nói này cái này khiến hắn lập tức liền bắt đầu hưng phấn lên trên thực tế giờ y cờ cờ an bài như vậy cũng là có nguyên nhân đã a t gi ano muốn tranh xạ thủ tốt nhất như vậy barcelona đối với hắn trông dự nhất định liền sẽ rất bình thường như mật bởi vì vì inter milan rất có thể để hắn đến trọng điểm tiến công mà như bây giờ nhất a n sắp xếp liền quả nhiên làm ra rất tốt hiệu quả cái thứ nhất dẫn bóng chính là như thế nếu như không phải a t gi ano cầm banh hấp dẫn quần tiến lên ba bọc tony tại bên trong cấm khu sút gôn liền chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy mà bây giờ nửa chàng sau barcelona khẳng định là muốn mánh liệt tiến công dạng này liền không để ý tới chuyên môn đối át gi ano triển khai chằm chằm phòng tại co vào phòng thủ tình huống dưới dẫn bóng năng lực xuất sắc kỹ thuật toàn diện adji ano đương nhiên có thể trở thành tiến công chủ lực bất quá có mấy câu vẫn là đối với adji ano thông báo một chút không muốn mù quáng dẫn bóng chúng ta tiến công nhân số mặc dù có lẽ không biết rất nhiều thế nhưng lại vẫn như c ũ là sẽ có mấy người phạm vi nhỏ phối hợp d u n g c h u y ể n lại cùng chạy đến đánh khoai công rõ chưa lây phát huy ra ngươi đạt được năng lực cùng tiếp ứng năng lực đi cái này mùa giải trang t onlit xạ thủ tốt nhất nhất định thuộc về ngươi adji ano nặng nề gật đầu hắn cũng tin tưởng vững chắc điểm này hiện tại tập thể vinh dự hắn đã không thiếu thế nhưng là tại trang tỷ onlit tranh tài như vậy bên trong cầm tới xạ thủ tốt nhất vẫn như cũng là một cái vô cùng hấp dẫn người vinh dự tại giờ y cờ cờ đã tính trước an bài nửa tràng sau thời điểm tranh tài tại mặt khác một gian trong phòng thay quần áo dịp cắt lại vô cùng vô cùng đau đầu hiện tại chúng ta không có cái gì đường lui hơn nửa hiệp chúng ta đánh cho cũng không chính lệnh nhưng không có inter milan có hiệu suất đây là chúng ta lạc hậu nguyên nhân hai quả cầu đối tại chúng ta năng lực tiến công tới nói không tính là gì nhưng mà chuyện chúng ta muốn làm chính là đem chúng ta năng lực tiến công toàn bộ phát huy ra để bọn hắn biết coi như inter milan là hiện tại lực công kích mạnh nhất đội bóng thế nhưng là chúng ta năng lực tiến công cũng n hắn ấ t đ hơn k h g nửa hắn trên l、so、hiệp thế nhưng là không có giấc bóng etoho đối phương cái kia tiền đạo tony giấc bóng chúng ta tiền đạo ở đâu ta nửa chàng sau sẽ giấc bóng etoho lớn tiếng trả lời gia nhập liên minh barcelona về sau eto ho cấp tốc liền trở thành toàn bộ la liga thậm chí toàn bộ châu âu cấp cao nhất tiền đạo hắn đương nhiên không cam tâm mình tại trang tí onlit trong trận chung kết sẽ tầm thường vô vi 90 phút không cách nào lấy được d i n bóng jonadino mặc dù không có nói chuyện thế nhưng là trên mặt cũng đã mất đi ngày xưa nụ cười nhẹ nhõm nhìn thấy đám cầu thủ vẻ mặt như thế d i p tắt cũng là thở dài một hơi hiện tại đám cầu thủ còn có đấu trí cũng không h ư ở n g chính mình dùng s u ố i r ụ c phương pháp để bọn hắn đối nửa chàng sau còn có to lớn c á tình cầu thủ sợ nhất chính là mất đi đấu trí cùng động lực không hề động lực đội bóng coi như đắp lên lại nhiều ngôi sao bóng đá cũng song ẽ k h có gì tốt phương n h tích. Rất tốt. Hiện tại l đang n cầu thủ bắt đầu lần lượt từ cầu thủ trong thông đạo đi tới mặc dù song phương không thiếu cùng một quốc gia đội đồng đội tỷ như jonadino cùng ạ seneca cùng van bọ mẹo nhưng mà ở thời điểm này nhưng không ai cùng đối thủ giảng bất kỳ một câu nửa tràng sau tranh tài liền muốn bắt đầu úc barcelona một hơi đổi ba người d ị t cắt đây là muốn phá phủ trầm tru bất quá đây cũng là có thể lý giải nếu như tại nửa tràng sau không xuất ra mạnh nhất năng lực tiến công như vậy tại nửa tràng sau trong trận đấu bọn hắn rất có thể bị inter milan n gạt chết mặc dù chúng ta một mực tại thảo luận inter milan có thể hay không tượng 12 năm trước cùng thành đối thủ như thế dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng đến nâng lên trang t h onlite cúp vô địch nhưng mà lấy giờ y cờ cờ thói quen hắn nói không chừng liền sẽ dùng phương pháp ổn thỏa nhất đến thắng được trang t đ h o n l í t quán quân cái này cũng phù hợp inter milan truyền thống bọn hắn trong lịch sử hai lần thu hoạch được trang t đ h o n l í t quán quân liền là dựa vào lấy xuất sắc phòng thủ phản kích đến thắng trận vỡ lệ t h thay đổi ổ lệ vỡ ở, tuổi trẻ hậu vệ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu phát huy đến cũng không tốt cái thứ nhất dẫn bóng là phỉ gỗ từ cái này một bên truyền bên trong trợ công mà cái thứ hai dẫn bóng mạ tệ dạ t h thì là tại trên đỉnh đầu của hắn tranh đến điểm rơi đánh đầu phá không thành không biết dạng này thay người có thể hay không đối tâm tình của hắn tạo thành đa kích thụy u ổ i trẻ trong công c k í trận Iniesta thay đổi Hà Lan tiền vệ trận toàn tiến thủ, tốt, bất tại tiến t Barcelona Barcelona Lan phòng ngự van lần này công van hiện không phải là không tốt, chỉ bất quá barcelona hiện tại càng cần hơn tiến công. đổi giữa biểu phải Hà chỉ h đều là là vệ bỏ bộ bỏ mẹo, mẹo cầu quá điển lao tướng l à sừn thay đổi nước pháp biên phong diệu ly hơn nửa hiệp diệu ly biểu hiện cũng không khá lắm xem ra hai năm trước trong trận chung kết t h ụ thương ra sân cũng mang đến cho hắn một tia bóng ma l à sừn kinh nghiệm phong phú có thể trợ giúp barcelona mà lại hắn lực chung kích cùng đạt được năng lực cũng có thể cho barcelona mang đến mạnh hơn đạt được cơ hội barcelona hiện tại có thể nói là được ăn cả ngã về không muốn thông qua tiến công đến thắng được trận đấu này cùng barcelona ngay cả đ ổ i ba người so ra inter milan thì phải lộ ra bình ổn rất nhiều giờ ý cờ cờ không có đổi một người hắn nửa c h à n g sau vẫn là sẽ dùng tiến công chiến thuật sao nếu như song phương đối công lên nhất định liền sẽ có lấy càng nhiều d â n bóng tràng diện cũng sẽ càng thêm đặc sắc tất cả mọi người đang chờ mong một trận vô cùng đặc sắc tranh tài bất quá giờ ý cờ cờ biết nếu như chỉ là muốn nhìn tràng diện lời nói chỉ sợ bọn họ liền phải thất vọng bởi vì nửa tràng sau có lẽ dân bóng biết rất nhiều thế nhưng là tràng diện nhất định sẽ không quá tốt nhìn barcelona xác thực từ vừa mới bắt đầu liền triển khai điên cuồng tấn công hiện tại bọn hắn trận bên trên cơ hồ đều là tiến công cầu thủ đương ba giữa trận trận triển khai tiến công về sau mà cờ liền sẽ đi vào tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đảm nhiệm phòng thủ giữa trận đằng sau chỉ để lại gần một người đây đã là hoàn toàn trận hình tấn công mà giờ ý cờ cờ lại không có chút nào lo lắng barcelona tấn công như vậy xác thực tình thế sẽ rất húm ánh thế nhưng là cũng làm đến quá sớm một chút nửa tràng sau còn có bốn mươi lăm phút đâu barcelona có năng lực một mực bảo trì dạng này áp chế tiến công đến tranh tài kết thúc mà lại đồng thời đổi đi ba người một điểm điều chỉnh chỗ trống cũng không có barcelona trên trận cũng khuyết thiếu loại kia đa diện thủ liền coi như bọn họ vận khí tốt san đều t ỷ số thậm chí lại vượt qua điểm số thì thế nào tiếp xuống bọn hắn làm sao phòng thủ đáng tiếc barcelona mặc dù cường đại lại khuyết thiếu một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trường nếu như muzino h chấp giáo chính là chi này barcelona như vậy thật đúng là có chút ý tứ giờ y cờ cơ tại trong lòng suy nghĩ đương nhiên hắn biết chuyện này không có khả năng lắm mặc dù nói lúc ấy vanga an tan học barcelona lâm vào hỗn loạn thời điểm làm trợ lý huấn luyện viên muzino là một cái rất tốt tiếp ban nhân tuyển nhưng là đối với barcelona tới nói m u i như a của Barcelona hề liền không phải người của mình, liền lên liền người phải Mugino rời không cũng không nâng sẽ từ đi, bởi đi, vậy ì mình hắn thấy rõ ràng điểm này, chỉ bất quả hắn không nghĩ tới chính là đưa mình tại châu Âu sông ra lớn. Như ràng này, sông lớn. bất tới tại rõ ra là, điểm đưa quả Âu v tên tuổi về sau barcelona vẫn như cũ từ bỏ hắn lựa chọn gadiola có đôi khi giờ y cờ cờ cũng sẽ nghĩ nếu như lịch sử cải biến muzino tại vanga an về sau tiếp ban barcelona barcelona lại biến thành như thế nào một tri đội bóng đâu kia thật là có to lớn không gian tưởng tượng a đại chiến trước mắt giờ y cờ cờ còn có thể đi nghĩ những thứ này những vấn đề khác nếu như gì c ta biết nhất định sẽ g i ậ n mắng giờ y cờ cờ không tôn trọng đối thủ a chỉ bất quá tại đối mặt hắn thời điểm giờ y cờ cờ cảm thấy mình thật rất nhẹ nhàng chương 531, t r ă i t ệ t để đánh chết zona đi nô đường biên c ầ m banh đột phá cọc đổ b ạ theo sát bên c ạ n h hắn làm vì inter milan phó đội trưởng tại giờ y cờ cờ nhập chủ về sau hắn bắt đầu càng nhiều đánh hậu vệ biên bất quá tại bản mùa giải trang t h o n l i t trong trận đấu hắn lại tại trên vị trí này có đặc biệt tác dụng bán kết bên trong hắn ở ngay vị trí này bên trên rất tốt đông kết hèn gì hiện tại đến phiên zona đi nô sao bất quá dưới tình huống như vậy dùng một cầu thủ chằm chằm bảo vệ tốt đối phương hạch o tâm ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt z o n a di n o không có tiếp tục đột phá mà là c h u y ể n bóng bóng ra trực tiếp chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu đệ cổ chen vào lăng không s u ấ t gôn dạng này không ngừng cầu trực tiếp lăng không s u ấ t gôn đương nhiên là độ khó rất lớn một sự kiện bất quá z o n a di n o cước này chuyển bóng điểm rơi cùng thời cơ đều nắm giữ được phi thường tốt mà đệ cổ s u ấ t gôn cũng không chế được tương đối tốt từ dưới chân hắn bay ra ngoài bóng ra trực tiếp liền bay về phía cầu môn giới góc phải sệ xạ làm ra nhanh nhẹn phản ứng hắn một cái như người sau đó một tay đưa bóng trực tiếp thông qua giới cuối cùng, phạt bóc savi mở ra phạt góc bóng ra bay thẳng đến trung lộ mạ tệ dạ t ỷ lực gáp mạ cờ đánh đầu giải vây bên ngoài đ u ổ i theo ini estanin cầu chính là một cất xuất hôn bóng ra lệch già xa nhà trụ nửa trang sau bắt đầu ba phút barcelona liền liên tục sáng tạo ra hai lần cơ hội tốt cùng hơn nửa hiệp bọn hắn ngội nước tầm thường tiến công so ra barcelona hiện tại tiến công muốn lăng lệ rất nhiều xem ra bọn hắn là muốn lập tức liền lấy được giận bóng dưới tình huống như vậy tiếp xuống tranh tài barcelona sẽ có càng có nhiều uy hiếp tiến công inter milan phòng thủ sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực sao nhìn thấy barcelona từ nửa chàng sau sau khi bắt đầu bày ra cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác biệt tiến công khí thế không ít sướng n ô n viên cũng bắt đầu hưng p h ấ n lên nếu như nửa chàng sau tiếp tục ngươi tới ta đi tiến công như vậy trận đấu này mới có thể càng thêm đặc sắc nhưng mà ông dạng này hy vọng sướng n ô n viên nhóm ở sau đó trong trận đấu chú định sẽ thất vọng ở sau đó inter milan một lần phản kích không có kết quả về sau inter milan liền dùng sức mạnh hung hãn giữa trận bước đ o ạ n cùng vững chắc phòng tuyến để barcelona ở sau đó tiến công bên trong hoàn toàn sáng tạo không ra cơ hội gì ra bọn hắn chỉ có thể từng bước vừa đi vừa về ngược lại chân hy vọng có thể sẽ mở một cái nhân khẩu nhưng là tấn công như vậy tại hơn nửa hiệp đã được chứng minh là cơ bản vô hiệu inter milan phòng thủ tiến hành đến tương đương cường ngạnh cùng kiên cố mặc kệ đối phương làm sao truyền lại cũng không thể đủ sáng tạo ra cơ hội gì ra dạng này phòng thủ một mực giữ vững được năm phút đồng hồ tại phút thứ năm mươi ba thời điểm barcelona tiến công mới từng bước có khởi sắc thế nhưng là cũng lại cũng không thể đủ trực tiếp uy hiếp sệ x ả chấn giữ lại môn phút thứ năm mươi ba ini esta đường biên cầm banh về sau ngang mang theo một bước sau đó lên chân x u ấ a bóng ra lệnh đi xa nhà trụ phút thứ năm mươi Zona Dino trung banh lui sau cưỡng lộ về về cầm é phút đột p á bị u thứ năm mươi tám jonadino rốt cục ở bên trái đường hoàn thành một lần thành công đột phá hắn liên tục động tác giả đột phá cọt đồ bạ phòng thủ tiếp lấy nhanh chóng hướng phía vùng c ấ m địa bên trong dọc theo danh giới cuối cùng đột phá bất quá cọt đồ bạ tại sau lưng theo đuổi không bỏ cũng mang cho hắn rất lớn áp lực j o n d i n o lựa chọn chuyền bóng muốn trong ự c chuyển c tiếp h t r u lộ t khoảng thời gian này barcelona tiến công bắt đầu từng bước đi lên bất quá bọn hắn vẫn không có khá có uy hiếp sức ôn đối với cái này bọn hắn cũng không phải không rõ ràng điều này thế nhưng là bọn hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn tiến công lây cố lên bắt lấy một cái cơ hội đánh vào cái thứ ba cầu mặc kệ là vẫn vẫn là mạ cơ đều không phải là đối thủ của ngươi bắt lấy một cơ hội sau đó đem cầu đánh vào đi leo lên thuộc về ngươi định phong giờ y cờ cờ ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm tình huống hiện tại chính là xem ai có thể ở sau đó trong trận đấu dẫn bóng coi như barcelona còn lạc hậu hai quả cầu thế nhưng là tại loại này rằng có trọng yếu trong trận đấu thường thường có một cái dẫn bóng liền có thể thay đổi toàn bộ thế cục một năm trước trận kia trong trận chung kết l i v e r p o o lấp l đầy ba cái dẫn bóng trên l ệ n h cũng chỉ dùng chỉ là sáu phút mà thôi mà lại liền giờ y cờ cờ biết đến hắn biết trận này trận chung kết barcelona đồng dạng là tại liên tục á p chế tiến công về sau dựa vào trong vòng năm phút đồng hồ hai cái d i ậ n bóng cầm xuống tòa này c h a m t i onlit quán quân không riêng giờ y cờ cờ rõ ràng barcelona phương diện cũng đồng dạng rõ ràng bọn hắn hiện tại hai cánh tiến công cũng bắt đầu càng phát máy liệt van mở dòn c ó s cùng bờ lệ tỷ không ngừng s ô n g lên lao xuống cái này để bọn hắn hậu phòng tuyến bắt đầu trở nên càng thêm suy yếu bọn hắn chính là muốn tại nửa tràng sau dẫn đầu lấy được d i ậ n bóng tình nguyện bước lên nguy hiểm như vậy van mở dòn c ó s từ cánh trái trên vào d o n a d i n o nhận banh về sau nhanh chóng đưa bóng phân cho hắn van mở dòn cos hạ ngọn、mờn. đưa bóng chuyền đến vùng cấm địa bên trong sẽ x ạ kịp thời xuất kích đưa bóng hai xuống sau đó đ á mạnh chuyển xa phát động phản kích lần này là m ạ c ờ l ê n n h ả y đ ư a b ó n g đ ỉ n h trở về, b ó n g r a rơi xuống xa vi dưới chân hắn cấp tốc phân đến cánh phải chen vào bỡ lệ t ỷ chuyền bên trong bị mạ tệ dạ t ỷ dùng thân thể ngăn cản ra ngoài barcelona đám cầu thủ khiếu nại mạ tệ dạ t ỷ dùng tay cả cầu bất quá trọng tài chính t ị n h không có để ý bọn hắn khiếu nại mà là bước nhanh hướng phía barcelona nửa tràng chạy tới bởi vì, vì inter milan phản kích đã bắt đầu lan ra ngoài bóng ra bị mate giano đạt được mate gi s ơ n n c h t e đưa ra một cái trò chuyện bóng ra bay về phía barcelona nửa tràng tony lên nhảy đưa bóng đỉnh xuống dưới nhận banh adji ano mang theo hai bước về sau đưa bóng phân đến cánh phải phi gỗ nhận banh quanh người sau đó đá mạnh chuyển di bên trái theo vào tợ rồ tợ tạ nhận banh về sau nhanh chóng ngang mang theo một bước tránh ra trở về thủ bỡ lệ tị sau đó nhanh chóng lên chân xuất gôn bỡ lệ tị không có thể ngăn ở cước này xuất gôn mà van d e s cũng không thể nhà o ở bóng ra thế nhưng là bóng ra lại sát gần cột cửa bay thẳng ra ranh giới cuối cùng nhìn trên đài inter milan f a n hâm mộ bóng đá phát ra một trận tiếng thở dài ai nha quả cầu này cũng k h vào làm sao làm à, hơn nửa hiệp rõ ràng chúng ta có ưu thế nửa chàng sau lại bị bọn hắn lao tại tiến công chát lót kẽ nhịn không được nhảy dựng lên sau đó lớn tiếng oán trách không sao hiện tại inter milan tình huống rất tốt bọn hắn phòng thủ cũng không có cho barcelona cơ hội gì chỉ cần có thể giữ vững như vậy chờ đến tranh tài kết thúc quán quân chính là inter milan mà lại tượng loại tình huống này inter milan một mực cũng đang chờ cơ hội p h ả n kích nói không chừng lúc nào liền có thể tiến cái thứ ba cầu đâu an dở dê cho mội, mội của mình giải thích tiếp lấy hắn len lén nhìn thoáng qua thúc phụ sau đó nói hai năm trước trận kia trận chung kết chúng ta monaco không phải cũng là bị đối phương dạng này phòng thủ phản kích cho triệt để đánh tan sao a n b ậ t nhị thế sụ mặt không có lên tiếng hai năm trước trận kia trận chung kết a n b ậ t lúc ấy vẫn chỉ là dịn s ờ hắn đích thân tới hiện trường vì monaco góp phần trợ uy lại trơ mắt nhìn monaco bị botto đánh ba cái cầu tại botto đánh vào cái thứ ba cầu về sau a n b ậ t là giận dữ rút lui tự nhiên đối trận đấu kia không có cái gì tốt đẹp ký ức không nên lo lắng thúc thúc giờ y cờ cờ sẽ giúp chúng ta cầm tới cái này quán quân chất lo te đột nhiên trở nên lòng tin mười phân lên vô bộ ngực đối thúc thúc đánh cam đoan người còn không có gả cho giờ ý cờ cờ đâu coi như hắn cầm tram tia o l i t kia cũng không phải monaco hắn b ẫ t không nhanh không chậm nói một câu lập tức liền để chất nữ mặt bắt đầu biến đỏ bừng a t ỷ t ỷ còn không có gả cho giờ ý cờ cờ sao ta đều hô hắn mấy âm thanh tỷ phu tia ồn、e, ào hai câu sau đó liền bị chặt l ậ t kệ n ắ m lấy hành hung một trận đương monaco vương thất tại trong bao xương bắt đầu dùm bên thời điểm giờ ý cờ cờ cũng yên tĩnh trở lại vừa rồi lần này phản kích mặc dù chưa đi đến cầu lại đã chứng minh tại đối phương áp thế giới inter milan vẫn có năng lực phản kích mặc dù phản kích số lần khẳng định là không bằng chủ động tiến công barcelona thế nhưng là tại chất lượng cùng tính uy hiếp phương diện lại muốn vượt qua barcelona tình huống hiện tại rất rõ barcelona nếu như tiên tiến cầu như vậy bọn hắn rất có thể thông qua dạng này một cái dẫn bóng tìm tới càng nhiều thắng lợi hy vọng mà inter milan nếu như phản kích tiên tiến cầu như vậy sẽ triệt để dập tắt barcelona thu hoạch được trang tí o n l í t quán quân hy vọng barcelona phương diện cũng minh bạch điểm này thế nhưng là đây không phải âm mưu liền coi như bọn họ biết rất rõ ràng trước mặt là một cái hố cũng sẽ tắn răng nhảy đi xuống bởi vì nhảy đi xuống có lẽ còn có một con đường sống không nhảy đi xuống kia đó là một con đường chết cứ việc vừa rồi inter milan phản kích xem như cho bọn hắn một lời nhắc nhở nhưng mà barcelona cũng chỉ có thể tiếp tục tiến công xuống dưới thẳng đến mình săn đều t ỷ số điểm số hay là bị đối phương triệt để đánh chết mới thôi savi lui về cầm b anh sau đó đưa bóng chuyển cho đ ệ cộ đ ệ cộ ngầm đầu nhìn thấy chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch inter milan phòng tuyến vừa rồi tham dự vào tiến công bên trong c h ỉ có bốn người những người khác không có đi lên cho nên coi như barcelona muốn phát động k hải công bọn hắn cũng không có cái gì cơ hội đệ cổ thẳng chuyền cho ronaldino ronaldino đường biên k h ô n g chế bóng về sau cũng không có thấy cái gì cơ hội nhìn thấy các đội hữu đều chạy tới ronaldino nhấc chân liền đem cầu chuyển hướng trung lộ muốn cho đệ cổ m a c h e s a n o cắt bóng thành công ronaldino chuyền bóng ý đồ có chút rõ ràng trực tiếp bị m a c h e s a n o vượt lên trước cho gãy xuống sau đó hắn cũng không có trước tiên giao cho sơn ncker mà là mình thẳng chuyển trước trận phải biết m a c h e s a n o cũng không phải một cái thuần bi phòng thủ, cầu thủ. cướp này chọc khe trực tiếp chuyển đến a d r i ano dưới chân nửa chàng sau sau khi bắt đầu tựa hồ một mực không có cái gì cơ hội a d r i ano trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo hắn thuận thế liền đem cầu cho quyền phía trước tiếp ứng tony tiếp lấy mình nhanh chóng ra tốc s ô n g về phía trước tony đem mạ cờ ngăn ở sau lưng sau đó đưa bóng nghiêng tuyến chuyển cho trước chen vào a d r i ano a d r i ano nhận banh lúc sau đã đột nhập barcelona nửa chàng hai cái nhanh chân đã đột phá bên trong vòng cung sau đó hướng phía barcelona vùng cấm địa bên trong tiến lên còn chính diện tiến lên đón adji ano dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép tiến lên mặt khác một bên mở lệ tỷ cũng tới g i á công hai người liên thủ rốt cục tại a d r i ano tiến vào 3 0 m khu vực trước đó đem hắn ngăn trở xuống tới ngay tại barcelona fans hâm mộ bóng đá thở dài một hơi thời điểm a d r i ano c h u y ể n bóng hắn trực tiếp giao cho đường biên chen vào đi lên tợ rộ tợ tạ sau đó mình trước chen vào tợ rộ tợ tạ nhận banh về sau đưa ra một cái thẳng chuyền giao cho a d r i ano a d r i ano đã đem quần cùng bờ lệ tì ngăn ở sau lưng lần này không còn có người có thể ngăn cản hắn tiến lên hai cái nhanh chân a d r i ano lội bóng vào rồi vùng cấm địa sau đó lập tức vung lên chân trái đại lực thấp bắn v a n d e g vừa mới xuất kích liền thấy bóng ra hướng phía mình bay tới chờ hắn ngã xuống thời điểm bóng ra đã bay vào cầu môn gốc chết tiếp lấy toàn bộ sân bóng bắt đầu bộc u phát trước nay chưa từng có gieo h ò cùng tiếng h ò hét chương 532, vĩ đại mùa giải chương cái thứ ba dẫn bóng đây là đẻ sập barcelona cuối cùng một cọ c ỏ hiện tại là toàn trận đấu phút 71, barcelona chỉ còn lại có hơn 20 phút thời gian bất quá trên thực tế ta cảm giác tranh tài đã kết thúc s ắ c thực năm ngoái l i v e r p o o l từng tại lạc hậu ba cầu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số đồng thời cuối cùng venanti đại chiến thu được thắng lợi nhưng là muốn biết khi đó bọn hắn còn có toàn bộ nửa tràng sau có thể tới lợi dụng húng chi giờ ít cờ cờ sẽ không d ư ớ i loại tình huống này phạm sai lầm căn cứ thống kê tại bất luận cái gì trong trận đấu hắn xuất lĩnh đội bóng tại dẫn đầu lấy được dẫn bóng tình huống dưới tỷ số thắng vượt qua 80%, liền không có thất bại đ i chép lấy giờ ít cờ cờ đặc điểm lúc này inter mi lan sợ rằng sẽ sẽ đem phòng thủ tiến hành được hoàn toàn hơn đây là a t gi ano bản mùa giải cái thứ 10 t r a mười trang Cái này khiến này t tony lúc trước lấy 31 cầu trở thành cg a xạ thủ tốt nhất adji ano hiện tại đã ổn lấy được tram t onlit xạ thủ tốt nhất tăng thêm cg a cùng tram t onlit quân inter milan bản mùa giải thật sự là thu hoạch lớn sướng ngôn viên cũng không có sai trên inter milan hạ tiến hành điền cùng chúc mừng về sau hắn một hơi liền đổi hai người hai người đều là giữa trận sợ tặng cổ v ị ệ thay đổi phi gỗ ra ra t u a thay đổi tợ rộ tợ tạ inter milan giữa trận biến thành bốn cái chạy năng lực cường hãn cầu thủ lưu lại một cái s ở n ị c h đờ vẫn là dự sẵn bất cứ tình huống nào mà thôi mà tại inter milan đánh vào cái thứ ba cầu về sau barcelona sĩ khí trên cơ bản đã muốn hỏng mất bọn hắn xác thực sẽ không dễ dàng từ bỏ thế nhưng là đối mặt cục diện như vậy còn muốn cổ vũ lên sĩ khí lời nói vậy cũng quá khó khăn một điểm trọng yếu nhất chính là hiện tại bọn hắn không có điều chỉnh c h ỗ t r ố n g không có thay người danh n lệch dịch c á t coi như muốn thông qua thay người đến để trên trận đám cầu thủ biết hiện tại muốn làm gì cũng là làm không được sự t ì n h bọn hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy một c ố khí tại tiếp tục chèo trống tại inter milan giữa trận điên cùng b ứ c đoạt phía dưới tìm kiếm lấy cơ hội mà tại lấy được ba cầu dẫn trước về sau inter milan đám cầu thủ cũng khó tránh khỏi sẽ có chút lời biếng điên c u ồ n g tìm kiếm lấy cơ hội barcelona rốt cục tại phút thứ tám mươi mốt lật về m ộ t cầu iniesta tiếp vào zona di nô phân cầu về sau khoảng cách dài thẳng t r u y ề n là sườn tại vùng cấm địa bên trong nhận banh về sau dựa vào c ả n nạ v à r ổ sau đó đưa bóng điểm ra ngoài cao tốc chen vào h e t t o họ thuận thế đưa bóng lội tiến vào vùng cấm địa đối mặt sẽ xả đại lực thấp bắn góc gần bóng ra nhanh chóng nhập lưới bị barcelona lật về một phần cái này khiến giờ y cờ cờ cao mày hắn rất nhanh liền làm ra cái thứ ba thay người giút thay đổi tôn i hắn cái này thay người chỉ có một cái ý nghĩa nói cho đám cầu thủ tiếp tục trước đó chiến thuật không muốn có bất k Cái này dẫn bất ó n nếu như g u sớm x hiện 20 phút, như vậy Barcelona cũng có thể thuận thế thay đổi thế、cụ. thế nhưng là xuất hiện vào lúc này lại cũng không tính đổi lại Barcelona cũng này cũng 20 lúc xuất vậy vào có cục, là là quá tốt sự tình, sự bọn hắn cái ầ cầu n tiến săn lại mới điểm thể tỷ Bất quả quả đều có số số. này dẫn bóng dù sao cũng là để bọn hắn thấy được một chút hy vọng chí ít hai quả cầu so ba cái cầu tốt đuổi theo bất quá điều này cũng làm cho sự tiến công của bọn họ bắt đầu trở nên liều lĩnh cơ hội tất cả cầu thủ đều dâng lên nửa tràng cái này khiến sau năm phút inter milan cái thứ hai cầu tới là như thế nhẹ nhõm bỡ lệ thì c u y ể n bên trong bị mạ tệ dạ t h giải vây s ơ n i c lựa chọn chuyển trước trận rút trước tiên sinh đẹp làm cầu trước chen vào áp gi ano thuận thế hình thành đơn nào tại dẫn bóng chạy hết tốc lực 30 m ư ơ khoảng cách về sau đối mặt xuất kích ván đét áp gi ano tỉnh táo ra tốc trụng qua đối thủ sau đó tại q u ầ n bảo hộ không môn trước đó nhấc chân đưa bóng đẩy bắn vào cầu môn thứ mười một cái dẫn bóng mặc dù áp gi ano không có khả năng đánh vỡ phủ đuổi nhiều năm đơn mùa giải trang t onlit 14 cầu ghi chép nhưng là như vậy dẫn bóng cũng xác thực coi là tương đối nhiều trang t onlit xạ thủ tốt nhất ghi chép bởi vì lúc trước có đôi khi bảy cái dẫn bóng liền có thể trở thành trang t không có bất ngờ rốt cuộc không cần phải suy nghĩ nhiều inter milan giết chết tranh tài khoảng cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa thời gian thế nhưng là bốn so với một xa xa dẫn trước inter milan đã có thể trở thành bản mùa giải c h a m p i o n s h n q u â n hiện tại chúng ta tự hồ có thể trở về chú ý một chút cái này mùa giải inter milan một cái vô cùng cường đại inter milan đang giải thích viên thanh âm bên trong barcelona đám cầu thủ cũng là tương đương bất đắc d ì từ bỏ trận đấu này tiếp x u ố n g tranh tài bọn hắn mặc dù tại tiến công thế nhưng lại không thể sáng tạo ra bất kỳ cơ hội nào ra đương sa vi sốt xa lệnh đi ra ngoài trụ về sau trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi bốn so với một mặc dù barcelona thua không có mười hai năm trước thảm như vậy thế nhưng là lần nữa ném đi bốn cái cầu vẫn như cũ để barcelona trên giới cảm thấy trên mặt không ánh sáng cái này mùa giải bọn hắn mặc dù thu được la liga lưỡng liên quan thế nhưng là trận này thất bại lại đem bọn hắn trước đó thắng được đồ vật toàn bộ đều t h u a mất lực công kích mạnh nhất đội bóng cùng hoa lệ nhất đội bóng ở giữa giao thủ lực công kích mạnh nhất đội bóng toàn thắng giờ y cờ, cờ cao cao g ơ lên hai tay nhận lấy trong chàng fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô hắn lần nữa đã chứng minh mình là trên thế giới nhất biết cầm quán quân huấn luyện viên trưởng chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có thể cho câu lạc bộ mang đến hồi báo từ la liga đến bundesliga lại từ bundesliga đến cja giờ ý cờ cờ đã chinh phục toàn bộ châu âu truyền thống ngũ đại thi đấu vòng tròn chỉ có liga một cùng tờ giờ m ì ở kịp hắn chưa từng đi giờ ý cờ cờ trạm tiếp theo sẽ là nơi nào hiện tại đồng bội phát triển tờ giờ m ì ở kịp hay là hắn chuyện xấu bạn gái monaco vương thất công chúa chặt l u t tệ sở tại địa liga một đội bóng monaco cái này chỉ sợ là tất cả mọi người quan tâm vấn đề nhìn trên đài mộ dạ tỷ dùng sức vỗ tay vì cái này quá quân lúc trước hắn bỏ ra rất nhiều hai năm này cũng tương tự bỏ ra rất nhiều thế nhưng là hắn cam tâm tình nguyện đây là lý tưởng của hắn là mục tiêu của hắn hiện tại hắn rốt cục đặt thành cái mục tiêu này cũng hướng phía phụ thân hắn công trạng bước tới gần thật to một bước inter milan thu được bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba trang t onlit quân n q u đáng nhắc tới chính là cái này ba tòa trang t onlit quân n q u đều là tại mộ dạ tỷ gia tộc thống trị thời kỳ hoàn thành mười năm trước mộ dạ tỷ gia t c thống trị i kỳ n mười năm này bên trong hắn bỏ ra rất nhiều và hôm nay rốt cục có thể đạt được ước mớ đối tại inter milan chi này c ổ lão đội bóng tới nói bọn hắn tại năm nay tỏa ra huy hoàng nhất hà o quang nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu điên cuồng chúc mừng mà inter milan đám cầu thủ thì là ở đây bên trong đồng d ạ n g bắt đầu điên cuồng chúc mừng từ nhìn trên đài đi xuống mộ dạ tỉ cùng giờ y cờ cờ cùng một chỗ bị đám cầu thủ bắt lại hướng phía bầu trời vứt ra đi lên không hề nghi ngờ chính là đối ở hiện tại inter milan tới nói hai người kia là nhân vật trọng yếu nhất các lộ phóng viên tại bao vây chặn đánh lấy mình muốn phỏng vấn đối tượng mà giờ y cờ cờ lại đạt được khó được nhàn rỗi tại phát biểu một trận đối với mình công tích vĩ đại khoe về sau hắn chỉ có một người đứng ở trong góc nhỏ vui vẻ nhìn xem náo nhiệt đ ắ n g người lúc này mộ dạ thì đi tới bên cạnh hắn c ư ờ i lớn vô b ở vai của hắn lão bản nhớ kỹ cho ta tiền thưởng nha giờ y cờ cờ không có chính hình nói một câu buổi tối hôm nay trở về liền đánh tới tài khoản của ngươi lên giờ y cờ cờ ngươi biết ta đến cỡ nào cảm tạ ngươi sao trang t i onlite quán quân ta đã thấy lại một cái lớn inter milan thời đại mộ dạ thì phá lên cười còn chưa đủ đâu chỉ ít còn cần một cái trang t i onlite quán quân cùng một cái thi đấu vòng tròn quán quân nếu như có thể về miệng vậy thì càng tốt hơn giờ y cờ cờ nợ nụ cười mộ dạ thì con mắt lập tức chừng đến c ă n g trọn địch giờ y cờ cờ ngươi nói là sự thật sao có thể vệ miện g trang i o n l i t quán quân ta tận lực giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu hiện tại inter milan là tốt nhất thời kỳ tiếp xuống chỉ cần điều k h i ể n tinh vi là được rồi nếu như vận khí tốt một chút vệ miện g trang i o n l i t quán quân cũng không là chuyện không thể nào còn không ai có thể tại trang i o n l i t cải chế về sau làm được điểm này ta hy vọng ta có thể làm được nếu như có thể làm được điểm này mùa giải tiếp theo ta tiếp tục đầu nhập ba ngàn vạn e u r chỉ cần có thể cầm tới trang t o n l i t quân chuyển nhượng phí còn lại í t lợi toàn bộ đều là ngươi mộ dạ thì lớn tiếng nói với giờ y c ờ cờ đã lao bản ngươi như thế khẳng khái ta cũng không thể để ngươi thất vọng mùa giải tiếp theo ta sẽ cầm tới càng nhiều tiền thưởng ta cần rất nhiều rất nhiều tiền giấc mộng của ta là đi thái bình dương mua cái đ ả o nhỏ hiện tại còn kém rất nhiều tiền đâu giờ y cờ cờ nợ nụ cười mộ dạ thì lúc này mới có chút b ừ n g tỉnh đại ngộ khó trách giờ y cờ cờ đòi tiền muốn được dạng này hung bất quá đối với rất nhiều câu lạc bộ tới nói dù là hắn đòi tiền muốn được lại hung cũng sẽ cam tâm tình nguyện nỗ lực số tiền này a bất quá lao bản có ta phải nói ở phía trước ta đại khái sẽ không ở inter milan đợi thời gian quá dài đến lúc đó hy vọng inter milan có thể làm cho ta rời đi đến đau nhức m g ọ một chút ta không phải một cái sẽ ở một nhà câu lạc bộ đợi thời gian quá dài huấn luyện viên trưởng ta luôn luôn hy vọng có thể đi mới hoàn cảnh hạ khiêu chiến một chút hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thành toàn giờ y cờ cờ đột nhiên lại ném ra một câu như vậy nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá nhanh mới vừa rồi còn đang nói trang t onlit vệ miện g sự t ì n h giờ y cờ cờ lập tức lại bắt đầu nói mình muốn đi cái này khiến mộ dạ tỷ trái tim có chút không chịu nổi hắn cho là mình nghe lầm một lát sau mới phản ứng được cái gì n g ư ơ i nói g ư ơ i n n g ư ơ i muốn rời khỏi không phải bây giờ rời đi chẳng qua nếu như thật vệ miệng trang thì onlick và quân ta nghĩ ta đại khái cũng sẽ rời đi tiếp xuống cja inter milan sẽ nhất chi độ tú bởi vì j u ven t u s cùng ac milan cường địch như vậy đều sẽ gần kỳ đại thương tại thi đấu vòng tròn bên trong inter milan có thể rất dễ dàng vệ miệng tranh c ạ i như vậy cũng không phải là quá có tính khiêu chiến ta nghĩ ta sẽ đi còn lại thi đấu vòng tròn tìm kiếm mới khiêu chiến nhìn thấy mộ dạ tỉ trên mặt một bộ âm tình bất định bộ dáng giờ ít cờ cờ thở dài l ã bản yên tâm đi tại vì inter milan cầm tới cái thứ tư trang t o n l i quán quân trước đó ta là sẽ không rời đi tại inter milan không cầm tới hai cái trang t o n l i quán quân làm sao dám nói có thể cùng he z e ra vĩ đại như vậy huấn luyện viên sau vai nghe được giờ y cờ cờ như vậy mộ dạ tỉ sắc mặt dễ nhìn một chút bất quá hắn cũng rất tò mò tại sao là cái thứ tư không là thứ năm ta là tôn trọng trưởng b ố i người he z e ra vĩ đại như vậy huấn luyện viên tại inter milan lấy được thành tích ta chỉ dám cùng hắn sau vai không dám siêu việt hắn cho nên khi làm được thành tích như vậy về sau ta nghĩ ta sẽ đi còn lại câu lạc bộ đi siêu việt mình giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười hắn đương nhiên là tại nói b ậ y bất quá nghe vào mộ dạ tỷ trong lỗ t hai lại là nghe được rất bình thường dễ chịu nô、no, giờ y cờ cờ ta nghĩ ta cũng không thể siêu việt phụ thân ta thành tích cầm tới hai cái trang t i onlit quán quân cũng đủ rồi tiếp xuống ta nghĩ ta cũng muốn t ư ợ n g phụ thân tại inter mi lan giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang a giờ y cờ cờ sửng sốt một chút lúc đầu hắn chỉ là cho là mình tương lai luôn luôn muốn về atletico hiện tại cho mộ dạ tỷ đánh cái dự phòng chân cũng tốt thế nhưng là mộ dạ tỷ lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy cái này khiến giờ y cờ cờ cũng có chút áp lực rất lớn cảm ra chương năm trăm ba mươi ba nhân sinh b ê n thắng đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng một trăm hai mươi sáu cái sáng tạo ra cg a mới bất bại ghi chép cùng thắng liên tiếp ghi chép t r a m t i o n l i t vẹn vẹn thua một trận tiểu tổ thi đấu đoạt giải quán quân tony thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất a d i a no t r a m t i o n l i t xạ thủ tốt nhất inter mi lan tại cái này mùa giải thu được thu hoạch lớn bọn hắn cái này mùa giải thành tích cũng có thể nói là toàn bộ châu âu tiến vào thế kỷ hai mươi mốt đến nay đơn mùa giải biểu hiện được tốt nhất đội bóng cứ việc thu hoạch được sòng quan vương đội bóng cũng không tính quá ít thế nhưng là tượng bọn hắn dạng này thu được sòng quan vương đồng thời còn phá vỡ hàng loạt ghi chép đội bóng lại là tuyệt vô cẩn hữu inter milan đạt đến lại một cái đ ỉ n h phong mặc dù chúng ta không thể nói giờ y cờ cờ tại inter milan thành tích đã có thể cùng he de ra s á n h v a i thế nhưng là phải biết h ạ n tại inter milan mới chấp giáo hai năm liền mang đến sáu cái quán quân he de ra cũng không có dạng này xuất sắc đoạt quán quân năng lực giờ y cờ cờ không hổ là châu âu đại lục thứ nhất hảo cổ c ự c nghĩ tật ta nghĩ tại inter milan sau khi thành công bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ đều sẽ không tiếp bất cứ giá nào mời giờ y cờ cờ đến chấp g i á o a tại la liga bundesliga cg a hắn đều lấy được thành công đủ để chứng minh hắn cũng không phải là dựa vào vận khí mới cầm tới những quán quân kia hắn là hiện tại châu âu tốt nhất huấn luyện viên inter milan lựa chọn hắn trở thành cuộc tờ người nối nghiệp không thể không nói là một cái lựa chọn tốt tại inter milan đám cầu thủ đang chờ đợi lĩnh thưởng thời điểm sướng n ô n viên nhóm bắt đầu xem cái này mùa giải inter milan biểu hiện mộ dạ tỷ cùng giờ y cờ cờ đứng chung một chỗ đột nhiên cảm giác coi như giờ y cờ y ngược lại cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tỉnh giờ y cờ cờ đi vào inter milan không phải cũng là hắn nâng lên nửa năm đem giờ y cờ cờ đào tới sao tiếp xuống coi như hắn muốn đi trước khi đi cũng là sẽ cho inter milan mang đến đầy đủ quán quân về sau mới đi mà lại cũng sẽ nâng lên cùng inter milan phương diện nói rõ lúc ấy rời đi b đ t p ân giờ y cờ cờ chính là làm như vậy tại dạng này suy nghĩ về sau mộ dạ thì liền bắt đầu trở nên bình thường trở lại lúc trước hắn đổi u việc qua bao nhiêu huấn luyện viên trưởng loại chuyện này bản thân liền là song hướng lựa chọn nếu như giờ y cờ, cờ cảm thấy tại ý đợi đủ muốn rời khỏi cũng không phải cái gì chuyện sai hắn nhưng là tự do cùng nghĩ càng nhiều c ò lại không bằng hưởng thụ hiện tại hưởng thụ hiện tại giờ y cờ cờ mang tới quán quân và vui sướng trong tiếng hoan hô inter milan đám cầu thủ lần lượt tiếp nhận hữu efa chủ tịch dỗ n ử a ban phát kim bài đối với bọn hắn tới nói bọn hắn đều là lần đầu tiên thu hoạch được dạng này vinh dự tiếp nhận kim bài về sau bọn hắn nhìn xem đã vận chuyển đến đài chủ tịch nói t r a m tí ollyvod lộ ra ánh mắt nóng bỏng cùng đám cầu thủ so ra giờ y cờ cờ lại muốn lộ ra bình tĩnh đến rất nhiều dù sao đây đã là hắn lần thứ ba thu hoạch được cái này vinh dự tại đi đến dỗ lửa trước mặt về sau giờ ý cờ cờ có chút cười, cười sau đó nói lao tiên sinh ta lại trở về d ô nườn ha ha phá lên cười trước đó cũng đã nói uefa đối giờ y cờ cờ có thể nói là vừa hận vừa yêu hận chính là hắn luôn có thể cầm nhiều như vậy quá quân để châu âu tranh tài cơ hồ đều không có quá nhiều huyền n i ệ m yêu chính là hắn tổng lạc có thể đánh ra rất đặc sắc trận chung kết để châu âu tranh tài lực hấp dẫn trở nên càng lớn mà bây giờ thấy hắn lại lấy được quá quân d ô nườn tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra quá kém thái độ ra về sau đừng đến quá thường xuyên a không phải lão nhìn thấy ngươi cũng có chút không thú vị đâu dồ nươn cơi nói một câu tiếp lấy ban giờ y c c phủ lên kim bài cái này cũng khó mà nói lao tiên sinh ngươi không cảm thấy người như ta có thể trở thành châu âu thi đấu vòng tròn một cái cọc tiêu sao tất cả mọi người phải hướng ta học tập lưu lại một cái truyền thuyết giờ y cờ cờ cười hắc hắc làm xong đây hết t h ẻ về sau inter milan đám cầu thủ bắt đầu d ơ lên cúp tại tất cả mọi người bao vây phía dưới inter milan đội trưởng dẹn ẹ t thì bắt lấy cúp c một hai bên vừa dùng lực đem cúp nâng qua đỉnh đầu của mình tất cả inter milan đám cầu thủ đều cơ cánh tay hoan hô lên giờ y cờ cờ mỉm cười đứng ở một bên nhìn lấy bọn hắn gieo họ tại toàn bộ chúc mừng tiến vào tối thời điểm cao trào giờ y cờ, cờ móc ra điện thoại di động của mình sau đó cho chặt lọt k h ẻ phát một cái tin n g ắ n ngắn đợi chút nữa cùng ta cùng nhau đi tham gia chúc mừng được không chặt lọt k h ẻ trả lời rất đơn giản được tại inter milan chúc mừng nghi thức bên trên chặt lọt k h ẻ đến làm cho cả chúc mừng bầu không khí đạt đến cao trào inter milan có rất nhiều fan bóng đá bao quát có không ít tại ý trong nước hết sức quan trọng đại nhân vật nhưng mà hấp dẫn đến nước ngoài cấp cao nhân vật cũng không phải là rất nhiều chặt lọt k h ẻ đến ngay cả mộ dạ t í đều cảm thấy cao hứng phi thường dù sao đối với châu âu tới nói vương thất thành viên mặc dù bây giờ trên cơ bản đều không có cái gì thực quyền nhưng như cũ có địa vị vô cùng quan trọng cái này sẽ không mang đến cái gì thực lợi lại là to lớn vinh quang mà chặt lọt kẹ đến cũng đưa tới các ký giả chú ý nhất là đương yến hội kết thúc giờ y cờ cờ cùng chặt lọt kẹ tay cầm tay từ khách sạn ra một màn kiêm hưu sắt các ký giả không ít một phim bây giờ tại vô số châu âu trong lòng của người ta giờ y cờ cờ cái này đến từ trung quốc tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn xứng đáng nhân sinh bên thắng thu nhập phong phú vinh dự ngang còn câu được một cái công chúa coi như monaco là một cái nhỏ công quốc thế nhưng là đó cũng là thật sự công chúa a h ú n chi chặt lọt tệ là mười lăm tuổi ngay tại nước pháp giới thời trang danh khí to lớn công chúa không thể không nói giờ y cờ cờ là hiện tại toàn bộ châu âu huấn luyện viên giới lớn nhất một cái hiện tượng căn cứ chúng ta thống kê t u ổ i của hắn thu nhập đã tiếp cận 3.000 vạn euro hắn hàng năm có thể từ inter milan cầm tới tiếp cận 1.000 vạn euro tiền lương tăng thêm các loại đại nôn hắn đã là châu âu huấn luyện viên bên trong thu nhập cao nhất huấn luyện viên trưởng lấy hắn thân phận như vậy ngược lại cũng có thể xứng với monaco cô công chúa cũng không biết monaco vương thất nghĩ như thế nào chỉ bất quá nhìn thấy monaco vương thất tập thể xuất hiện tại lần này t r a m t i onlit trận chung kết hiện trường liền không khó coi ra monaco vương thất đã tiếp nạp giờ y cờ cờ cái này cũng là không kỳ quái dù sao cho tới nay monaco vương thất thông ra cũng không hoàn toàn là còn lại vương thất mà là có rất nhiều người bình thường cùng những người bình thường kia s o ra giờ y cờ cờ đã coi như là danh nhân vòng tròn bên trong tồn tại ở thế giới c h é n trước khi bắt đầu toàn bộ châu âu đưa tin đến nhiệt liệt nhất ngoại trừ inter mi lan đoạt giải quán quân chính là giờ y cờ cờ cái người sinh sống mai cho đến lượt cúp tới gần về sau dạng này báo cáo nhiệt độ mới từng bước chậm lại mà ở thời điểm này giờ y cờ cờ đã vượt qua mình vui sướng ngày nghỉ tại pa di cái này lãng mạn chi đô giờ y c c ù n g chặt lọt tệ quan hệ trong đó rốt cục đạt được tính thực chất thiết ân nói cách khác đ ạ t đến sinh mệnh đại hoa hải tại giờ y cờ cờ cái này phong nguyệt lao thủ trước mặt chưa nhân sự chặt l u t k ệ rất nhanh liền thua trợn trong khoảng thời gian này giờ y cờ cờ có thể nói là trôi qua thần thanh khí sản g phải biết đối với hắn mà nói trước đó một năm đều tại cấm dục bên trong cũng làm cho hắn kìm nén đến quá s ứ c hiện tại rốt cục có thể có cơ hội nước sữa hòa nhau một chút làm sao có thể không cho hắn cảm thấy sinh hoạt tuyệt vời như vậy không khí cỡ nào mới mẻ thời gian kế tiếp bên trong giờ y cờ cờ liền mang theo chặt l ọ p t h ẻ đi nước đức nước đức cũng có thể xem như địa bàn của hắn kế tiếp hắn sẽ quan sát đất cục tranh tài đồng thời hắn còn tiếp nhận nước đức đài truyền hình quốc gia mời là mời m riêng khen ngợi lời bình một bộ phận tranh tài công việc này tự nhiên là thù lao không ít bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói chút tiền ấy cũng chỉ là ý tứ ý tứ chỉ là hắn vì tìm một cái việc vui mà thôi nếu là nước đức đài truyền hình mời như vậy tự nhiên càng nhiều hơn chính là tiếp sóng nước đức đội tuyển quốc gia tranh tài cùng bốn năm trước không người kế tục tình huống xó、so、ra hiện tại nước đức đội tuyển quốc gia tình huống thế nhưng là trở nên đã khá nhiều xuất hiện không ít xuất sắc cầu thủ trẻ giờ y cờ cờ đối chi này nước đức đội tuyển quốc gia cũng là lớn thêm tán thưởng mà biểu hiện của bọn hắn cũng đúng là tương đương xuất sắc tại vòng 1-16 gia o đấu argentina thời điểm giờ y cờ cờ đánh giá rằng argentina hiện tại là một chi rất không tệ chính thể chỉ bất quá đám bọn hắn thế mà không mang rẻ nẹt đi vậy đơn giản là không thể tha thứ sai lầm bọn hắn nhất định sẽ thua cho nước đức đội tuyển quốc gia loại này đánh giá bị cho rằng là mang theo rất nhiều một cá i nhân t ì n h tự nhưng kế tiếp trong trận đấu cứ việc argentina đội tuyển quốc gia dẫn đầu phá không thành nhưng như cũng bị nước đức đội tuyển quốc gia san đều tỷ số điểm số sau đó tại vnanti đại chiến bên trong lẻ mắn lần nữa tê ra tờ giấy nhỏ chiến thuật tại vnanti đại chiến bên trong bốn lần nào đối phương hướng trợ giúp nước đức đội tuyển quốc gia tại vnanti đại chiến bên trong chiến thắng thấy cảnh này giờ y cờ cờ cười đến rất vui vẻ tiểu từ này ta phải tìm hắn muốn phí độc quyền giờ y cờ cờ tại trực tiếp tiết mục bên trong cười nói mà đang tiếp thủ phỏng vấn thời điểm lẻ mắn cũng không có che giấu điểm này hắn thẳng thắn nói chính là bởi vì tại d o t m â n thời điểm giờ y cờ cờ dùng qua loại phương thức này cho nên nước đức đội tuyển quốc gia hiện tại cũng dùng cách làm này hiệu quả rất không tệ nước đức đội tuyển quốc gia có thể đánh bại argentina tiến vào vật cục tư tưởng ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài còn cần cảm tạ giờ y cờ cờ bóng đá đức mê đối giờ y cờ cờ ấn tượng một mực là rất tốt tăng thêm lần này nước đức đội tuyển quốc gia bên trong thay thế thủ thương bạ lặt ra sân phơ dìn cùng kỳ tài hậu vệ mẹ tiểu đỡ bọn người xem như tại giờ y cờ cờ thủ hạ trở nên xuất sắc lên liền ngay cả giờ y cờ cờ tại dortmân thời điểm để bạt đến một đội đến tuổi trẻ tiểu tướng ổ đồn cộ lần này đều trúng tuyển nước đức đội tuyển quốc gia tại dortmân hai năm có cho thể làm nước h h i ề u n vậy cầu thủ biểu hiện được biểu thủ t hiện ư so r kia xuất sắc, đức â y nay y đã đáng. đến điểm, đoán đầu đ là lại Mà hành rất trong thanh tích. thế tiến kết thời tại bắt bán gian hiện chen bên Nước Gơm giờ cờ cơ dưới dự do dự. Nước đức thực lực rất mạnh ý thực lực cũng rất mạnh ta hiểu rõ cái này hai tri đội tuyển quốc gia ta thật không có cách nào xác định ai có thể đạt được thắng lợi tình trạng của bọn họ đều đã đạt đến đ ỉ n h phong có nghiêm mật tổ chức cùng xuất sắc cầu thủ trận đấu này có lẽ sẽ đánh tới thêm lúc thi đấu nói không chừng sẽ là p e a n t i đại chiến bất quá ta dám khẳng định là cái này sẽ là một trận vô cùng đặc sắc tranh tài ở sau đó trong trận đấu mặc dù song phương tại 90 phút bên trong đều không có d i ấ c bóng bất quá đánh cho đúng là rất bình thường đặc sắc mà khi tiến vào thêm lúc thi đấu về sau cao trào bắt đầu tiến đến song phương nhìn không ra một tia thể năng hạ xuống cảm giác ở đây bên trên qua lại triển khai đ ố i công cơ hồ mỗi một phút đều có thể sáng tạo một lần vừa đi vừa về cơ hội tiến công làm cho cả khán đài bầu không khí bắt đầu biến đến vô cùng nhiệt liệt đây là lần này vật cục trình độ cao nhất 15 phút tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp kết thúc về sau giờ y cờ cờ đánh giá rằng đối cái này đánh giá không có người có cái gì dị nghị ý cùng nước đức đều cho thấy cực cao chiến thuật trình độ cùng năng lực tiến công tranh tài như vậy ai thắng ai thua t i a thật chính là thiên tài biết rất bình thường hiển nhiên chính là nước đức tại đối mặt ý thời điểm vận khí một mực không thật là tốt bóng đá bên trên là như thế này trong chiến tranh thế giới thứ hai cũng là như thế này tại vừa đi vừa về đối công bên trong ý dẫn đầu bắt lấy một cơ hội gợ rồ i sô tại bên trong cấm khu đường vòng cung cầu s ứ t gôn đánh vào đánh vỡ cân đối một cái giận bóng tiếp xuống thì ở rồi hoàn thành mình cứu rỗi hắn vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn vì ý đặt vương t h ắ n g cục ý thẳng tiến rất cục trận chung kết nước đức chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận tứ cường vận mệnh mấy ngày sau ý tại trong ngoài đều k h ô n đốn tình hướng giới ta ê n n chiến đánh bại nước Pháp, nâng lên Tion t tòa thứ tư Tram Inter Milan mà tệ i đại bại hiệu mạ League lực mà Milan quảng vì à làm rồ, rồ tờ thở tạ cùng Tony chờ cầu thủ làm ra hết trọng chờ cùng cầu sức quan ra n trạng. h Ta vì mát cô bọn hắn cảm thấy cao hứng bọn hắn đã chứng minh mình vẫn như cũng là trên thế giới tốt nhất cầu thủ lần này hớt c ú n bọn hắn cầm được hoàn toàn xứng đáng Giờ y cỡ cỡ tổng kết tính chất mà nói. 534, hiếm、lớn. Đối với vừa mới qua đi vật tới nói, có thể nói cờ cờ y chất Trước quốc có kết tính vật thể trào th lớn. mà là vừa qua cao đại đứng đầu bờ ra d ị p tại vòng tứ kết liền bị lao tướng đầy doanh nước pháp đánh bại adriano zona di n o cả cả chờ đỉnh cấp cầu thủ trên l ư ợ t cuộc biểu hiện tập thể đê mê ii、e. binh tất thắng một đường tại không bị người xem trọng tình huống dưới cùng đồng dạng không bị người xem trọng nước pháp hội sư trận chung kết cuối cùng tại penalti đại chiến bên trong lấy được thắng lợi kết cục như vậy đúng là phần lớn người cũng không nghĩ tới đối tại inter milan f a n bóng đá mà nói bọn hắn cái này mùa giải kết thúc về sau tương đương cao hứng bọn hắn đội bóng thu được thi đấu vòng tròn quán quân cùng cham t on l e a e quán quân mà trên ớt cúp mạ tệ dạ tì cắn nạ v à r ồ tờ rồ tờ h tạ cùng tony làm ý đội tuyển quốc gia chủ lực tại đoạt quan quá trình bên trong lập xuống công lao h ắ n mã trong đó mạ tệ dạ tì cùng tony đều ở trong trận đấu đánh vào hai c ầ u là ý dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ cắn nạ v à r ồ thì là ở thế giới chén kết thúc về sau được bầu thành ớt cúp tốt nhất cầu thủ dạng này vinh dự đủ để cho inter milan fans hâm mộ bóng đá cảm thấy từ đáy lòng cao hứng bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn gái này mùa hè cải biến tại chuyển nhượng cửa s ố trước khi bắt đầu liền đã định đại bộ phận chuyển nhượng thói quen mà là tại y ê n l ặ n g cùng đợi v ớ t cục trong lúc đó hắn vẹn vẹn chỉ là làm mấy bút tiểu nhân giao dịch từ monaco thu hồi mãi cồn đồng thời sẽ tại inter milan đánh không lên chủ lực tuổi trẻ hậu vệ an giờ dê lì vợ cho thuê t r ị hễ vô từ đội thanh niên để bạt lên tuổi trẻ hậu vệ bọn lục xi đây chính là hắn toàn bộ động tác mặc dù nói đội vô địch không cần tiến hành quá lớn điều chỉnh nhưng mà động tác như vậy cũng là xác thực đủ tiểu nhân inter milan hậu phòng tuyến chủ lực niên kỳ đã rất lớn giữa tr vì g ồ trên l ư ậ t cụt biểu hiện xuất sắc về sau trạng thái hơn phân nửa cũng sẽ từng bước hạ xuống tại dạng này vị trí bên trên có lẽ hẳn là làm ra điều chỉnh về phần phong tuyến ngược lại là không có người nhận vì inter milan cần làm ra điều chỉnh tony cùng adji ano tổ hợp có thể sưng trên thế giới cấp cao nhất phong tuyến tổ hợp lại thêm ru di n a tạ lệ c ù n g vẽn để dạng này có thể an tâm đảm nhiệm dự bị cầu thủ dạng này phong tuyến tổ hợp không cần có cái gì cải biến nhưng mà giờ y cờ cợ nhưng vẫn không có đối giữa trận tiến hành cái gì cải biến ngược lại là tại phong tuyến bên trên hắn đang chở một cái thay máu cơ hội luật cụt về sau điện thoại môn xử phạt một lần nữa bị đưa vào danh sách quan trọng cuối cùng tại ngày 25 tháng 7 ả hai thẩm phán quyết về sau j u ven tú bị xử phạt hàng nhập cgb mới mùa giải bị khấu trừ 17 phân lại bắt đầu lại từ đầu l a z i o f i o r e n t i n a cùng ac milan mặc dù lưu tại cja thế nhưng là cũng đều bị khấu trừ tương ứng điểm tích lũy l a z i o cùng f i o r e n t i n a đã mất đi tham gia châu âu tranh tài tư cách ac milan miễn cưỡng bảo lưu lại tham gia t r a m g tỷ online tư cách đối với dạng này xử phạt có rất nhiều người không hài lòng cho rằng xử phạt quá nhẹ có rất nhiều người cho rằng xử phạt quá nặng nhưng là kết quả như vậy trên cơ bản đã chú định mà đối với đại với bộ phận trên u huấn luyện cầu Juventus, n nói, giáng g tâm thủ tới cấp Juventus, đem sẽ trở thành một cái siêu thị. t r thực tế tại điện thoại môn xử phạt ra trước khi đến j u ven tú liền đã bị đọc góc cạm k é o lộ rời đi j u ven tú mang theo đệ tử của mình ỵ mệ tần gia nhập liên minh rio mazit thú d ẻ m cùng d ẻ m b ờ dọ tợ tạ thì là bị barcelona hấp dẫn mà giờ y cờ cờ đâu hắn một mực tại án binh bất động vậy giả cái này nước pháp tiền vệ phòng ngự hắn không phải quá mớn bởi vì hắn tiền lương quá cao mà lại trong lịch sử gia nhập liên minh inter milan về sau cũng liền đánh lửa cái mùa giải bóng tốt những lúc khác luôn luôn đang không ngừng dẫn thương đối toàn bộ đội bóng công hiến cũng không tính là đặc biệt lớn giờ y cờ cờ m u ố n là ít ra dù sao cái này tiên phong là tương lai xuất sắc nhất tiên phong một trong nếu quả như thật có thể tạo thành ít ra thêm hạ tổ hợp lời nói như vậy dạng này tổ hợp cũng quả thật có thể có rất mạnh thực lực chỉ bất quá có t o n y g i ờ y cờ cờ m u ố n hay không ít ra còn đang do dự nếu như ba người này đều muốn như vậy tiên phong cũng quá là nhiều một điểm không phù hợp giờ y cờ cờ yêu cầu trừ phi là t o n y muốn rời khỏi cùng ít ra so ra giờ y cờ cờ đương nhiên càng muốn hơn hắn tôn n dù sao niên kỷ đã không nhỏ dạng này trạng thái tối duy trì thêm một hai năm liền muốn bắt đầu từng bước t r ư ở n g mà ít ra càng tuổi trẻ còn có thể duy trì thời gian rất lâu xuất sắc trạng thái nếu như có thể tiến hành dạng này thay thế tại lâu dài xem ra là có lợi bất quá để giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là tony còn không có động muốn đi tâm tư adji a n o lại động phương diện này tâm tư cái này mùa hè giờ y cờ cờ còn không có dùng tiền mộ g dạ tỷ cho ba ngàn vạn euro chuyển nhượng dự toán hắn toàn á n hắn t o bộ còn cầm tại trong tay của mình thu hồi mà còn không có cái gì phí tổn từ đội thanh niên để bạn bỏ n ụ x ị càng làm miễn phí hắn số tiền kia là định dùng trên người ít ra Mà ở đ i ệ nghe thoại môn vừa mới lúc kết thúc, Chelsea h mới môn n vừa lúc p ư ơ diện đối Inter Milan n đưa ra c ả ô lưu. lấy Bọn vọng hắn vạn hy u mua xuống r Inter milan bở ra o phong giá giữ Milan tiên cả, Adriano. Nghe bở được tin tức này về sau giờ y cờ cờ cũng là kinh hãi trong lịch sử chelsea sắc thực đối atziano động q u a tâm nhưng là bây giờ bọn hắn đã tốn hao hơn bốn ngàn vạn mua ac milan đầu đạn hạt nhân sôngchenko đã có đầy đủ đỉnh cấp tiên phong hiện tại còn muốn mua atziano đây là cái gì tiết tấu giờ giô ba sôngchenko atziano nghe rất tốt đẹp thế nhưng là joe b n chẳng lẽ liền không lên sao lại thêm bọn hắn những n à y giữa trận tia thật là kín người hết chỗ a giờ y cờ cờ lúc đầu coi là đây chỉ là mu di n o nghĩ muốn ác tâm một phen mình nhưng mà theo tiếp xuống tiếp xúc hắn ngạc nhiên phát hiện chelsea phương diện thật là nghĩ muốn mua lại adji ano trên thực tế mua xuống sập c h ẻ n cổ là chelsea lão bản abu yêu cầu mà mu di n o yêu cầu thì là adji ano đối với abu tớ nói mặc kệ một cái mùa hẹ là hoa năm ngàn vạn euro vẫn là hoa một trăm triệu euro đều không có quá lớn khác nhau hiện tại hắn cùng mu di n o vẫn là tại thời kỳ t r ă n g mật đã lấp hai cái mu di n o không muốn bạ lặt cùng sập chèn cổ như vậy đối mu di nô yêu cầu hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn đối mặt cái giá tiền này giờ y cờ cờ có chút do dự dù sao đây là năm ngàn vạn euro không phải năm trăm vạn mà lại nếu như bán đi adji ano có thể dùng quá thấp giá cả mua vào ít ra từ chiến thuật đặc điểm đi lên nói ít ra cùng tony tổ hợp tựa hồ so ạ cùng ít ra tổ hợp muốn càng tốt hơn dù sao hai cái này tiền phong đều cần càng nhiều cầm manh q u y ề n mà tony không cần cùng mộ dạ t h thảo luận về sau giờ y cờ cờ quyết định vẫn là cự tuyệt c h e l s e a phương diện yêu cầu dù sao adji ano hiện tại trạng thái đúng là rất bình thường xuất sắc hắn hiện tại cũng không giống trong lịch sử như thế trạng thái đã bắt đầu trượt mặc dù trên l ư t cục biểu hiện không tốt thế nhưng là hắn trước mùa giải tại thi đấu vòng tròn cùng trang t i honlis bên trong biểu hiện đủ để chứng minh hắn là hiện tại có thực lực nhất tiên phong dạng này một cái tiên phong tùy tiện bắn đi sẽ là một cái tổn thất thật lớn thế nhưng là tại cự tuyệt chelsea báo giá về sau ngày thứ hai chelsea mới một phần báo giá lại tới abu nhưng không kiên nhẫn mấy trăm vạn mấy trăm vạn thêm hắn trực tiếp đem báo giá để cao đến sáu n g h n vạn euro tùy theo mà đến còn có abji ano bản nhân yêu cầu còn tại bờ ra gì hắn thông qua người đại diện đối inter milan câu lạc bộ biểu thị hắn cảm thấy mình tại y đã không có cái gì có thể theo đuổi hy vọng có thể đi nợ giờ mì ở kịp hoàn thành càng nhiều truy cầu nghe nói như thế giờ y cờ cờ không khỏi tức giận đến nợ nụ cười không có gì truy cầu rồi mẹ nhà hắn ta cũng không dám nói lời như vậy người mới bao nhiêu lớn điểm n h ê n kỷ thế mà liền dám nói như vậy bất quá ngẫm lại adji ano yêu cầu như vậy mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng cũng là có thể lý giải dù sao hắn mặc dù tại inter milan là quốc vương nhưng là bây giờ tiền lương cũng bất quá là bốn trăm năm mươi vạn mà thôi mặc dù tại inter milan trong đội đã là đỉnh cấp thu nhập nhưng mà chassi lần này mở ra thế nhưng là tám trăm vạn ô tô tiền lương so với hắn tại inter milan cầm được trọn vẹn nhiều gấp đôi dạng này dụ hoặc a d r i a n o xác thực không có cách nào ủng hộ được mà lại hắn tại inter milan đã lấy được nhiều như vậy vinh dự mà lại tại giờ y cờ cờ chấp giáo phía dưới hắn một mực không có thể trở thành trọng yếu nhất người kia cũng khó trách sẽ có ý nghĩ như vậy muốn đi vậy thì đi thôi giờ y cờ cờ cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người hắn cho m ồ dạ t h ì gọi điện thoại về sau liền từ bỏ giữ lại a d r i a n o ý nghĩ đã người ta muốn đi chelsea lại ra giá cao vậy hắn cũng không thể đem tiền đẩy ra phía ngoài phải biết cái này mùa giải chuyển nhượng phí còn lại tất cả tài chính cũng có thể trở thành hắn tiền thưởng hắn cảm thấy mình có thể cảm tạo một chút tabu khẳng khái sáu n g h n vạn euro cái này đã đổi ngang lúc ấy p h ỉ gỗ chuyển nhượng rio mazit ghi chép nếu như không phải lúc ấy euro và đô la mỹ hối đoái tỷ lệ cùng hiện tại khác biệt như vậy abji ano lần này chuyển nhượng chính là mới ghi chép dù sao khi đó di đang chuyển nhượng là sáu nghìn sáu trăm hai mươi vạn usd dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái sáu n g h n vạn euro tương đương hơn bảy n g h n vạn usd đã vượt qua di đang chuyển nhượng phí dạng này một bút chuyển sẽ lập tức chấn động toàn bộ châu âu dưới bóng đá b ấ tại quá mùa d tại khổ. Dựa theo lúc trước cười lúc cùng khổ. hắn Dựa Giờ y Cờ Cờ ký hiệp n g h ị n ế u như inter milan cầm tuyên ớ i cái n giải bố du ven ậ y Giờ Cờ tú i xuống thụy n tiền, ư hắn có thể điện tới xạ thủ i n t này một t ý ra hi g n mô như vít lấy hai u năm trăm vạn ờ rô giá cả chuyển nhượng inter milan b ộ khuyết lên a d di ano không không mặc dù giá trị con người của hắn so a d di ano muốn thấp còn hơn một nửa thế nhưng là cân nhắc đến j u ven t u s hàng nhập cgb coi là giá thấp lớn bán phá giá dạng này dẫn viện binh cũng đủ để bù đắp a d di ano rời đi mang tới không ít ra là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ cùng a d di ano so không không bất kỳ cái gì một cái cầu thủ đều không nên cùng còn lại bất luận cái gì cầu thủ so bất kỳ người nào đều là độc nhất vô nhị ít ra cùng a d di ano là không đồng loại hình cầu thủ ta sẽ dùng khác biệt phương pháp sử dụng đến đối đãi bọn hắn t ạ chỗ ta là inter milan huấn luyện viên trưởng điểm này không thể nghi ngờ tiếp xuống cái này mùa giải chúng ta sẽ hướng phía seji a tam liên quan xuất phát inter milan tựa hồ còn chưa từng có cầm tới qua seji a tam liên quan đối với chúng ta mà nói đây là một cái cơ hội tốt sáng tạo liên tục đoạt giải quán quân ghi chép cơ hội giờ y cờ cờ tại tuyên bố ký ít ra buổi họp báo bên trên cười đến rất vui vẻ mà ngồi ở bên cạnh hắn người thụy điển cũng lộ ra rất bình thường nụ cười vui vẻ cứ việc quá khứ trong hai năm một mực là inter milan đối thủ thế nhưng là tại j u ven tú giáng cấp tình hung dưới gia nhập liên minh muốn càng lớn mạnh một chút inter milan đây đối với ít ra tới nói cũng là một cái tốt thời cơ dù sao hắn tại j u ven tú hai năm một cái quán quân đều không có lấy tường tới chương năm trăm ba mươi lăm hai người mang tới biến hóa chúng ta không cần lại mua người sao mộ dạ tỷ có chút lo lắng hỏi giờ y cơ cờ trước mùa giải huy hoàng để mộ dạ tỷ xem như mở mày mở mặt một phen bất quá đối với mộ dạ tỷ tới nói tại vừa mới qua đi trong khoảng thời gian này vận khí của hắn không tính quá tốt bởi vì bị bệnh hắn trung thực chiến hữu inter milan trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng p h á t trệ tỷ tại trước mấy ngày ta thế toàn thể inter milan thành viên đều đi tham gia cái này chỉ là đảm nhiệm hai năm chủ tịch lại mang đến inter milan tại lão mộ dạ tỷ thời đại về sau thời kỳ huy hoàng nhất chủ tịch tăng lễ chiến hữu cũng rời đi để mộ dạ tỷ tương đương t ư ơ n g tâm nhất là tại inter milan mới vừa tiến vào đến đỉnh phong thời kỳ tình huống d ư ớ i điều này cũng làm cho mộ dạ tỷ lo lắng kế tiếp là không phải inter milan sẽ lâm vào một cái k h ó n cảnh giờ y cờ cờ trên chuyển nhượng thị trường động tác không lớn càng là sâu hơn loại này lo lắng nhìn xem hỏi đến mình mộ dạ tỷ giờ y cờ cờ cười cười ở phương diện này mộ dạ tỷ xác thực không bằng phát t r i tỷ bảo trì bình thản phải biết trước đó hai cái mùa giải giờ y cờ cờ mặc kệ trên chuyển nhượng thị trường làm ra cử động gì phạt trệ thì cũng sẽ không hỏi đến dù sao dùng một người liền phải tín nhiệm người này húng chi là giờ ý cờ cờ dạng này kim bài huấn luyện viên bất quá giờ ý cờ cờ cũng biết mộ dạ thì là cái dạng này cho nên hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng mà là trả lời nói không có vấn đề trên thực tế ít ra gia nhập cùng ạ rời đi đã là một cái biến hóa rất lớn nếu như chúng ta đội hình tiếp tục giữ vững vẹn vẹn chỉ là một hai cái chủ lực gia nhập gian luyện sẽ trở nên rất nhanh thế nhưng là nếu như đổi lại rơi còn lại chủ lực kia làm sao có thể sẽ xuất hiện tương đối lớn vấn đề chúng ta đã đầy đủ cường đại cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta cũng sẽ không đụng vào đến quá nhiều đối kháng trên nửa mùa giải chúng ta hào hào rèn luyện một chút hạ nửa cái mùa giải chúng ta mới có càng nhiều năng lực đi tranh thủ vệ miệng trang đi online quá pân không có chi kê đội bóng có chúng ta tốt như vậy hoàn cảnh cái này mùa giải chúng ta phải thật tốt liều một phen nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy mộ dạ thì tự nhiên là không có ý kiến gì mặc dù vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng là phía trước hai cái mùa giải xuất sắc thành tích về sau mộ dạ thì cũng bắt đầu đối giờ y cờ cờ có đầy đủ tự tin đối với giờ y cờ cờ mà nói tiếp xuống hắn phải giải quyết trên thực tế chính là hai cái trọng yếu dẫn viện binh du nhập g n hai cái này dẫn viện binh đều sẽ để inter mi lan chỉnh thể xuất hiện biến hóa rất lớn thành viên ít ra là tới đón thay hạ thế nhưng là hắn cùng h đặc điểm lại hoàn toàn khác biệt ạ tốc độ càng nhanh k h ô n g chế bóng đột phá cùng đạt được năng lực muốn càng thêm xuất sắc mà ít ra đâu dưới chân của hắn kỹ thuật càng thêm tinh tế tỉ mỉ đạt được năng lực lại yếu một chút nhưng mà hắn lại có thể thành vì một cái trước trận người tổ chức tại v h gỗ niên kỷ càng lúc càng lớn tình hồ giới h ắ n có thể đảm nhiệm kiểu người như vậy thế nhưng là để hắn tổ chức lại không thể để hắn thành là lớn nhất cái kia h a y tâm cái này nhìn giờ y cờ cờ bản sự giờ y cờ cờ tự tin đủ để có thể đè ép được hắn bất quá chỉ là có thể ngăn chặn là không đủ để hắn tại dung nhập toàn bộ đội bóng tình huống dưới phát huy ra năng lực lớn nhất đây mới là giờ y cờ cờ việc cần phải làm phải biết ít ra sơ kỳ tại j u ven tú thời điểm hắn cũng không phải chủ lực h a y tâm thế nhưng là tại cả kéo lộ chấp giáo hạ hắn đảm nhiệm lá xanh lại đảm nhiệm đến cực kỳ tốt chờ chuyển nhượng đến inter milan về sau tại mencini chấp giáo phía dưới hắn lại thành một cái tiêu chuẩn c ầ u bá inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong cường hãn cùng tại t r a m g i í on league bên trong người phải trên thực tế chính là ít ra phát huy một khía cạnh địa ra ngoại trừ ít ra bên ngoài một người khác đương lại chính là mãi cổn trước hai cái mùa giải bởi vì d ấ n viện binh hạn chế nguyên nhân inter milan cứ việc sớm liền mua mãi cổn lại đem hắn thuê đi ra hai năm hiện tại mãi cổn còn không phải tương lai thế giới kia thứ nhất hậu vệ phải bất quá hắn nhưng như cũng là một cái trợ công năng lực rất mạnh hậu vệ phải đôi này hai năm này inter milan tới nói cũng là một cái phá vỡ bởi vì lúc trước giờ y cờ cờ dùng cất đồ bạ đánh hậu vệ phải là một cái thuần、ý. p mà mà cứ như vậy inter milan mùa giải trước tập huấn liền hiện đến rất nặng lớn trước trận ít ra sẽ thay thế hạ vị trí bất quá hắn phát huy cùng tác dụng lại cùng hạ cũng không giống nhau lắm t o n y phải gánh vác m ặ c cho lên càng nhiều dẫn bóng cùng liên lụy trách nhiệm mà p h ì gộ thì sẽ nhẹ nhõm không ít hậu phòng tuyến phương diện vừa hậu vệ trợ công cần phải tăng cường cứ như vậy đối cái này một bên muốn tiến hành tốt hơn bảo hộ giờ y cờ cờ cũng không có muốn đem rẻ nẹt tỉ điều đến phải tiền vệ phòng ngự vị chỉ đến bởi vì hậu vệ trái vẫn như c ũ là không ai mặc kệ là gờ rổ sổ hay là mạ ỷ trẻo giờ y cờ cờ đều biết bọn hắn tại inter mi lan biểu hiện cũng không khá lắm cũng không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí tiền gờ rổ sổ là một cái không tệ hậu vệ biên bất quá hắn tối cao ánh sáng thời kỳ chính là không sáu vết cụt mà mạ ủy c h é o lại là khuyết điểm quá mức rõ ràng hai người kia đều là tại phòng thủ bên trên năng lực tiến công bên trong lại tương đương không tệ thế nhưng là có cánh phải mạch cồn năng lực tiến công cánh trái vẫn là chú trọng phòng thủ tương đối tốt d ẽ nẹ tì tại trên vị trí này làm rất tốt cứ như vậy mặc kệ là cạn nạ vạ rổ hay là mastrezano ở trong trận đấu đều muốn càng nhiều vì mạch cồn bù vị cho hắn cung cấp đầy đủ phòng thủ bảo hộ dạng này mới có thể triệt để phát huy ra m ạ c ồ n trợ công năng lực mà bây giờ inter milan có thể đem bọn hắn nhiều một chút nở hoa năng lực tiếp tục phát huy ra trước trận có ít ra khống cứ như vậy mặc kệ là tony tợ rồ tợ tạ phi go mãi cổn thậm chí là sơ nênh đơ đều có phân năng lực inter milan điểm tấn công sẽ càng thêm phân tán cũng càng thêm khó dùng phòng thủ lấy inter milan trước mùa giải thành tích bọn hắn tất nhiên sẽ ở trong trận đấu nhận càng ngày càng nhiều áp chế nhào bột mì lâm càng ngày càng nhiều thiết dũng trận phòng thủ cách làm như vậy là nhất định thế nhưng là cũng sẽ cho giờ y cờ cờ mang đến càng nặng nề g h công việc thiết lập chiến thuật xáo lộ diễn luyện phương thức tấn công mặc dù giờ y cờ cờ sẽ không đích thân đi huấn luyện thế nhưng là cũng muốn hắn xuất ra điều lệ ra mới được xếp sau chen vào sẽ là inter milan tương đối quan trọng một cái k â u cho nên mặc dù có vật cụt inter milan mùa giải trước tập huấn bắt đầu đến cũng không muộn ngày 1 t h á n g 8, inter milan mùa giải trước tập huấn chính thức kéo lên màn mở đầu ít ra mặc dù là cái đau đầu bất quá tại giờ ý cờ cờ thủ hạ lại là thành thành thật thật đây cũng là bình thường phải biết trong lịch sử hắn chuyển ngựa inter milan về sau hắn cũng không phải là muốn tới làm hoa hồng mà là tới làm lá xanh nói cách khác cho ạ trợ thủ nhưng mà ạ kia lúc sau đã bắt đầu x a đoạn hoa hồng không góp s ứ c lá xanh tự nhiên đến trên đỉnh tăng thêm khi đó men cine áp lực cũng rất lớn điện thoại môn sự kiện về sau không đoạt giải quán quân chính là thất bại cho nên trực tiếp liền để ít gia đình đi lên mà ít g i a tự thân cũng có thực lực này trực tiếp liền ảnh hưởng tới toàn bộ inter mi lan phát huy để inter mi lan mắc phải ít g i a ỉ lại chứng cho nên lúc này ít ra là không có dã tâm gì toàn thế giới đều biết giờ y cờ cờ cố nhiên dẫn đội thành tích xuất sắc thế nhưng là tại hắn đội bóng bên trong vĩnh viễn sẽ chỉ có hắn một cái trọng yếu nhất hạch tâm không có cái gì cầu thủ là không thể thiếu cho nên hắn lúc này cũng không nghĩ tới muốn tại đội bóng đương l a o đại cái gì đối giờ y cờ, cờ chỉ huy cũng là ngoan ngoãn mà giờ y cờ cờ cũng cho hắn đầy đủ độ tự do c h ỉ bất quá nói cho hắn biết không muốn làm bắn phát huy ra hắn cầm banh năng lực xuất sắc chuyền bóng ý thức tốt năng lực làm cho cả đội bóng tiến hành tốt vận chuyển như vậy ít ra có thể nghe l ọ t bởi vì tại j u ven t u s thời điểm hắn trên cơ bản vai trò chính là như vậy nhân vật mà michael liền lại càng dễ tiếp nhận giờ y cờ cờ ăn bài lúc đầu hắn tại monaco đã hai năm mặc dù biểu hiện không tệ thế nhưng là cũng không thể trúng tuyển bờ ra dịu đội tuyển quốc gia cùng hiện trường inter milan cầu thủ so ra hắn cũng chỉ có thể coi là một cái hàng tiểu bối theo mùa giải trước tập huấn tiến hành inter milan mới mùa giải chiến thuật cũng từng bước nổi lên mặt nước ít ra trở thành chiến thuật mới trọng yếu nhất trạm trung chuyển trận địa chiến thời điểm hắn cũng có càng nhiều cầm banh cơ hội hắn cầm banh thời điểm những người khác chạy tiếp ứng hắn tiến vào vùng cấm địa thời điểm tony muốn cùng hắn phối hợp lẫn nhau lúc kia tổ chức liền sẽ là phỉ gỗ cùng sơn đờ mà bây giờ phản kích chung trước tiên đồng dạng là giao cho ít ra bất quá giờ í c ờ cờ quy định ít a không thể tự kiềm chế dẫn bóng thời gian quá dài muốn nắm lấy cơ hội đưa bóng p â n cho chen vào đồng đội sau này thế nào vị trí chạy thì là tự do phát huy tóm lại ngoại trừ tony vẫn như cũng là đè vào phía trước nhất trở thành hải đang bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì một cái chủ lực xạ thủ bên trong chức trận thậm chí bao gồm x ế p sau chen vào mạch c ồ n cũng có thể trở thành sau cùng đạt được tay chiến thuật như vậy xáo lộ hơn bắt đầu luyện là tương đối phức tạp nhưng mà thật nếu là đánh ra tới liền sẽ vô cùng xinh đẹp cùng có mỹ cảm có lẽ không có quá nhiều hoa lệ kỹ thuật hiện ra lại có thể mang đến lực lượng cùng tốc độ mỹ lệ đối với mới mùa giải thành tích giờ y cờ, cờ khẳng định là có g i tâm mặc dù hắn hiện tại cầm nhiều như vậy qua u â n thế nhưng lại còn chưa từng có có thể cầm tới bao quát trang t i onlit ở bên trong tam quang vương trước mùa giải vì thắng lợi cuối cùng từ bỏ ý tạ lì ạn c ũ n g tranh tài mà cái này mùa giải tại ý trong nước không có cái gì đội bóng sẽ là inter milan đối thủ bọn hắn chỉ cần có thể tại trang t i onlit bên trong hình thành một phá như vậy cầm xuống tam quang vương đem không phải là cái gì chuyện rất khó khăn dù ven tú giang cấp ac milan phạt phân mà lại giờ y cờ cờ biết tiếp xuống trong vòng một hai năm ac milan trạng thái đều không phải là rất tốt sẽ không ở trong nước đối inter milan tạo thành ảnh hưởng gì trên thực tế tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ chỉ còn lại có một cái rô ma mà rô ma đoạt phân năng lực tuyệt đối không có inter milan xuất sắc như vậy inter milan c o i như tại thi đấu vòng tròn bên trong hơi sơ suất hai lần cũng sẽ không có vấn đề quá lớn mà t ạ i ỷ tạo lì ảng cục bên trong cũng tương tự chỉ có rô ma cái này đối thủ lớn nhất cho nên trên thực tế nghĩ muốn bắt lại tam q u a n vương khó khăn nhất vẫn là tại t r a m t i on l i t bên trong nếu là cái này mùa giải cầm tới tam q u a n vương như vậy vận khí của ta thật đúng là rất tốt ta giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười mấy ngày nay h u n luyện nội dung phi thường không tệ đang theo lấy hy vọng của hắn phương tiến về phía trước cái này cũng mang đến cho hắn càng lớn lực lượng tại inter milan đạt tới một cái đ ỉ n h phong sau đó rời đi đây mới là mình chuyện nên làm đi trên thực tế ở trên cái mùa giải kết thúc về sau giờ y cờ cờ cũng không phải là không có thu được mời d i o mazit cùng bern đều tại trong âm thầm tiếp xúc hắn bất quá giờ y cờ cờ toàn bộ đều cự tuyệt d i o mazit lúc này mới đi tìm cảm kéo lộ hắn hiện tại không rời đi inter milan là bởi vì hắn còn không có cân nhắc tốt sau đó phải đi nơi nào bundesliga hắn là sẽ không lại đi về l a liga chỉ sẽ cân nhắc hồi mã cạnh như vậy kế tiếp là đi tợ i ơ mì ở kỳ đ ầ u vẫn là dứt khoát đi m o n a c o hôn hai năm giờ y cờ cờ còn không có cân nhắc tốt bất quá trước khi đi làm sao cũng phải vì inter mi lan cầm tới ý cái thứ nhất tam quan vương lại nói dạng này vinh quang giờ y cờ cờ cũng sẽ không tặng cho muzino chương năm trăm ba mươi sáu cải biến đối tại inter mi lan f a n bóng đá tới nói cái này mùa hè inter mi lan chẳng những không có dùng tiền ngược lại bởi vì ạ rời đi chỉ toàn thu nhập đạt đến ba n g h n năm trăm vạn e u r o chuyện này cũng là để bọn hắn cảm thấy có chút bận tâm bởi vì hiện đại bóng đá nói trắng ra chính là so tiền ai đầu nhập lớn dẫn viện binh nhiều liền có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích hai cái này mùa giải giờ y cờ cờ nói là không có gì đầu nhập trên thực tế đầu nhập đến cũng không ít cái thứ nhất mùa giải đem ba ngàn vạn chuyển nhượng tài chính tiêu đến sạch sẽ cái thứ hai mùa giải mặc dù tiêu đến không nhiều thế nhưng là đội bóng từ mạ tỉn rễ c ổ b ạ bọn người trên thân thu hồi không ít tài chính cũng là một cái nguyên nhân rất lớn mà cái này mùa giải đâu chẳng những không có đầu nhập ngược lại còn kiếm lời ba ngàn năm trăm vạn dẫn viện binh cũng chính là ít ra thay thế ạ cái kia bở ra dư hậu vệ biên mà côn đại khái là làm dự bị tồn tại từ đội thanh niên bên trong đề bạt nhất danh tuổi trẻ hậu vệ cũng rất dễ dàng để cho người ta x e m nhẹ từ trên giấy đến xem cái này mùa giải inter mi lan tựa hồ cùng trước mùa giải so ra thực lực còn suy yếu một chút điểm này đối với giờ ý cờ cờ mà nói có lẽ thực lực là suy yếu một chút thế nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong áp lực nhưng tuyệt đối sẽ không có trước mùa giải lớn như vậy trước mùa giải j u ven t u s đ o ạ t phân s u ấ t cao như vậy cũng khiến cho inter mi lan tại thi đấu vòng tròn bên trong tiêu hao năng lượng rất lớn mà cái này mùa giải đ ầ u thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cơ hồ không cách nào đối inter mi lan chế tạo phiền t h o i gì duy nhất phải đối phó chính là trang i onlist bên trong các lộ hào cường mà thôi liền xem như trang i onlist giờ ý cờ cờ cũng rõ ràng hắn những cái kia đối thủ lớn nhất tự thân bắt đầu từ từ xảy ra vấn đề chelsea là bởi vì muzino cùng abu mâu thuẫn dần dần nổi bật barcelona phương diện dịp c ặ t trưởng khống đội bóng năng lực không đủ vấn đề bắt đầu bại lộ rio mazit còn không có tại trang i onlist bên trong khôi phục nguyên khí bayern cũng là một cái tương đối hư n h ư ợ c thời điểm ngoại trừ tích lũy nhân phẩm ac milan cùng liverpool giờ ý cờ cờ thật không có cảm thấy lần này trang t o n l i t sẽ cỡ nào khó đánh hiện tại cần ngược lại là rèn luyện mùa giải sơ kỳ thành tích có lẽ sẽ không quá tốt thế nhưng là giờ y cờ cờ tin tưởng chỉ cần mới đội bóng rèn luyện thành công mặc kệ là tại thi đấu vòng tròn vẫn là tại t r a m g tí on league bên trong thành tích đều sẽ từng bước trở nên tốt tại mùa giải trước tập huấn kết thúc về sau inter milan nên đón bản mùa giải chính thức tranh tài ngay từ đầu hai trận chính thức tranh tài đều là cúp thi đấu ý s u p tơ cúp giao đấu mùa giải trước ý tạ lụy ạn cột quán quân roma ở rộp tín s u p tơ cúp giao đấu mùa giải trước cốt v efa đến từ la liga sevilla cái này hai trận đấu inter milan cuối cùng đều thắng được tới nhất là tại ở rộp ỉ n h súp tơ c ụ p trong trận đấu đây là inter milan lịch sử thượng đệ nhất lần nâng lên ở rộp ỉ n h súp tơ c ụ u b n quân trước đó inter milan cầm tới t r a m g thi onlit lưỡng liên quan thời điểm ở rộp ỉ n h súp tơ c ụ p cái này tranh tài còn không có sinh ra mà khi inter milan tại thập niên 93 đ o ạ t cúp vũ efa thời điểm thời điểm đó ở rộp ỉ n h súp tơ c ụ p giao đấu song phương vẫn là t r a m g thi onlit quán quân cùng n ở c ụ u b n quân cho nên trên thực tế đây chỉ là inter milan lần thứ hai tham gia ở rộp in súp tơ cục bâ quân lần trước tham gia ở rộp in súp t cục chính là năm ngoái kết quả inter milan ngoài ý muốn không một bại bởi liverb vứt bỏ thu hoạch được cái này quán quân cơ hội chỉ bất quá mặc dù cầm xuống trận đấu này quán quân nhưng mà inter milan fans hâm mộ bóng đá lại có chút lo lắng bởi vì tại cái này hai trận đấu bên trong inter milan mặc dù thắng tranh tài lại đều thắng được vô cùng mạo hiểm cùng nói là bọn hắn biểu hiện được tốt còn không bằng nói là đối thủ tại ưu thế dẫn trước tình huống dưới bắt đầu trở nên không biết làm sao ý s u p tơ cốp giao đấu d o ma d o ma tại tranh tài sau khi bắt đầu lợi dụng nhanh chóng truyền lại đánh cho inter milan có chút không nghĩ ra hơn nửa hiệp kết thúc về sau liền dựa vào hạ quý lạ nghỉ cùng je josi hai cái dẫn bóng dành trước inter milan nửa tràng sau inter milan triển khai lớn phản công hơn nửa hiệp còn có chút dính cầu ít ra ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lợi giờ y cờ cờ răn dậy phía dưới bắt đầu c h u y ể n bóng hắn c h u y ể n bóng để inter milan tiến công trở nên sống lại t ợ r ổ tợ tạ xếp sau chen vào s u ố t gôn dẫn đầu vì inter milan lật về một phần tiếp lấy tony tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào sợ tạn c ổ việc chuyển bên trong về sau đánh đầu sông đỉnh san đều tỷ số điểm số dự bị ra sân phỉ gỗ đá phạt một chuyển b á n đầu tiên là trợ giúp sợ nịch đờ ở phía sau điểm sẻn bắn phá không thành tiếp theo là tự mình trụ phạt đá phạt đánh vào thứ tư cầu trợ giúp inter milan tại hai cầu lạc hậu tình v u n g dưới bốn so với hai bại roma thu được bản mùa giải cái thứ nhất q u ủ n quân ở tổ tín súp tơ cốp bên trong tiến hành đến đồng dạng mạo hiểm sevilla đồng dạng là tại hơn nửa hiệp lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế dễ nạ tổ phút thứ bảy tiên tiến mở cầu cán đ t tại hơn nửa hiệp kết thúc trước thông qua một lần phản kích lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế inter milan đồng dạng là tại nửa tràng sau triển khai phản kích ít ra tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào đồng đội c h u y ể n bóng về sau dùng một cướp kỹ kinh tứ tọa nửa l ă n g không bên ngoài mu bản chân bắn ra chợ giúp inter milan dẫn đầu lấy được một phần mà rất nhanh mạ tệ dạ tỉ thì là tiếp vào sờ n ị c h đ ỡ đá phạt chuyển bên trong về sau đánh đầu phá khung thành ra ra thua tại dự bị ra sân về sau ngoài dự liệu ngay cả tiếng hai cầu mà ở tranh tài thời khắc cuối cùng c e v i l a tại phút thứ chín m ư i lợi dụng mạ dẹt cả v e nanti lật về một phần đồng thời tại bù giờ giai đoạn liên tục vây công inter milan đại môn nếu như không phải sệ xạ hai lần đặc sắc cứu thua có lẽ inter milan liền sẽ bị đối phương kéo vào thêm lúc so tài cái này mùa giải inter milan để chúng ta liền nghĩ tới giờ y cờ cờ mới nhập chủ cái t i ê u mùa giải inter milan bọn hắn dẫn bóng vẫn như c ũ rất nhiều thế nhưng là hậu phòng tuyến lại bắt đầu không có mùa giải trước vững như vậy cố bất quá cũng là bình thường sự tình m à tệ dạ tỷ cùng cạn nạ vạ d rỗ là ý lần này đoạt giải quán quân trọng yếu công thần thế nhưng là bọn hắn trên l vật cột biểu hiện xuất sắc tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống trạng thái mà khi cọt đồ bạ không còn đảm nhiệm hậu vệ phải mà là trở thành hậu vệ trung tâm một bộ phận về sau cánh phải của bọn họ cũng bắt đầu dễ dàng bị người công kích lên mãi cồn tại cái này hai trận đấu bên trong toàn bộ xuất g a đầu tiên tại phe tấn công mặt cho thấy tài hoa của hắn thế nhưng là tại phương diện phòng thủ hắn lại làm được cũng không k h á lắm đối phương tiến công nhiều khi đều là hướng về phía hắn cái này một bên quá khứ cũng lấy được rất tốt hiệu quả inter milan nếu như không thể giải quyết vấn đề này thi đấu vòng tròn bên trong có lẽ không có vấn đề gì champion league bên trong muốn tiến lên đại khái không có cái gì hy vọng các truyền thông lần này bình luận trên cơ bản coi như công bằng inter milan trước mùa giải lộ ra như vậy đáng tin cậy phòng thủ ở thời điểm này thì là lộ ra như thế không đáng tin cậy nếu như phòng thủ không kiên cố lấy bọn hắn thực lực tổng hợp ở italia khả năng cũng có thể tiếp tục nhiệt ép thế nhưng là tại t r a m t i o n i t bên trong nghĩ phải biến đổi đến mức khá hơn một chút lại có vẻ không quá thực tế chúng ta còn từ tìm kiếm mặc dù nói đội vô địch không cần cải biến nhưng là muốn đạt tới tốt hơn thành tích nhất định phải làm ra cải biến chúng ta tiến công không có vấn đề cái này từ cái này hai trận đấu bên trong có thể nhìn ra được mặc dù đi ạ thế nhưng là chúng ta đưa vào ít ra hắn là một cái không thể so với ạ kém cầu thủ thậm chí càng, càng càng cường ngạnh hơn một chút còn phòng thủ dù sao chúng ta đã dùng một bộ phòng thủ đội hình đánh thời gian hai năm tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ chúng ta nhất định phải làm ra cả i biến không thể tại phòng tuyến đã hoàn toàn không cách nào tiếp tục chống đỡ về sau lại làm ra cả i biến muốn cả i biến phải có hy sinh bởi vì chúng ta hiện tại nếu như không hy sinh một vài thứ như vậy trong thời gian kế tiếp chúng ta có lẽ sẽ hy sinh đến càng nhiều giờ y cờ cơ tại buổi họp báo bên trên lộ ra lòng tin m ư i phần trên thực tế hắn cũng không phải cố ý làm ra cái dạng này mà là hắn xác thực cho là mình đội bóng tại hướng về tốt phương hướng tiến lên ít ra ngay từ đầu có chút không thích thướng mới hoàn cảnh bất quá hắn rất nhanh liền thích t n g tới mà inter milan tiến công giữ vững chức mùa giải nhất quán cường hãn cùng xuất sắc về phần phòng thủ bên trên thiếu hụt cái này sớm tại giờ y cờ cờ trong dự liệu cứ việc mạ tệ dạ tỉ ở thế giới chén về sau n ê n đón mình ngắn ngủi linh phong nhưng là cạn nạ vạ rổ hay là nhận lấy vật cục ảnh hưởng hắn tình trạng rõ ràng muốn so cái trước mùa giải cùng vật c cột bên trên phải kém một chút có đồ b à hiện tại mặc dù về tới hậu vệ trung tâm vị trí bên trên thế nhưng là đánh hai năm hậu vệ phải hắn đồng dạng cần thời gian đến t h í c h đứng dù sao đây không phải trò chơi mãi cồn tiến vào đội hình ra sân đồng dạng cũng làm cho inter mi lan hậu phòng tuyến có, có thể lợi dụng địa phương đối phương trọng điểm đánh hắn cái này một bên cho dù có mát trezano cùng sợ tàn cổ vị bù vị cũng không thể làm được thập toàn th thế nhưng là loại sửa đổi này là nhất định phải làm ra liền như giờ y cờ cờ nói như vậy dù sao trước mùa giải inter mi lan hậu phòng tuyến nghiên kỳ đã rất lớn mạ tệ dạ tỳ đã qua ba mươi ba tuổi càn nạ vạ dô đồng dạng sắp tuổi tròn ba mươi ba tuổi d ẽ nẹ tỳ cũng là ba mươi ba tuổi bọn hắn đều là năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tháng tám đến tháng chín thời gian này ra đời có độ bạn muốn trẻ tuổi một chút thế nhưng là cũng sắp tuổi tròn ba mươi tuổi lúc này trễ làm ra cả i biến lại trải qua thêm một hai năm đầu này đỉnh cấp hậu phòng tuyến chỉ sợ cũng phải lập tức p h o n g hóa cho nên giờ y cờ cờ bắt đầu làm ra cải biến để tương đối tuổi trẻ quật đồ bạ trở lại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên chuẩn bị tùy thời thay thế m ạ i cổn tiến vào xuất gia đầu tiên gia tăng đường biên tiến công lực lượng đồng thời cũng sẽ cho chị e n l i n y bọn người càng nhiều cơ hội để bọn hắn đạt được càng nhiều rèn luyện dạng này biện pháp tối thiểu có thể để inter mi lan hậu phòng tuyến trạng thái lại duy trì bốn năm mặc dù giờ y cờ cờ không có ý định tại inter mi lan đợi thời gian quá dài thế nhưng là hắn cũng không có ý định cho inter mi lan lưu lại một cái cảnh hoàn t à n khắp nơi cục diện rồi rắm trên thực tế mặc kệ là rời đi atletico vẫn là rời đi hắn đều lưu lại một cái rất không tệ đội hình thế nhưng là chính atleti c o giày xéo đồ tốt trong vài năm liền đem giờ y cờ cờ xây dựng chi t i ê u đ ỉ n h cấp đội bóng hủy đi đến thất linh bát lạc hiện tại chỉ còn lại có tô z và lở mấy cái người đang khổ cực c h è o c h ố n g mà dortmund thì là nhận kinh tế liên lụy đánh thật hay cầu thủ đều bị bán đi đội tiền bây giờ còn đang lưu thủ cũng đơn giản chính là hồn cùng kỳ tại hai cái chính phó đội trưởng x ạ hìn tự thân lại xảy ra vấn đề thành tích như vậy mới có thể trượt bất kể nói thế nào giờ y cờ cờ sẽ không cố ý trước lúc rời đi lưu lại một cái không thể vãn hồi cục diện r ồ i d á m đến cho người đến sau thu thập đối phương bảo đảm không giữ được ở là một vấn đề nhưng là giờ y cờ cờ sẽ tận toàn lực của mình tất cả mọi người đều chú ý tới mới mùa ớ i m giải inter milan biểu hiện bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong sẽ có ưu thế nhưng mà dạng này ưu thế sẽ đạt tới mức độ như thế nào bọn hắn phải chăng có khả năng tại t r a m g tí onlit trung vệ miệng thành công cái này đều vẫn là một tần số bản mùa giải cja bắt đầu đến tương đối chế, ngày 9 tháng 9 mới sẽ bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài inter milan sẽ có dạng gì biểu hiện tất cả mọi người đang chăm chú Mà tại t r a m g tionlis trong trận đấu inter milan thì là phân đến một cái không tốt cũng không xấu tổ cùng tổ có đến từ bundesliga bá chủ bayern bồ đào nha đội bóng sở botin lisbon cùng nga đội bóng sở attak moko bayern là một cái rất mạnh đối thủ sở botin lisbon cũng có được thực lực không tệ mà nga đội bóng tại nga tranh tài luôn luôn đều là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình inter milan có thể lấy được dạng gì thành tích rất nhiều người đều đang chờ mong giờ i cờ mặc dù không có công khai tuyên bố mình muốn tranh thủ x u ấ t lĩnh đội bóng vệ miện trang i o n l i s thu hoạch được tam q u a n vương thế nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng đối với giờ i cờ tới nói hắn bây giờ tại inter milan có thể theo đuổi đơn giản cũng chính là cái này chương năm trăm ba mươi bảy chiến thuật mới thứ nhất cầu đối với giờ y cờ cờ dạng này người mà nói không có truy cầu mục tiêu là một chuyện rất đáng sợ tình mặc dù có không ít người tính cách là an vui hiện trạng giờ y cờ cờ tại trước khi trùng sinh cũng là thuộc về dạng này nhân viên một bộ phận mà ở sau khi trùng sinh bởi vì cái kia mục tiêu lớn nhất cho nên giờ y cờ cờ chưa từng có mất đi đối vinh dự truy cầu mặc dù hắn hiện tại lấy được thành tích đủ để cho hắn cả một đời đều trôi qua vô cùng phăng quang coi như hiện tại liền về hưu thành tích của hắn cũng đủ để tại h h nhưng à mà n trong mắt của mọi người vì mắt một tòa tấm to, mọi của đĩa l vẫn như cũ đối vinh dự có vô vọng. như hạn khát cũ có đối Tại dự atletico hắn rời đi là bất đắc dĩ tại d o r t m u n d hắn rời đi là bởi vì d o r t m u n d khốn tại tài chính nguyên nhân mà không cách nào trèo lên cái trước đ ỉ n h phong tại d o r t m u n d suy yếu trước đó x u ấ t đội lần nữa cầm kế tiếp trang đi onlit cùng hai cái thi đấu vòng tròn cũng đến cực hạn của hắn mà tại inter milan hiện tại inter milan còn có thực lực cường đại cùng tài lực ủng hộ coi như trước mùa giải lấy được xuất sắc như vậy thành tích cũng xa còn lâu mới có được đạt tới qua đình phong tam quan vương dạng này vinh dự liền xem như giờ y cờ cờ cũng sẽ tim đập thình thịch mà bây giờ có như thế điều kiện tốt không cầm một cái tam q u a n vương s ắ c thực lộ ra thật là đáng tiếc một chút cho nên inter mi lan hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện giờ y cờ cờ tin tưởng đương cái này mùa giải kết thúc về sau chỉ cần tiếp xúc kế nhiệm huấn luyện viên trưởng không ngủ làm bảo trì ba bốn năm trạng thái đ ỉ n h phong là không có bất cứ vấn đề gì mà hắn hiện tại mục tiêu chính là tại rèn luyện quá trình bên trong để inter mi lan đạt tới một cái đ ỉ n h phong liền xem như inter mi lan đ ỉ n h phong thế nhưng là làm vì inter mi lan huấn luyện viên trưởng thành tích như vậy đồng dạng cũng là giờ y cờ cờ một cái đình phong Tại、trải ạ i t qua dài dằng giặc chờ đợi về sau inter milan nên đón mới mùa giải trận đấu thứ nhất lúc trước vượt qua một cái phi pha tranh tài này inter milan không ít tuyển thủ quốc gia đều là tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cho nên tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ cũng là làm ra nhất định điều khiển tinh vi thủ môn viên x e xạ hậu vệ phải m ả i c ồ n hậu vệ trái rẻ n neti hậu vệ trung tâm đội thành mạ tệ dạ thì cùng có đồ bạ tổ hợp c ắ n nạ vạ dô bởi vì tại đội tuyển quốc gia lại đánh hai trận đấu thể có thể có chút theo không kịp cho nên bị giờ y cờ cờ đặt ở ghế dự bị bên trên giữa trận bởi vì mars lại là bởi vì từ châu âu bay đến nam mỹ lặn lội được xa cho nên giờ y cờ cờ cũng làm cho hắn ngồi lên ghế dự bị mà để trước mùa giải ra sân số lần giảm ít đi không ít rẽ nẹt tỉ ra sân từ đầu cùng trong lịch sử không giống chính là rẽ nẹt tỉ vốn là bởi vì tại inter milan không nhìn thấy cái gì ra sân hy vọng mà tự do chuyển nhượng đi j u ven t u s tìm nơi nương tựa tại r o ma ân sư cạp kéo lộ kết quả điện thoại môn sự kiện bộc phát cạp kéo lộ rời đi rẽ nẹt tỉ bởi vì đã nâng lên cùng j u ven t u s ký hợp đồng mà chỉ có thể đi đánh cgb mà tại hiện tại lúc này trước mùa giải mặc dù dẹn ẹ t tỷ ra sân số lần cũng nhận ảnh hưởng bất quá hắn cũng có được không ít ra sân cơ hội mặc kệ là thi đấu vòng chọn vẫn là trang tỷ o n l i n ra sân số lần đều không hề ít cái này khiến dẹn ẹ t tỷ cũng cảm thấy tại inter milan ngợi là rất không tệ tăng thêm trước hai cái mùa giải tại giờ y cờ cờ dưới trướng vui sướng kinh lịch cho nên một năm trước dẹn ẹ t tỷ liền cùng inter milan tục hẹn đương nhiên sẽ không đi du v n tú hiện tại dẹ nẹt tỷ niên kỷ cũng không nhỏ bất quá tại inter milan hắn vẫn như cũ có vị trí của mình cùng dẹ nẹt tỷ cộng tắc thì là sơ nơ dù sao hắn tuổi trẻ mặc dù cũng đánh hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài lại cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn một cái khác ra sân chính là ra ra t u a trận đấu này giờ y cờ cờ tuyết tàng phỉ gỗ cùng tợ r ồ tờ tạ mà là tại giữa trận phái ra một cái chạy năng lực mạnh hơn giữa trận điều này có thể tốt hơn phát huy ra ít ra năng lực giữa trận một tên khác cầu thủ là sở tạng cổ v i t hắn chạy năng lực mạnh hơn đồng thời cũng có được không tầm thường đạt được năng lực inter milan hiện tại chiến thuật cường điệu trước t r ê n vào như vậy trước chen vào năng lực mạnh cầu thủ tự nhiên càng thụ ư ái đây là chuyện lại không quá bình thường mà inter milan mấy cái này giữa trận đều là trước chen vào năng lực rất mạnh tượng tợ tạ sân từ đầu tony bởi vì thể năng vấn đề thay phiên đệ vào phía trước nhất tiên phong biến thành di nạ tạ lệ trước mùa giải di nạ tạ lệ biểu hiện thế nhưng là không kém mặc dù ra sân không nhiều lại cho thấy rất mạnh đạt được năng lực mặc dù trước mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong tony cùng adji a n o đ ô i này phong tuyến cộng tác dẫn bóng cộng lại liền vượt qua năm mươi cái thế nhưng là inter milan ở trên cái mùa giải bên trong đánh vào một trăm hai mươi sáu cái dẫn bóng còn có nhiều như vậy dẫn bóng ngoại trừ giữa trận tiến không ít cầu bên ngoài inter milan dự bị tiên phong nhóm cũng hầu như có thể đi vào cầu cũng là một cái nguyên nhân rất lớn dạng n à y một bộ đội hình cùng t r ư ớ c mùa giải so ra biến hóa còn là rất lớn bốn năm cái vị trí thay người mặc dù cũng không xác định nhưng cũng là biến hóa rất lớn dạng n à y một bộ đội hình tại mở màn chiến bên trong cũng có thể đưa đến cái tác dụng gì sao phải biết inter milan trận đấu này đối thủ thế nhưng là mùa giải trước trên thực tế hạng từ phi ở argentina lúc đầu làm vệ miệng quá quân inter milan vòng thứ nhất rất không có khả năng đụng phải một chi cường đội bình thường hoặc là không phải mới được thăng cấp chính là trung du đội bóng thế nhưng là tại điện thoại môn xử phạt về sau phi argentina bị trừ điểm cuối cùng xếp hạng cũng chính là cg a trụ hạng đội xếp hạng tự nhiên là cùng inter milan đụng vào nhau phi argentina mặc dù bị tước đoạt tham gia châu âu tranh tài tư cách bất quá bởi vì không có giáng cấp cho nên bọn hắn cũng bảo lưu lại phần lớn chủ lực lại thêm từ j u ven t u s đảo tới romani a tiến phong một thư lựa. sự tiến công của bọn họ năng lực đạt được càng lớn tăng cường lúc đầu phi â r xentina liền là dựa vào lấy tiến công ở italia đặt chân bọn hắn trước mùa giải biểu hiện có chút giống giờ y cờ cờ mới nhập chủ thời điểm inter milan dẫn bóng rất nhiều ném cầu cũng không ít dựa vào dẫn bóng so với tay nhiều đặc phân trận đầu liền đối mặt đối thủ như vậy giờ y cờ cờ còn phái ra dạng này một cái cùng trước mùa giải có biến hóa rất lớn đội hình chủ lực nhất là ở giữa sân phương diện nhưng không riêng gì đổi mấy người ngay cả trận hình cũng đổi trước mùa giải inter milan giữa trận là cạn trồng hình bốn bốn hai sân cờ cùng martezano vị trí đều là hơi dựa vào sau một chút sau đó hai cánh chú trọng hơn tiến công mà bây giờ đâu z e n e t t i seneca còn có ra ra t u a đều là chú trọng hơn trung lộ cầu thủ một cái duy nhất c ô n g kích hình giữa trận sở tàn c ổ việc cũng đồng dạng là có thể đánh trúng đường dạng này trận hình cùng trước mùa giải so ra có biến hóa rất lớn mang theo nghi vấn như vậy inter milan fans hâm mộ bóng đá tại trên tv bắt đầu quan sát trận đấu này trận đấu này là tại f i o r e n t i n a sân nhà tiến hành đây cũng là một cái inter milan không được coi trọng lý do cái này mùa giải theo một chút cường đội bị đ ặ kích inter milan là hoàn toàn xứng đáng tối đại đứng đầu thế nhưng là nếu như một chi đội bóng ưu thế quá lớn đối cg a cũng không phải tin tức tốt gì dù sao một cái thi đấu vòng tròn là cần phải có lấy càng nhiều hưởng niệm cho nên ý liên đoàn bóng đá hiện tại cũng là tại lịch đấu trên dưới rất lớn khí lực làm vệ miệng q u a pân inter milan lịch đấu từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra rất bình thường khó khăn trận đ ầ u đối phi argentina tiếp x u ố n g chính là s ả m đọ dì a roma chia hêpo carly dì tu húi nở sẽ cùng ac milan trở cường hàn đối thủ cơ hồ đối inter milan có năng lực tạo thành tương đối lớn tiền phức đội bóng đều được gan bài tại mười vị trí đầu vòng dạng này lịch đấu một cái không tốt rất có thể để inter milan tại mùa giải lúc bắt đầu l i ê n lạc hậu rất nhiều đối với điểm này giờ y cờ cờ cũng không thèm để ý dạng này lịch đấu mặc dù có khả năng để đội bóng tại ngay từ đầu nhận tương đối lớn áp lực thế nhưng là nếu như tại ngay từ đầu liền lấy được tốt thành tích như vậy tiếp xuống liền sẽ không có người có năng lực đi nữa ngăn cản bọn hắn trong lịch sử inter mi lan chính là làm như vậy mặc dù ngay từ đầu đụng phải một chút phiền thoái nhưng là bọn hắn hay là thắng được không ít tranh tài chờ đến đánh bại ac mi lan về sau liền không ai có thể có năng lực ngăn cản bọn hắn bọn hắn một hơi đem mình thắng liên tiếp ghi chép gia tăng đến mười bảy trận nếu như không phải hù h i nở sệ cái này xương cứng cản đường có trời mới biết inter milan có thể thắng liên tiếp tới khi nào đi mencini cũng có thể làm đến sự tình ta chẳng lẽ làm không được đừng nói d ỡ n giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ tại phở ẻ n kỳ sân bóng hiện trường phan bóng đá tiếng h ò hét bên trong trận này mùa giải cg a mở màn chiến cứ như vậy bắt đầu từ tranh tài ngay từ đầu song phương liền ở giữa sân triển khai bước đ o ạ n phi argentina là lấy tiến công làm chủ đội bóng inter milan đồng dạng cũng là dạng này hai chi đội bóng giao thủ như vậy ở giữa sân đối kháng là nhất định ai có thể chiếm cứ giữa trận chủ động liền có thể chiếm cứ toàn trận đấu chủ động inter milan giữa trận nhìn chạy năng lực rất mạnh năng lực tiến công lại có chút không đủ mà ở tranh tài sau khi bắt đầu tất cả mọi người phát hiện hiện tại inter milan cái này giữa trận tại năng lực khống chế bên trên mặc dù so trước tiêm phải kém một chút thế nhưng là trước mắt trận có ít ra dạng này cầu thủ về sau dạng này giữa trận ngược lại có thể mang đến càng thêm ngoài dữ liệu hiệu quả trước mùa giải inter milan đang phản kích bên trong tốc độ cũng không phải là rất nhanh mặc dù giờ y cờ cờ một mực cường điệu loại kia mặt đất nhanh trong phản kích trước trận tầm hai ba người ở giữa phối hợp nhưng mà cũng không có đạt tới thập t o à n thập mỹ tình trạng cái thứ nhất chính là inter milan trước trận không có tốc độ quá nhanh cầu thủ cái thứ hai thì là bởi vì đ ư ờ n g inter milan đang phản kích thời điểm thường thường trước trận tiến công người đề xuất phỉ gỗ tốc độ là lật chậm mà lại hẳn cái chủng loại kia tinh tế tổ chức cũng là càng nhiều chậm rãi cũng tại ở mức độ rất lớn bên trên để inter milan tốc độ tấn công chậm lại mà bây giờ lại không đồng dạng phút c i n e r Milan liền t r i ể n k h a i Sernikder phản kích, c ầ m banh về sau t r ư ớ c t i ê lên n liền truyền trận, đem cầm cầu trước ra ba s ế n về p h í a t r ư ớ c công, mà tại h ắ n banh thời điểm, trước người、di、nạ tạ lệ, sau lưng cầm trước điểm, sau thời tạ di lệ, s ở tản cổ vi, giữa b ê lên. n cồn, phần, phần toàn bộ liền Sernikder mại i phật Phút thứ bộ vào g trận chọc khe giao cho bên trong vòng cung đỉnh một vùng ít ra tại ít ra cầm banh thời điểm inter mi lan đám cầu thủ cũng đã bắt đầu chạy bao quát vừa mới đưa ra truyền bóng sơn ních ở dựa vào thân thể của mình n h ư thế ít ra nhận banh về sau ở giữa sân khống chế một chút cầu sau đó nhanh chóng đưa bóng phân cho cánh phải chen vào mãi cổn chính mình đồng dạng ra tốc hướng về phía trước chạy tới mãi cổn xuôi theo đường biên dẫn bóng tí lên vừa đường luôn luôn tương đối rảnh rỗi tại trước đi vào tiếp cận ba mươi m khu vực về sau hắn cũng không tiếp tục cưỡng ép hạng ọ n nguồn, mà là đưa bóng chuyển cho đã chạy đến vùng cấm địa cung đỉnh một vùng ít ra dưới chân ít ra khống chế bóng đối mặt đi lên phòng thủ đại nã ly chân phải tải bóng ra bên trên vẽ lên một nửa vòng sau đó đột nhiên không hề có điểm báo trước đưa bóng chuyển cho cánh trái cao tốc bóng bay nghiêng tuyến bay vào vùng ra vào cấm đây ị địa, a Sernicter thuận thế một chuyến liền tiến vào vùng cấm địa, đối mặt xuất kích phật, trước tiên lên đối cấm kích trước c thế một mặt xuất Phật, vào n đ bắn góc xa. Bóng bay nhanh chóng bay vào cầu môn góc góc cầu cứ việc xa. xa, ra vào Phật là m ra ra trước thua tay của hắn trước bay cứu tác, cũ từ nhưng như hắn động đ bóng inter sau bay cầu đó vào m ô milan chiến thuật mới tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được cái thứ nhất dẫn n b ó giận Trước ệ n chúng chiến ra ta dạ tâm. từ t Để h u t p h ư ơ g d bóng i i tỏa kết đương s ở nickdơ giữa trận cầm banh thời điểm phía sau hắn là mastesano cùng g i a ra t u a ba người hợp thành một hình tăm giác mà bên trái của hắn là zeti a n t zeti a n t cùng mastesano ở giữa cũng hợp thành một hình tăm giác phía bên phải là chen vào đi lên mãi cổn phía trước là ít ra cùng s ở tạng c ổ vịt hắn từ bốn phương tám hướng đều có chuyền bóng lộ tuyến mà khi hắn đưa bóng c h u y ể n cho ít ra về sau tại ít ra trước người chạy chính là z i n a tạ lệ bên người có s ở tạng c ổ vịt cánh phải mãi cổn tại sờ nickdơ chuyền bóng lúc sợ đã trước đâm hắn đồng dặng có mấy đầu chuyền bóng lộ tuyến ít ra đưa bóng chuyền cho mãi cổn mãi cổn tiến lên thời điểm tại bên trái của hắn có chiếc chen vào ra ra t o u a bên trái đằng trước có chạy ít ra cùng di nạ tá lệ mà ở thời điểm này sơn ních đờ đã từ cánh trái bắt đầu trước đâm hắn trước cắm vào vô cùng kiên quyết đương mặt c u ố n đưa bóng c h u y ể n cho ít ra thời điểm sơn ních đờ đã chiếc chen vào đến so ít ra chỉ kéo sau một chút xíu địa phương ít ra chờ đợi hai giây tiếp lấy đưa ra sau cùng c h u y ể n bóng lúc này phi âu gentina bên trái phòng thủ đã hoàn toàn bị kéo khoảng không sơn ních đờ việc cần phải làm chính là chiếc chen vào sau đó đưa bóng đưa vào lại môn Ý bóng đá trận i nhiều, người chiến liền cái ế t thích thảo luận bóng đá chiến thuật, liền xem như một thể mục xem cũng có là luận lý khá như đá đá bóng fan bóng ý đạo õ ràng nói ra nói đống lớn bóng đá chiến một t đá h u t p h ư ơ g cũng cùng diện phân tích, cho nên thảo luận tranh tài chiến tiết nhiều, phân nên luận tranh tích, cho thảo thuật khâu tiết mục cũng vô đấu ư a một vòng này kết thúc vòng về này sau, r t nhanh, q a này tại inter milan là tại sân khách bốn so với hai bại phi argentina mà inter milan bốn cái dẫn bóng bên trong trạng thái xuất sắc sờ n ị c h đỡ xử lý hai cái ít ra cùng ra ra t u a mỗi tiến mở cầu inter milan ở trong trận đấu một lần bốn không dẫn trước đáng tiếc ở phía sau trong trận đấu bị f i o r e n t i n a liên tục đổi hai quả cầu đánh cho tương đối chật v ậ n bất quá cái này bốn cái dẫn bóng toàn bộ đều là nhanh chóng chuyển lại về sau hoàn thành s u ấ t gôn sơ n í c d e r t hai cái dẫn bóng đều là tại vận động chiến bên trong t r ư ớ c trên vào hoàn thành cứ việc trước mùa giải sơ n í c d e r t ạ i các hạng trong trận đấu đánh vào mười năm quả nhưng mà cái này mười năm quả bên trong c ó vượt qua một nửa là dựa vào định vị cầu hoàn thành dạng này vận động chiến dẫn bóng cũng không tính quá nhiều hiện tại hắn một hơi tiến vào hai cái cũng quả thật làm cho mọi người cảm thấy vô cùng giật mình rất rõ ràng là đây là giờ y cờ cờ áp dụng chiến thuật mới tại a d z i ano đi về sau inter milan khuyết t h i ế u loại kia có thể dẫn bóng cưỡng ép phá tan đối phương phòng tuyến cầu thủ ít ra mặc dù cùng a d z i ano tại thân thể cùng kỹ thuật bên trên tương đối tiếp cận không qua đặc điểm của hắn lại cùng a d z i ano hoàn toàn khác biệt hắn càng ưa thích c h u y ể n bóng cùng tổ chức coi như dẫn bóng cũng cùng a d z i ano loại kia cưỡng ép đột phá không giống nhau lắm cho nên giờ y cờ cờ làm ra cả i biến từ hiện tại xem ra loại sửa đổi này giống như có lẽ đã từng bước làm ra hiệu quả chí ít tại trận đấu này bên trong cái này bốn cái dẫn bóng bên trong chúng ta đều thấy được loại này tiến công mạch suy nghĩ mang tới cả biến mà lại đối với loại này tiến công cũng không có có biện pháp gì tốt lắm đi đối phó bởi vì bọn họ c h u y ể n bóng lộ tuyến cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cũng không có cái gì trọng điểm đạt được tay trận đấu này bên trong bọn hắn suốt gôn cao tới hai mươi ba lần từ bảy cái khác biệt cầu thủ hoàn thành tấn công như vậy điểm phân bố muốn phòng thủ ở là một chuyện vô cùng khó khăn đương nhiên inter milan cũng không phải là không cách nào chiến thắng c h ỉ ít bọn hắn phòng thủ như trước vẫn là có vấn đề tấn công như vậy để hậu trường trước t r ê n vào nhất định phải kiên quyết đúng chỗ tại công thủ chuyển đổi thời điểm tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn cũng lại càng dễ bị đối phương nắm lấy cơ hội tại lấy được vòng thứ nhất sau khi thắng lợi inter milan bắt đầu nên đón trang tv onlit vòng thứ nhất tranh tài tiến về bồ đào nha đi khiêu chiến sở posting lịch bồn tại trận đấu này bên trong inter milan tiến công bên trên hỏa lực lần nữa lấy được không tệ hiệu quả trước đây ném một cầu tình huống dưới dựa vào tony hai hạt dẫn bóng hai so với một sân khách đánh bại đối thủ lấy được trang tv onlit tiểu tổ thi đấu trận đấu thắng lợi nhưng mà ở sau đó trong trận đấu inter milan biểu hiện lại bắt đầu chập trùng không t r ừ n g lên thi đấu vòng tròn vòng thứ hai bọn hắn tại thế công như thủy triều tình huống dưới ngược lại bị sạm đỏ dị ạ dẫn đầu dẫn bóng nếu như không là đối phương hậ có lẽ bọn hắn tại vòng thứ hai thi đấu vòng tròn liền sẽ bị thua hòa trận đấu này về sau bọn hắn lại tại sân khách khiêu chiến rô ma trong trận đấu biểu hiện xuất sắc không riêng gì tiến công phòng thủ bên trên cũng đồng dạng xuất sắc rút cùng ít r a tại hơn nửa hiệp liền mỗi tiến một cầu nửa tràng sau bọn hắn càng là xuất sắc đứng vững rô ma phản công dựa vào phản kích từ tợ r ổ tợ tạ tại nửa tràng sau đánh vào cái thứ ba g i n bóng ba cầu đại thắng rô ma cái này bản mùa giải tối đối thủ mạnh mẽ trở lại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai vẹn vẹn lạc hậu ba trận chiến toàn thắng ba l mô cuối tuần vòng thứ tư thi đấu vòng tròn inter milan thì là bên trên nửa tràng sau biểu hiện được như là hai đội hơn nửa hiệp bọn hắn liền dựa vào s ở tạng của v i t michael ít ra cùng tony dẫn bóng bốn không giành trước chia hệ vô nửa tràng sau lại bị chia hệ vô đè lên đánh nếu như không phải đánh càng về sau chia hệ vô cũng không có thể lực lời nói bọn hắn vô cùng có khả năng đánh vào cái thứ tư dẫn bóng cuối cùng mặc dù inter milan bốn s、so、a ba t h ắ n g được trận đấu này nhưng là thắng lợi như vậy lại hoàn toàn không cách nào khiến mọi người chịu phục mà ở sau đó giữa tuần t r a n g t i h o n l i t vòng thứ hai bên trong bọn hắn lại tại sân nhà không so với hai bại bởi tiểu tổ thi đấu đối thủ lớn nhất bayern ít ra tại nửa chàng sau bắt đầu không lâu sau bởi vì cố ý trả thù mà bị hưởng bại phạt dưới thiếu một người inter milan bất lực san đều t ỷ số điểm số cuối cùng lấy không so với hai thua trận theo vòng thứ năm thi đấu vòng tròn lại bị cả lụy dị ba so với hai bức hòa giờ y cờ cờ n ê n đón hắn tại inter milan bắt đầu b ế t bắt nhất một cái mùa giải thi đấu vòng tròn năm tháng ba hòa t r a n g t o l i t một tháng một thua thành tích như vậy mặc dù không thể tính trích lệ bất quá lại là giờ y cờ cờ tại inter milan b ế t bắt nhất bắt đầu dưới loại tình huống này các loại phê bình bắt đầu ngoi đầu lên nhất là đối giờ y cờ cờ cái thứ ba mùa giải chấp giáo càng là tràn đầy lo nghĩ bởi vì giờ y cờ cờ trước đó mặc kệ là tại atletico vẫn là tại bắc mân hoàn chỉnh chấp giáo đều chỉ có hai cái mùa giải chưa từng có chấp giáo qua cái thứ ba mùa giải đối với không thiếu chủ huấn luyện viên tới nói cái thứ ba mùa giải là một nấc g thang liền ngay cả muji n o cũng không có phòng ngựa tại c h e l s e a hẳn chính là năm thứ ba bắt đầu xảy ra vấn đề ở phía sau tới rio mazit cũng đồng dạng là tại năm thứ ba xuất hiện các loại vấn đề tình huống như vậy mặc dù trên người giờ y c cờ chưa từng xảy ra thế nhưng là hắn cũng không có chấp giáo qua cái thứ ba mùa giải ra vấn đề thật là có khả năng nhưng mà loại này luôn luận tại mới bắt đầu liền bị vỡ vụn giờ y cờ cờ trong thời gian kế tiếp bắt đầu hắn điên cùng thắng lợi trải qua một cái phi pha tranh tài ngày sau inter mi lan tại sân nhà bốn so với một đại thắng cạ tạ mỹ ạ kết thúc các hạng trong trận đấu hai vòng không thắng mà tại trang tv bên trong bọn hắn tại vòng thứ ba bốn không toàn thắng sở hạt t ắ t mút cô cái này hai trận liên tục đánh vào bốn hạng cầu chỉ ném một cầu thắng lợi để inter mi lan ổn định mình quan tâm bắt đầu tin tưởng chiến thuật như vậy là thích hợp bọn hắn tại bị ù hủi nở sẽ không so với không b ứ c hòa về sau inter milan bốn so vừa quét qua lì võ nổ dùng thắng lợi n g n đón milan d e r b y trước tám vòng thi đấu bên trong inter milan năm tháng ba hòa thành tích cũng không tính là đặc biệt tốt bất quá bọn hắn cũng xếp tại bảng điểm số vị trí thứ nhất mà ac milan thì là bốn tháng ba hòa một t o u a nguyên bản điểm tích lũy chỉ so với inter milan thiếu ba phần nhưng là bởi vì bọn hắn bị trừ đi tạm cái điểm tích lũy cho nên bọn hắn hiện tại lạc hậu inter milan điểm số là mười một phần trăm dưới tình huống như vậy seji a n g n đón bản mùa giải trận đầu milan fbi inter milan sân nhà n g n chiến ac milan AC Milan mùa cái này hẹ tại r trường trẻn ê tiên n chuyển nhượng tốn sông cổ, mà bọn hắn cổ, cổ thị thất phong thay quá đưa vào bờ ổ mà vào ra giữ lời dự trận đấu này bên trong inter milan đánh ra bản mùa giải bắt đầu đến nay kinh điển nhất một trận chiến tony sợ t ả n covid ít ra inter milan tại hơn nửa hiệp liền lấy được ba cầu dẫn trước ưu thế mà lập tức nửa tràng sau khi bắt đầu không lâu a c milan lật về một phần về sau mạ tệ dạ thì rất nhanh lại tiếp vào phỉ gỗ đá phạt đánh đầu phá không thành lại tiến mật cầu mặc dù hắn bởi vì lộ ra trên nội y quảng cáo mà bị phạt dưới thế nhưng là tiếp xuống trong trận đấu thiếu một người inter milan bắt đầu mình phòng thủ phản kích chiến thuật cứ việc bị ac milan tiến vào hai cái bọn hắn cũng dựa vào dự bị ra sân di nạ tạ lệ dẫn bóng cầm xuống trận đấu này năm s o u ba điểm số là gần năm năm qua milan đét b y dẫn bóng nhiều nhất tranh tài đồng thời cũng là một trận t r ầ m b ồ n g chập t r ù n g có thể xưng kinh điện tranh tài chúng ta còn không có đạt tới h o à n mỹ hiện tại chúng ta tại từng bước tìm về trạng thái tiếp xuống inter milan sẽ trở nên càng ngày càng xuất sắc bởi vì chúng ta đã bắt đầu từng bước trở thành một cái chính thể ta thật cao hơn chúng ta có thể nhanh chóng tìm về dạng này trạng thái bởi vì dạng này có thể làm cho chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong nhanh chóng tích lũy đầy đủ ưu thế để chúng ta dùng tốt hơn trạng thái nên đón tiếp xuống tram t onlit tranh tài tại thắng được trận đấu này về sau giờ y cờ, cờ hăng hái bọn hắn tại thắng được trận đấu này về sau đã giành t r ư ớ c đối thủ lớn nhất roma bút phần dẫn trước a c mi lan càng là cao tới mười bốn điểm dạng này ưu thế xác thực đã rất lớn mặc dù bọn hắn hiện tại điểm tích lũy cùng pa lơ mô là đồng giặc nhiều thế nhưng là lấy pa lơ rõ ràng là không thể cùng inter milan so sánh các truyền thông thì là cảm thấy giờ y cờ cờ lại bắt đầu tự đại hiện tại thi đấu vòng tròn cũng mới trôi qua cựu luân m à thôi inter milan hiện tại loại này thành tích cũng không thể xem như đặc biệt tốt hiện tại liền tuyên bố thắng lợi cũng quá tự đại một chút đi giờ y cờ cờ lại sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào bởi vì hắn phán đoán được đi ra inter milan hiện tại không sai biệt lắm đã dung hợp lại cùng nhau thích chứng chiến thuật mới trong lịch sử inter milan chính là ở thời điểm này bắt đầu thi đấu vòng tròn bên trong đại sát tư phương t h ố n chi hiện tại inter milan so trong lịch sử chi tiêu còn cường đại hơn nếu như không thể thu hoạch được tốt thành tích tia mới gọi gặp quỷ đâu ở sau đó giữa tuần giờ y cờ cờ tại mosco w băng thiên tuyết điệu bên trong phái g i a đại lượng dự bị vẫn như cũng dựa vào dù một hạt dẫn bóng một không đánh bại sở bát tắc mosco w lấy được trang tí on l i a bên trong hai tháng liên tiếp hiện tại inter milan điểm tích lũy đ ạ t đến chín phần vẹn vẹn lạc hậu bên một phần mà sở bát tắc mosco w càng là chỉ có một phần dưới tình huống như vậy inter milan cùng bên đều đã nâng lên hai vòng ra biên dạng này tiểu tổ đối cái này hay chi đội bóng tới nói cũng không tính là đặc biệt khó khăn dễ dàng nhất để chúng ta xảy ra vấn đề thời gian đã qua Tiếp Inter Milan, xuống sẽ chương à n g t ê m mà khó h c năm là trăm ạ i thi t đấu vòng ba mươi chín tam q u a n vương đương giờ y cờ cờ bắt đầu minh xác biểu thị inter milan bản mùa giải mục tiêu chính là tam quang vương thời điểm Ý tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong phương bắc tam cường cấp đoạt tài nguyên thật sự là nhiều lắm liền ngay cả rô ma la di ấ dạng này hào cường cũng tại mạnh mẽ lên một hai năm về sau nhanh chóng bởi vì tài chính nguyên nhân huệ hoại xuống dưới năm đó thất tỷ bội còn lại đội bóng cũng tại phương bắc tam cường cường, cường thế phía dưới ma diệt sau cùng một kia hùng tâm điểm này từ châu âu trên sàn thi đấu cũng có thể thấy được đến ngoại trừ phương bắc tam cường có năng lực như thế cùng hùng tâm tại trang t i onlit trên sàn thi đấu để ý giáp cấp đoạt điểm tích lũy bên ngoài còn lại bất luận cái gì c z y ra đội bóng tại châu âu trên sàn thi đấu đều là thẳng ngu không chịu nổi bọn hắn nghĩ đến chỉ là như thế nào ở italy a thận trọng bảo đảm cấp thành công mà cơ hồ liền không có cái gì hùng tâm đối mặt dạng này một đám không có cái gì g i á tâm chỉ muốn bảo trụ cg a tư cách dựa vào giả sổ sách cùng bán người tiếp tục chống đỡ đội bóng coi như lại nhiều cũng đối cường đại inter milan không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng mà chuyện phát sinh kế tiếp cũng đủ để chứng minh giờ y cờ tự tin không phải là không có đạo lý tại vượt qua mùa giải bắt đầu giai đoạn áp lực về sau tiếp xuống đối thủ rất khó đối inter milan tiến lên bộ pháp tạo thành áp lực quá lớn vấn thứ mười sân nhà năm không quét ngang à scotli inter milan cường đại tiến công hoàn toàn phá hủy đối thủ tony cùng ít ra mỗi tiến m ộ t cầu đội trưởng dẹn nettie phi cổ cùng sợ tặng cổ việc mỗi tiến m ộ t cầu vòng thứ mười một sân khách ba so với một đánh bại bắt mạ ít ra sơ nicknở cùng dự bị ra sân r ú t mỗi tiến m ộ t cầu vòng thứ mười hai tony ra ra t u a cùng mạch cồn mỗi tiến m ộ t cầu trợ giúp inter milan ba không đánh bại dễ g ì nạ thứ mười ba vòng sân khách đối mặt vã l ở mộ khiêu chiến inter milan tại sân khách đánh cho tương đương gian khổ mai ủy có lì dẫn bóng một lần để inter milan ở trong trận đấu lạc hậu nhưng mà ít ra tại vài phút về sau liền san đều t ỷ số điểm số nửa chàng sau bắt đầu không lâu sau ra ra t u a một lần trước cắm ở vùng cấm địa bên trong đánh đầu vì inter milan lại vượt qua điểm số tiếp xuống inter milan đứng vững vã lờ mộ điên c ù n g tiến công dự bị ra sân vẹn đ ể dùng một cước đá phạt trợ giúp inter milan khóa chặt thắng cục inter milan sân khách ba so với một đánh bại vã lờ mộ lấy được sáu tháng liên tiếp mà tại đánh bại cái này trước đó một lần cùng mình sánh vai cùng đối thủ về sau inter milan vững chắc mình bảng điểm số hạng nhất vị trí mặc dù r o ma trong đoạn thời gian này cũng lấy được toàn thắng tiếp tục lấy bốn phần thế yếu đổi sát inter milan nhưng mà giờ y cờ cờ lại cũng không lo lắng r o ma có thể đ ổ i kịp inter milan bởi vì bọn hắn đối mặt đội yếu đoạt phân xuất tuyệt đối không bằng inter milan xuất sắc tại thi đấu vòng tròn bên trong mặt đối mặt đối kháng cố nhiên trọng yếu thế nhưng là tại đội yếu trên thân có thể cầm tới nhiều ít phân đồng d ạ n g là một cái vấn đề mấu chốt hiện tại inter milan tại đối mặt mặt đối kháng bên trong đã đánh bại r o ma một lần đoạt phân năng lực lại vượt qua r o ma dưới tình huống như vậy còn sẽ bị thua thi đấu vòng tròn vậy cũng quá thiên lý nan dung một chút ngoại trừ tại thi đấu vòng tròn bên trong liền chiến liền thắng bên ngoài inter mi lan tại trang t i on league bên trong cho dù là phái r a đại lượng dự bị cũng là thuận lợi t ấ n cấp tại thứ 14 vòng sân nhà cho x ì hệ nạ một cái bốn không về sau inter mi lan tại sân khách phái ra toàn bộ dự bị cùng bất ân chiến thành một so với một hòa lấy năm trận chiến bốn thắng một hòa một thua thành tích danh liệt tiểu tổ thứ hai ra biên đối với điểm này giờ ý cờ c ơ tịnh không để ý mặc kệ là thứ nhất vẫn là thứ hai đ để... ề u đối với hắn chuẩn bị chiến đấu không có ảnh hưởng quá lớn bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tại đấu vòng loại bên trong nhất định là hắn đội bóng thể năng cùng trạng th từ munich trở về về sau inter milan liền muốn chuẩn bị f h i pháp lúc đất cúp so tài trước lúc này inter milan vẫn như c ũ đánh một trận thi đấu vòng tròn tại chỉ phái ra một bộ phận chủ lực liền ba cầu đại thắng em có lì về sau mang theo tám t h ắ n g liên tiếp vì thế inter milan toàn đội bay về phía nhật bản chuẩn bị f h i pháp lúc đất cúp tranh tài ở nơi đó bọn hắn sẽ ba ngày đánh hai trận đấu vì thế tiếp xuống vòng thứ 16 s â n nhà nên chiến messi nạ tranh tài sẽ bị trì hoan đến năm mới về sau lại tiến hành đối tại inter milan mà nói pha club bất cục tranh tài cũng không phải là quá khó khăn bán kết bọn hắn đối thủ là hàn quốc toàn bắc hiện đại cùng mexico club a mezica ở giữa bên thắng mà bọn hắn trên pha club bất cục đối thủ lớn nhất không hề nghi ngờ sẽ là đến từ bờ ra dưới ý tờ mạ xỉ ẩn nộ đối với kế tiếp hai cái này khả năng đối thủ giờ y cờ cờ cũng không có quá để ý mexico mặc dù danh s ư n g là cổ đ i ể n bóng đá cuối cùng người thừa kế bọn hắn hai năm này lại là tao nộ một cái thời gian trống các lao tướng n h a o n h a o xuất ngũ tân tú còn không thể trên đỉnh đến mặc dù club a mezica là mexico truyền thống tường đội bọn hắn nhưng như cũng không phải là inter milan đối thủ quả nhiên tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cơ mặc dù phái ra phần lớn dự bị nhưng như c ũ lấy 4-0 điểm số lớn đánh bại đối thủ ít ra cùng sợ nịch đờ hai cái này duy chỉ có ra sân chủ lực tại hơn nửa hiệp mỗi tiến mở cầu nửa tràng sau di nạ tạ lệ khuyết trương điểm số lớn kết thúc trước c h ì a e n l i n ì tiếp vào phỉ gỗ phạt góc về sau đánh đầu phá khung thành lại thêm một phần inter milan 4-0 quét ngang lứa bà mezica ngẩng đầu tiến vào trận chung kết trận chung kết đối thủ không có gì bất ngờ xảy ra còn là đến từ nam mỹ inter ma xỉ ẩn nộ hai chiến tờ ma xỉ ẩn nộ tại trong trận chạm mặt cũng coi là một cái không nhỏ mạnh chi này yến t ớ mạ s ỉ ẩn n ỗ đội cũng không thiếu khuyết thiên tài tỉ như tuổi trẻ b ạ tổ bất quá tên này tuổi trẻ xạ thủ tại bán kết bên trong t h ụ thương ra sân có thể hay không ra sân vẫn là một tần số b ạ tổ khẳng định phải ra sân và ra d i ê n đội bóng từ trước đến nay đều sẽ lực nâng nào đó một thiếu niên thiên tài nhất là tại tozota cụp cùng phi pha clubbật c ụ c tranh t à i như vậy bên trong chính là b ạ tổ tốt nhất sân khấu hắn bị thương cho nên sẽ có một chút lo lắng chúng ta có thể bị đá hung á c một điểm rõ chưa tiến công phía trên tiếp tục áp dụng chúng ta vừa đi vừa về truyền lại chiến thuật sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn bởi ra d i ê n đội bóng tại phòng thủ bên trên cũng sẽ không đặc biệt xuất sắc bọn hắn mặt đối với chúng ta tiến công càng thêm không có cái gì năng lực chống cự kiên nhẫn tiến công đi đem bọn hắn đại môn đánh thành cái sảng cầm chúng ta bản mùa giải cái thứ ba quán quân về nhà sau đó làm cho tất cả mọi người nhìn xem chúng ta là thế nào thu hoạch được lục quan vương vinh dự giờ y cờ cơ tại tranh tài trước khi bắt đầu cơ nắm đấm đối đám cầu thủ nói hiện tại hắn đã rất ít chơi miệng pháo bất quá tại tranh tài như vậy bên trong miệng pháo chơi đùa cũng không sao dù sao đối tại inter mi lan đám cầu thủ tới nói pha club bất cục cũng là bọn hắn chưa từng có cầm tới qua đội bóng mà inter mạ x ỉ ẩ n n ộ thực lực cũng không kém ngoại trừ chiến thuật bên trên bố trí bên ngoài tại phương diện khác cũng cần có tốt hơn phát huy tại giờ y cờ cờ làm như vậy về sau inter milan đám cầu thủ tranh tài g ụ c vọng quả nhiên bị hoàn toàn điều động trên thực tế cái này mùa giải sau khi bắt đầu inter milan trạng thái là trước ước sau gian ngay từ đầu bởi vì chiến thuật biến hóa mà có vẻ hơi không thích ứng bây giờ lại đã hoàn toàn thích ứng loại tình huống này Mà giờ y cờ cờ an bài an trận n cùng có uy hiếp, cho nên bọn hắn hiện tại bọn mặt l cái tài gì tranh đấu tự tin, t này sau khi bắt đầu inter ma si ấn độ ngay từ đầu đi lên chính là v ọ t mạnh dồn sức đánh tozota c u n g cùng phi pha lúc các cuộc tranh tài như vậy nam mỹ đội bóng có ưu thế không có gì hơn thể năng cùng coi trọng trình độ inter milan trước đó một tuần x o n g thi đấu đánh đến bây giờ thể có thể xác định là có chút vấn đề mà ở thế giới chén lúc bắt đầu bọn hắn còn để y lớn lợi quốc bên trong đánh thi đấu vòng tròn mã a ngang Amedica, i mới đi cho trước mặc dù quét ngang Club cầu cũng Nhật thế nhưng là bọn hắn cầu thủ thể năng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. đến đầu đến đ kết bán ngày Bản, bọn năng bắt quá quét tốt Bất là dù sẽ sớm chuẩn n bị i tệ e r m i l a dạ thì n biểu i ệ n được rất hung danh dù là tại bờ r a dịu cũng là để cho người ta rất rõ ràng đều biết đây là một cái không ngại dùng thẻ vàng thậm chí hồng bài ngăn cản đối thủ tiến lên hung hãn hậu vệ Chúng chìm t ổ thân thể cũng không phải cũng là r ấ t c ư ờ n tráng, mà lại tổn thương g mà lại c ò n k hai ô n hoàn toàn tốt, tự nhiên cũng vòng g có chỉ có thể tốt, tự q u n h mạ tệ dạ tệ tì đ cứ n h ư vậy, sự t i ế n công của bọn họ liền nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. của Trước họ lấy rất 20 phút vạ tổ chỉ có một lần sang trói tiếp vào đường biên chuyển bên trong về sau hắn ở phía sau điểm hất đầu công cánh cửa lệnh đi xa nhà trụ nhưng mà 2 phút đồng hồ về sau inter milan liền còn lấy nhan sắc ít ra vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau chọn chuyển vùng cấm địa bên trong tony nên cầu lực gáp hậu vệ đánh đầu x ô n g đình bóng gian nện ở trên sảng a n g bay ra danh giới cuối cùng sau 20 phút inter milan bắt đầu từng bước nắm giữ trên trận thế cục bọn hắn không ngừng dùng nhanh chóng truyền lại sẽ mở lấy in t e r mạ xỉ ẩn nổ phòng tuyến tại tiến công bên trên in t e r mạ xỉ ẩn nổ cùng đại bộ phận châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ so ra đều không chút thua kém mà ở phòng thủ bên trên lại trên lệch không ít phút thứ 28, chen vào sờ n i c h đ ỡ xinh đẹp mặc ngăn đưa bóng phân đến cánh phải chen vào phỉ gỗ chuyển ra một cái tinh chuẩn chuyển bên trong tony trung lộ cao cao nhảy lên lực áp đối phương hậu vệ hất đầu đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn góc chết cái này dẫn bóng vì inter milan mở ra thắng lợi bọn hắn tiếp xuống thả chậm tranh tài tiết tấu không ngừng chỉ h o a n ý tờ mạ xỉ ẩn nổ tiến công tiết tấu mà đang phản kích bên trong thì là kiên quyết đánh nhanh mấy người ở giữa vừa đi vừa về truyền lại để ý tờ mạ xỉ ẩn nổ hậu phòng tiến khổ không thể tả hơn nửa hiệp kết thúc trước ít ra dùng một cước s i n h đẹp chọn chuyển qua đỉnh vì cánh trái chen vào tợ rộ tợ tạ sáng tạo ra đơn đao cơ hội tợ rộ tợ tạ tỉnh táo dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích thủ môn đẩy bắn phá khung thành tướng linh trước ưu thế mở rộng vì hai quả cầu nửa tràng sau sau khi bắt đầu inter milan cũng không có b ô n g lỏng tiến công bọn hắn tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu lập tức liền tấn công mạnh một trận chính là trận này tấn công mạnh triệt để giải quyết đối thủ nhanh chóng phản kích trung p h ỉ gỗ phân cầu đến cánh phải mãi c ồ n nhận banh về sau tại góc bốn mươi lăm độ địa phương lên chân truyền bên trong ít ra sau điểm trước đầu cắm cầu đưa đỏ đến trước điểm chen vào sợ nếch đợt tại không người phòng thủ t ỉ n h h u n g dưới lên nhảy đưa bóng đỉnh tiến à o không môn ba không inter milan triệt để đặt vững thẳng cục đánh vào cái thứ ba cầu về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu thay người、Rút、cùng vẽn đệ thay đổi ít ra cùng tôn i ra ra ra ra tour thay đổi phỉ inter milan bắt đầu càng nhiều đem tinh lực đặt ở phòng thủ bên trên quốc tế cứ việc tại phút thứ tám mươi hai truy hồi một phần nhưng như cũng vô lực hồi thiên hạ t ổ vẹn vẹn đánh sáu mươi phút cũng bởi vì thương thế tái phát mà bị ép ra sân hắn ở đây bên trên cũng không có quá mắt sáng biểu hiện cùng mạ tệ dạ thì c ả n nạ vạ dỗ loại kinh nghiệm này phong phú hậu vệ so ra hắn còn cần thời gian đến trưởng thành chúng ta đây coi như là thu được tam quan vương a ý s u p e r c o u ở rộp t ỉ n s u p e r c o u fifa clubs coup Club, chúng ta bây giờ đã lấy được ba cái quán q u n h a giờ y cờ cơ tại sau trận đấu bởi hợp báo bên trên ác ý bán manh buồn nôn đổ một đám người lớn Không qua tất chương ả người tại k ô n tình huống g gì không thể làm d ớ i c năm trăm bốn mươi đính hôn cái này mùa giải bắt đầu đến nay inter milan lịch đấu đúng là phi thường như mật bởi vì không muốn ảnh hưởng đến hạ nửa mùa giải chuẩn bị chiến đấu inter milan phương diện cự tuyệt đem tiếp xuống lễ giáng sinh trước đó tranh tài trì hoãn phương án quyết định tiếp tục tham gia lễ giáng sinh trước hai trận thi đấu vòng tròn vòng thứ 17 i n t e r milan đối thủ là khổ chủ của bọn họ một trong lazio phải biết năm ngoái inter milan đối lazio thành tích cũng không tính là đặc biệt xuất sắc mà vòng thứ 17 tranh tài thời gian là tại ngày 21 t h á n g 12, bọn hắn tại ngày 17 tháng 12 còn tại nhật bản đánh phi pha club đất cuộc trận chung kết đâu đối mặt tình huống như vậy giờ y cờ cờ lại không ý kị tí nào tại nhật bản nghỉ ngơi một đêm về sau inter milan toàn đội 18 ngày liền bay trở về milan ngày 19 n g h ỉ một ngày nghỉ ngơi 20 ngày tập trung tại tập trung một ngày sau đó liền nên đón giao đấu lazio tranh tài hơn nữa còn là tại sân khách tất cả mọi người cảm thấy inter milan có chút quá mức mà ở giờ y cờ cờ an bài chiến thuật ở dưới inter milan đám cầu thủ đánh một trận xuất sắc tranh tài dựa vào mạ tệ dạ tỷ cùng sơ n ị c h đờ d â n bóng inter milan sân khách hai cầu toàn thắng lazio đem mình thắng liên tiếp ghi chép gia tăng đến chín trận cách mình sáng tạo 11 t r ậ n thắng liên tiếp chỉ còn lại có hai trận phải biết trước đó inter milan đã đem cường đội nhóm đều đánh toàn bộ tiếp xuống đối thủ cũng không tính là là rất mạnh đối thủ bọn hắn có thể đem thắng liên tiếp gia tăng đến nhiều ít trận đây thật là một cái đáng sợ chủ đề hai ngày sau đó m ạ c nhọc xuất kích inter milan lại lần nữa lấy được thắng lợi mặc dù chỉ là một trận nhỏ thắng nhưng mà tiểu lam hát gạt l ã n tạ cũng là inter milan khổ chủ một trong có thể tại dạng này m ọ i mệnh tình huống d ư ớ i đánh bại atlanta cũng đủ để là một phen thắng lợi mọi người vất vả cái này đông nghỉ kỳ nghỉ ngơi cho khỏe một chút còn có rất nhiều ghi chép chờ lấy chúng ta đi phá đâu giờ y cờ cờ đang giải tán đội bóng trước đó hài lòng mà nói mặc dù nhưng cái này mùa giải inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong áp lực giảm bất không ít nhưng mà ba loại c ú p thi đấu nhưng cũng là rất lớn một cái gánh nặng inter milan tại cái này nửa cái mùa giải bên trong thắng được ba cái quán quân chăm ti onlit tiểu tổ thi đấu ra biên thi đấu vòng tròn bên trong tại thiếu thi đấu một vòng tình h u ố n g dưới vẫn như c ũ duy trì đối d ô ma bốn phần ưu thế thành tích như vậy xác thực cũng đã coi là vô cùng xuất sắc tại ủy tạ l ì ả n cốt bên trong bọn hắn đồng dạng tại hai hiệp bên trong năm không đánh bại messina tiến vào ủy tạ l ì ả n cốt bắt tưởng tiếp xuống bọn hắn đối thủ là em bói ly đây cũng là một c h i đội yếu tiến vào tứ cường cơ hồ là không có, có gì khó tin trên nửa mùa giải tiến hành đến thuận lợi như vậy cũng làm cho giờ y cờ cờ đối hạ nửa mùa giải tràn đầy càng nhiều tự tin mặc dù nói bóng đá tranh tài là rất dễ dàng xuất hiện biến hóa nhưng mà nếu như thi đấu vòng tròn bên trong vị trí vững chắc như vậy inter milan liền có thể đem l ự c chú ý càng nhiều đặt ở trang t i on l i a bên trong đến các đội bóng dù sao cũng phải tại thi đấu vòng tròn bên trong phân một t r ú ớ c tâm cùng toàn lực đầu nhập inter milan so ra tự nhiên là sẽ ở ngay từ đầu liền ở vào nhất định thế yếu không có tất thắng tranh tài nhưng mà lại có thể lợi dụng các loại thủ đoạn cho đội bóng mang đến càng nhiều thắng lợi s á t x u ấ t trang t i on l i a vòng một m ư giao đấu đã ra tới là bản tiểu tổ tiểu tổ thứ hai inter milan đụng phải tổ dê hạng nhất valencia đây cũng là một cái tương đương đối thủ khó dây dưa mặc dù hai năm này thành tích của bọn hắn có chút hạ xuống nhưng mà bọn hắn cũng ra một chút coi như không tệ người mới t h như villa cùng siva đều là tương đương xuất sắc cầu thủ đây cũng là vì cái gì giờ y cờ cờ sẽ tự tuyệt đem vòng thứ mười bảy thi đấu vòng tròn trì hoãn nguyên nhân một trong trì hoãn tranh tài quá nhiều đối hạ nửa mùa giải chuẩn bị khẳng định là sẽ có không nhỏ ảnh hưởng cho nên dù là khi đó inter milan chủ lực nhóm đã tương đương mệt nhọc hắn đều dựa vào cầu thủ ra sân thay phiên để đám cầu thủ thắng được cái này hai trận đấu phải biết năm mới về sau y t ạ luyện h u ộ c tranh tài sẽ chiếm cứ thi đấu vòng tròn tỉnh hoàng kỳ mãi cho đến ngày một tháng hai mới có thể đánh xong y t ạ luyện h u ộ c bán kết mà tại ngày hai mươi hai tháng hai trang tion lit đấu vòng loại liền muốn bắt đầu nếu như chỉ là chậm trễ một vòng thi đấu như vậy tại ngày tám tháng hai đem bù thi đấu đánh xong chính là tại trang tion lit đấu vòng loại trước khi bắt đầu inter milan còn có thể có một vòng bên trong có thể không tham gia trận đấu nếu như là hai vòng thi đấu bị trì hoãn như vậy tại ngày mười lăm tháng hai cũng chính là trang tion lit bắt đầu trước một tuần lễ sẽ tiến hành dạng này một trận bù thi đấu còn có ngày 18 t h á n g 2 vốn là có thi đấu vòng tròn tại trang tv onlit trước khi bắt đầu liên tục một tuần xong thi đấu cái này mới không phải kết quả gì tốt về phần lại sau này đ ấ y vậy lại càng không có cần thiết bởi vì lại sau này tranh tài sẽ chỉ càng ngày càng dày đặc cho dù có đứng không cũng là trước khi đại chiến khó được thời gian nghỉ ngơi tại đội bóng sau khi giải tán giờ y cờ cờ cũng xem là khá qua một cái không tệ lễ giáng sinh lần này cji a đông nghị kỳ thời gian tương đối dài vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn mãi cho đến ngày 14 tháng 1 mới bắt đầu cho nên giờ y cờ cờ đối đám cầu thủ cũng là rất bình thường t h ẳ n g khái hắn cấp ra vượt qua 10 ngày thời gian nghỉ ngơi đám cầu thủ có thể một mực chờ đến ngày năm tháng một lại tập trung hắn đồng dạng cũng sẽ có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi trên nửa mùa giải mặc kệ là cầu thủ hay là giờ y cờ cờ đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi thêm trên thế giới chén cũng là vừa mới q u a đi cái này khiến inter milan cái này mùa giải bắt đầu đến nay tổn thương bệnh bắt đầu trở nên càng nhiều hơn trước hai cái mùa giải gần như có thể toàn cần hậu phòng tuyến cái này mùa giải biến hóa cũng không ít càng nạ vạ rỗ c ấ đồ bạ thay phiên thủ tướng m à tệ dạ thì ngược lại là trạng thái xuất sắc bất quá cũng không biết có thể duy trì bao lâu may mắn chị ấn lì nhi hiện tại xem như từng bước trưởng thành tại một chút ra sân cơ hội bên trong biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm mặc dù thường thường bị bạo liền ngay cả bọn ụ xì cũng lì nhi phối hợp ngược lại là phi thường có thể địa báo để giờ y cờ cờ không thể không cảm thán khó trách hai người này về sau tại du ven tú phối hợp đến như vậy xuất sắc vẫn là có nguyên nhân chị ấn lì n h hung hãn bọn ụ c xị ôm trọng hai người kia phối hợp lại cùng nhau đúng là tương đương không tệ đã trên nửa mùa giải thành tích không kém như vậy giờ y cờ cờ tại đông nghị kỳ thời điểm cũng liền nhẹ n h ó m rất nhiều cùng chặt lọt k ệ như là đã coi là nước chạy thành sông đã không có gì thân nhân giờ y cờ cờ tại lễ giáng sinh thời điểm chính là cùng monaco vương thất cùng nhau qua đối người châu âu tôi nói lễ giáng sinh là cả nhà tụ hội một cái cơ hội tốt mặc kệ tại làm chuyện gì lễ giáng sinh đều phải cùng một chỗ giờ y cờ cờ trước đó không có cùng người nhà vượt qua qua lễ giáng sinh trước kia lúc ở trong nước chỉ qua tết xuân đi vào châu âu về sau phần lớn thời gian đều là một thân một mình hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này đi trong nhà người khác quay dày người khác cứ việc trước đó m à gì nà mời qua hắn rất nhiều lần đều bị hắn tự tuyệt mà lần này tham gia monaco vương thất noel thì tối đối giờ y cờ cờ tới nói cũng là một cái tươi mới thể nghiệm giờ y cờ cờ mua không ít lễ vật đưa đến monaco vương thất đây đều là hắn tại lễ giáng sinh trước đó bỏ ra một ngày thời gian chọn monaco vương thất cũng là thế giới cự phú một t r o n g cho nên hắn mua đồ vật không ở chỗ giá trị phản mà là quyết định ở tâm ý đối với người như hắn tới nói tốn hao thời gian một ngày đi chọn lễ vật đã là một kiện tương đương có chuyện thành ý đối giờ y cờ cờ tặng lễ vật monaco vương thất tất cả mọi người tương đối hài lòng đưa cho h n bất nhị thế chính là một con cổ điện cái tẩu đưa cho cả rỗ l ỉ n h công chúa thì là một kiện thủy tinh quái sức sợ t h p h è n nỉ công chúa thì là nhận được hai bộ milan mới nhất ra thời trang về phần đời sau là giờ y cờ cờ cho h n giờ dê cùng đi e lấy được inter milan toàn đội ký tên quần áo chơi bóng cùng bóng đá monaco vương thất dùng nhiệt tình tiếp nạp giờ y cờ cờ trên thực tế tại chất l ọ p thẻ muốn đi theo giờ y cờ cờ cùng một chỗ thời điểm bọn hắn liền đã cho rằng giờ y cờ cờ là monaco vương thất một phần tử mặc dù giờ y cờ cờ không nghĩ tới muốn ở rễ bất quá ở phương diện này monaco vương thất thật cũng không bá đạo như vậy chặt lọt k ẹ họ liền là theo chân phụ thân họ cả xì、si、dậy phi mà không phải họ monaco vương thất luis nếu như đến lúc đó chặt lọt k ẹ gả cho giờ y cờ cờ cũng phải tại danh tự bên trong thêm một cái địch thân ái ngươi cùng địch đánh tính lúc nào kết hôn đều tới cửa tự nhiên muốn đứng trước dạng này một vấn đề đương chặt lọt kệ nghe được mẫu thân vấn đề này thời điểm giờ y cờ cờ lập tức liền biểu hiện ra thái độ của mình nếu như chư vị không có quá bất cập ta nghĩ cái này mùa hè liền có thể đính hôn đến lúc đó ta sẽ cầm châu âu câu lạc bộ cao nhất vinh dự đến làm đính hôn nghi thức bên trên tô điểm giờ y cờ cờ nho nhã lễ độ mà nói nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy monaco vương thất các thành viên đều nợ nụ cười bọn hắn tự nhiên biết giờ y cờ cờ chức nghiệp có thể làm ra cái này hứa hẹn còn thật sự là phong cách của hắn nhất là dưới tình huống như vậy nếu có vài tòa cúc đặt ở đính hôn hiện trường cũng là thật có thể hiển lộ rõ ràng chỗ khác biệt thảo luận một ngày sau đó đính hôn nghi thức quyết định như vậy đi xuống tới monaco vương thất phương diện nhiều tiền lắm của nhân thủ lại đầy đủ đem toàn bộ đính hôn nghi thức đều cho đ ó lấy d u n g a n b ậ n nói đúng là giờ y cờ cờ ngươi cái gì đều không cần phải để ý đến mùa hè một người tới là được mà giờ y cờ cờ tại mùa giải kết thúc trước đó cũng xác thực không có gì quá nhiều thời gian đi quản loại chuyện này cũng liền gật đầu đồng ý hắn cũng không biết châu âu đính hôn sẽ có thứ gì phong tục cái này khiến kinh nghiệm phong phú vương thất đến xử lý tự nhiên là tốt hơn sự t ì n h xác định sau chuyện này giờ y cờ coi là tâm tình thật tốt mặc dù hắn hiện tại cũng mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi kết hôn có vẻ hơi sớm điểm bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là sự nghiệp có thành tựu kết hôn sớm một chút cũng không thành vấn đề lại nói chặt lọt k ẹ cũng có hai mươi tuổi nữa nha đã không còn là trước kia cái kia tiểu la lị giờ y cờ cờ cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi hai người ở giữa tình cảm là trường kỳ tích lũy được cũng đối lẫn nhau tính cách có đầy đủ hiểu rõ chặt lọt k ẹ sẽ không can thiệp giờ y cờ cờ công việc giờ y cờ cờ cũng tương tự sẽ không can thiệp chặt lọt k ẹ công việc phải biết chặt lọt k ẹ cũng là có sự nghiệp của mình vì phá sân mạ gạ dìn đưa bản thảo chính là công tác của nàng cũng sẽ không ở gả cho giờ y cờ cờ về sau hiện quá mức nhàm đức ư inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ cùng monaco tối một đời mới trưởng công chúa chặt l o t tệ sắp tại mùa hè đính hôn tin tức chuyển sau khi ra ngoài toàn bộ châu âu lại lần nữa manh động mặc dù giờ y cờ cờ cùng với chặt loạt tệ tin tức giống như hồ đã không phải là cái bí mật gì mà ở cùng một chỗ cùng đính hôn lại là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm cái này cũng mang ý nghĩa đời kế tiếp monaco vương thất bên trong sẽ có được trung quốc hệ thống phải biết an bất nhị thế hiện tại là không có hài tử tiếp x u ố n g monaco vương thất người thừa kế rất có thể là an giờ j dình sơ hay là pf d ì n sơ mà nếu như hai cái này d ì n sơ đều không có hài tử mà chặt lọt k ẹ cùng giờ y cờ cờ có hài tử đứa bé kia cũng là monaco vương thất thuận b ị người nếu như châu âu vương thất xuất hiện một cái có trung quốc huyết thống quốc vương mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một cái khả năng cũng làm cho không ít truyền thống người châu âu cảm thấy kinh khủng đối với những ngày thảo luận giờ y cờ cờ tự nhiên là sẽ không để ý lại nói nếu như monaco vương thất cái này ba nam nhân đều không có hài tử sát xuất cũng quá nhỏ một điểm hắn cũng không nghĩ tới muốn để con của mình kế thừa monaco vương vị cái này cũng không thực tế không phải sao ngày bốn tháng một giờ y cờ cờ từ monaco về tới milan bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống nửa cái mùa giải chương năm trăm bốn mươi mốt hướng phía mục tiêu tiến lên đương giờ y cờ cờ nhìn thấy từ ngày nghỉ trở về đám cầu thủ về sau hắn liền đối với kế tiếp tranh tài có càng lớn tự tin rất bình thường h i ệ n nhiên chính là cứ việc trước mùa giải đã thu được t r a m t đi on league q u e n mà bây giờ inter mi lan đám cầu thủ nhưng như cũ đối vinh dự tràn đầy khát vọng mặc kệ là trước kia liền có cầu thủ vẫn là về sau gia nhập liên minh cầu thủ đều là như thế tại kiểm tra sức khỏe về sau đáng cầu thủ trên cơ bản tình trạng cơ thể đều cùng trước đó không có thay đổi gì trải qua sau khi nghỉ ngơi thể năng của bọn hắn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất dùng tốt nhất tình huống tới đón tiếp hạ nửa mùa giải tranh tài năm mới về sau trận đấu thứ nhất cũng không phải là thi đấu vòng tròn mà là ủy tạ lụy ạ n c n g hiệp một tranh tài giờ y cờ cờ cũng không có tại trận đấu này bên trong phái gia chủ lực mà là phái gia đại lượng dự bị vẫn tại sân khách hai cầu đánh bại em họ ly khoảng cách tứ cường chỉ có cách xa một bước tiếp xuống tại thứ mười chín vòng sân khách giao đấu tỏ dị nổ tranh tài inter mi lan ba cái cao lớn cầu thủ ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu tony lớn tiếng d ọ a người ít ra nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau khuyết t r ư ơ n g điểm số lớn m à tệ dạ tỉ thì, thì là tại tranh tài kết thúc trước penalty đánh vào thứ ba cầu inter milan sân khách ba so với một đánh bại tò dino lấy được thi đấu vòng tròn bên trong mười một tháng liên tiếp đổi ngang mình mùa giải trước thắng liên tiếp ghi chép bởi vì có một vòng thi đấu trì hoãn cho nên inter milan thắng liên tiếp ghi chép hẳn là không tính toán gì hết trừ phi bọn hắn có thể một mực thắng liên tiếp xuống dưới đồng thời tại b ù thi đấu bên trong cũng lấy được thắng lợi dạng này mới có thể đem thắng liên tiếp ghi chép nối liền có truyền thông đánh giá như thế inter milan hiện tại lấy được thắng liên tiếp ghi ch giờ y cờ cờ thì là mỉm cười không có trả lời hiện tại điểm này ngay cả t h ắ n g ghi chép hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt giữa tuần y tạ l ì ả n cốt vòng tứ kết hiệp hai tranh tài giờ y cờ cờ lại lần nữa phái ra toàn bộ dự bị sau đó dự bị nhóm tại sân nhà lần nữa đánh em có ly một cái hai không hai hiệp bốn không tiến vào t ứ c ư ờ n g tại cái khác trong trận đấu cường đội nhóm ngược lại là n h a u n h a u chiến thắng sạm đ ỏ gì ạ dỗ ma cùng ac milan đồng d ạ n g tiến vào t ứ c ư ờ n g t ứ cường rút thăm bên trong inter milan vận khí không tệ cùng sạm đọ gì ạ phân tại nửa khu mà tại một cái khác nửa khu ac milan sẽ cùng dỗ ma cùng chết thật đáng tiếc không có thể cùng ac milan phân t ạ i bán kết bên trong dạng này chúng ta liền có cơ hội hoàn thành bố n g i ế t ta chân thành hy vọng ac milan có thể đ ả o thải roma cùng chúng ta tại trong trận chung kết chạm mặt giờ y cờ cờ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cười nói mặc dù hiện tại đã im tiếng thu mình lại chờ lấy tòa án đối với hắn xử phạt giờ y cờ cờ cảm thấy mình cũng phải tìm đối thủ đánh cãi nhau mới có ý tứ bất quá hắn để ac milan fans hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng p h i ề n m u ộ n không phải liền là thua ngươi nhóm một trận sao còn bố rết thật muốn đụng phải bốn lần không chừng ai rết ai đâu tại tỏ dị nổ về sau phi argentina cũng bị inter milan tại sân nhà xử lý cứ việc bạ gì nghỉ ở trong trận đấu đánh vào m ộ t cầu thế nhưng là inter milan như nước thủy triều thế công để phi argentina đại môn ba độ mở rộng tony cùng ít ra phối hợp càng ngày càng ăn ý bản trận đấu lại là cái này hai tên cao trúng phong mỗi tiến m ộ t cầu tăng thêm sở t ả n cổ vịt dẫn bóng inter milan lấy được cg a mười hai tháng liên tiếp mặc dù ở giữa có một trận thi ế u thi đấu một trận mà không bị người thừa nhận nhưng mà bọn hắn tại bảng điểm số bên trên ưu thế lại là thật sự dỗ ma tại đông nghỉ kỳ về sau hai vòng thi đấu đều bị ngược lữ bức hòa bọn hắn hiện tại cùng inter milan điểm tích lũy t r a n h lệch đã kéo lớn đến tám phần inter milan còn ít thi đấu một trận tiếp xuống trong một tuần inter milan để xếp hạng trung du sảm đỏ d i ạ đầy bụi đất tại liên tục ba trận đối chiến bên trong inter milan thắng liên tiếp ba trận giữa tuần y tạ luy hạn cục bán kết hiệp một inter milan tại sân nhà liền cho sảm đỏ d i ạ một cái ba không mà ở cuối tuần vòng thứ hai mươi mốt trong trận đấu inter milan tại sân khách cho từng tại sân nhà một so với một bước hòa qua mình sảm đỏ d i ạ gọn gàng một cái hai không ít ra cùng mặc cồn hai tên mới viện binh mỗi tiến một cầu đã hai liên tiếp bại sảm đỏ dị ạ bị inter milan đánh đến mức hoàn toàn đã mất đi tự tin. tiếp xuống giữa tuần y tạ l ì ản c ô n hiệp hai tranh tài lại bị inter milan dự bị nhóm đánh cái h a y không ba trận chiến đều thua một cái cầu cũng chưa đi đến biểu hiện như vậy là thật sự bại hoàn toàn bị inter milan đánh thành cái dạng này sạm đỏ gì a một lần bị đánh đến gần kỳ đại thương mùa giải lúc kết thúc mới miễn cưỡng bảo đảm cấp thành công đương nhiên đây đã là nói sau inter milan tại ý trên sàn thi đấu cường thế giống như hồ đã không ai có thể cản trở bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong hiện tại đã cầm xuống mười ba trận thắng liên tiếp nếu như ở sau đó bù thi đấu bên trong có thể lại lần nữa cầm xuống mẹt i n a như vậy bọn hắn sẽ thu hoạch được hoàn toàn xứng đáng 14 tháng liên tiếp đem c e g a thắng liên tiếp ghi chép một hơi gia tăng ba trận hiện tại ở vào giáng cấp khu mẹ x i nạ có thể ngăn cản inter mi lan sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép sao ngẫm lại tựa hồ rất không có khả năng cũng xác thực không có khả năng tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ đều không có phái ra toàn bộ chủ lực mà là phái ra chủ lực cùng dự bị pha trộn đội hình tháng chín năm 1 ộ không phút sau đẫm máu 5 ă không điểm số đã chứng minh inter mi lan cường đại không có tranh cãi m ư tháng liên tiếp hoàn toàn mới ghi chép sinh ra m ư tháng liên tiếp đây chỉ là một bắt đầu Ta c ả mặc thấy chúng ta rất có thể sáng tạo một từng thắng tiếp thi tròn thắng liên tiếp ghi chép là 15 tháng liên tiếp,、chúng、ta sẽ tranh thủ đánh vỡ cái kỷ lục này. Toàn châu Âu thắng liên tiếp Ta tựa thịt tháng tiếp, tiêu một truy. toàn một chúng chưa ghi chép. ghi chép chúng đánh châu ghi chép nhớ như đấu nay này. này y có cái có Diomagic cái lục được cái mục ngược ý. Ý cờ sáng liên Ngũ vòng liên liên liên liên đáng lần nữa là một mảnh xôn giải? xưa bao xao. để sẽ sợ giá đại lại lại m Giờ là là là là là Âu vỡ 15 25 kỷ cờ ý dù inter milan hiện tại quả thật có chút không ai cản nổi tư thế nhưng mà qua không được bao lâu inter milan liền muốn nên đón trang tí o n l i s so tài bọn hắn có thể tại t r a m g i o n l e a g u e trong trận đấu còn có thể bảo trì thi đấu vòng tròn bên trong thắng liên tiếp cũng quá xem thường cgad nhưng kế tiếp inter mi lan tại thi đấu vòng tròn bên trong lại lần nữa đánh bại t r i a hệ vô đem thắng liên tiếp ghi chép đạt tới thứ mười lăm trận thời điểm tất cả mọi người yên t ĩ n h trở lại hiện tại inter mi lan đã đổi ngang ngũ đại thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép sáng tạo ngũ đại thi đấu vòng tròn mới thắng liên tiếp ghi chép tựa hồ không phải vấn đề gì mà ở trên nửa mùa giải biểu hiện đã chứng minh bọn hắn có năng lực đánh bại bất luận cái gì một chi cường đội hai mươi lăm thắng liên tiếp ghi chép ai nói bọn hắn nhất định liền không thể sáng t trước đó giờ y cờ cờ đã đánh bọn hắn rất nhiều lần mặt bọn hắn thật không nguyện ý lại bị giờ y cờ cờ ba ba ba đánh cho hai g ò má xương đỏ không có một chút tính tình đánh bại triệu hệ vụ về sau giờ y cờ cờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu giao đấu valencia so tài vòng tiếp theo giao đấu cá lì di giờ y cờ cờ dự định để dự bị nhóm ra sân cá lì di trước kia cho inter mi lan chế tạo qua không ít phiền phước chin này đến từ đảo x a đi nì a đội bóng chưa hề đều là một khối xương khó g ặ m mà bây giờ bọn hắn thực lực cũng đã giảm xuống không ít xếp hạng bảng điểm số sau mười tên chỉ vì bảo đảm cấp mà chiến bọn hắn sẽ không đối inter mi lan tạo thành quá lớn ph cứ việc cả ly d i biểu hiện được rất bình thường cố gắng inter milan cũng cử đi toàn bộ dự bị thế nhưng là inter milan vẫn như cũ hiểm hiểm thắng được trận đấu này dựa vào chị ẩn l i n i phút thứ mười một đánh đầu phá không thành inter milan một không đánh bại cả ly d i chính thức phá vỡ ngũ đại thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép hiện tại ngũ đại thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép là thuộc tại inter milan mười sáu trận hiện tại chúng ta chờ đợi chính là t r a m p i o n l i s so tài valencia là một chi rất mạnh đội ngũ không phải bọn hắn cũng sẽ không thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất chẳng lẽ valencia cái này mùa giải s á c thực rất bình thường xuất sắc thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng liền xếp tại la liga vị thứ ba đây là bọn hắn thường thường có thể đạt tới vị trí cham ti olis bên trong mặc dù lấy được tiểu tổ thứ nhất nhưng mà kia tiểu tổ thực lực cũng không phải là rất mạnh bọn hắn đối thủ chân chính đơn giản chính là r o ma mà thôi rất bình thường hiển nhiên chính là giờ y cờ cẩn ờ c thận là có nguyên nhân inter mi lan cái này mùa giải bắt đầu đến nay đánh cho quá thuận tại t r a m g t i o n League bên trong không có t a o nộ quá nhiều cầm thủ mặc dù tiểu tổ thi đấu t a o nộ bay ơn nhưng mà dù sao tiểu tổ thi đấu có hai cái ra biên danh lệch thống chi valencia hiện ở trong trận là có hai cái có thể đánh vào thế giới dao động bị tài đối với dạng này cầu thủ giờ y cờ cờ là lộ ra phi thường n h ấ t đầu bởi vì rất dễ dàng xuất hiện ngoài dữ liệu tình cảnh đối với giờ y cờ cờ cẩn thận valencia hiện nhâm giáo chủ luyện phở lò d ẹ t cũng lộ ra thật bất ngờ hắn bây giờ tại valencia tình huống không phải đặc biệt tốt cùng kỹ thuật tổng thanh tra cắt bồn ì không cùng để hắn chấp giáo có chút đi lại duy gian ý tứ dưới tình huống như vậy tao n ộ inter milan với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt nhưng mà giờ y cờ cờ lại đối với hắn lộ ra rất bình thường kiên g kỵ dáng vẻ đây là vì cái gì đây nghĩ nửa ngày không có nghĩ rõ ràng phở lò d ẹ t quyết định không nghĩ inter milan cái này mùa giải bậy ra công thủ hai đầu năng lực tương đương cường hãn tiến công cùng trước mùa giải so đã dậy chưa quá lớn khác nhau ngược lại càng linh hoạt phòng thủ bất ê trên trên n hơn nửa năm đó tới tranh tài cùng điều chỉnh về sau càng phát vững cổn luôn luôn trước trên vào công phía sau hắn cũng không thiếu khuyết người vị, dưới tình huống như vậy, nghĩ đánh bại Inter Milan biến thành một chuyện vô cùng khó khăn thì tại tới tải phát trước trợ thiếu khuyết một chắc mạch phía khó là là vào bại điều dưới sau sau đó dù về vị vậy, vô bụ b quá bây giờ valencia nhân viên phối trí cũng không tranh l ệ n h villa cùng si va hai cái này người mới q u ó khởi mọi gì in pet gia nhập liên minh h ạ n bẹn đạ mạ trệ n ạ bọn người già n h ư n g vẫn c ư ờ n g mãnh hậu phòng tuyến bên trên hợp thành ệ lạ cùng án bị ổn mới cường hãn trung vệ tổ hợp lao thủ môn cạn n d ẹ trạng t thái cũng không có hạ xuống nhiều ít chin à y valencia tại cái này mùa giải t r a m t i onlit bên trong cũng có thể lấy được tương đương không tầm thường thành tích là có đạo lý p h ớ t l dẹt có thể an bài chiến thuật cũng chính là phái r a trong tay mình mạnh nhất đội hình sau đó tại sân khách tranh thủ một cái kết quả không tệ trở lại sân nhà về sau lại cùng inter milan hào hào đỏ sức một phen inter milan cũng không phải như vậy không có kẽ hở c h ỉ ít bọn hắn ném cầu cũng là không ít thời gian rất nhanh đi tới ngày hai mươi hai tháng hai inter milan nên đón cham đi o n l i đấu vòng loại trận đấu thứ nhất ta hy vọng trận đấu này sẽ là một cái t r u y ề n t h u y ế t bắt đầu mà không phải một chuyện cười bắt đầu không cần quan tâm đến ném đi nhiều ít cầu muốn nhớ k ỹ một điểm chúng ta mấy năm này có thể lấy được xuất sắc thành tích chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chúng ta tiến công chúng ta có phải hay không đánh trước sân nhà đối với chúng ta mà nói không hề quan hệ bởi vì chúng ta muốn t ấ n cấp liền sẽ thông qua so với đối phương tiến càng nhiều cầu đến t ấ n cấp mà không phải thận trọng đi kế tính là gì chủ khách trận d ấ n bóng valencia có không ít tương đương xuất sắc tiến công hạ thủ liền để chúng ta đến cùng bọn hắn so một lần nhìn xem chúng ta ai năng lực tiến công càng thêm xuất sắc đánh bại bọn hắn hướng phía tam quan vương tiến lên đội trưởng dẹn nẹt tỉ gào to một tiếng sau đó dẫn banh viên môn đi ra phòng thay quần áo hướng lấy mục tiêu của bọn hắn tiến lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai cường công hoan n ê n quan sát tháng sáu năm không bảy mùa giải uef a cham t i honlis vòng một mười sáu hiệp một một trận đấu trận đấu này là tại mỹ a sân bóng tiến hành giao đấu song phương là đội chủ nhà inter milan cùng đội khách valencia i n trận e m i l đấu này valencia phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực thủ môn viên cạn nizizizen hậu vệ hai cánh làm mỹ gần cùng mọi d e ti hậu vệ trung tâm là đội trưởng ấy là cùng án bỉ ổn cộng tác giữa trận phương diện mạ chế nạ cùng án bén đã cộng tác x o n g tiền vệ phòng ngự cánh phải trong công kích trận là án c h ụ l ồ cánh trái trong công kích trận thì là tuổi trẻ bản thổ giữa trận david siva phong tuyến cộng tác là mọi g in pep cùng villa bản thổ phong tuyến cộng tác bộ này đội hình đã là valenci a mạnh nhất đội hình mà inter milan phái ra đồng dạng là một cái bốn bốn hai trận hình thủ môn viên x ả x a hậu vệ phải mãi c ồ n hậu vệ trái dẹn neti hậu vệ trung tâm phái ra là mạ tệ dạ tỷ cùng c ấ đồ ba cộng tác cặn nạ vạ rộ bị thương nhẹ không thể ra sơn giữa trận p ư ơ n g diện Macegano, Sơ nicker cùng s ở t a n g ổ vĩ i ệ tạo thành ba tiền vệ phòng ngự, phi go một người đ ầ u trước, phong t u y ế n cộng tác là iza hi m o v i c cùng tony. cái này đồng d ạ n g cũng là inter mi lan đội hình chủ lực ngoại trừ tờ dô tờ tang ngồi tại ghế dự bị bên trên bên ngoài, còn lại chủ lực đều ra sân ghế dự bị bên trên inter mi lan ngồi chính là tồn đồ, c h i en lini, abo loa, ra tùa, tờ dô tờ tờ r ú t c ù n g di na tà, -Tà lê. từ nơi này b ă n g ghế độ g i à y bên trên cũng có thể thấy được đến, b ả n m ù a giải inter mi lan s ắ c thực coi là chưa từng có cường đại, trong xe gi á bọn h ẳ n hoàn toàn không có cái gì đối thủ. mặc dù là đánh trước sân nhà, đoán chừng inter milan cũng sẽ từ vừa mới bắt đầu liền triển khai tiến công đang giải thích viên tiếng hò hét bên trong song phương cầu thủ vào sân sướng ngôn viên cũng không có sai inter milan đúng là từ vừa mới bắt đầu liền triển khai tiến công mà valencia thì là dùng phòng thủ làm chủ để mạ trệ nạ xuất hiện ở phía sau theo vị trí bên trên chính là tăng cường phòng thủ tiến công tay vẹn vẹn chính là bốn cái trước trận cầu thủ h n trụ lộ thông qua chạy liên lụy inter milan tiến công áp lực si va phụ trách tổ chức cùng đột phá nhiệm vụ mọi gì vẹt đè vào phía trước nhất quấy nhiều inter milan phòng tuyến villa thì là tùy thời chuẩn bị t ì n cơ hội Dạng này một bộ đội hình. là tiêu chuẩn phòng thủ phản kích đội hình đối với tiến công lại xuất sắc đội bóng tới nói phá thiết dung trận đều là một nan đề huống chi valencia là có tiếng phòng thủ cường hãn loại này cường hãn từ cuộc tờ thời đại cũng đã bắt đầu cục tờ bernite g e n i ở giê đều là chú trọng phòng thủ huấn luyện viên trưởng để valencia phòng thủ một mạch kéo dài xuống tới đã hợp thành một loại truyền thống bọn hắn không phải sẽ không thua cầu mà là thường thường rất khó thua cầu bởi vì bọn họ phòng thủ rất khó c ô n phá đối tại inter milan mà nói đây là một khảo nghiệm mà lại là lúc trước không có chân chính nhận khảo nghiệm tình huống dưới đi tới nghiêm là khảo nghiệm trong lịch sử cái này mùa giải inter Milan cũng là bởi vì trước đó xuôi gió xuôi nước đến mức tại đối mặt valencia thời điểm tại ở vào coi như không tệ tình hôn g dưới cũng rất buồn bực thua mất tranh tài vết xe đổ còn tại đó không khỏi không cho giờ y cờ cờ cảnh giác coi như giờ y cờ cờ cổ vọng hắn cũng chỉ là tại chiến lược bên trên cổ vọng cụ thể chiến thuật bên trên hắn nhưng không có khinh thị qua bất kỳ một cái nào đối thủ 16 tháng liên tiếp không phải tùy tiện phái mấy người ra sân liền có thể làm được tính nhắm vào bố trí chiến thuật mới là hắn một cho tới hôm nay cũng có thể trở thành trên thế giới cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng nguyên nhân một trong valencia phòng thủ s ắ c thực rất bình thường xuất sắc bồ đào nha hậu vệ mỹ g ầ n cùng ý hậu vệ mỏ dẹt i đều là am hiểu hơn phòng thủ cầu thủ h n bị ổn cứ việc về sau tại rio majit biểu hiện không tốt đó là bởi vì rio majit chiến thuật tạo thành hắn là một cái chính diện năng lực phòng ngự tương đương xuất sắc cầu thủ chính là quay người có chút chậm chạp dạng này cầu thủ tại phòng thủ chiến thuật bên trong có thể biểu hiện được rất bình thường xuất sắc tại mở ra tính chất chiến thuật bên trong liền có vẻ hơi không đủ mà valencia dùng chính là phòng thủ chiến thuật cái này ba cái hậu vệ không tính là đỉnh cấp hậu vệ lại đều có xuất sắc năng lực phòng ngự tăng thêm kinh nghiệm phong phú hệ lạ tổ chức bọn hắn đầu này hậu phòng tuyến tương đương vững chắc tăng thêm trước mặt án bẽn đ ã cùng mạ trệ nạ phòng thủ đủ vị dạng này trận hình muốn đánh vỡ là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình cái này đồng dạng là đối inter mi lan tiến công thể hệ một khảo nghiệm tranh tài sau khi bắt đầu inter mi lan cũng không có nóng lòng tiến công đối mặt bày ra phòng thủ tư thế valencia bọn hắn kiên nhận tiến công inter mi lan hẳn là có tự tin tại giờ ít cờ cơ nhập chủ về sau bọn hắn tại châu âu tranh tài đấu vòng loại giai đoạn một trận bất bại Mà thông ạ i Inter Milan trong l ị c sử, sân sân so nhà đối mặt La Liga đội bóng cũng chưa từng có thua qua, cho dù là năm đó cũng bóng vẫn trạng bọn hắn đều muốn tại Valencia phía trên, chúng ta nhưng mong nhìn phen thắng chưa thua cho thua thực thái, phía chỉ chờ thấy h là là là đối đội đó đều Liga Diomagic tại cái với tại mặt Mỹ một một mặc một ta t La lực lấy lợi. qua, A ba, có dù kệ qua vừa đi vừa về truyền lại inter milan rất nhanh liền sáng tạo ra cơ hội ít ra cầm banh về sau đối mặt với đối phương dây dưa hắn nhanh chóng đưa bóng chuyển về một chút tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng thở dài bên trong sở tạng cổ vít hắt đầu công cánh cửa lệch ra gần có cửa cái này đánh đầu sở tạng cổ vít hơi đỉnh lệch ra một chút giờ y cờ c i vỗ tay một cái sau đó ngồi xuống lại dẹn nhẹ tì đột phá rất xinh đẹp thế nhưng là chuyển bên trong điểm rơi vẫn còn có chút sai lầm không phải cái này đánh đầu công canh cửa muốn cẳng có uy hiếp bất quá không cần phải gấp tranh tài vừa mới bắt đầu inter milan có rất nhiều cơ hội chỉ cần bọn hắn có thể nắm chặt cơ hội như vậy là được bất quá valencia phòng thủ đúng là tương đối mạnh h u n g hãn tại mở màn ba phút lần này tiến công về sau valencia một mực tại phút thứ mười mới khiến cho inter milan lần nữa tìm được sút gôn cơ hội t r ê n vào sờ nickd ở bên trái đường tiếp vào ít ra phân cầu về sau nghiêng chuyển vùng cấm địa tony đoạt tại đối phương hai tên trung vệ trước đó phi thân để bắn bóng ra sát gần cột cửa bay ra danh giới cuối cùng phút thứ mười một sơn nick ở vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn bị hệ dạ tại cánh cửa tuyến thượng tướng cầu cảng hàn g a ạn bị ổn đá mạnh giải vây bay về phía giữa trận m a t c e z da n o đoạt tại si va phía trước đưa bóng gây xuống sau đó giao cho sở t ả n cổ vịt sở t ả n cổ vịt xuôi theo cánh phải cưỡng ép sau khi đột phá lên chân truyền bên trong bóng r a vẽ ra một đường vòng cung cầu bay thẳng s a u điểm ít ra từ sau sắp xếp chân vào đón rơi xuống bóng r a trực tiếp hất đầu công cánh cửa k e n một thanh em văng lên bóng da trùng điệp đập vào cột cửa bên trong sau đó đạn tiến vào vùng cấm địa tony đuổi theo dự định vụ bắn bị kịp thời tr inter milan tiến công quá h u n g mãnh bọn hắn tại mười mấy phút bên trong liền sáng tạo ra ba bốn lần cơ hội tốt nếu như không phải vận khí vấn đề bọn hắn chỉ sợ sớm đã phá khung thành valencia phòng thủ mặc dù xuất sắc thế nhưng lại tựa hồ cũng ngăn không được inter milan tiến công nếu như bị inter milan dẫn đầu dẫn bóng như vậy valencia cũng có chút nguy hiểm bên sân phở lò rẽ nắm chặt nằm đấm hắn không nghĩ tới inter milan tiến công có mạnh mẽ như vậy dù là từ vừa mới bắt đầu valencia chính là dùng phòng thủ chiến thuật nhưng như cũng bị bọn hắn sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội cái này đều là đủ để mang đến dẫn bóng cơ hội nếu như tiếp tục như vậy đi xuống đừng nói là tranh thủ tại sân khách lấy được thắng lợi chỉ sợ sẽ là tại sân khách thiếu thua đều không làm được mà bây giờ tranh tài mới trôi qua mười mấy phút hiện tại liền điều chỉnh ngược lại để đám cầu thủ dễ dàng không biết làm thế nào trước đó không có n é m cầu cũng coi là valenci a vật lý inter mi lan tiếp xuống tiến công có lẽ sẽ chầm tính lại dù sao không có đội bóng có thể một mực bảo trì cao tốc áp lực quả nhiên tại vài phút về sau inter mi lan tiến công bắt đầu từng bước chậm lại tiếp xuống hai cất sút gôn đều là đến từ ở ngoài vùng cấm x u t xa phân biệt ít ra cùng d ẹ nẹt tỷ tại ở ngoài vùng cấm phát pháo bị cạn ní dẹt từng cái n h ỏ ở mà valencia tiến công cũng bắt đầu từng bước đi lên villa cùng siva riêng phần mình có một c ư ớ t suốt gôn lý hiếp đến inter milan đại môn bất quá inter milan đối bên trong cấm khu bảo hộ đều vô cùng nghiêm mật cái này hai c ư ớ t suốt gôn đều là tới từ ở ngoài vùng cấm trong đó siva suốt gôn lệch ra d a n h giới cuối cùng villa suốt gôn thì là bị sẽ xả nhào ra mọi dị nẹt tại mạ tệ dạ tỷ phòng thủ hạ hoàn toàn không thể sáng tạo ra cơ hội gì ra chỉ có thể ở vùng cấm đ i ệ bên trong không ngừng cùng mạ tệ dạ tỷ đối kháng tại trải qua qua một đoạn thời gian điều chỉnh về sau inter milan tại tranh tài trường sau 25 phút lại lần nữa triển khai tấn công mạnh hiện tại bọn hắn trước trận có hai cái có thể cầm banh cầu thủ mặc kệ là ít ra cầm banh vẫn là phỉ gỗ cầm banh còn lại cầu thủ đều sẽ tới về s e n k ẽ chạy sáng tạo cơ hội sau lưng thì là sợ nịt đợi liên tục không ngừng cho trước trận đưa ra c h u y ể n bóng đây mới là inter milan tiến công h ạ n h tâm phỉ gỗ trước trận cắt bóng bên trong cắt bị hệ lạ đánh ngã ít ra trực tiếp đá phạt gõ cửa cao hơn m ạ n cồn đ phá sáng tạo ra một góc cầu phỉ gỗ mở ra phạt góc mạ tệ dạ thì đánh đầu công cửa bị cạn nịt cho nhào Figo lần nữa phi gỗ biên cầm hít Án Bẹn đã đánh sâu một hơi cái này mùa giải hắn ra sân số lần so với cái trước mùa giải muốn càng thêm ít một chút đây là bởi vì thể năng của hắn đã bắt đầu hạ xuống bất quá hiện ở thời điểm này hắn tình trạng cũng rất tốt chân phải s ờ cầu phát lực bóng ra trên không trung vẽ ra một đường xinh đẹp đường vòng c u n g bay thẳng trước điểm ít ra xông về trước điểm dùng thân thể của mình gánh vác phòng thủ hắn hạn bị ổn cứ việc cạn bị ổn liệu mạng tại phòng thủ ít ra ít ra lại như cũ ngay đầu tiên đụng phải bóng ra dùng một cái cũng bất quy tắc s t g ôn cổ chân trực tiếp đưa bóng c ầ u hướng về phía đại môn canizet làm ra một lần đặc sắc cứu tour nhưng người đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài tại inter milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu thở dài thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở nhấp nô bóng ra phía trước đón bóng ra trực tiếp lăng không bàn phá bóng ra không chút huyền nhiệm bay vào valencia đại m dẫn bóng chính là sờ n i d e r tại vùng cấm địa bên trong nhiều như vậy to con n h i ể m hộ dưới người thấp nhỏ sờ n i d e r chính xác xuất hiện ở bóng r a điểm rơi chỗ đưa bóng trực tiếp bù tiến vào valencia đại môn nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đang đợi sau nửa giờ inter milan tiến công rốt cục sẽ mở valencia phòng tuyến dạng này một cái dẫn bóng có lẽ liền có thể cho inter milan mang đến thắng lợi bóng vào rồi huệ sờ n i d e r xinh đẹp dẫn bóng inter milan lấy được dành trước cái này valencia có phiền t o á i bọn hắn phòng thủ cũng không có khả năng ngăn chở inter milan tiến công tiếp xuống bọn hắn muốn làm thế nào chương năm trăm bốn mươi ba không muốn lo lắng đương sở nick đờ đưa bóng bù tiến đại môn thời điểm giờ y cờ cờ liền từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên cho đến tận này inter milan có thể nói là chiếm cư trên trận ưu thế tuyệt đối nhưng mà đắc thế không đạt được là một kiện rất bình thường để cho người ta cảm thấy đau đầu sự tình nếu như một mực không thể vào cầu tiếp xuống liền sẽ có chút p h i ề n phước valencia dạng này đội bóng có đầy đủ tính bền dẹo nếu như không thể đem bọn hắn đánh chết lời nói bọn hắn rất có thể liền sẽ đổi inter milan phản vệ một ngụt mà bây giờ lấy được dẫn trước về khoảng cách nửa tràng kết thúc còn có mười mấy phút inter milan hoàn toàn có thể thuận thế mở rộng dẫn trước ưu thế mencini phạm qua sai lầm hắn sẽ không lại phạm trong lịch sử trận đấu này mencini chính là tại dẫn trước đồng thời chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới không thể tiếp tục cho valencia áp lực đến mức nửa tràng sau valencia san đều tỷ số điểm số mặc dù tại nửa tràng sau inter milan lần nữa dẫn trước lại bị si va một cước thế giới giao động bức cho h ò a sân nhà hai so hai kết quả để inter milan tại sân khách tao nổ rất lớn khốn cảnh t h ê m mencini váng đầu tại cần dẫn bóng thời điểm ngược lại trước chú trọng phòng thủ trên thực tế cái này cũng chưa chắc tính là sai lầm bởi vì tại sân khách chỉ cần một cái cầu liền có thể tấn cấp không ném cầu cũng là chuyện á t phải làm nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác không c ó có thể lấy được cái tiêu mang tính then chốt dẫn bóng mới khiến cho inter mi lan b i ệ t khuất thua mất tranh tài chính là bởi vì dạng này bị khuất khiến cho trận đấu k i a kết thúc về sau cho thấy như thế một trận lớn ẩu đả giờ y cờ cờ sẽ không cho phép chuyện như vậy tại trên người mình phát sinh tiếp tục tiến công đem phòng tuyến của bọn hắn lần nữa sẽ mở liền tốt giờ y cờ c hướng về phía trong tràng hô to hắn không có ý định cho valencia có cái gì cơ hội thở dốc từ thực lực tổng hợp tới nói valencia xác thực muốn so inter milan t r a n h lệch như vậy một chút tại lấy được ưu thế thời điểm nhất định phải lấy được đầy đủ trên thực tế ưu thế nếu không đương trạng thái của mình bắt đầu hạ xuống thời điểm rất có thể bị đối phương trái lại đẻ lên đánh phản kích đem điểm số lật về đến florizet cũng tại hướng về phía trong tràng hô to hiện tại như là đã rơi ở phía sau florizet cũng bưng xuống sau cùng một tia lo lắng tại sân khách nếu như có thể lấy được g i n bóng cũng là một cái kết quả không tệ một lần nữa kéo cầu về sau valencia triển khai phản kích bọn hắn cũng không ít tiến công h o thủ mà lại phối hợp rất tắm ý nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là bọn hắn vừa mới triển khai phản kích liền bị inter milan đón đầu thống kích inter milan giữa trận ngoại trừ phỉ gỗ bên ngoài đều có xuất sắc chạy năng lực khi bọn hắn bắt đầu chạy thời điểm cho valencia tiến công mang đến phiền t h á i rất lớn mà hai cái tiên phong bên trong mạ tệ dạ thì tập trung vào mọi zin pet còn độ bạ thì là tại đối phó villa từ kỹ thuật đặc điểm đi lên nói hai người kia đối phó valencia hai cái tiên phong ngược lại là phi thường chuẩn xác tại dạng này áp bách phía dưới v A l e n c i a tiến công cuối cùng chỉ là hoàn thành một lần c h u y ể n bên trong m ọ dịp m ạ c miễn cưỡng đoạt gật đầu cầu công cánh cửa lại bị sệ xa nhẹ n h ó m lấy xuống ngay sau đó inter milan lần nữa triển khai điên cuồng tấn công mạch cồn từ cánh phải cao tốc trên bảo nhận được phỉ gỗ c h u y ể n bóng về sau hắn bắt đầu dẫn bóng tiến lên si va trở về thủ dự định k h ô n g chế lại mạch cồn tiến lên lại không cách nào để mạch cồn chậm lại chỉ có thể bị ép phạm lỗi đem mạch cồn để ngã xuống đất tại cùng cái kia dẫn bóng không sai biệt lắm vị trí bên trên phỉ gỗ lại lần nữa đá phạt chuyền bên trong mỹ gỡ đưa bóng phá hủy ra ngoài đương tranh tài vùng cấm điệu tiến hành đến phút thứ bốn mươi hai thời điểm phí gỗ lui về mướn banh sơ ních đơ lập tức đem cầu chuyển cho hắn phí gỗ nhận banh quanh người bắt đầu cưỡng ép đột phá vừa rồi ngăn cản mastesano ăn vào một chương thẻ vàng mạ trệ nạ có chút do dự bởi vì hắn đã có một chương thẻ vàng đồng dạng do dự còn có hạn bẹn đ ã hắn cũng có một chương thẻ vàng ở trên người cái này khiến phỉ gỗ trung lộ đột phá lộ ra vô cùng c ứ n g hãn đang một mực đột phá đến ba mươi mét khu vực phạm vi bên trong về sau nhìn thấy mạ trệ nạ cùng hạn bẹn đ ã đ ặ t quyết tâm đi lên phòng thủ mình phỉ gỗ lúc này mới vừa nhấc chân đưa bóng xảo rượu phân đến cánh phải t r ê n vào s ở tạng cổ vịt đưa bóng hướng về phía trước một chuyến sau đó quả quyết lên chân phải chuyển bên trong bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung sợ tàn cổ việc truyền bên trong năng lực cũng là không sai trung lộ tony nhảy lên hấp dẫn đạn bị ổn lực chú ý bóng ra nhưng từ đỉnh đầu bọn họ bay đi ed là chú ý tới điểm này nhanh chóng phóng tới sau điểm nhưng mà ít ra đã đoạt tại trước mặt hắn c ư ớ p được thứ nhất điểm rơi đón rơi xuống bóng ra trực tiếp hất đầu công cánh cửa ed là phi thân nhào tới dự định ngăn lại cái này đánh đầu công cánh cửa nhưng mà lại vẫn như cũ c h ầ m một bước ít ra đoạt tại trước mặt của hắn một cái xinh đẹp túi người xung ố đỉnh bị ít ra đỉnh đi ra bóng ra đập vào trên bãi cỏ sau đó nhanh chóng hướng lên bắn lên vừa vặn tránh đi phi thân nhào tới ka niz vươn ra tay tiếp lấy nghi hai không tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó inter milan làm lớn ra dẫn trước ưu thế tại một loạt cường công về sau inter milan đem valencia đại môn triệt để xé mở đã chứng minh bọn hắn tại tiến công bên trên năng lực không ai bị kịp bóng vào rồi hai không inter milan tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lại lần nữa làm lớn ra dẫn trước ưu thế thật là đáng sợ dùng phòng thủ lấy sưng valencia cơ hồ không có chút nào phòng thủ chi lực liền bị inter milan, đánh vào hai quả cầu. Cả nửa inter milan càng là chiếm cư u thế tuyệt đối valencia hơn nửa hiệp vẹn vẹn chỉ có bốn chân sức gôn hai cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong mà inter milan có mười bảy chân s ứ t gôn mười chân tại khung cửa phạm vi bên trong đây là một cái tính áp đảo số liệu mà dạng này số liệu cũng có thể rất bình thường trực quan thể hiện ra inter milan ưu thế nếu như không có cái gì ngoài ý m u ố n valencia rất khó tại mỹ à sân bóng toàn thân trở lui ít ra giang hai cánh tay tại sân bóng bên trong chạy nhanh hắn hiện tại đối với mình tràn đầy tự tin mặc dù hắn gia nhập liên minh inter milan về sau bị giờ ít cờ cờ vô tình hay cố ý g õ rất nhiều lần bất quá lại vẫn không có để ít ra tự tin trở nên hạ xuống cái này mùa giải biểu hiện của hắn cũng quả thật không tệ cho đến tận này đã đánh vào mười bảy cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng cái này đã siêu việt lúc trước hắn ghi chép tại a r a c hắn dẫn bóng nhiều nhất hai cái mùa giải cũng chỉ có mười ba cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng mà tại j u ven t u s năm thứ nhất là hắn tại j u ven t u s biểu hiện được tốt nhất một năm tiến vào mười sáu cái cầu trước mùa giải chỉ có tiến bảy cái hắn chưa hề cũng không phải là một cái cao sản xa thủ bất quá tại gia nhập liên minh inter milan về sau tại giờ y cờ cờ đ i ề u giáo phía dưới hắn sút gôn bên trên thiên phú tựa hồ cũng đã bắt đầu từ từ kéo phát ra tới giờ ít cờ, cờ vỗ tay một cái hắn thấy hắn trùng sinh trong đoạn thời gian đó cái gọi là đến ít ra người đến thi đấu vòng tròn mất tram tion l i t nhưng thật ra là một kiện có thể giải thích sự tình tại a r a c là không có năng lực xung kích tram tion l i t tại j u ven t u s thì là bởi vì j u ven t u s bản thân tại châu âu trên sàn thi đấu cạnh tranh năng lực không đủ mà hậu kỳ tại inter milan cùng ac milan là bởi vì đội bóng quá mức ỷ lại ít ra ít ra năng lực lại không đủ để một người liền đem toàn bộ đội bóng mang lên như vậy một cái độ cao mới khiến cho đội bóng tại tram tion l i t bên trong luôn luôn không có đột phá mà bây giờ giờ y cờ cờ sẽ rất tốt để ít ra phát huy ra năng lực của hắn đồng thời lại sẽ không t h a i quá tại ỷ lại ít ra ngoại trừ ít ra bên ngoài còn lại cầu thủ cũng đồng thời có thể phát huy rất khá ít ra cố nhiên là hiện tại tiến công hạch tâm hắn lại chỉ là c h u y ể n bóng hạch tâm tại người đột phá phía trên giờ y cờ cờ khuyên bảo chính là hắn có thể đột phá thế nhưng là nếu như liên tục ba lần đột phá chưa có thể sáng tạo uy hiếp nhất định phải gia tăng c h u y ể n bóng số lượng trên một điểm này ít ra ngược lại là làm được rất không tệ ít ra là một cái có dã tâm cầu thủ điểm này giờ y cờ cờ vô cùng rõ ràng chỉ bất quá có dã tâm không phải một chuyện xấu dẫn đạo đến đối đội ố i đ bóng có lợi địa phương đến đ ố i toàn bộ đội bóng cũng là chuyện tốt có ạ ví dụ ở phía trước ít ra cũng có thể rất tốt nghe giờ y cờ cờ tại giờ y cờ cờ thủ hạ ạ từ một cái bình thường có tiềm lực tiên phong biến thành có thể xưng trên thế giới tốt nhất tiên phong h ắ n ít ra cũng tương tự có thể làm được tại ít ra hoàn thành mình dẫn bóng chúc mừng về sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu bất quá tại còn lại trong vài phút đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch inter milan valencia cũng không có khả năng sáng tạo ra cơ hội gì ra theo si va tại ở ngoài vùng cấm một c ư ớ t suốt xa cao hơn sàng ngang trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi inter milan lấy hai cầu ưu thế tiến vào nửa c h à n g sau nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá dùng điên cùng nhất tiếng họ hét hoan lên kết quả inter milan đám cầu thủ bọn hắn kiên định cho rằng nửa c h à n g sau inter milan sẽ tiếp tục dẫn bóng trận đấu này tuyệt đối là một trận đại thắng tại hiệp một tranh tài inter milan liền sẽ đặt vững tranh tài thắng cục nửa tràng sau chúng ta muốn tiếp tục tiến công giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo làm ra an bài như vậy cũng không phải hắn muốn trực tiếp đem valencia cho đánh chết mà là trong ký ức của hắn trong lịch sử trận đấu này cuối cùng là đánh thành hai x o hai valencia hai cái dẫn bóng đều là loại kia một điểm đạo lý đều không có thế giới giao động một cái là villa tiến một cái là si va tiến dạng này dẫn bóng nói thật liền xem như phòng thủ cũng không thể nào phòng thủ lên bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ đến một c ư ớ c thế giới giao động cùng nghĩ biện pháp phòng thủ còn không bằng tiếp tục tăng cường tiến công dùng càng nhiều dẫn bóng để đối thủ đến túi đầu xưng thần ivan tiếp cận villa không cho tiểu tử này lấy được quá nhiều cầm banh cơ hội hắn là valencia phong tuyến bên trên đao nhọn mọi gì trạng thái hiện tại không bằng trước kia đạt được năng lực cùng ý hiếp cũng không có hạ lớn nhỏ ra v i hê ngươi nửa chàng sau nhiệm vụ chính là theo s á t s i v a gia hỏa này là valencia hiện tại tổ chức hạch tâm hắn cũng có được rất mạnh x ấ t xa năng lực tận lực để hắn thiếu thu hoạch được cơ hội cầm banh rõ chưa những người khác đem l ự c chú ý càng nhiều đặt ở tiến công bên trên liền như hơn nửa hiệp như thế dùng không ngừng liên lụy cùng truyền lại xé mở phòng tuyến của bọn hắn liền coi như bọn họ phòng thủ lại nghiêm mật chúng ta cũng muốn đánh vào càng nhiều g i ậ bóng ta không cần nhìn thấy ít lưu ý ta muốn nhìn thấy chỉ là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi không muốn mang theo lo lắng đi tây ban nha rõ chưa minh bạch inter milan đám cầu thủ khí thế như hồng giống lên mục tiêu của bọn hắn cũng đồng dạng là như vậy cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn cũng không nhận được quá lớn trở ngại một đường thắng liên tiếp cũng bồi dưỡng lên khí phách của bọn hắn tại hơn nửa hiệp sau khi thành công bọn hắn đồng dạng chờ mong nửa chẳng sau có đồng dạng thành công chương năm trăm bốn mươi bốn đặt v ư n g cơ sở g i trận sau khi nghỉ ngơi phớt lò dẹt làm ra một lần thay người d ư ớ thay đổi h n chú、lộ. hẳn hơn hiệp biểu hiện nửa cũng biểu khi ô n g khá lắm, cứ v ệ c nhìn tại một tốc thuật trước rất lại Valencia về sau biểu hiện chuyển cũng một mực chẳng cả, của cùng nhượng hắn như sau vẫn về ra sao là b độ kỹ h thường xuất sắc. Khi nhìn xuất sắc. đến cái này thay người về sau giờ y cờ cờ có chút nhứ mày inter mi lan nửa t r à n g sau là muốn tiếp tục để lên tiến công dựng ra sân có thể sẽ cho inter mi lan tạo thành một chút phiền thoái dù sao hắn cũng là tốc độ nhanh kỹ thuật khá lắm người đột kích năng lực xuất sắc cầu thủ tại cái này một bên s u n g kích rất có thể để điên cuồng tấn công bên trong inter mi lan tao nộ một vài vấn đề bất quá hắn sau khi suy nghĩ một chút liền không có để ý dù sao inter milan tại cái này một bên phòng thủ là rất bình thường để hắn yên tâm rẽ nẹt thì tại đường biên phòng thủ thời điểm cơ hồ liền không có bị thua thiệt gì cũng chính là già về sau bị ba lê dùng tốc độ cho vỡ tung hiện tại rẽ nẹt thì còn không có già như vậy dùng tốc độ cũng là không bằng ba lê thua thiệt khả năng không lớn inter milan tiếp tục triển khai tiến công mà valencia phòng thủ cũng bắt đầu trở nên hung hăng lên mặc dù bọn hắn hai cái tiền vệ phòng ngự trên thân đều có thẻ vàng nhưng mà còn lại cầu thủ bắt đầu càng nhiều đến trung lộ đến bù vị trợ giúp valencia ngăn cản inter milan tiến công vì gỗ trung lộ đột phá bị hạn bị ổn sẻn ngã xuống đất được mang ra bên ngoài sân tiếp nhận trị liệu valencia thừa cơ phát động tiến công m ọ d g n h b vẹn tiếp vào g i quyền c h u y ể n bóng về sau tại khoảng cách cầu môn 2 0 m địa phương lên chân s u ấ t xa sẽ xa c h ọ n vị trí rất tốt đưa bóng ôm vào trong ngực sau đó trở lại trên trận phỉ gỗ cũng hoàn thành một lần s u ấ t gôn tony tiếp vào ít ra c h u y ể n bóng về sau trung lộ phân cầu phỉ gỗ từ đường biên đột nhập vùng cấm địa sau s u ấ t gôn bị cả nịt dẹp đặt được riêng phần mình có một lần tiến công về sau song phương ở đây bên trên lâm vào nhất định rằng co valencia hung áp bước đoạt để inter milan tiến công cũng lâm vào một chút phiền t o á i mà valencia nghĩ muốn phản kích cũng nhận inter milan ương ngạnh chặt đánh song phương ở giữa sân c u ố n quýt lấy nhau đều không thể sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội ít ra có vẻ hơi vội vàng sao động phút năm mươi bảy hắn tại ở ngoài vùng cấm c ư ơ n g ép x u ú c gôn bóng ra cao hơn s à ngang n g giờ y cờ cờ đối động tác này rất bất mãn hắn ở đây hạ thổi một tiếng vang r ộ i huýt tại ít ra quay đầu thời điểm hắn xa xa chỉ chỉ ít ra ít ra ít ra hướng dưới trận nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ đối với hắn thường thường là hơi thả lỏng sau đó gấp xích chặt không muốn bóp chết tài hoa của hắn thế nhưng là cũng sẽ không đối với hắn mặc kệ lần này tiến công về sau valencia cũng bắt đầu tổ chức lên một lần tiến công lại là q u i ù n bên phải đường cầm banh về sau xuyên qua villa đuổi theo về sau tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên lên chân xuất xa bóng ra đánh trên người có đồ bạ b i ệ n tuyến bất quá xệ xạ phản ứng rất nhanh nhanh chóng một cái bên cạnh nào đưa bóng đặt ở dưới thân giờ y cờ cờ thở dài một hơi xệ xạ trận đấu này trạng thái cũng rất tốt valencia nếu như chỉ là dựa vào loại này trạng thái cũng rất tốt valencia loại trình độ này chạy phòng thủ không có khả năng kiên trì quá lâu chỉ cần có thể lại dẫn bóng valencia đấu trí cũng vô cùng có khả năng tan giã ngay tại lúc giờ y cờ cờ nghĩ như vậy thêm vài phút đồng hồ về sau villa liền dùng một cước đặc sắc thế giới giao động làm cho cả valencia sĩ khí bắt đầu về thăng lên marchesano đánh ngã cầm banh m ọ z i n pet valencia thu được một cái khoảng cách cầu môn 2 8 m chỗ trực tiếp đá phạt villa chủ phạt hắn đá ra cầu vượt qua bức tường người đỉnh đầu sau đó dán cửa bên phải trụ bay vào inter milan đại môn c ầ u bóng vào rồi đặc sắc tuyệt luân thế giới giao động cước này đ á phạt đánh cho thật sự là trên lý luận g ó c chết x ệ x ạ không phản ứng chút nào đây là inter Milan tại các hạng thi đấu sự tình bên trong cộng lại sau mười tiếng cái thứ nhất ném cầu ở trước đó bọn hắn đã giữ vững bảy vòng thi đấu cùng bốn trận ỵ tạ lụy hàn cục đều không ném cầu ghi chép lại bị dạng này một c ư ớ c đặc sắc đá phạt công phá đại môn valencia lần này lại nhìn thấy hy vọng đương villa ở đây bên trong hưng phấn chạy nhanh thời điểm giờ ý cờ cờ lắc đầu hắn lo lắng chính là điều này dạng này dẫn bóng cơ hội là thần tiên k h ó cứu mà valencia bản mùa giải đánh cho chẳng ra sao cả đi tại tram tion league bên trong l u ô n có thể đánh ra thế giới như vậy giao động trong lịch sử bọn hắn tại đào thải inter milan về sau cũng từng ở đối mặt chelsea thời điểm dùng một c ư ớ c thế giới giao động đem chelsea đều kém chút đưa vào t u y ệ t lộ nếu như không phải edsy e n cũng tới một cái thế giới giao động valencia sẽ lần nữa đánh bại so với mình xuất sắc đội bóng tiến vào tram tion league bán kết loại chuyện này giờ y cờ cờ cũng không cách nào giải thích chỉ có thể nói valencia bọn này cầu thủ cái này mùa giải luôn có thể tại cao quang thời khắc gặp phải chính mình nhân phẩm bộc phát thời điểm muốn ngăn cản loại cục diện này xuất hiện liền phải so với bọn hắn đánh vào càng nhiều dân bóng cho dù là bọn họ có thể đi vào mấy cái thế giới giao động cũng muốn so với bọn hắn tiến càng nhiều cầu tự nhiên liền đem bọn hắn cho đào thải tiếp tục tiến công đem ưu thế tìm trở về giờ y cờ cờ đối trên trận làm một thủ thế bị dạng này một cái dân bóng đánh vào đại môn inter Milan đám cầu thủ sĩ khí trên thực tế cũng không nhận được lớn c ỡ nào đặc kích bởi vì lúc trước ưu thế của bọn hắn vô cùng lớn dạng này một cái có chút vật khí cơ hội là không thể phòng chế dẫn bóng sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy khó chịu cảm giác đối phương thuần túy là dựa vào vận khí mới có thể lấy được dẫn bóng cái này để bọn hắn tại một lần nữa kéo cầu về sau lập tức liền triển khai điên cuồng tấn công mà valencia thì là một lần nữa triển khai phòng thủ tại sân khách lấy được một cái dẫn bóng là để bọn hắn rất thỏa mãn sự t ì n h dạng này trở lại sân nhà về sau cũng có thể có cả nhiều lực lượng đến điều chỉnh inter milan thế công như thủy triều valencia bắt đầu khổ khổ phòng thủ ít ra nhận banh về sau không ngừng dùng phân cầu cho các đội h ư u chế tạo cơ hội mà trên trận inter milan trọng pháo tay cũng không ít figo sơ nữa cùng sở tặng cổ việc tuần tự dùng xút xa uy hiếp valencia đại môn lại bị canis d ẹ t từng cái phong sát giờ y cờ cờ làm ra bản trận đấu cái thứ nhất thay người d i ú p tại khẩn cấp làm nóng người về sau ra sân thay đổi tony mà cái này thay người ở trên trận sau năm phút đã mang lại tuyệt hảo hiệu quả m ạ c h c ồ n tiếp vào sợ nick đờ c h u y ể n bóng về sau trước trên vào sau đó đưa bóng c h u y ể n cho ít ra ít ra quay người đưa bóng gõ cho dù cầm banh về sau xinh đẹp đưa bóng nghiêng chuyển đến cánh phải cao tốc chen vào m ạ c h c ồ n đang chạy bên trong hất r a mọ ẹ t đột nhập vùng cấm địa về sau tại góc độ cũng không lớn địa phương đột nhiên lên chân s u ấ t gôn bóng ra kể sát đất bay về phía cầu môn góc xa caniz d bị hậu vệ ngăn cản lại ánh mắt khi hắn làm ra cứu thua động tác thời điểm bóng ra đã nghiêng tuyến bay vào valencia đại môn bóng vào rồi phút thứ bảy mươi sáu mãi cổn đánh vào inter milan cái thứ ba giấm bờ r a d ư ơ n hậu vệ bên i tại inter milan tiến công bên trong đã trở thành một cái trọng yếu khâu xinh đẹp rất bóng inter milan liên tục truyền lại sẽ mở valencia phòng tuyến sự tiến công của bọn họ để cho người ta khó lòng phòng bị ba so với một inter milan lần nữa giành t r ư ớ c hai quả cầu valencia lần này chuẩn bị làm thế nào tiếp tục phòng thủ vẫn là để lên tiến công hai cái chỉ toàn thắng cầu thế yếu thế nhưng là một cái rất lớn thế yếu tại sân nhà bọn hắn thật liền có thể kiên nhẫn lật về hai cái này cầu trên l g ạ c h sao tại m à còn chúc mừng thời điểm Thớt dẹt lỏ d ù n giờ hết c á thứ hai thay n g ư i danh lạch, đào nha a trong công kích trận nạ lạch, kích h bù đào t vị y đổi mọ gìn pet. xem gìn n pet, e ra a v l cờ i linh tiến điểm phải tiếp tiến đi nhiều liền tiến nhiều. i a tranh ta là lật lỏng, càng vào càng nhiều cầu liền cho ta tiến càng định đến dùng công Không bùng công. hoạt thủ thể cho g tục Có cầu về số. y cờ cờ ở đây hạ hô lên hắn hiện tại chính là tập trung tinh thần muốn tiến công mặc kệ đối phương dùng thế giới giao động tiến mấy cái chỉ cần hai hiệp xuống tới inter milan dẫn bóng so valencia nhiều như vậy thì sẽ không có vấn đề gì dù sao inter milan tại năng lực tiến công bên trên làm u ố n so valencia xuất sắc cho nên giờ y cờ cờ cũng không có ý định cùng đối phương chơi hoa dặn gì chỉ phải nghĩ biện pháp đánh vào càng nhiều cầu như vậy là đủ rồi valencia bắt đầu cũng dùng để chuyển về đưa tới sáng tạo cơ hội bọn hắn trước trận hiện tại cũng là linh hoạt tốc độ nhanh kỹ thuật xuất sắc cầu thủ tấn công như vậy cũng một lần cho inter milan mang đến không nhỏ áp lực nhất là từ hai cái đường biên tiến công càng là như vậy phút thứ tám mươi valencia tại liên tục tiến công bên trong làm cho một góc cầu trên vào chợ công nghệ l i cướp được thứ nhất điểm rơi về sau hất đầu công cánh cửa bị thủ ở trước cửa phỉ gỗ đưa bóng ngăn cản ra ngoài trận đấu này song phương đều đánh cho vô cùng gian khổ ngẫm lại hệ l ạ ả cùng phỉ gỗ dạng này lão tướng đều liệu đến cuối cùng một khắc cũng có thể thấy được tới rẽ nét t h đánh ngã đ ộ t p h á q u ỳ n valencia đã phạt chuyển vào vùng cấm địa bị mạ tệ dạ tỉ đỉnh ra danh giới cuối cùng villa mở ra phạt góc có đồ ba đoạt tại vỉ ạ nạ phía trước đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa đuổi theo si va đoạt tại mastrezano tới bụ vị trước đó đột nhiên trực tiếp lăng không xuất gôn bóng ra xuyên qua bên trong cấm khu trùng điệp bóng người xê xạ cùng trước đó c a n i z ánh mắt bị hậu vệ nhóm ngăn cản chờ nhìn thấy bóng ra lúc s a u đã hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng bóng ra bay vào inter milan đại môn đưa bóng lưới trùng điệp đâm đến bay lên bóng vào rồi thật sự là không thể tưởng tượng nổi david si va lăng không xuất g ôn valencia lần nữa lật về một phần hiện tại điểm số là hai x o ba ngoan cường valencia đây là từ cuộc bất tờ thời đại bắt đầu một mạch tương thừa gương n g ạ n h đấu trí tại nổi lên tác dụng hiện tại liền coi như bọn họ thua mất tranh tài cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra mất mặt đối mặt cường đại inter milan một lần nữa kéo cầu về sau inter milan liền dùng hết còn lại hai cái thay người danh lệch dò n ổ t n tạ thay đổi sở tạng của vị mà ra ra t u r thì là thay đổi thể năng tiêu hao phi gỗ tiếp tục tăng cường tiến công dò dổ tờ tạ cùng ra ra tour trước trên vào năng lực mạnh hơn tranh tài đánh đến bây giờ đã không có cái gì hoàn chỉnh phòng thủ trận hình có thể nói hiện tại giờ y cờ cờ muốn chính là sáu trận chiến chí ít tại hơn nửa hiệp kết thúc trước còn muốn đánh vào m ộ t cầu có lúc chính là nhìn ngươi có dám đánh cược hay không thời điểm mấu chốt đánh cược một phen liền vô cùng có khả năng đặt vững một chuyện nào đó giờ y cờ cờ hành động này c h i t để đặt vững inter mi lan tiến vào bản mùa giải t r a m g thì onlit bắt cường cơ sở tại thay người sau năm phút đồng hồ đương tranh tài tiến vào thời gian bủ giờ giai đoạn thời điểm ít ra đột phá sáng tạo ra một cái đá phạt sơn đưa bóng lai đến vùng cấm địa bên trong mạ tệ dạ thì đánh đầu đưa đỏ sau điểm ít ra cùng ra ra tua sóng quỷ góc ử a cuối cùng ra ra tua dẫn đầu cướp được thứ nhất điểm rơi dùng một cước lăng không đệ bắn đưa bóng đánh vào valencia Inter chương t năm đấu l trăm bốn mươi lăm sao sơn chấn hổ sân nhà bốn so với hai bại valencia inter milan tại sân nhà lấy được đầy đủ ưu thế điều này cũng làm cho inter milan bản mùa giải làm trang t on l e a đoạt giải quán quân tối đại đứng đầu cảm nhận tiếp tục kéo dài valencia trận đấu này biểu hiện cũng không tính rất kém cỏi thế nhưng là từ đầu tới đôi u inter milan đều chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối valencia hai cái dẫn bóng cũng có được tương đối lớn vận khí thành phần nếu như không phải hai cái này mang theo vận khí dẫn bóng valencia chính là từ đầu đến đôi u bại hoàn toàn bất luận cái gì cường đội đều sẽ lấy tam quan vương làm mục tiêu chúng ta cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế vẫn là tương đối lớn dạng này có thể để chúng ta đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trang t thi đấu vòng tròn chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi thắng liên tiếp ghi chép ta hy vọng có thể một mực tiếp tục giữ vững có lẽ sẽ có rất nhiều người nói cái này mùa giải cja là suy yếu nhất cja đã suy yếu như vậy chúng ta liền muốn lấy được càng thêm xuất sắc thành tích làm cho tất cả mọi người đến ngậm miệng lại inter milan vinh quang không phải dựa vào đối thủ suy yếu lấy được mà là dựa vào chúng ta tự thân cường đại tiếp xuống chúng ta sẽ rất tốt chứng minh điều này chứng minh năng lực của chúng ta cùng trạng thái giờ y cờ cờ cũng không phải là bắn tên không đích hiện tại inter milan toàn đội trạng thái s á c thực đã là tương đương xuất sắc thi đấu vòng tròn 16 tháng liên tiếp champion league đấu vòng loại trận đầu lấy được thắng lợi ỷ tạ lị ạn cũng s á t nhập vào trận chung kết khoảng cách tam q u a n vương bọn hắn cũng không xa xôi đang đánh xong trận đấu này về sau inter milan di chuyển quân đội cả tạ l ý ạ chuẩn bị vòng thứ 24 tranh tài bởi vì bên trên một trận chủ lực nhóm tiêu hao đại lượng thể năng cho nên trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra cơ hồ toàn bộ dự bị thủ môn viên tổ đồ hậu vệ trái á bỡ loạ hậu vệ phải m ặ gỗ trung vệ cộng tác là chia enlini cùng bọn luxi、si, giữa trận geneti t r a z a t u a s i g a g i n i cùng tợ r ồ tợ tạ phong tuyến cộng tác thì là vẹn đệ cùng di nạ tạ lệ mặc dù là như vậy một bộ đội hình dự bị thế nhưng là inter milan vẫn như cũ cho thấy cường hãn năng lực tiến công cả t a n g hiện h tại xếp hạng cũng tại mười hạng đầu bên trong lại tại mình sân nhà bị inter milan dự bị nhóm đánh thành c á i sản mặc dù bọn hắn nắm lấy cơ hội ở trong trận đấu đánh vào hai cầu lại bị inter milan rót vào năm cái chia enlini tợ tạ a bất loạ z i nạ tạ lệ cùng dự bị ra sân r ú n mỗi tiến một cầu inter milan lấy năm hai điểm số đánh bại cả tạ nỉ ạ theo r o ma bản vòng thi đấu bị m h o l e ngoài ý muốn một không đánh bại inter milan đã giành t r ư ớ c r o ma cao tới mười bốn điểm tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại mười bốn vòng tình huống dưới dạng này phân tranh lệch mặc dù không phải không cách nào để ngủ cũng đã là một cái rất khủng bố điểm tích lũy tranh lệch mà tại thắng được đến trận đấu này về sau inter milan đem mình thắng liên tiếp ghi chép huyết t r ư ơ n g lớn đến mười bảy trận thắng liên tiếp chúng ta không thể không thừa nhận một sự kiện chính là bản mùa giải cja quán quân lo lắng đã là cơ hồ không có inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế quá lớn d ẫ ma đã rất khó giao động vị trí của bọn hắn hiện tại lo lắng chỉ còn lại có một cái đó chính là inter milan có thể nâng lên nhiều ít vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá quân là năm vòng vẫn là sáu vòng bảy vòng loại chuyện này thật là khó mà nói đối đội bóng lấy được mười bảy tháng liên tiếp giờ y cờ cờ cũng không có cảm thấy quá ngạc nhiên mencini tại cái này mùa giải cũng chính là sáng tạo ra mười bảy tháng liên tiếp ghi chép mình bây giờ chi này inter milan muốn so trong lịch sử chi này inter milan càng thêm cường đại sáng tạo mười bảy tháng liên tiếp cũng không tính là đặc biệt kiêu ngạo sự tình mà trong lịch sử tiếp xuống inter milan cũng là bởi vì tại sân nhà bị u n c xệ bức hòa mà đem thắng liên tiếp ghi chép kết thúc tại 17 trên trận giờ ý cờ cờ m u ố n là muốn sáng tạo toàn bộ châu âu giải nhất thắng liên tiếp ghi chép liền phải trướ c qua u n c cửa này u n c một mực là một khối rất bình thường xương khó gặm bọn hắn cũng là inter milan chứ danh khổ chủ một trong để inter milan thiệt thòi lớn tình huống nhìn mãi quen mắt ngược dòng tìm hiểu đến 9 7 9 n t m ù a giải lúc ấy đưa vào ronaldo ở italia trên sàn thi đấu liên tục giữ cho không bị bại trạng thái cực kỳ xuất sắc inter milan chính là bị bị ờ học đánh đầu phá không thành để inter milan kết thúc mình bất bại ghi chép trận này thất bại đối inter milan tới nói vô cùng mấu chốt bởi vì để j u ven t u s đội kịp bọn hắn điểm tích lũy cũng vì inter milan cuối cùng thất bại trong gang tức mà nuốt vào quả đắng mà tại cái này mùa giải trên nửa trình tại inter milan thắng liên tiếp lúc bắt đầu cũng là ưu hụi nở sẽ cản trở inter milan tiến lên bộ pháp bọn hắn lúc ấy tại sân nhà cùng inter milan đánh thành không so với không đây là inter milan bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất một trận không có dẫn bóng tranh tài hiện tại ưu ý nợ xê bồi hồi tại châu âu đấu trường bên ngoài muốn đi vào hạ mùa giải châu âu đấu trường bọn hắn muốn cấp đến càng nhiều điểm tích lũy m ặ t đối với hiện tại inter milan bọn hắn cũng có được đầy đủ đấu chi đến cùng inter milan dây dưa đối chi này đội bóng giờ y cờ cờ đưa cho sự coi trọng lớn trước cuối tuần nghỉ ngơi chủ lực nhóm toàn bộ trở lại đội hình ra sân giờ y cờ cờ là lấy ra đối phó valenci a đội hình chủ lực tới đối phó u ý nợ xê đương nhiên cái này cũng có giờ y cờ cờ từ giờ trở đi có ý thức điều chỉnh đám cầu thủ trạng thái để đám cầu thủ tại giữa tuần thể hiện ra trạng thái tốt nhất nguyên nhân ở bên trong tiếp xuống inter milan nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tại、Cham、t r a m g tv on league bên trong mà、Cham、t r a m g tv on league tranh tài đều là tại giữa tuần tiến hành điều chỉnh như vậy cũng có thể để inter milan có càng nhiều ưu thế đến đối mặt châu âu trên sàn thi đấu những cái kia cường địch u ý l sẽ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế mặc dù bọn hắn không có di nạ tạ lệ lại còn có không ít xuất sắc tiến công tay thì như ạ q u ỷ tạ di mà keo bọn người chi này đội bóng là cja trên sàn thi đấu không nhiều có thể kiếm tiền đội bóng bọn hắn dựa vào là chính là các loại bồi dưỡng cầu thủ trẻ đánh sau khi đi ra liền bán rơi sau đó bồi dưỡng đám tiếp theo tại toàn bộ cja tới nói, bọn hắn cầu dò xét hệ thống coi là số một tại mỹ ạ sân bóng u nợ sẽ ngăn cản được vô cùng ư ơ n g lạnh bọn hắn không ngừng co vào phòng thủ phá hư inter mi lan tiến công đồng thời không ngừng dùng phản kích sáng tạo cơ hội để inter mi lan có phần có một chút lão hổ ăn rồ đen hạ không được miệng cảm giác inter mi lan fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh khinh bị đối thủ cho rằng đối phương làm như vậy tiêu cực bóng đá bất quá rất bình thường chính là đội yếu đối mặt cường đội muốn v à t phân co vào phòng thủ là chuyện rất bình thường không phải ngươi để người ta sống thế nào tại chặn lại inter mi lan tiến công về sau u nợ sẽ phản kích lấy được không tầm thường chiến quả tại một lần nhanh chóng phản kích chung jimmy xinh đẹp c h u y ể n bóng hải ạ q u ỳ tạ tại vùng cấm địa bên trong nhận ban h chi sau đó xoay người chọn bắn bóng ra vòng qua sẽ xa đầu ngón tay nhập lưới inter milan tại sân nhà không một là hậu đây là inter milan bản mùa giải bắt đầu đến nay lần thứ nhất tại sân nhà là hậu tình huống như vậy để inter milan fan hâm mộ bóng đá có chút ngây ngẩn cả người mà đường xa mà đến đùa h i nở sẽ f a n bóng đá thì là phát ra điên cùng tiếng hò hét bọn hắn hy vọng có thể nhìn thấy đội bóng đánh bại inter milan lấy một phen thắng lợi đến kết thúc inter milan thắng liên tiếp cùng mùa giải bất bại g i chép trong hai năm qua inter milan đúng là quá phong quang. phong quang đến ai đều muốn kích bại bọn hắn tình trạng bất kể là ai chỉ cần có thể ngăn cản inter mi lan tiến lên hay là đánh vỡ bọn hắn ghi chép đều sẽ có được tất cả mọi người chú ý loại này chú ý ứ i nở sẽ đồng rằng lớn bọn hắn cầu thủ mặc dù đều không phải là rất bình thường nổi danh lại hy vọng có thể dựa vào điểm này để cho mình trở nên càng thêm nổi danh bất quá tại giao đấu valencia khảo nghiệm về sau inter mi lan đám cầu thủ sẽ không lại bởi vì bị đối phương dẫn bóng mà có chút xứng sờ trước đó là bởi vì đánh cho quá thuận lợi cho nên bị đối phương dẫn bóng về sau có chút không biết làm sao mà bây giờ nha không phải liền là ném cầu sao chúng ta lại lật về đến chính là nửa t r a n g sau sau khi bắt đầu inter mi lan phát động tấn công mạnh mà tại toàn trận đấu phút thứ 66, f i g o sau khi đột phá đưa ra một cái xinh đẹp truyền bên trong tony lực á p đối phương hậu vệ sông đ ỉ n h san đều tỷ số điểm số bị inter mi lan san đều tỷ số điểm số ủ h ố nở xệ trên dưới cũng không có bối rối lúc đầu áp lực của bọn hắn liền không coi là quá lớn hiện tại coi như chỉ là một trận thế hòa cũng sẽ kết thúc inter mi lan thắng liên tiếp ghi chép cho nên bọn hắn tiếp tục tại co vào phòng thủ không muốn cho inter mi lan bất luận cái gì cơ hội thắng lợi inter milan đã dùng hết hết t h ể biện pháp tiến công đều không thể đủ sáng tạo ra cái gì cơ hội tốt ra giờ y cờ cờ bắt đầu liên tiếp thay đổi nhân sự giúp thay đổi trận đấu này biểu hiện có chút tầm hướng ít ra ít ra kết quả thời điểm còn có chút khó chịu cảm thấy mình là bị không để ý đến mà ở kết thúc trước giờ y cờ cờ đã chứng minh hắn thay người là cỡ nào sáng suốt tranh tài tiến hành đến phút thứ chín mươi thời điểm dự bị ra sân cở rộ tờ tạ đường biên đột phá sáng tạo ra một góc cầu sơ n í c d e r mở ra phạt góc r ú t tại vùng tấm địa bên trong sau điểm đoạt tại đối phương hậu vệ phá hư trước đó lăng không để bắn đưa bóng và hùi nở xệ lại môn thời kh Google. giờ y cờ cờ điều chỉnh lần nữa làm ra tác dụng cực lớn d i kiệt s á t inter milan 18 t h á n g liên tiếp tại sáng tạo ghi chép 17 tháng liên tiếp về sau inter milan tại trận đấu này bên trong tao n ộ quá lớn p h i ề n p h ứ c nhưng mà bọn hắn n h ư n g như cũ rất đến đây tù hụi nở xệ cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp tiếp xuống bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ là lì vận nổ trước mùa giải chi này đội bóng đã từng ngăn cản qua inter milan bước chân tiến tới cái này mùa giải bọn hắn còn có thể làm được sao nếu như inter milan có thể qua lì vận nổ cửa này như vậy ac milan liền muốn gánh vác chặn đánh inter milan trách nhiệm thế nhưng là ac milan hiệp một thế nhưng là bị inter milan đánh cho có chút thảm ac milan về sau mặc kệ là ascoli à, mà dễ ghi n a vẫn là v a lơ m o muốn ngăn cản inter milan tiến lên tựa hồ cũng có chút không quá đủ tư cách cứ như vậy dỗ ma trách nhiệm liền rất trọng đại bởi vì vì inter milan nếu như đánh bại bọn hắn như vậy thì có thể sáng tạo 25 vòng thắng liên tiếp ghi chép s ư ớ n g ngôn viên điên cuồng kêu gạo thời khắc cuối cùng tuyệt sắt quả thật làm cho người rất bình thường kích động mà tại cái này tuyệt sắt về sau inter milan đã sáng tạo ra m ư t h á n g liên tiếp ghi chép bọn hắn sẽ thắng liên tiếp tới khi nào thật sẽ đổi u ngang thậm chí đánh vỡ sắp thịt hai mươi lăm t h ắ n g liên tiếp châu âu câu lạc bộ ghi chép sao đó cũng không phải một chuyện cười giờ y cờ cờ cùng đám cầu thủ lần lượt vô tay g i ú thời khắc cuối cùng tuyệt s á t mang tới không chỉ có riêng chỉ là thắng liên tiếp ghi chép mà lại cũng cảnh cáo một chút ít ra thay đổi ngươi chúng ta như thường thu được thắng lợi cho nên đừng nhìn ngươi bây giờ là inter milan tiến công hạch tâm thế nhưng là inter milan không có ngươi như thường chơi đến chuyện inter milan hiện tại chỉ có một cái hạch tâm cùng một cái không thể thiếu nhân vật đó chính là huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ trong hai ngày sau đó ít ra trong huấn luyện quả nhiên trung thực rất nhiều một bộ này giờ y cờ cờ trước kia trên người a d di ano cũng dùng qua đối phó loại năng lực này xuất sắc lại kiệt ngạo bất tuần thiên tài chính là muốn nói cho bọn hắn biết ngươi rất trọng yếu thế nhưng là không có trọng yếu đến siêu việt toàn bộ đoàn đội tình trạng muốn quan trọng hơn nghe lời của ta là được ta sẽ để cho ngươi trở nên xuất sắc hơn nếu như cho là mình làm liền có thể đạt tới đ ỉ n h phong như vậy thật xin lỗi hoặc là ngươi đi hoặc là ngoan ngoãn mà nghe lời cái này cũng không riêng gì giờ y cờ cờ một người làm như thế thờ kỹ sợ n đồng dạng cũng là dùng chiêu này lão thủ có tuyệt đối quyền uy huấn luyện viên trưởng cuối cùng sẽ làm càng ổn thỏa một chút chứ ngày ta không cần n g so đo. ba tháng ba inter milan tại tuyết t à n g đại bộ phận chủ lực về sau vẫn tại sân khách ba so với một đánh bại liverno đem bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép q u y ế t t r ư ơ n g lớn đến mười chín trận tại trận đấu này bên trong inter milan hùng hậu đội hình dự bị cho thấy bọn hắn xuất sắc năng lực ra ra t o u a vẽ đệ cùng rút ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu trợ giúp inter milan cầm xuống trận đấu này biểu hiện của bọn hắn cũng làm cho inter milan chủ lực nhóm có thể đem trạng thái tốt hơn ở chàng ti onlit bọn hắn bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế thật sự là quá lớn một vòng này thi đấu vòng tròn r o ma lại bị as có lì một so với một bức h ò a inter milan dẫn trước r o ma điểm tích lũy đã đạt đến 18 điểm thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng tính toán đâu ra đấy r o ma cũng đơn giản có thể mò được 36 cái điểm tích lũy nói cách khác tiếp xuống inter milan nếu như có thể lấy thêm 18 điểm liền có thể ổn thỏa thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quá quân nói cách khác coi như tiếp xuống r o ma cũng một đường thắng liên tiếp xuống dưới inter milan chỉ cần có thể tiếp tục lại thắng sáu trận cũng chính là tại đối mặt mặt đối kháng bên trong đánh bại r o ma về sau bọn hắn liền có thể nâng lên sáu vòng cầm tới thi đấu vòng tròn quá quân trên thực tế liền coi như bọn họ tiếp xuống thành tích có cái gì chập trùng cũng có thể vô kinh vô hiểm cầm tới thi đấu vòng tròn quá quân dù sao dô ma thành tích bây giờ cũng không phải rất bình thường ổn định bọn hắn cho đến bây giờ cũng hòa sáu trận thua bốn trận inter milan âu chỉ có ba trận thế hòa dựa theo dạng này trạng thái đánh xuống bọn hắn bản mùa giải điểm tích lũy nói không chừng có thể đạt tới ba chữ số giờ y cờ cờ muốn chính là cái này hiệu quả thi đấu vòng tròn bên trong ư u thế càng lớn hắn liền càng có thể đem l ự c chú ý đặt ở trang tv league bên trong mà bản mùa giải dự bị nhóm biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc không ít trận thi đấu vòng tròn bên trong hắn đều là để toàn dự bị ra sân vẫn như c ũ lấy được bản mùa giải dài nhất t h ắ n g liên tiếp inter milan bây giờ tại sejia ấy có lẽ đã là nghiền ép tính chất mạnh lớn giữa tuần chủ lực lượng đem hết sạch ra inter milan tiến về sân khách khiêu chiến valencia trước đó hai cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế để inter milan tại sân khách hoàn toàn có thể đánh cho thành thạo điêu luyện giờ y cờ cơ tại sân khách thuận lý thành trường triển khai buông tay phản kích chiến thuật chiến thuật như vậy làm cho cả hơn nửa hiệp valencia đều không có cái gì cơ hội mà tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau inter milan đánh ra xinh đẹp phản kích ít ra vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh về sau đưa bóng phân cho sếp sau chen vào sở tản cổ vịt sở tản cổ vịt đột nhập vùng cấm địa đầy bắn góc xa phá không thành đạt được inter milan tại sân khách đánh vào mấu chốt mật cầu cuối cùng lấy hai hiệp năm hai tổng số cầm xuống lần này đấu vòng loại thuận lợi tiến vào trang t o n l i t bắt tưởng phải biết tại giờ y cờ cờ trước đó mộ dạ tỷ thủ hạ nhiều như vậy huấn luyện viên trưởng không ai có thể xuất đội liên tục hai năm tiến vào trang t o n l i t bắt c ư ờ n g giờ y cờ cờ vẫn là đệ nhất nhân cũng t ự n xuất đội tiến vào trang t o n l i t tứ cường là trước kia mộ dạ tỷ thời đại inter mi lan tại trang t o n l i t bên trong tối thành tích tốt thế nhưng là tiếp xuống hắn liền ngay cả trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu đều không thể đột phá cũng khó trách inter mi lan fans hâm mộ bóng đá vô cùng thích giờ y c c người giáo chủ này luyện có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi hu luôn luôn không thiếu khuyết f a n bóng đá thích mặc dù bị điện thoại môn sung kích bất quá bản mùa giải cg a đội bóng ngược lại vẫn tương đối tranh tức giận a c milan tại thêm lúc thi đấu bên trong trật vật đào thải sở c o t l a n d xẹo tít d o ma thì là tại sân khách hai cầu đánh bại l y o n về sau cũng tiến vào bắt cường bắt cường bên trong cũng có ba chi cg a đội bóng tại năm gần đây t r a m t i o n league bên trong cũng là tương đối ít thấy còn lại cầu trong đội l i v e r p o o l ngoài dự liệu hai hiệp đánh bại barcelona mà b ấ n thì là dựa vào sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế đào thải rio mazit bản mùa giải la liga có thể nói là toàn tuyến t a t t á c điều này cũng làm cho c e j i a f a n bóng đá có chút cười trên nôi đau của người khác mặc dù bọn hắn bây giờ bị la liga đem điểm tích lũy kéo đến có chút xa nhưng là nhìn lấy cái này đã từng để người đau đầu đối thủ không có một c h i đội bóng tiến vào bắc cường cũng để bọn hắn cảm thấy vô cùng cao hứng Đợt đội tiến trừ tại giờ cũng bóng Cường, ngoại vòng chi bại bởi Mỹ ở kịp cũng có 3 chi đội bóng tiến vào Bắc A-C nan tại vòng bại bởi ỉn ngoài, vào tất cả mọi người hy vọng mình có thể rút đến i n hộ vần dù sao lần này bắt tưởng đại khái là i n hộ vần thực lực phải kém một chút cuối cùng l i v e r p o o l thành cái này may mắn bọn hắn đụng phải i n hộ vần mà tại cái khác ba trận giao đấu bên trong được cho đều là cường cường đối thoại a c milan tao nộ biden d o ma tao nộ mu mà inter milan thì là đụng phải chelsea giờ y cờ cờ cùng muzino kế trước mùa giải về sau cái này mùa giải lần nữa chạm mặt bàn mùa giải vô cùng cường thế inter milan đụng phải đội hình so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém chelsea dạng này gọi sức đủ để gây nên tất cả mọi người hưng thị nhất t ú giờ y cờ cờ cùng mu di n o đọc sức hai cái tối được người yêu mến cùng thành tích tốt nhất tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng ở giữa giao thủ tại c h e l s e a trôi qua không phải đặc biệt tốt a d z i ano đối mặt chủ cũ sẽ có dạng gì tâm tình inter milan có được cường hạng nhất tiến công tuyến mà c h e l s e a có được a d z i ano sâmchenko giờ g i ba z i ô ben lam hát chờ nhiều như vậy cường đại tiến công cầu thủ cũng như thường để người không thể coi nhẹ dạng này hai chi đội bóng ở giữa đối kháng đúng là rất hấp dẫn người ta cứ việc ac milan cùng đơn giao thủ đồng dạng để cho người ta chờ mong nhưng mà rất bình thường hiển nhiên chính là từ chủ đề nhìn lại không có inter milan giao đấu chelsea trận đấu này chủ đề muốn bao nhiêu song phương lúc trước trong trận đấu cơ hồ không có giao thủ ghi chép mà tại giờ i y cờ cờ cùng muzino tuần tự nhập chủ inter milan cùng chelsea về sau bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên cái mùa giải từng có giao thủ cuối cùng tại tiểu tổ thi đấu bên trong song phương mỗi tháng một trận inter milan lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên đồng thời cuối cùng thu được t r a m t i o n l i a q u e n q u â n chelsea thì là tại đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị barcelona đào thải thiết đ ố i lần nữa tại t r a m t i o n l i a bên trong gãy kích hiện tại bọn hắn lần nữa tại trang tv league bên trong gặp nhau lần này chelsea có thể báo lên cái mùa giải t h ủ sao muzino có thể chứng minh mình là một cái so giờ ý cờ cờ xuất sắc hơn huấn luyện viên trường sao đây là một vấn đề tất cả mọi người đang mong đợi cái này hai trận đấu bắt đầu tranh tài thời gian là tại ngày năm tháng b ố cùng ngày mười hai tháng bốn g à y này đối inter milan tới nói cũng không tệ lắm bởi vì lúc kia inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế nói không chừng sẽ trở nên lớn hơn kết quả rút thăm sau khi đi ra inter milan rất nhanh liền nên đón milan fbi hiệp một inter milan là lấy năm s a ba điểm số thu được thắng lợi hiện tại song phương trạng thái có thể nói là thiên xoa địa viễn inter milan thi đấu vòng tròn bên trong xa xa dẫn trước t r a m t i on l i a bên trong cũng là gọn gàng đào thải valencia mà ac milan đâu hiện tại bọn hắn điểm tích lũy vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ sáu ngay cả t r a m t i on l i a khu vực đều không thể tiến vào đã hoàn toàn không có thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng t r a m t i on l i a bên trong đụng phải xét tích dạng này tương đối mà nói rất yếu đội bóng nhưng vẫn là muốn về đến sân nhà về sau vô cùng chật vật mới tại thêm lúc thi đấu bên trong đánh vào một cầu đào thải đối thủ biểu hiện như vậy sao có thể không khiến người ta không có, có lòng tin bất quá tại trận đấu này trước đó một kiện tương đối có tranh cãi sự tỉnh chính là đã từng là inter milan đại biểu ronaldo tại mùa đông lấy giá thấp gia nhập liên minh ac milan tin tức này truyền lúc đi ra inter milan fans hâm mộ bóng đá tương đương bất mãn bất quá theo inter milan thành tích càng ngày càng xuất sắc bọn hắn tự hồ cũng không phải quá để ý điểm này ai bảo inter milan hiện tại không có ronaldo vị trí đâu thế nhưng là tại milan d e t bi tới gần về sau tại ronaldo sẽ người mặc ac milan quần áo chơi bóng đối mặt inter milan thời điểm inter milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu trở nên phẫn nộ trước đó bọn hắn là né tránh vấn đề này hiện tại bắt đầu đối mặt thì sẽ cảm thấy càng thêm khó mà tiếp nhận cái này đã từng là bọn hắn leo nino đã từng là sự kiêu ngạo của bọn họ đã từng là bọn hắn biểu tượng bây giờ lại mặc cùng thành tử địch quần áo chơi bóng đến đối phó bọn hắn bất quá loại tâm tình này tại giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên một phen về sau trở nên bình tĩnh lại bất luận cái gì cầu thủ có hắn lựa chọn quyền lực hắn đi chỗ nào không đi chỗ nào kia là tự do của hắn chúng ta không có lý do muốn đoán hận ronaldo trừ phi là chúng ta thua cầu ta nghĩ trận đấu này chúng ta là sẽ không thua mà lại sẽ thăng xuống dưới sẽ hướng phía giải nhất thắng liên tiếp ghi chép tiến lên cho nên kỳ thật chúng ta không cần như thế so đo người thắng lẽ ra rộng lượng giờ y cờ cờ để tất cả inter milan fans hâm mộ bóng đá tâm tình trở nên khá hơn đúng vậy à bọn hắn hiện tại là sắp hoàn thành cg a tam liên quan cường đội mà lại cái này mùa giải là hướng phía tam quan vương tiến lên chuyện đã qua đã qua đối phương cũng lẫn vào rất bình thường thẳm ac milan đã hoàn toàn không phải là đối thủ của inter milan ronaldo cũng bị rio mazit đuổi ra khỏi cửa gì không biểu hiện ra một chút rộng lượng ra đâu nhìn thấy lúc chiếc bầu không khí bắt đầu trở nên bình thường giờ y cờ cờ cũng là thở dài một hơi hắn nhưng là biết trong lịch sử trận đấu này cuối cùng náo thành bộ dáng gì từ tranh tài ngay từ đầu toàn bộ sân bóng inter milan phan bóng đá liền đang điên cuồng suỵt lấy ronaldo đến mức ronaldo dẫn bóng về sau làm ra khiêu khích động tác mặc dù cuối cùng inter milan thắng được tranh tài nhưng cũng cùng ronaldo triệt để quyết liệt tình huống như vậy giờ y cờ cờ nhưng không muốn nhìn thấy hắn thấy lúc ấy ronaldo rời đi inter milan cố nhiên có trở mặt vô tình tình huống ở bên trong cũng cùng c ụ c tợ ngay lúc đó thái độ có quan hệ hắn trong huấn luyện đối xử như nhau thái độ mặc dù không có vấn đề gì nhưng mà đối với ronaldo dạng này vừa mới khỏi bệnh bệnh nặng hào tới nói đơn giản chính là muốn phế bỏ hắn đồng dạng tăng thêm cuộc tờ cũng không phải một cái giỏi về c â u thông huấn luyện viên trực tiếp đưa đến trọng yếu cầu thủ cùng chủ x o á y quyết liệt mà khi đó nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng mổ dạ thì lựa chọn tin tưởng cuộc tờ ronaldo rời đi cũng đã thành một loại tất nhiên loại chuyện này cũng không thể nói ai đúng ai sai dù sao trong một đoạn thời gian rất dài ronaldo chính là inter milan biểu tượng não thành cái dáng vẻ kia lời nói giờ ý cờ cờ cũng không quá nghĩa bởi vì dạng này cố gắng trận đấu này cuối cùng tiến hành đến vẫn là rất bình thản t hơn u nửa hiệp jonaro dùng một cớt xinh đẹp ở ngoài vùng cấm rút bắn thủ kéo ghi chép về sau hắn cũng không có chúc mừng inter milan fans hâm mộ bóng đá cũng chỉ là dùng trầm mặc tại đối đại cái này giật bóng mà lập tức nửa c h à n g giờ y cờ cờ làm ra điều chỉnh về sau inter milan ngay cả tiếng ba cầu lại vượt qua điểm số thời điểm toàn thể inter milan fans hâm mộ bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô to lớn b so với một inter milan tại milan đẹp b y bên trong thành công song sát ac milan cái này khi tiến vào thế kỷ 21 về sau còn là lần đầu tiên tại mộ dạ thì nhập chủ về sau Inter Milan còn chưa từng có tại một cái mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong song sát qua ac Milan bao quát trước hai cái mùa giải song phương cũng đều là cân sức ngăn g t à i mà lần này song sát chẳng những để inter Milan thắng liên tiếp gia tăng đến 20 trận còn để inter Milan lần thứ nhất tại mùa giải tỷ thời đại hoàn thành đơn mùa giải đối ac Milan song sát hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong đã không ai có thể ngăn cản inter Milan chúng ta chỉ có thể nhìn tiếp xuống trang đi onlit bên trong inter Milan có thể hay không qua ac Milan cửa này sướng luôn viên có chút bất đắc dĩ đánh giá lấy trận đấu này Trưng 547, Giờ, ở kịp cùng C, g, và Chạm. tại qua ac milan cửa này về sau inter milan thắng lợi tựa hồ liền không cách nào ngăn cản ở sau đó hai vòng bên trong bọn hắn thế như t r ẻ t r e tầm thường lại lần nữa liên tục đánh bại as có l i cùng ắc mạ nhất là tại t r a m g tionlist đấu vòng loại trước khi bắt đầu cuối tuần này phái ra toàn bộ dự bị tình huống dưới vẫn như cũ bốn không đại thắng thực lực không tầm thường ắc mạ đem mình thắng liên tiếp ghi chép gia tăng đến 22 trợ khoảng cách toàn bộ châu âu thắng liên tiếp ghi chép chỉ còn lại có ba trợ mà tại bảng điểm số bên trên cứ việc rô ma gần nhất cũng là liền chiến liền thắng gắt gao cắn inter milan thế nhưng là bọn hắn vẫn như c ũ lạc hậu inter milan 18 điểm nhiều hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cựu luân bọn hắn thu hoạch được quán quân hy vọng bắt đầu trở nên càng ngày càng m o n g m anh tại dạng này thắng liên tiếp ghi chép phía dưới inter milan tiến về sân khách khiêu chiến chelsea tại trận đấu này trước đó inter milan lần trước không có tại chính thức trong trận đấu đạt được thắng lợi còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến t r a m tí honlit tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng giao đấu bờ ơn tranh tài trận đấu kia bọn hắn là cùng bờ ơn đánh thành một so với một hòa từ sau lúc đó m ư năm trận vòng tròn hai tròn Bọn hắn tại cùng á tháng c tục được được lúc cũng AC Valencia cường địch có chi có cản c hạng thắng thu thắng hắn như vậy, thế nhưng không thể hắn trong trận liên dòng trận. trong này bọn ngộ tượng Milan, Fiorentina, bóng ngăn bọn tiến lên. giã tao một vậy, đấu đã đều Đấu đội lấy lợi, lợi, là 23 tình thế vô cùng hung manh inter milan so ra tại muzino h nhập chủ về sau đồng dạng ngay cả cầm hai cái thi đấu vòng tròn quán quân chelsea tại cái này mùa giải tình thế lại bắt đầu xuống trượt cứ việc tại trang tion l i t bên trong bọn hắn tiến vào bắt cường Thi tròn đấu vòng b ê n trong tình huống l ạ i không phải đặc biệt tốt, nhất biệt đặc tốt, l à năm m ớ i cùng lễ Giáng sinh đoạn thời gian kia, Năm lễ thời kia. v ò n bọn hắn vẹn vẹn chỉ thắng g thi một chỉ đấu t r ậ n liền trực tiếp b ị m u kéo dài khoảng dài việc tại. Bại cách, cứ bởi l i về e r p o o l v sau bọn hắn đã tại thi đấu vòng tròn bên trong thắng liên tiếp bảy trận mu biểu hiện lại cũng không so với bọn hắn c h ê n lệch bây giờ tại tợ giờ m ì ở k ị c bảng điểm số bên trên bọn hắn vẫn như cũng lạc hậu mu sáu phần nhiều kém như vậy cách tại giải ngoại hạng anh chỉ còn lại sáu vòng tình huống dưới chỉ sợ rất khó đuổi theo chelsea tam liên quan mộng tưởng bị khiêu chiến thật lớn mà ở thời điểm này đụng phải inter milan h i ệ n nhiên sẽ để bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong càng thêm phân tâm bất quá muzino h cũng là một cái to gan huấn luyện viên trưởng tại trận đấu này trước khi bắt đầu thi đấu vòng tròn bên trong hắn đồng dạng to gan phái ra toàn bộ dự bị cuối cùng dựa vào tiểu tướng cả lụ tại phút thứ chín mươi dẫn bóng đánh bại phát phốt bảo vệ c u n g m u ở giữa tranh lệch đồng thời cũng làm cho chủ lực nhóm có thể trạng thái tốt hơn đi đối mặt inter milan trên thực tế từ trên giấy đến xem bản mùa giải chassi mạnh đến mức có chút không có đạo lý phong tuyến bên trên tam đại cự tinh giờ jo ba s ậ p c e n o adziano vừa đường có joben giờ uff dô có lệ cùng l ầ p h i l i p tứ đại biên phòng giữa trận có lăng át bã lạt ma cái lèo edsi ẻ n d ạ n g này bốn cái cường hãn giữa trận hậu phòng tuyến bên trên cũng có phe di cặt vạn hổ dở gì mì asli có lệ phở dày ra một đám hạt tướng tăng thêm thủ môn vị trí song bảo hiểm chủ lực bét lệ cùng dự bị c u a icini mặc kệ là xuất gia đầu tiên vẫn là băng ghế độ dày bọn hắn đều có thể cùng inter milan có liều mạng thậm chí tại vài chỗ còn xa xa vượt qua chỉ bất quá muzino có chút xui xẻo là mặc dù dưới tay hắn có một thanh bài tốt thế nhưng là trên thực tế cũng không có nhìn qua tốt như vậy ba cái tiên phong mặt ngoài xem ra giờ rô ba ở giữa sập c h è n cổ cùng a d di ano tại hai bên là một cái rất hoàn mỹ tổ hợp nhưng mà trên thực tế ngoại trừ giờ dô ba bản mùa giải nên đón một cái buộc phát bên ngoài mặc kệ là sập c h è n cổ hay là a d di ano tại chelsea đều không thể thể hiện ra tại ý trạng thái ra sập c h è n cổ trạng thái ở trên cái mùa giải cũng đã bắt đầu từng bước t r ư ở n g chỉ bất quá còn chưa không rõ ràng mà a d di ano ở thế giới chén về sau cũng lâm vào một cái cơn sóng nhỏ kỳ chỉ bất quá hắn so sập c h è n cổ càng tuổi trẻ cũng càng có thể có chờ mong cảm giác một chút biên phong phương diện dẫu ben gần nhất hai năm bị t vợ dơ mì ở k ị m hậu vệ s ẻ n đến quá sức cái này mùa giải ra sân rất ít phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương giờ uff không có trước hai cái mùa giải trạng thái niên kỷ dần dần sau khi lớn lên tốc độ của hắn bắt đầu hạ xuống mà tốc độ hết lần này tới lần khác là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất dẫu có lẽ chưa từng có đạt tới hơn người nhóm đối với hắn mong muốn nhỏ gì t h ậ t r a nhập liên minh c h e l s e a về sau biểu hiện chính là một cái tai nạn giữa trận mấy cái cự tinh ngược lại là đều có tương đương biểu hiện xuất sắc bất quá mạ kệ lẹo niên kỷ không nhỏ edsi ẻn cái này mùa giải bắt đầu đến nay tao nộ một chút tổn thương bệnh bác l ậ t cần phải từ từ thích đứng tờ rơ mì ở kịp chỉ có lam hát tôi đáng tin hậu phòng tuyến bên trên bọn hắn một mực không thể tìm tới một cái thích hợp nhất hậu vệ phải ngược lại là hậu vệ trái tại có lệ gia nhập liên minh về sau bắt đầu trở nên vững chắc hiện tại chelsea cũng không có trên giấy nhìn cường đại như vậy bằng không thì cũng sẽ không ở thi đấu vòng tròn bên trong bị m u hất ra nhiều như vậy phân kém không riêng gì bởi vì m u cái này mùa giải bắt đầu c ó khởi chelsea tự thân sức cạnh tranh bắt đầu hạ xuống cũng là một cái sự thật không thể chối cãi Cái này m ù a i t r ư ớ c khi bắt đ ầ u u m i n h g ặ p p h ả i vấn đ ề c ù n g giờ cỡ cỡ giống cờ cờ y là nhau, đ ó chính là n gia ư ờ mới i g nhập liên minh sẽ cho đ ộ i bóng muzino a n bắt đ ầ n từ bỏ trước đó bốn n trăm ba mươi ba mà càng i a nhiều p áp dụng m bốn trăm ư ớ bốn mươi cùng hai nhưng mà giữa hai cái này khác nhau chính là inter milan dẫn viện binh là giờ y cờ cờ chủ trường mà chelsea dẫn viện bên i n h b trong bã lật cùng sập c h ẻ n cỗ đều không phải là mu di n h o m u ố người mặc dù mu di n h o cũng kịp thời căn cứ trong tay mình nhân viên tình huống điều chỉnh chiến thuật mới thế nhưng là loại này điều chỉnh cũng không phải là chủ động mà là bị động trực tiếp liền đưa đến chelsea bản mùa giải thành tích bên t r ê n trượt hiện tại inter milan chiến thuật mới đã hoàn toàn thành hình mà chelsea vẫn là tại bốn bốn hai cùng bốn ba ba ở giữa đung đưa không ngừng cứ việc biên phong bày trạng thái tập thể không tốt cùng trượt để mu di n h o càng nhiều sử dụng bọn này tiền đạo nhưng cũng cho chiến thuật của bọn hắn mang đến nhất định ảnh hưởng lần nữa đụng phải chelsea Không, phải Chelsea lần này đụng phải chelsea cùng tại r ư ớ c cũng mùa giải cũng không đồng d n g g Trước mùa ả i tại i là t muzino đấu hai năm kinh doanh về sau chelsea đã trở thành khó khăn nhất đánh bại đội bóng liền xem như chúng ta cũng không cách nào nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn bất quá chúng ta đánh trước sân khách đây đối với chúng ta là tương đối có lợi một sự kiện muốn thu hoạch được t r a m t i o n league q u quân liền phải đứng trước cường đội khiêu chiến chelsea là một cái rất tốt đối thủ ta đã không kịp chờ đợi chờ đợi số năm so tài tại suất đội ngăn lại london về sau giờ y c tiếp nhận phỏng vấn thời điểm dạng này biểu thị chi này chelsea mặc dù thành tích không có trước hai cái mùa giải tốt như vậy thế nhưng là cũng là cường hãn vô cùng trong lịch sử cái này mùa giải bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang tv onlist quán quân trên thực tế đều không phải là quá xa xôi thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng bại bởi mu mà trang tv onlist bên trong lần nữa bị tích lũy nhân phẩm bernie tê xuất lĩnh lee vờ bun dựa vào venanti đại chiến mà đánh bại trên thực tế hiệp hai lee vờ bun s a n đều tỷ số cái yêu cầu là có việt vị hiểm nghi n g h i đánh bại chelsea cũng không phải một chuyện dễ dàng chelsea cùng inter milan là hiện tại châu âu mạnh nhất đội ngũ dạng này đội ngũ hiện tại không thể không nói là châu âu trang tí o n l i t một cái tổn thất bất quá đã chúng ta chạm mặt như vậy chúng ta cũng phải hào hào đối phó đối thủ chúng ta bây giờ cầu thủ thể năng rất tốt trạng thái cũng cũng không tệ chúng ta sẽ cố gắng tại sân nhà đánh bại inter milan hai hiệp tranh tài chúng ta không cần muốn một lần liền đánh bại đối thủ cái này sẽ là một trăm tám mươi phút thậm chí thời gian dài hơn bọ sức mà kệ lẹo sẽ xuất chẳng sao ta nghĩ hắn sẽ hắn vẫn như cũng là chúng ta trong trận trọng yếu một viên adriano lúc trước hắn đụng phải một chút phiền t o á i bất quá bây giờ đã tìm về trạng thái của mình hắn sẽ là đối phó inter milan thành viên trọng yếu muzino đồng dạng tiếp nhận phỏng vấn mặc dù thành tích bây giờ không tính rất tốt bất quá chelsea vẫn như cũ có thu hoạch được song quan vương cơ hội đối với muzino tới nói hiện tại hắn đương nhiên cũng không nguyện ý nhận thua hắn thấy hiện tại bắt cường bên trong chelsea đối thủ lớn nhất đơn giản chính là inter milan mà thôi nếu như có thể đào thải inter milan tiếp xuống mặc kệ là đối m a i chelsea tỷ số thắng đều sẽ cao hơn không ít đây cũng là hắn vì sao lại ở trên một vòng thi đấu bên trong mạo hiểm sử dụng toàn bộ dự bị nguyên nhân hắn biết inter milan ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn hắn có thể tại trang t on league bên trong đầu nhập toàn lực mà lúc trước hắn mạo hiểm thành công cũng tại ở mức độ rất lớn bên trên triệt tiêu inter milan dạng này ưu thế hiện tại chelsea lại là tọa trấn sân nhà nếu như có thể đánh bại inter milan tiếp xuống tại sân khách sẽ biểu hiện được càng tốt hơn một chút muốn nói chelsea cũng là đủ xui xẻo bọn hắn hai năm này thành tích tốt cho nên tại trang t on l i a bên trong chưa hề liền không có nhẹ nhõm qua trên thực tế inter milan cũng giống như vậy uefa vì cân bằng thường thường đều sẽ đối biểu hiện xuất sắc đội bóng làm ra một chút có tính nhắm vào cử động inter milan liên tục hai năm tại trang t on l i a đấu vòng loại bên trong không ngừng đụng phải cường đội chelsea càng là liên tục ba năm liền không có tại trang t đều là yếu tố này ở bên trong c ó tác dụng tại ngày 4 tháng 4 n â n g lên tiến hành hai trận t r a n g t i o n league vòng tứ kết bên trong ac milan tại sân nhà được thăng chức nhân hai so hai đánh thành thế hòa mà liverpool thì là tại sân khách nhẹ nhõm ba cầu toàn thắng in hồ vân mấy có lẽ đã nâng lên một vòng tiến vào bán kết tại bắt cường bên trong lại đụng phải nhiều nhất một chi đội bóng liverpool vận khí không tệ bất quá cái này cũng cùng bọn hắn tại vòng một m ư đụng phải chính là barcelona có quan hệ rất lớn nếu như vòng thứ nhất đụng phải cường đội vòng thứ hai đụng phải đội yếu khả năng vô cùng lớn liverpool đạt được khen ngợi mà ac milan thì bị các truyền thông phê bình bọn hắn tại sân nhà mặc dù đánh cho không tệ thế nhưng lại được thăng chức nhân lấy được hai khách trận dẫn bóng tình huống như vậy đ ố i a c milan tiếp xuống tranh tài thế nhưng là không ổn bọn hắn cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện t r a n g t i o n l e a g bên trong nếu như biểu hiện lại không tốt như vậy cái này mùa giải inter milan chính là triệt để thất bại tại cái này hai trận sau cuộc tranh tài rốt cuộc đến phiên inter milan tranh tài tại ngày năm tháng b ố điểm này inter milan sẽ tại sân khách khiêu chiến chelsea mà tại một trận khác trong trận đấu mu ở sân khách khiêu chiến roma cái này hai trận đấu bị cho rằng làm tợ rơ mì ở kịp cùng cg a đối kháng làm đều có ba tri đội bóng tiến vào bắt cường thi đấu vòng tròn tại la liga toàn quân bị diện b u n d e s liga sức cạnh tranh không mạnh ý dễ đ ị v ì gì càng là đánh xì d ầ u tình hôn g dưới hai cái này thi đấu vòng tròn sẽ tranh đoạt bản mùa giải trang tv lần này trang m i o tv sẽ thuộc về cái nào thi đấu vòng tròn tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong lee i vợ bun cầm tháng tư năm không năm mùa giải inter milan cầm tháng năm năm không sáu mùa giải cái này mùa giải đâu ai sẽ cười đến cuối cùng tất cả mọi người đang mong đợi cái này hai trận đấu bắt đầu tờ rờ mỹ ở kịp cùng cg a va chạm đây là tại tờ rờ mỹ ở kịp siêu việt cg a về sau chương a năm trăm bốn mươi tám ngoài ý muốn phá khung thành đương giờ y cờ cờ cùng mu di nhô tại cầu thủ chỗ lối đi chạm mặt thời điểm song phương đồng thời sửng sốt một chút mặc dù nói hai chi đội bóng ra trận thời gian là không sai bị lắm thế nhưng là hai cái huấn luyện viên tại cầu thủ chỗ lối đi chạm mặt cơ hội lại cũng không là quá lớn bởi vì tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ huấn luyện viên trưởng cũng có thể xuất hiện đang huấn luyện viên trên g h ế có huấn luyện viên trưởng quen thuộc tại trong phòng thay quần áo đợi đến tranh tài sắp bắt đầu trở ra có huấn luyện viên trưởng quen thuộc sớm hơn một chút q a mà lại cầu thủ thông đạo chỗ gia hội Cũng chính là như vậy ngắn là vậy ngủi một đại i phải phải biệt giờ Muzinho, ể m muốn Mà khoảng không cách, đụng cũng lớn. này, cùng đặc lúc cờ cờ sát xuất là l y vừa l ú chiến ở c ỗ g a đưa tay Hai sau, o khéo Muzinho Muzinho Muzinho khéo, song vào hội Thật sinh. hỏi, sinh. tiên Giờ cười, giờ tiên nói liền rơi Đại i trả mặt. trả rất trầm mặc. là là lúc à, câu cùng cũng nở nụ phương cùng cờ cờ cờ cờ y y c về sau, song liền cùng lúc rơi vào đại chiến trước mắt cứ việc hai cái này đều là khẩu tài rất tốt huấn luyện viên trưởng thế nhưng là ở thời điểm này cũng tìm không thấy loại chuyện gì tr ờ mặc vài giây đồng hồ về sau song phương đồng thời phát hiện dạng này c h ầ mặt m xuống dưới cũng không phải là một ý kiến hay mu di no đưa tay hướng về phía trước ra hiệu một chút ra hiệu để giờ y cờ cờ đi trước giờ y cờ cờ nhẹ c ậ t đầu không chút khách khí dẫn đầu đi hướng lối ra mà mu di no thì là c h ầ mặt m đi theo sau đây đều là để cho người ta rất chờ mong nhìn thấy sự tình á bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn rất bình thường sạch sẽ không giống chân nhân vợ cờ một phen tiếp xuống liền để chúng ta xem bọn hắn đ á m cầu thủ ở đây bên trên sẽ xô ra dạng gì hỏa hoa đi tại vị này cũng không thế nào nghiêm chỉnh sướng ngôn viên tiếng nạo h báng bên trong hai cái huấn luyện viên trưởng về tới trên vị trí của mình mà nhìn trên đài phen hâm mộ bóng đá bắt đầu hoan hô lên chờ đợi lấy song phương cầu thủ ra sân tại trận đấu này bên trong muzino phái ra là một cái bốn t r ă ba hai trận hình thủ môn viên là bé hậu vệ phải vị trí bên trên hắn cử đi lặt đi ớ dạ tên này nước pháp cầu thủ vốn là tiền vệ phòng ngự nhưng mà bởi vì hắn tương đối toàn diện đặc điểm lại thêm chelsea bản mùa giải tổn thương bệnh đông đảo cho nên hắn càng nhiều được gan bài tại hậu vệ phải vị trí bên trên chân trái đánh hậu vệ phải cũng coi là một cái hiếm thấy ví dụ hậu vệ trái a s h l e y có l ệ trung vệ thì là ke di cùng cắt vản hổ cộng tác giữa trận vị trí bên trên mà kẽ lẹo đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự e cn l a m a ắ t cùng bạ là hợp thành cường hãn giữa trận phong tuyến cộng tác thì là at di ano cùng g i j o ba sập trèn cổ ngồi lên ghế dự bị cái này mùa giải sau khi bắt đầu sập trèn cổ trạng thái vẫn luôn không tốt mà lại cũng tựa hồ không có cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt Cứ việc cho cơ có AC vẫn Mugino nhiều hội, hiện tại Milan trạng thái, Adjiano nhưng không trạng hắn hắn ngay thể rất ra từ điều ầ u trạng t h á mặc tìm cũng bước dù không nhưng hắn gần nhất bắt đầu từng thế tốt, bắt là đầu v trạng thái của mình. Gần nhất 7 trận thi mình, gần của ấ đ v ò này g tròn hắn đánh v o Joe phong cầu, cùng cường u thành hãn giờ、Joe、ba hợp t ế n này Điều cũng làm cho hắn trở thành mu di n o tại phong tuyến bên trên lựa chọn thứ hai dù có l ẽ cùng g ì tất l i ệ p đều ngồi tại ghế dự bị bên trên dô ben cùng giờ uff t h ụ thương không cách nào ra sân chelsea trước mùa giải vô cùng kinh khủng biên phong bày hiện tại mấy có lẽ đã toàn bộ tê liệt từ nào đó cái góc độ đi lên nói như thế một một chuyện tốt muzino không cần đau đầu để người nào ra sân để người nào không ra sân inter milan phái ra đồng dạng là một cái bốn bốn hai trận hình bất quá cùng chelsea khác biệt chính là bọn hắn trận hình nghiêm chỉnh mà nói là bốn ba một hai thủ môn viên xệ xạ hậu vệ mãi c ồ n zenetti cắn nạ v à rộ cùng mạ tệ ra ti giữa trận mastrezano sơnnicker cùng ra ra t u a kéo về sau phi go một người ở trước phong tuyến cộng tác là ít ra cùng t o n n i không sai biệt lắm tương tự trận hình không sai biệt lắm loại hình cầu thủ hai cái cao trung phong bốn cái có thể chạy giữa trận tăng thêm một bên trợ công năng lực mạnh phòng tuyến dạng này đ ố i k h á n g tất nhiên sẽ t ừ vừa mới bắt đầu liền vô cùng kịch liệt trên thực tế cũng là như thế này từ tranh tài ngay từ đầu song phương liền ở giữa sân dùng chạy vừa đi vừa về triển khai bước đoạn inter milan nhanh chóng thông qua truyền lại thông qua giữa trận mà c h e l s e a thì là bắt đầu ngăn cản lên inter milan truyền lại cứ việc c h e l s e a giữa trận cắt bóng tương đương hung ác nhưng mà inter milan bản mùa giải tiến công cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được nhiều như vậy g i ậ bóng phỉ gỗ cấp tốc đưa bóng chuyển cho sơ nứt sau đó mình trước tranh v o sơn i c h đỡ xinh đẹp thẳng chuyền giao cho phi gỗ phi gỗ chạy bên trong trên mạ kệ lẹo đến bước đ o ạ n trước đó đưa bóng chuyền cho ít ra ít ra ngừng cầu q u a n người tại đi ở da ép lên trước khi đến đột nhiên lên chân xuất xa đây là một cước khoảng cách cầu môn hai mươi tám m có hơn s ứ t gôn bóng r a gào thét lên bay vào vùng cấm địa đ ư n g pet led ra sức đập ra thời điểm lại phát hiện mình khoảng cách cầu môn còn có một chút như vậy khoảng cách sau một khắc bóng r a liền sát xả ngang bay ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài chelsea phan bóng đá phát ra hư thanh ít ra thì là lắc đầu vừa rồi cước này xuất xa hắn cảm giác cũng rất tốt đáng tiếp cao một chút như vậy giờ y cờ cờ ở đây hạ thụ một chút ngón tay cái hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi phê bình ít ra vừa rồi lần này tiến công ít ra là hoàn toàn có suốt gôn máy sẽ, suốt gôn cùng chuyền bóng đều không thể nói là lựa chọn sai lầm hắn đương nhiên sẽ không đối cái này có cái gì phê bình hắn phê bình sẽ chỉ là rõ ràng tại suốt gôn khả năng không lớn lại có chuyền bóng lộ tuyến tình h ô n g d ư ớ i miễn cưỡng suốt gôn dạng này suốt gôn c o i như đánh vào cũng thuần túy là vận khí cầu dạng này mới sẽ gặp phải hắn phê bình mở màn hơn một phút đồng hồ liền bị inter mi lan tới dạng này một cất suốt gôn chelsey đám cầu thủ nhanh chóng liền triển khai ph bọn hắn cũng là châu âu đỉnh cấp cường đội tại mình sân nhà tự nhiên không nguyện ý bị inter milan nắm mùi dẫn đi petrèn mở ra cầu m ư ơ n cầu bóng ra bay về phía trước trận g dở dô ba tại bên trong vòng nhảy lên sau đó đưa bóng đỉnh xuống dưới bã l ậ t cầm banh về sau chuyển cho lam phát sau đó mình trước t r e n b ả o lúc này inter milan hậu vệ nhóm bắt đầu giống như thủy triều trở về thủ ngăn cản chelsea lần này phản kích lam phát đưa bóng chuyển cho bã l ậ t bã lật cũng không có thả chậm tiến công tiết đấu mà là trực tiếp một cước đưa bóng chuyển cho adji ano adji ano cầm banh đối mặt tới phòng thủ mình tiền đội bạn marcezano bắt đầu cưỡng ép ra tốc giận b đối adriano dẫn bóng lực sát thương inter milan hậu vệ nhóm tự nhiên biết được rất rõ ràng không riêng gì mastesano tại phòng thủ hắn cắn nạ vạ rộ cũng đem vị trí của mình di chuyển về phía trước chuẩn bị hình thành giác công adriano lại cũng không tiếp tục dẫn đi mà là một cái rừng quay người về sau lần nữa đưa bóng chuyển về đến bạ lặn dưới chân bạ lặn cấp tốc phân bên cạnh nghiêng chuyển bóng ra nghiêng tuyến bay về phía cánh trái adri có lê chen vào tới inter milan cùng chelsea đều là có một bên hậu vệ biên có rất mạnh năng lực tiến công trận đấu này bên trong bọn hắn vừa vặn đối vị liền nhìn là ai bà ai hay là ở trong trận đấu lẫn nhau phát nổ có lệ ra tốc xông qua mạch cồn phòng thủ sau đó đưa bóng chuyển đến trung lộ mạ tệ dạ tỉ cùng giờ rô ba dây dưa nhưng mà giờ rô ba lực lượng hắn thấy đều là rất bình thường đáng sợ hai người đụng vào nhau mạ tệ dạ tỉ vọt tới trước tình thế bị cản trở giờ rô ba lại thuận thế xông về bóng ra điểm rơi nhưng mà mạ tệ dạ tỉ kia va chạm cũng không phải là không có hiệu quả giờ rô ba theo vào hơi chậm một bước không có có thể đụng tới bóng ra bóng ra từ inter milan cầu môn trước sáu mét chỗ bay đi bị trở về thủ z e n e t i nhanh chóng đá mạnh giải vây chelsea lần này tiến công cũng thiếu chút lấy được g i ấ bóng song phương mặc dù năng lực phòng ngự đều không kém thế nhưng là tại phòng thủ đi lên nói tương đối vẫn là rất bình thường c ấ t lực giờ rô ba cùng tony đều là loại lực lượng kia hình tiền đạo dạng này tiền đạo rất khó phòng thủ tăng thêm a d di an nô đột phá cùng ít ra tổ chức song phương đều ủng có không gì sánh nổi cường hãn phong tuyến cộng tác dưới tình huống như vậy có lẽ phải xem ai có thể trước lấy được d ẫ n bóng mới có thể chiếm cứ càng nhiều một chút ưu thế bất quá nhìn tình huống hiện tại trận đấu này dẫn bóng tự a hồ cũng biết rất nhiều bởi vì đối với song phương tới nói dẫn bóng tự hồ muốn so không nem cầu càng thêm dễ dàng một chút liền coi như bọn họ đều có rất bình thường xuất sắc hậu vệ nhưng cũng rất khó ngăn cản được đối phương tiến công nói chắn g ra inter milan cùng chelsea đều có cường hãng tiên phong liền coi như bọn họ phòng thủ cũng rất bình thường xuất sắc cũng khó có thể ngăn cản được đối phương tiên phong tiến công m à tệ dạ thì muốn chằm chằm dở dô ba còn có vẻ hơi phí sức càn nạ v à dồ đối phó adji a n o cũng có chút khó mà ngăn cản chelsea phương diện cắt b ả n h ổ cùng pez muốn ngăn cản ít ra cùng tony tiến công cũng vô cùng khó khăn ít ra chạy phạm vi cùng tony đoạt điểm năng lực đều là bọn hắn rất khó khống chế ở giữa sân song phương ngược lại là có thể quấn quít lấy nhau thế nhưng là lúc này song phương đều càng nhiều hơn chính là trực tiếp quá độ cho trước trận đến sáng tạo cơ hội bà l ậ t trung lộ nhận banh về sau dự định thẳng chuyển phía trước gạ càn nạ vạ d ộ quân trước phòng thủ một cái xinh đẹp chùi bóng đưa bóng gãy xuống ít ra liên tục hai lần đột phá sáng tạo ra hai cái sừng cầu nhưng mà chelsea phòng không trung cầu năng lực tương đương xuất sắc phí g ồ hai lần phạt góc đều không thể đủ sáng tạo ra cái uy hiếp gì ra tony đã từng có một lần cướp được thứ nhất điểm rơi lại tại bà l ậ t tiếp thân phòng thủ phía dưới không có thể trên đỉnh lực lượng bóng ra cao hơn sàng ngang tại vừa đi vừa về dây dưa về sau chelsea tại phút thứ mười kém chút lấy được g i n bóng giỡ rô ba cầm banh bị mạ tệ dạ tì đưa bóng ngăn cản ra ngo bóng da rơi xuống adji ano sau lưng adji ano ngừng cầu sau đột nhiên quay người lên chân giúp bắn bóng da trùng điệp đánh vào trên xà ngang sau đó bắn ra danh giới cuối cùng thật nguy hiểm adji ano cước này xuất xa đánh cho quá đột nhiên đáng tiếc hơi cao một chút như vậy chính hắn cũng cảm thấy rất bình thường đáng tiếc gần nhất hắn tình trạng bắt đầu trở nên tốt hơn đôi này inter milan tới nói cũng không phải một dấu hiệu tốt vừa rồi cước này xuất gôn kém một chút liền dẫn bóng chelsea fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng thở dài bất quá bọn hắn rất nhanh liền lên tinh thần vừa rồi chỉ là kém một chút như vậy mà thôi chẳng lẽ tiếp xuống liền sẽ không dẫn bó mà ở sau năm phút bọn hắn liền thật bắt đầu thở dài inter milan không nói tiếng nào phát động p h ả n kích sơ nickler ở giữa sân cầm banh về sau chuyển cho ra ra tour ra ra t u a dẫn bóng trước tranh bảo tại edsi ẹn hướng hắn nào h tới thời điểm hắn đưa bóng chuyển cho phía trước ít ra ít ra ngừng cầu q u e n người dưới chân nhanh chóng vừa đi vừa về một nhóm tránh ra tới bức cướp mạ cây lẹo sau đó đột nhiên đưa bóng nghiêng chuyển ra ngoài cánh phải chen vào đi lên làm m ạ i c ồ n tại a s h l e y có lệ vẫn còn chưa qua đến phòng thủ lúc trước hắn hắn đưa bóng hướng về phía trước lội một bước sau đó đột nhiên lên chân sốt xa c ư ớ c này xuất xa khoảng cách cầu môn khoảng chừng hai mươi tám m khoảng cách tại vừa mới sau khi bay lên còn nhìn không ra cái gì thế nhưng là đang bay vào vùng cấm địa trước đó lại có cái lớn độ con g biến hóa trực tiếp liền nghiêng tuyến bay về phía cầu môn góc xa petr đã đoán được bóng ra phi hành độ con g nhưng mà hắn lên nhảy lại chậm một bước cứ việc trên không chung rỗi tay ra nhưng như cũ không có có thể đụng tới bóng ra đ ư ờ n g bóng ra một đầu đâm vào cầu môn góc chết thời điểm toàn bộ sân bóng vang lên là hơn một ngàn tên đường xa mà đến inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô ở đây mặt cũng không có chiếm cứ ưu thế tình hồ dưới inter milan ngoài ý muốn dẫn đầu phá không thành chương năm t r ư ơ chín chelsea may mắn đ ư ờ n g bóng ra quanh có qua khúc hiệu bay vào cầu môn góc chết thời điểm mại cồn đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra một trận cùng hỉ cước này suốt gôn hắn lúc đầu cũng chỉ là nhìn thấy tình huống cũng không t ệ lắm cho nên thử một chút trên thực tế tại loại này khoảng cách cùng loại này góc độ bên trên cũng không phải là đặc biệt thích hợp suốt gôn dù sao có một ít lệ n h phi hành trên không trung thời gian cũng có chút d à i có thể cho thủ môn viên đầy đủ phản ứng cơ hội nhưng mà quả cầu này cuối cùng vẫn tiến vào trước đó sở t ạ n cộ vịt tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào một hạt khoảng cách cùng vị trí đều không khác mấy xuất xa Trước này đối gôn cũng n như g với bóng ra đại lực dạng này đường vòng cung quỵ dị xuất gôn coi như pet lệ hiện tại cũng là trên thế giới đứng đầu nhất thủ môn một trong đồng dạng cũng vô pháp làm ra phản ứng chút nào cùng n h a u tới các đội hưu ôm nhau mãi cồn dây rủa lấy huy vũ một chút nằm đấm liền bị các đội hưu hất tung ở mặt đất nhìn trên đài chelsea fans hâm mộ bóng đá ghê lặng ở đây mặt còn chiếm có một chút ưu thế tình hứng dưới bị inter milan lấy được dẫn trước cái này để bọn hắn có một chút không ổn ý nghĩ chelsea tại muzino nhập chủ về sau ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong có thể nói là đ ỉ n h cấp biểu hiện liên tục hai năm lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải quán quân đã chứng minh bọn hắn cường đại thế nhưng là tại、Charm、t r a m t i o n league trên sàn thi đấu biểu hiện của bọn hắn lại đã chứng minh một điểm đó chính là đội bóng lại xuất sắc n g h ị muốn cầm tới c h a m p i o n l e a g u e quá n quân chính là phải cần vật lý tháng tư năm không năm mùa giải bọn hắn một đường quá quan t r n g tướng lại bại bởi cuối cùng đoạn giải q u á n quân liverpool trước mùa giải thì là liên tục bại bởi quan á quân inter milan cùng barcelona tại những n à y trong trận đấu biểu hiện của bọn hắn đều không so với phương chánh lệnh thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bởi vì vì một số đủ loại nguyên nhân mà không có thể tiếp tục đ ă n g đỉnh tình huống như vậy tăng thêm hiện tại lại là tại biểu hiện không kém tình huống dưới bị inter milan dẫn bóng nhân tố không khỏi không cho c h e l s e a fans hâm mộ bóng đá sinh ra tâm tình tuyệt vọng dạng này một cái dẫn bóng để inter mi lan phương diện sĩ khí đại c h ấ n chelsea cứ việc tại một lần nữa kéo cầu về sau bắt đầu triển khai mánh liệt phản công lại bị inter mi lan dùng xuất sắc phòng thủ gắt gao k i ể m chế ở ngược lại đang không ngừng lợi dụng phản kích uy hiếp chelsea đại môn đ ư ờ n g inter mi lan toàn lực phòng thủ thời điểm bọn hắn phòng thủ cũng là tương đương cưỡng hãn điểm này đã sớm trở thành tất cả mọi người chung nhận thức cái này mùa giải mặc dù mà còn trở thành chủ lực thế nhưng là nếu như bọn hắn rút về phòng thủ bọn hắn phòng thủ vẫn như cũng là vô cùng cưỡng hãn nhất là trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ ở giữa sân phái ra ba cái chạy cùng năng lực phòng ngự đều tương đương xuất sắc cầu thủ marchesano cùng ra ra tua thay nhau đi cánh phải bù vị để mà c ồ n tại phòng thủ bên trên cũng có thể đưa đến coi như không tệ tác dụng cứ việc chessi đồng dạng có được cường hãn s o n g mũi tên tiên phong nhưng mà adji ano cùng giờ joe ba ở giữa phối hợp cũng không có thay đổi đến đặc biệt tốt đối với giờ joe ba tới nói hắn quen thuộc hai cánh cho hắn chuyển bóng cùng sau lưng có đồng đội trên bảo mà đối với h ạ tới nói hắn tại inter milan trong hai năm này đều là cùng tony dạng này một cái đ ẻ vào phía trước nhất tiên phong phối hợp cùng giờ joe ba phối hợp thì là còn cần thời gian đến thích ứng tăng thêm bản mùa giải trước khi bắt đầu chessi tiên phong tổ hợp đội nhiều lần adji ano cùng sập trẻn cổ thay phiên trạng thái không tốt cũng ảnh hưởng tới hắn rèn luyện cứ việc gần nhất adji ano trạng thái dần dần khôi phục nhưng vẫn là khuyết thiếu một chút cùng giờ do ba cùng nhau tranh tài kinh nghiệm dưới tình huống như vậy chelsea tiến công tự nhiên là có vẻ hơi thô bạo có thửa chi tiết không đủ bọn hắn giữa trận không thiếu khuyết trọng tháo tay lại khuyết thiếu một tổ chức hạch tâm bã lạc mười đến lan bắt càng nhiều hơn chính là t r ư ớ c chen vào suốt gôn hẹn xì hẹn am hiểu là chạy m à k ẽ lại xuất sắc là đánh chặn tại tổ chức phương diện cùng inter milan so ra tự nhiên có chênh lệch không nhỏ cho nên tiếp xuống một phen vây công chelsea chẳng những không có thu hoạch được cái gì tốt suốt gôn cơ hội ngược lại bị inter milan liên tục nắm lấy cơ hội triển khai phản kích phút thứ hai mươi mốt rẽ nẹt tỉ trên vào chợ công về sau đường biên t r u y ề n bên trong bị chessy hậu vệ giải vây f i go ở ngoài vùng cấm s u ấ t xa bị v e t lệch nào trong ngực phút thứ hai mươi lăm inter milan mở ra chiến thuật phạt góc f i go chuyền bóng bị k e di vượt lên trước giải vây ra vùng cấm địa đuổi theo mặt cồn tại ở ngoài vùng cấm nhận banh sau lại độ s u ấ t xa bất quá c ư ớ c này s u ấ t gôn không có vừa rồi vật khí bị v e t l e c h phi thân nào h dưới thân thể muzino có chút nhẹ gật đầu mình đội bóng phòng thủ phòng thủ vẫn là không có vấn đề gì quá lớn chí ít tại hiện dưới loại tình huống này hậu vệ nhóm cùng vét l ệ h đều đáng tin cậy hiện tại vấn đề chỉ là tiến công, inter milan phòng thủ cứng rắn như thế. bọn hắn nói không chừng liền có thể dựa vào mạnh như vậy cứng rắn phòng thủ đem một cầu dẫn trước ưu thế bảo trì đến kết thúc cứ việc giờ ít cờ cờ một mực cường điệu tiến công phải dùng tiến công đạt được thắng lợi atletico d o r t m u n d cùng inter milan đều bị hắn đánh tạo thành dẫn bóng rất nhiều đội bóng nhưng mà trên thực tế từ thực chất bên trong tới nói hắn cùng mu di nhô là giống nhau hắn đồng dạng chú trọng phòng thủ tại atletico thời điểm hắn tốn hao nhiều nhất hai bút dẫn viện binh đều là dùng tại hậu phòng tuyến bên trên thu d i è m cùng sợ tẻm hai lần chuyển ngượng đều sáng tạo ra hậu vệ chuyển ngượng giá trị bản thân ghi chép mà r t mân hắn bán mất rất nhiều người lại luôn không có bán đi thủ hạ ba cái xuất sắc trung vệ hồn mẹ tiệu đ ợ cùng ít mẹo tại inter milan càng là bảo lưu lại hậu phòng tuyến đại lượng chủ lực đồng thời không ngừng tại mua và o hậu vệ tăng cường phòng thủ tại tầm thường trong trận đấu hắn sẽ dùng tiến công tới lấy lòng phan bóng đá thế nhưng là tại trọng yếu trong trận đấu hắn xưa nay không để ý dùng phòng thủ đến tốt nhất đạt được thắng lợi đối với cái này muzino h rõ ràng hắn biết giờ y cờ cờ từ thực chất bên trong tới nói cùng mình là giống nhau đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nếu như đổi lại mình là hiện tại giờ y cờ c cũng sẽ không để ý dùng xinh đẹp phòng thủ từ sân khách mang đi một phen thắng lợi cùng một cái chỉ toàn thắng cầu như vậy hiện tại tại tiến công bên trên tựa hồ hẳn là điều chỉnh một chút hắn quay đầu nhìn một chút ghế dự bị bên trên đám cầu thủ chelsea có xuất sắc nhất băng ghế độ dày ghế dự bị bên trên cũng có rất nhiều đ ỉ n h cấp tiến công tay s cô, nhưng c mà muzino lúc này lại không nghĩ ra được dùng cái gì thay người đến gia tăng trên trận năng lực tiến công tại nhìn lướt qua về sau muzino quay đầu lại hắn quyết định hiện tại trước không thay đổi hắn cách làm như vậy lại làm cho không ít ghế dự bị bên trên đám cầu thủ tâm tình ảm đạm xuống điển hình nhất chính là u cờ g i i n a đầu đạn hạt nhân sâm checo muzino lựa chọn tin tưởng trên trận đám cầu thủ nhất là tin tưởng mình thích nhất giờ j o ba cùng mới thêm m i n g adriano hai người kia đều là năng lực phi thường xuất sắc cầu thủ bọn hắn đều có lợi dụng năng lực cá nhân tới lấy đến dẫn bóng năng lực đã đội bóng tại tiến công bên trên cùng inter milan bất phân thắng b ạ i như vậy thông qua vững chắc phòng thủ cam đoan mình đội bóng không mất cầu sau đó đem dẫn bóng hy vọng ký thác vào hai cái này đỉnh cấp tiên phong trên thân chưa chắc không phải một cái tốt cách làm m u j i n o không phải là không có có thể kiệt tác đưa ra hắn điều chỉnh chỉ bất quá ở thời điểm này bất kỳ cái gì điều chỉnh cũng có thể để đội bóng lọt vào tổn thất ở đây trên mặt hiện tại song phương là giữ lẫn nhau tại giữ lẫn nhau tình huống dưới lỗ mãng điều chỉnh ngược lại là cho người khác đưa ra cơ hội đối với điểm này m u j i n o rất rõ ràng inter milan đã tại không có cái gì cơ hội tình huống dưới dựa vào mạch cồn một c ư ớ c thế giới dao động lấy được dẫn trước như vậy chelsea chẳng lẽ liền không có người sẽ đứng ra đồng dạng dùng một c ư ớ c thế giới dao động san đều tỷ số điểm số sao chelsea đỉnh cấp cầu thủ số lượng nhưng không có chút nào so inter milan thiếu hắn chờ đợi trong thời gian kế tiếp đạt được đầy đủ hồi báo đương s o n g phương d â y dưa sau mười mấy phút trước mùa giải tại inter milan thu hoạch được trang đi onlit xạ thủ tốt nhất adji ano cho thấy giá trị của hắn đã chứng minh chessy tốn hao 6.000 g à n vạn euro siêu cấp giá cao đem hắn mua vào đến cũng tuyệt đối là làm một bút tốt mua bán edsi n x ô i theo cánh phải bắt đầu tiến công tại tiếp vào sau lưng đồng đội đi ở d i ạ c h u y ể n bóng về sau hắn lên chân đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong giở roba cùng mạ tệ dạ tỷ lên nhảy tranh bóng trên không mạ tệ dạ tỷ miễn cương cấp được thứ nhất điểm rơi đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa ở ngoài vùng cấm adji ano nhanh chân sông lên bóng ra điểm rơi. sau đó đoạt tại inter milan cạn nạ v à rộ đi lên dùng thân thể phủ kín trước đó đột nhiên vung lên chân trái không ngừng cầu trực tiếp lăng không rút bắn bóng ra vẽ ra trên không trung một đạo bạch quang tại sệ x a đập ra trước khi đến một đầu thật nhanh đâm vào inter milan đại môn bóng vào rồi aji ano đánh vào một c ư ớ c thế giới giao động chelsea san đều tỷ số điểm số hắn cũng không có chúc mừng chỉ bất quá dạng này một cái dẫn bóng để chelsea lại thấy được hy vọng bất quá inter milan phương diện tựa hồ rất bình tĩnh ngẫm lại cũng là có thể lý giải dù sao hiện tại điểm số chỉ là thế hòa bọn hắn thu được một khách trận rất bóng cục diện bây giờ đối bọn hắn tới nói đồng dạng cũng là rất bình thường có lợi tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc sao để chúng ta rửa mắt mà đợi tại áp di ano cái này dẫn bóng về sau inter milan phát động mấy lần p h ả n kích lại tại c h e l s e a đồng dạng xuất sắc phòng thủ trước mặt không thể chiếm được cái gì tốt bản thân áp di ano dẫn bóng liền là xuất hiện ở hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc tại mấy lần tiến công về sau trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi không phải bị hơn nửa hiệp cái tia ném cầu ảnh hưởng tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tết đi bọn hắn sơ hở sẽ càng lúc càng lớn chelsea bộ này đội hình khuyết thiếu đường biên tiến công như vậy bọn hắn hai cái hậu vệ biên sẽ t r ư ớ c cắm vào càng cao cùng càng tấp nập mà chúng ta tại cái này hai bên có thể nhiều lợi dụng một chút sân bãi thọ c sâu luca tiếp tục cùng bọn hắn hai cái trung vệ đối kháng khi bọn hắn hậu p h ò n g biến bắt đầu cảm thấy lúc mệt mỏi liền là cơ hội của chúng ta giữa trận lúc nghỉ ngơi giờ y cờ cờ cũng không có cái gì động dùng mà là tiếp tục nhấn mạnh bài câu tony tại hơn nửa hiệp mặc dù cơ h ộ i không có thu hoạch được cơ hội gì thế nhưng là hắn lại một khắc không ngừng tại cùng đối phương hai cái trung vệ đối kháng một là tiêu hao đối phương thể năng hai là cho ít ra sáng tạo cơ hội ít ra hơn nửa hiệp cũng có vẻ hơi trầm mặc nhưng mà lực chú ý đại bộ phận bị tony hấp dẫn tới ít ra đồng dạng tại tích góp lực lượng của mình mà ở nửa tràng sau bắt đầu không đến mười phút đồng hồ chelsea thông qua một lần ngoài ý muốn tiến công hoàn thành đối inter milan p h ả n siêu a s h l e y có lệ hậu trường chặn lại sệ xạ cầu môn cầu sau đó thẳng chuyển trước trận càn nạ vạ rồ đánh chặn xuất hiện sai lầm giờ rô ba cưỡng ép xông vào vùng cấm địa đối mặt xuất kích sệ xạ tỉnh táo đánh đầu lốt bóng góc xa bóng ra bay thẳng tiến vào sệ xạ sau lưng cầu môn chelsea bay thẳng tiến vào sệ xạ sau lưng cầu môn hoặc là nói inter mi lan hảo vận tựa hồ bắt đầu kết thúc c h ư n g năm t r ă năm m ư chelsea vấn đề đương dở j o ba đưa bóng đỉnh tiến sể xả c h ấ n giữ đại môn thời điểm toàn bộ s ờ t e m f o r t bờ giết sân bóng biến thành x ô i trào miệng núi lửa tất cả chelsea f a n bóng đá đều đang điên cuồng teo gạo đem tờ rơ mỹ ở kịp f a n bóng đá đặc biệt điểm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tờ rơ mỹ ở kịp f a n bóng đá đặc điểm là cái gì điên cuồng không sợ nhất là tại bọn hắn đội bóng dẫn trước thời điểm nếu như nói trước đó inter mi lan dẫn bóng để bọn hắn sinh ra dự cảm không n như vậy trước đó loại tâm tình này ngược lại để bọn hắn hiện tại trở nên càng thêm điên cuồng cùng hưng phấn liền như là vì trước đó cái chủng loại kêu ý n g h ĩ mà cảm thấy mất mặt bọn hắn lúc này quyết định dùng mình hò hét đến để đội bóng càng thêm cảm nhận được bọn hắn trung thành lại tiến một cái lại tiến một cái vô số chelsea f a n bóng đá điên cuồng k ê u gạo liên tục đánh vào hai cầu để bọn hắn thấy được tiến vào tứ cường vô hạn khả năng hiện tại là phan siêu sau đó là dẫn trước hai cầu dẫn trước ba cầu mãi cho đến tại sân nhà đem inter mi lan đánh thành phân v ụ sau đó ngẩng đầu tiến vào tứ cường tiến vào trận chung kết cuối cùng là đoạt giải quán quân nhưng mà đối với trung lập sướng ngôn viên nhóm tới nói hiện tại chelsea mặc dù nhìn chiếm cứ rất lớn ưu thế nhưng mà trên thực tế đâu sân nhà hai so với một cái này cũng không phải cái gì đặc biệt tốt ưu thế nếu như cái này điểm số bảo trì đến cuối cùng chàng đối tại inter milan tới nói cũng không phải là một cái không thể tiếp nhận kết quả mà lại từ dẫn bóng quá trình tới nói chelsea hai cái này dẫn bóng nghiêm chỉnh mà nói cũng không có phá tan inter milan phòng tuyến mà là hai cái ngẫu nhiên tạo thành hai cái này dẫn bóng tại chelsea đánh vào hai cái này dẫn bóng quá trình bên trong inter milan cũng rất bình thường có cơ hội có thể lần nữa lấy được dẫn bóng còn như vậy dây dưa tiếp hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết đương nhiên tại lạc hậu tình huống dưới phản siêu điểm số đối chassis sĩ khí cũng là có lớn vô cùng tăng lên mà lại nếu như inter milan phương diện không thể kịp thời điều chỉnh tốt tâm tình của mình cũng rất có thể bị c h e l s e a trực tiếp nắm lấy cơ hội đánh tan chỉ bất quá hiện tại inter milan cũng không phải là chi t i ê u yếu ớt mà mẫn cảm đội bóng cái này mùa giải bọn hắn mặc dù bắt đầu đến nay thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không phải không có, có nhận đến quang ngăn trở hôm nay tình huống như vậy hoàn toàn không đủ để để inter milan sinh ra bất kỳ bối rối cảm xúc mà bây giờ giờ y cờ cờ thì là kịp thời làm ra điều chỉnh thể năng hạ xuống đến rất lợi hại phỉ gỗ bị thay đổi trận thay thế ra sân chính là tợ r ổ tợ tạ dạng này một cái thay người ngoại trừ tăng cường giữa trận chạy năng lực bên ngoài còn tăng cường giữa trận trước chen vào năng lực đồng thời theo phỉ gỗ ra sân inter milan trước trận tiến công sẽ càng nhiều tập trung ở ít ra dưới chân cũng là phát huy hắn đặc điểm tốt nhất thời khắc ổn định một chút không nên bị sự tiến công của bọn họ mang loạn tiết ấu muzino làm ra dạng này chỉ thị hắn so i nhìn trên đài f a n hâm mộ bóng đá phải tỉnh táo được nhiều đối mặt inter milan đối thủ như vậy nhất là đối mặt giờ y cờ, cờ đối thủ như vậy muốn một gậy đem đối phương đánh chết không quá hiện thực coi như chỉ là dẫn trước một cầu tiến vào hiệp hai đối chelsea、si、cũng không phải là không có có ích chỉ cần sân nhà có thể t h ắ n g cầu tiếp xuống liền dễ làm hai cái huấn luyện viên trưởng đều rất bình thường cẩn thận đều không có tính toán duy nhất một lần xử lý đối thủ ngoại trừ tính toán thực lực bên ngoài c ấ p bậc như vậy tranh tài sớm đã không phải là chỉ nhìn trên trận phát huy tính thực lực tính thời tiết tính tâm tính, tính chiến thuật bất kỳ cái gì chi tiết cũng không thể có lấy bất kỳ bỏ sót muzino có thể tiếp nhận dẫn trước một cầu đi sân khách kết quả giờ y cờ cờ cũng không phải là không thể tiếp nhận nhưng là bây giờ nếu như có thể lại tiến một cầu liền xem như thế hòa cũng là có thể tiếp nhận thu hoạch được một trận có dẫn bóng thế hòa trở lại sân nhà về sau inter milan lực lượng có thể càng đầy mà nếu như là có dẫn bóng một cầu nhỏ thua như vậy tại mỹ ad nắm giữ chủ động liền sẽ là chelsea không riêng gì tại hiện thực tình huống dưới mà lại cũng bao gồm song phương cầu thủ tâm thái vấn đề tranh tài đánh đến nước này tâm tính phương diện cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố người bắt đầu này nữa lâm chính là chessi lão bản abu tại ngay từ đầu lạc hậu thời điểm abu lộ ra rất bình thường nổi nóng bởi vì mu di n o cái này mùa giải bắt đầu tựa hồ bắt đầu càng ngày càng không nghe lời hoặc là nói abu không có, có ý thức đến cái này mùa giải bắt đầu hắn bắt đầu càng nhiều nhúng tay đến đội bóng bên trong đi mà đây là muzino không có thể chịu được đừng nói muzino không thể chịu đựng đội thành giờ ý cờ cờ hắn càng thêm không thể chịu đựng hắn giống như muzino đều là muốn đem mọi chuyện cần thiết nắm giữ tại trong tay của mình thông qua khống chế của mình đến làm cho cả đội bóng phát sinh tiến bộ mà không hy vọng có bất kỳ người đối với mình khoa tay m ù a chân tình huống như vậy muzino bắt đầu ở cái thứ ba mùa giải tang nộ giờ y cờ cờ trên thực tế cũng rất có thể tao nộ tình huống như vậy nhất là tại phật trệ tỷ qua đời mộ dạ tỷ một lần nữa trở thành đội bóng chủ tịch thời điểm bất quá ở trên cái mùa giải kết thúc về sau giờ y cờ cờ cùng mộ dạ tỷ đối thoại bỏ đi dạng này thai hoàng ẩm giờ y cờ cờ minh xác biểu thị mình sẽ không ở inter mi lan chấp giáo thời gian quá dài hắn sẽ lưu lại một cái huy hoàng thành tích về sau rời đi hắn vô ý để cho mình thành v ì inter mi lan có tiêu đây là mộ dạ tỷ chú ý hắn không thèm để ý tiền để ý là mình cùng mộ dạ tỷ gia tộc tại inter mi lan địa vị muzino là cho thấy mình có thể tại c h e l s e a tượng p h ở khi sở ở đồng dạng sống quãng đời còn lại thái độ mà abu lại không phải e đùa họ cũng không phải g ờ là giờ hắn chấp trưởng c h e l s e a là có chính trị mục đích tự thân danh khí tiếp tục lộ ra ánh sáng so đội bóng liên tục đạt được thắng lợi m u ố n trọng yếu hơn ở phương diện này giờ y cờ cờ so muzino có ưu thế l i ê n như hiện tại chelsea cùng inter milan thực lực tổng hợp tới nói là không sai biệt lắm thậm chí c h e l s e a còn muốn càng thêm xuất sắc bởi vì bọn hắn càng có tiền hơn càng bỏ được dùng tiền mà inter milan đâu mộ dạ thì hiện tại vẫn như cũ khẳng khái thế nhưng là hắn tài lực đã bắt đầu hạ xuống lại tựa ư ợ l ệ m t ỷ nhập chủ năm đó trực tiếp liền trên chuyển ngượng thị trường ném ra hơn một cái ước tình huống sẽ không còn có mỗi cái mùa giải mấy ngàn vạn đầu nhập đã là cực hạn của hắn cho nên giờ y cờ cờ tại nhiều khi cũng không thể không hủy đi tường đông bù tây tường mới có thể để đội bóng sức chiến đấu cùng khát vọng v ì n h dự tâm thái tiếp tục tiếp tục giữ vững thế nhưng là tại trận đấu này trước đó chuẩn bị chiến đấu inter milan lại đi tại phía trước mà lại coi như trận đấu này t h u a mất giờ y cờ cờ cũng sẽ không có bất kỳ áp lực nhưng mà chelsea nếu như tại dẫn trước tình huống dưới bời vì bảo thủ mà thu được thế hỏa m u z nỗ áp lực liền sẽ trở nên rất lớn đây không phải tới phan bóng đá áp lực mà là trực tiếp tới từ tầng quản lý áp lực cho nên giờ y cờ cờ không n ó n g nảy nhìn xem trên trận cầu thủ quấn quít lấy nhau hắn hết sức bảo trì bình thản thậm chí hắn đều không có đứng lên mà là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cả lơ phất phơ n h ế t lên chân bắt chéo vui vẻ nhìn xem trên trận tranh tài giờ y cờ cờ rất nhẹ nhàng ta không biết hắn là thật rất nhẹ nhàng vẫn là d a vẻ nhẹ nhõm thế nhưng là dưới tình huống như vậy hắn thái độ như vậy có thể để hắn đám cầu thủ trở nên càng thêm nhẹ nhõm điểm này vô cùng trọng yếu tại dẫn trước tình huống dưới bị người phản siêu điểm số lúc này đám cầu thủ áp lực trên thực tế là rất lớn mà giờ y cờ cơ lúc này lại là làm ra nhẹ nhõm thái độ để đám cầu thủ sâu sắc h i ể u được inter milan tình thế bây giờ cũng không phải là rất bình thường ác liệt trên thực tế cũng không t ệ lắm tại dạng này tâm thái dưới đám cầu thủ tự nhiên cũng có thể biểu hiện được càng tốt hơn trên thực tế cũng xác thực như thế tại giờ y cờ cơ nhẹ nhàng như vậy biểu hiện ở dưới inter milan đám cầu thủ bắt đầu trở nên càng thêm thong rong lên bọn hắn không ngừng từ sau trận đưa bóng chuyền cho ít ra sau đó ở bên cạnh hắn gào thét chạy tới t i p ứng mà ít ra cũng hoàn toàn bông lòng xuống hắn phía trước trận thỏa thích huy sái lấy năng lực của mình lấy chiều cao của hắn lực lượng cùng kỹ thuật cho dù là đối mặt c h e l s e a phòng tuyến thép rào sát cũng sẽ không phải chịu áp lực quá lớn hắn không ngừng k h ô n g chế bóng sau đó không ngừng đưa bóng chuyền đi đến sáng tạo cơ hội hắn dạng này tùy ý đa pháp cũng cho c h e l s e a phòng tuyến bắt đầu chế tạo càng lớn áp lực muốn chằm chằm chết ít ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì hắn vị trí chạy rất p h i ê u hốt người cầm banh năng lực lại rất mạnh càng quan trọng hơn là hắn đồng đội tổng là có thể đưa bóng chuyền cho hắn mà hắn cũng hầu như là có thể tìm tới chuyền bóng lộ tuyến trên trận đáng c dùng truyền lại chế tạo lực sát thương to lớn bị ít ra làm cho khổ không thể tải chessi hậu vệ nhóm bắt đầu tập trung chằm chằm phóng ít ra nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến hai người tony một mực tại vùng cấm điệu bên trong cùng đối phương trung vệ tiến hành đối kháng cái này làm cho đối phương hai cái trung vệ thể năng hạ xuống đến rất lợi hại mà inter mi lan giữa trận tổ chức chân chính hạch tâm là sơ n ứ d e r không có bóp l ấ y sơ n ứ d e r chuyền bóng lộ tuyến coi như đem ít ra chằm chằm chết cũng sẽ không có tác dụng quá lớn tại muji n h nhìn ra điểm này trước đó inter mi lan triển khai một lần phi thường xinh đẹp tiến công ra t u r đưa bóng truyền cho sơ nứt đờ, đờ phân cho vợ sau đó mình trước chen vào về sau nhận được tợ r ổ tợ tạ c h u y ể n bóng ít ra chạy muốn banh chelsea hậu vệ nhóm lực chú ý bắt đầu tập trung trên người ít ra sau khi chelsea hậu vệ nhóm lực chú ý bắt đầu tập trung thời điểm sơnnick đơ lại là cổ chân lắc một cái trực tiếp đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa biên giới tony tony cầm banh sau đó đưa bóng phân cho đường biên lặng yên chen vào tợ r ổ tợ tạ tợ r ổ tợ tạ nhận banh tony quay người xông vào vùng cấm địa cái này khiến chelsea hai cái trung vệ lực chú ý lại lần nữa bị rắt g ậ t qua nhưng mà lúc này đây bị không để ý đến ít ra đã lặng yên tiến vào vùng cấm địa tợ rộ tợ tợ tạ ít ra tại vùng cấm địa bên trong n ư ừ n g cầu sau đó thuận thế quanh người tại trở về thủ hẹ xì ẻn đúng chỗ trước đó nâng lên chân phải ngay tại vùng cấm địa bên trong đại lực xuất gôn bóng ra trực tiếp kề sát đất bay vào cầu môn góc gần đối mặt dạng này một cước khoảng cách rất gần lực lượng rất lớn góc độ rất bình thường kén ăn xuất gôn coi như b é t r ệ phản ứng lại nhanh cũng không thể làm ra cứu thua hài so hai hòa inter mi lan tại sân khách san đều tỷ số điểm số mà lại lấy được hai cái tương đối quan trọng sân khách dẫn bóng tại ít ra dẫn bóng trong nháy mắt đó muzino liền đá ngã lăn một cái bình nước suối k h o n tử hắn lúc đầu đã chú ý tới điểm này nhưng mà lại vẫn là c h ậ một m bước tấn h công như vậy thật là khiến người ta cảm thấy phiền muộn mà tại ít ra dẫn bóng thời điểm trong giảm tha bu sắc mặt bắt đầu âm chầm xuống tại chelsea dẫn trước thời điểm vui sướng biểu lộ đã không còn sót lại chút gì chelsea bắt đầu xuất hiện vấn đề vấn đề này là bọn hắn tự thân vốn là có lại là giờ ít cờ cờ để loại vấn đề này bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng Trước 551, mất biết Trận được người chân cho chú mới làm m đi sau quý. này song phương tại hiệp một đánh thành thế hòa dạng này một trận thế hòa đối inter milan mà nói là rất không tệ tình huống mà đối với chelsea tới nói cũng không phải là làm rất dễ một chuyện sau trận đấu b u i h ợ p báo bên trên giờ y cờ cờ đầy nhiệt tình cảm tạ mình cầu thủ cảm tạ bọn hắn từ sân khách mang về một cái vô cùng xuất sắc kết quả có dạng này ưu thế giờ y cờ cờ tin tưởng vững chắc mình đội bóng nhất định có thể tại sân nhà đạt được thắng lợi cuối cùng tiến vào tứ c ư ờ n g hắn như thế khen mình đội bóng muzino tự nhiên biết giờ y cờ cờ đánh chính là ý định gì sân khách hai cái dẫn bóng ưu thế không có lớn như vậy Chúng、chi ú n g c h vẫn chỉ là thế h ò a thế nhưng là tại rất nhiều người xem ra kết quả như vậy đã là rất không tệ tình huống vốn là xem như dư luận lại gây bất lợi cho chelsea muzino cũng có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để trong đội sẽ không nhận dạng này ảnh hưởng thế nhưng là tại dạng này thời khắc mấu chốt bọn hắn nội bộ lại xảy ra vấn đề abu thông qua người bên cạnh biểu đạt đối muzino tại trận đấu này bên trong dẫn trước thời điểm lựa chọn bảo thủ mà biểu thị ra bất mãn h ứ việc muzino cường ngạnh biểu thị ra cách làm của mình không có vấn đề sau khi cao tầng áp lực bắt đầu khuynh hướng đối muzino bất mãn phương diện này thời điểm cũng tại ở mức độ rất lớn bên trên ảnh hưởng tới trong phòng thay quần áo mâu thuẫn nơi có người liền có giang hồ dù là mu di n h o hai năm này đã nhanh muốn đem toàn bộ c h e l s e a phòng thay quần áo kinh doanh thành bến chắc như thép thế nhưng là cũng không có khả năng tất cả mọi người sẽ duy c h e l s e a như t i ê n lôi sai đ ầ u đánh đó dù sao mu di n h o chỉ là huấn luyện viên trưởng đám cầu thủ cầm là câu lạc bộ cho tiền lương từ trình độ nào đó tới nói huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ mà là quan hệ đồng nghiệp dù là huấn luyện viên trưởng đối cầu thủ có quyền quản lý thế nhưng là đường tầm cao hơn bắt đầu thể hiện ra đối huấn luyện viên trưởng bất man thái độ thời điểm cầu thủ cũng có năng lực có thể cùng huấn luyện viên trưởng đối kháng đây là cho tới nay đều tồn tại sự t ì n h liền xem như muzino đụng phải loại tình huống này mình cũng rất khó lần nữa hoàn toàn t r ư ở n g không lấy phòng thay quần áo dưới tình huống như vậy muzino lại nghĩ để đội bóng nội bộ dư luận trở nên tự tin liền biến thành một kiện rất bình thường khó khăn sự tình thú chi thời gian của hắn cũng không nhiều chỉ có chỉ là một tuần lễ cuối tuần thi đấu vòng tròn sĩ khí dâng cao inter milan cứ việc tại trận đấu này bên trong phái gia đại lượng dự bị và tại sân khách hai không đánh bại vì bảo đảm cấp mà chiến rẻ rina mà chelsea thì là tại thi đấu vòng tròn bên trong tao nộ cường địch t o ấ t kenham hoa muzino ở trong trận đấu phái ra đại lượng chủ lực cuối cùng dựa vào c ặ t vạn hồ dẫn bóng miễn cưỡng một không đánh bại đối thủ tại trận đấu này về sau muzino xem như miễn cưỡng k h ô n g chế được đội bóng quân tâm đây cũng là hắn tình nguyện mạo hiểm để chủ lực nhóm đại bộ phận ra sân nguyên nhân một trong nếu như ở thời điểm này thi đấu vòng tròn bên trong xảy ra vấn đề như vậy ảnh hưởng sẽ càng lớn chỉ có tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì tiếp tục thắng lợi mới có thể để đội bóng đối mặt trận tiếp theo thời điểm tranh tài cam đoan mình trạng thái tốt nhất thông qua mỗi loại phương thức cùng đối phương nội bộ giờ y cờ cờ rốt cục tại mình chủ trận đấu tiến đến trước đó lấy được giao đấu c h e l s e a thế phía trên ưu thế tuyệt đối dư luận thực lực trạng thái thể năng inter milan đã đều chiếm cư ưu thế tại dạng này ưu thế giới mặc dù nói không thể tuyệt đối nói nhất định có thể thủ thắng nhưng mà lại đã để inter milan có lớn nhất khả năng thắng lợi hy vọng dư luận tất cả mọi người nhận vì inter milan hiện tại ưu thế rất lớn thực lực cùng hiện thực inter milan chỉ cần tại sân nhà lấy được một trận không so với không liền có thể ra biên mà từ hiệp một tranh tài đến xem chỉ cần một phương nào toàn lực phòng thủ như vậy đối phương muốn dẫn bóng chính là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình thực lực thực lực của hai bên tương xứng thế nhưng là inter milan hiện tại cũng không có cái gì tổn thương bệnh ảnh hưởng mà chessie thì là thương binh đầy doanh trạng thái từ trước đây thật lâu bắt đầu giờ y cờ cờ liền bắt đầu có ý thức để chủ lực nhóm đem trạng thái điều chỉnh đến giữa tuần có thể biểu hiện được xuất sắc hơn mà chessie lại không có khả năng làm như vậy bởi vì bọn họ thi đấu vòng tròn còn có rất nhiều chuyện muốn làm thể năng inter milan chủ lực nhóm ở cuối tuần thư thư phục phục nghỉ ngơi một tuần lễ mà chessie chủ lực nhóm thì là cùng hội vừa đánh cái tia lửa tung tóe những này không phải là quyết phân thắng thua nhân tố trọng yếu nhất lại là phi thường mấu chốt nhân tố tại những yếu tố này bên trên đều chiếm thượng phong về sau giờ y cờ cờ cho rằng chỉ cần mình không phải vận khí đã kém đến nhất định tình trạng liền nhất định có thể đánh bại cái này đại phiền thoái tại tram tion l i t bên trong bước ra kiên cố một bước cái này mùa giải inter mi lan tại lịch đấu bên trên không có có nhận đến bất kỳ c h i ế u cố thế nhưng là cái này mùa giải cũng là châu âu nuôi trung tâm huấn luyện cầu thủ tự thân bắt đầu dần dần xảy ra vấn đề thời điểm qua chessi cửa này tiếp xuống đối thủ bất kể là ai inter mi lan tại trên thực lực, đều sẽ chiếm cứ tương đối lớn ưu thế ngày mười một tháng b ố thứ ba tám giờ dưới đêm mỹ à sân bóng inter milan nên đón chelsea trận đấu này bên trong muzino đối trận đấu này đội hình ra sân tiến hành điều khiển tv i n h i ecn bị hắn đặt ở hậu vệ phải vị trí bên trên tăng cường phòng thủ mà mc ạ thì là xuất hiện ở giữa trận cùng ba lát lam bắt cùng mạ kệ lơ hợp thành giữa trận tại phong tuyến bên trên u k ờ giaina đầu đạn hạt nhân sâm c h è n cổ xuất hiện ở đội hình ra sân trung hoa giờ do ba cộng tác adji ano xuất hiện ở ghế dự bị bên trên mà giờ y cờ cờ đối xuất g a đầu tiên thì là không có tiến hành biến hóa quá lớn thủ môn viên sệ xạ hậu vệ mạch cồn duy nhất biến hóa ra hiện ở giữa sân ra ra t o u a cùng phỉ gỗ trận đấu này đều không có ra sân cùng mastrejano cùng sợ nịch đợ tạo thành giữa trận chính là tợ rộ tợ tạ cùng sợ tạng cô vịt phong tuyến vẫn như cũng là ít ra cùng m ọ gì một tổ hợp song phương tử tranh tài ngay từ đầu chính là đánh giáp lá cả inter milan hơi khuynh hướng phòng thủ một chút mà chelsea từ vừa mới bắt đầu liền muốn đem trận đấu này đánh cho càng nhanh một chút chí ít bọn hắn không hy vọng không so với không kết thúc trận đấu này inter milan trên thực tế cũng không có nghĩ qua muốn không so với không kết thúc trận đấu này khuynh hướng phòng thủ chỉ là trận đấu này một cái s á c lược mà không phải nhất định phải làm được sự tỉnh cuối cùng giờ y cờ cờ cũng không trông cậy và có thể toàn trận đấu đều để c h e l s e a một cái cầu đều đánh không tiến cái này không thực tế cũng không khoa học nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại muzino h cứ việc miễn cưỡng k h ô n g chế được đội bóng cảm xúc nhưng mà lúc này đây toàn bộ c h e l s e a trong trận tâm thái l à c ấ p tiến muzino h người ủng hộ nghĩ phải mau sớm thông qua thắng lợi đến để đội bóng khôi phục đối muzino h tự tin đối muzino h có hoài nghi lòng mang lo nghĩ dạng này đội bóng muốn đi cùng một chỗ dùng sức đó cũng không phải là rất dễ dàng một sự kiện tại trật vật vừa đi vừa về rằng co về sau inter milan tại phút thứ ba mươi dẫn đầu lấy được g i ấ bóng s ớ nước cờ trung lộ cầm bánh sau xinh đẹp chuyển x a cánh phải ít ra nhận bánh sau cưỡng ép đ ộ t phá x ô n g phá a s h l e y có lệ phòng thủ về sau đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong tony đoạt tại các vạn h ổ cùng pezzy phủ kín trước đó ngã xuống đất s à n bắn công phá p e t v ệ t mười ngón quan đương inter mi lan phan bóng đá reo họ cùng tiếng họ hét trên khán đài lúc vang lên giờ ý cờ cờ đứng lên đôi trong tràng vỗ tay vừa rồi lần này tiến công cứ việc inter mi lan mấy tên cầu thủ cho thấy rất cao trình độ thế nhưng là chassi phỏng tiến cũng là xuất hiện một vài vấn đề các vạn hộ cùng pezzy ở giữa phối hợp xuất hiện một vài vấn đề đến mức tony sút gôn thời điểm không ai có thể làm ra ngăn cả rất rõ ràng các vạn thổ làm u di nhô dòng chính mà keji lại là một năm sau để mu di nhô tan học nhân tố một trong hai người kia tổ hợp xuất hiện điểm vấn đề gì thật sự là quá bình thường cực kỳ thật sự là không thú vị à dạng này xuất sắc một cái đối thủ lại tại nội bộ bên trong có chút vấn đề giờ y cờ cờ được tiện nghi còn khoe mẽ tầm thường m u ố n trên thực tế nếu như không phải bản mùa giải t r a m g đi onlit bên trong có thể đối inter mi lan tạo thành tối đại uy hiếp mấy cái đối thủ tự thân nhau nhau xảy ra vấn đề giờ y cờ cờ cũng không có niềm tin quá lớn có thể vệ m i ệ n quán quân thành công bởi vì phương diện này có thể nói là uefa không thể nhuộm bộ địa phương t r a n m p i o n l e a từ khi cải chế về sau còn không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể vệ miện thành công phàm là vệ miện quán quân tất nhiên sẽ ở sau đó trong trận đấu tao nộ càng nhiều lịch đấu khó khăn mặc dù bọn hắn sẽ không đường đường chính chính đi điều khiển kết quả trận đấu mà ở thực lực t r ê n lệch không nhiều tới gần tình huống dưới lịch đấu khó khăn hay không sẽ ở ở mức độ rất lớn bên trên quyết định cuối cùng đoạt giải quán quân khả năng liền như năm 2002 bở ra dịu dù là phát huy đến lại xuất sắc nếu như bọn hắn tại đấu vòng loại bên trong không phải chỉ đụng phải nước anh một chi chức vô địch thế giới một đường đụng vô địch thế giới xuống tới và ra d u y ệ chỉ sợ tình huống cũng sẽ rất khó ổn cái này mùa giải inter milan tao nộ liền rất rõ ràng vòng thứ nhất đụng phải valencia vòng thứ hai đụng phải chelsea giờ y cờ cờ có lực lượng đi lấy vệ miệng qua quân có rất nhiều ngoại bộ có lợi tình huống bất quá chelsea dù sao có xuất sắc năng lực mặc dù hơn nửa hiệp bọn hắn ở thế yếu đồng thời ném đi một cái cầu bất quá bọn hắn rất tốt khống chế được inter milan tiến công cũng không để cho inter milan mở rộng dẫn trước ưu thế mà tại nửa chàng sau sau khi bắt đầu không lâu bọn hắn ngoan cường san đều tỉ số điểm số eci e n cánh phải truyền bên trong giờ rô ba vùng cấm điệu bên trong đoạt điểm xạ cửa bị xễ xạ anh dũng đập ra dự bị ra sân atji ano ở trước cửa bù bắn vào lưới muzino ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền dùng atji ano thay đổi mãi kẹo mạo hiểm đắp lên tiến công cầu thủ cách làm rốt cục nhận lấy hồi báo đáng tiếc là cái này san đều tỷ số dẫn bóng hoàn toàn không đủ để để c h e l s e a ra biên trong thời gian kế tiếp bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm triển khai tiến công hậu trường đứng không cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn giờ y cờ, cờ kịp thời điều chỉnh chiến thuật inter milan bắt đầu một lòng đánh lên phòng thủ phá kích đồng thời tại phút thứ tám mươi ba thời điểm từ ít ra phân、cầu. vừa đường chen vào tợ r ổ tợ tạ tại góc độ không lớn địa phương trực tiếp đại lực rút bắn góc gần bóng ra từ p é t tại tay trước thật nhanh bay vào góc chết inter milan lại lần nữa dẫn trước cái này dẫn bóng cũng là trận đấu này bên trong sau cùng một cái dẫn bóng dựa vào dạng này một hạt dẫn bóng inter milan lấy tổng số bốn so ba điểm số lực khác chelsea ngẩng đầu tiến vào t r a m t onlit tứ cường đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi về sau giờ ý cờ cờ thở p h à o một cái rốt cuộc thắng được tới phải biết tranh tài kết thúc trước đó áp lực của hắn cũng rất lớn chelsea nội bộ mặc dù hỗn loạn bọn hắn cũng ngoan cường tiến công đến cuối cùng một k h ắ c nếu như một cái không tốt rất có thể bị đối phương đem so với phân san đều tỷ số từ đó kéo vào thêm lúc thi đấu tại các loại hỗn loạn tình huống dưới còn có thể đem inter milan bước đến nước này chelsea không hổ là bị mu di nhô kinh doanh qua ba năm đội bóng giờ y cờ cờ cảm thấy mình hẳn là cảm tạ abu chính là nguyên nhân bởi vì hắn mới khiến cho chin này ác sở tờ quân đoàn xuất hiện đủ loại có thể lợi dụng vấn đề bất quá giờ y cờ cờ cũng không có cảm giác đến mình làm là không đúng như vậy hắn cũng không có để abu nhất định phải làm như vậy a cả sự lại một chút y phục của mình giờ y cờ cờ đi hướng muzino mặc dù thua mất tranh tài muzino vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu của mình tại chelsea ba năm này h ã n đội bóng đều tại trang tv league bên trong rất có sức cạnh tranh thế nhưng là tổng lạc có thể đụng tới khó khăn nhất lịch đấu có lúc một vài thứ tại đã mất đi về sau mới sẽ phát hiện nó chân quý giờ y cờ cờ không đầu không đuôi nói với muzino một câu nhìn xem hơi nghi hoặc một chút muzino hắn cũng không có giải thích bởi vì hắn biết muzino tương lai cuối cùng sẽ minh b ạ n h câu nói này hằng nghĩa câu nói này hằng nghĩa mãi cho đến mấy năm về sau đương mu di nhô lấy chúa cứu thế thân phận một lần nữa ấy, trở về chassi về sau hắn mới thật sự hiểu câu nói này ý nghĩa chương năm t r ư ơ i hai có thành ý khác h tới đương inter milan đào thải chassi tiến vào cham đi on league bán kết cùng một ngày mu tại sân nhà hoàn thành một lần từ đầu đến đuôi đồ sát bọn hắn lấy 7 so với một điểm số lớn đánh tan roma từ đó lấy hai hiệp 8 so ba tổng số tiến vào tứ cường mấy cái này mùa giải thành tích một mực không tính rất tốt mu bắt đầu lấy loại phương thức này quật khởi mạnh mẽ mà bọn hắn tại bán kết bên trong đối thủ sẽ tại ngày thứ hai trong trận đấu xuất hiện inter milan cũng giống như vậy mẫu đối thủ trên cơ bản có thể khẳng định là bọn hắn túc địch liverpool mà inter milan đối thủ thì sẽ là ac milan cùng đơn ở giữa bên thắng b a y e n cùng inter milan tại tiểu tổ thi đấu gặp nhau qua đồng thời chiếm cứ ưu thế một thắng một hòa kết quả để bọn hắn cũng sẽ trở thành inter milan đối thủ lớn nhất mà ac milan hiện tại mặc dù tựa hồ trạng thái không tốt thế nhưng là nếu như tại bán kết bên trong đụng phải inter milan như vậy chỉ là đẹp bị tên tuổi đều đủ để để ac milan bên trên dưới phát huy đến vô cùng xuất sắc cái này mùa giải bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện s á c thực không tốt thế nhưng là an c e l o ti cái này đ a m g hữu túc trí tại cái này mùa giải bên trong đem tích lũy nhân phẩm loại chuyện này phát v u n g tới cực hạ thi đấu vòng tròn bên trong đánh cho hữu khí vô lực bất quá bởi vì cái này mùa giải thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh hạ xuống vẫn là để bọn hắn chen vào chất bốn tiếp theo tại trang tion l e a bên trong một bang lão tướng phát huy đến càng ngày càng tốt cuối cùng tại bị tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới đang đình thành công coi như inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong mười mấy năm qua lần thứ nhất đối ac milan hoàn thành song sát tại trang t onlit bên trong cũng sẽ tao nộ một chi xuất sắc nhất ac milan lo lắng cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài một ngày sau đó bán kết giao đấu chính thức công bố l i v e r p o o l tại sân nhà một không nhỏ t h ắ n g ỉ n hố vận hai hiệp bốn không tấn cấp t ứ c ư ờ n g bọn hắn sẽ tại bán kết đối mặt túc địch mu quỷ đỏ hồng quân đẹp bị lần thứ nhất tại trang t onlit bán kết dạng này trường hợp bên trong tiến hành một trận khác trong trận đấu ac milan tại sân khách ngoài ý muốn hai cầu đánh bại bayern chúng ta ít lưu ý tiến vào bán kết tram t onlit trong lịch sử lần thứ hai milan d e t b y lần nữa tại tram t onlit bán kết bên trong triển khai tram t onlit bên trong lần thứ nhất milan d e t b y là cục tợ nhập chủ cái thứ hai mùa giải lúc kia song phương tổng số đánh thành một so với một ac milan bởi vì sân khách dẫn bóng ưu thế mà tiến vào trận chung kết cuối cùng bị giờ y cờ cờ xuất lĩnh đ ố t mân tại dưới tình thế xấu kéo tới p e n a n t i đại chiến mà đánh bại hiện tại giờ y cờ cờ đi tới inter milan dạng này bán kết càng thêm làm cho người có to lớn hứng thú bạn mua giải tram onlit bán kết tất cả đều là điểm sáng milan netby cũng không cần nói Mà m à Liverpool giữa cùng M.U. ở t vừa mới b ắ t đ ầ u c h í n h lễ à về sau ngày kiếp, đối h n quân chi tranh như hai dẫn tất m người hứng tháng ban n năm phải là tại ộ tiến ngày t hành là liverbul sân nhà đối mờ u tranh tài ngày ba tháng năm tiến hành là ac milan sân nhà giao đấu inter milan tranh tài về phần trận chung kết thì là sẽ tại ngày 24 tháng 5 tiến hành tại t r a m t i on league trước đó inter milan có một ít cơ hội thở dốc bọn hắn sẽ ở giao đấu t a lơ mộ dẫu ma cùng xỉ hệ nạ ba trận thi đấu vòng tròn về sau mới nên đón t r a m t i on league m a r k ế t mặc dù một tuần đánh ba trận thi đấu vòng tròn cũng không tính là quá chuyện dễ dàng nhưng mà inter milan bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế mấy có lẽ đã không thể lay động đồng thời lại có hai trận thi đấu vòng tròn bọn hắn liền có thể đổi ngang 25 trận thắng liên tiếp ghi chép nếu như có thể đánh bại dô ma bọn hắn liền có thể nâng lên sáu vòng cầm tới thi đấu vòng tròn quá quân, quân đến lúc đó cùng trang e onlit bán kết tranh tài như vậy so ra biết đánh nhau hay không phá thắng liên tiếp ghi chép tựa hồ cũng thành không quan trọng gì một sự kiện inter milan bản mùa giải điểm tích lũy đã đạt đến tám mươi b ố phần ba mươi vòng liền cầm xuống nhiều như vậy điểm tích lũy đủ để chứng minh sự lợi hại của bọn hắn mà roma hiện tại cứ việc cũng là vị trí thứ hai không thể lay động điểm tích lũy cũng chỉ có chỉ là sáu mươi sáu phần cho dù là bọn họ gần nhất cũng là một đường thắng liên tiếp nhưng như cũng lạc hậu inter milan mười tám điểm inter milan chỉ cần lại thắng hai trận nhất là tại sân nhà đánh bại roma bọn hắn liền có thể vững vàng thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn có nắm chắc tại cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép đồng thời còn có thể cam đoan càng nhiều tinh lực đi đối mặt tram t onlit tranh tài bản mùa giải cgi a chỉnh thể tiêu chuẩn đúng là chưa từng có yếu đuối cứ việc tại cấp cao về mặt chiến lược còn bảo trì có ưu thế trung tầng cũng đã tổn thất hầu như không còn tram t onlit bên trong ba tri đội bóng g i ế t vào bắt tường làm hạng t ư chĩa hệ v ộ lại trực tiếp tiểu tổ thi đấu bị cạo cái đầu、chọc. uefa c u ộ c vừa y giáp đội bóng cũng là nhau nhau tan tác thậm chí không có một c h i đội bóng có thể tiến vào bắt cường liền có thể chứng minh hiện ở italia thực lực tổng hợp là cái bộ giá gì đây là inter milan may mắn lại là toàn bộ cja bất hạnh cái này đồng dạng cũng là giờ y cờ cờ vì cái gì muốn rời khỏi cja nguyên nhân cja chỉnh thể sẽ chỉ càng ngày càng h n g bét hắn chỉ là cái huấn luyện viên trưởng không phải liên minh chủ tịch coi như hắn có một nghìn loại phương pháp có thể để cja khởi t ử hồi sinh hắn cũng sẽ không đi dùng ở italia kinh lịch sẽ là hắn quý giá tài phú chỉ bớt quá đình nghỉ mát cho dù tốt cũng không phải nơi ở lâu không riêng gì bởi vì hắn vẫn nghĩ dùng một loại vô cùng khoan dung tiêu chuẩn g i ế t trở lại la liga cũng bởi vì hắn biết nếu như một mực tại cja chấp giáo thành tựu của hắn sẽ bị toàn bộ thi đấu vòng tròn hoàn cảnh chỗ liên lụy tình huống hiện tại còn tốt cja còn chưa tới muốn sụp đổ thời điểm còn có thể chứa được ngày khắc kích tăng cao khi thế ngay tại đánh bại c h e l s e a về sau ngày thứ ba tại biết bán kết đối thủ ngày thứ hai giờ y cờ cờ trong nhà n ê n đón một người khác nhân ta bể bộn nhiều việc ta hiện đang bận bịu sáng tạo rất nhiều huy hoàng ghi chép cho nên vị tiên sinh này xin đừng nên lãng phí ta quá nhiều thời gian giờ y cờ cờ không phải quá k h á c h k h í mặc dù người trẻ tuổi trước mặt này thông qua trợ thủ của hắn gặp được hắn thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng không cho rằng này lại đối với mình có ảnh hưởng gì tuổi trẻ khá nôn đ a n mù bạ giặc như mày đã sớm nghe nói giờ y cờ cờ người này mặc dù rất bình thường có năng lực lại rất khó đối phó bây giờ nhìn lại thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng a cho nên hắn cũng không có ý định vòng quanh giờ y cờ cờ tiên sinh ta nghĩ ngài đã biết tên của ta đúng vậy mù bạ giặc tiên sinh ta biết ngài là a n mạn sửa tiên sinh ai tướng thế nhưng là phải biết an b ạ n sủa tiên sinh mặc dù là trên thế giới đỉnh cấp phú hào một trong nhưng mà hắn cùng bóng đá vòng tròn tựa hồ không có cái gì gặp nhau nếu như là bởi vì vì nguyên nhân khác muốn tìm ta làm quảng cáo loại hình c h u y ệ n chỉ sợ c h ỉ có thể chờ đợi đến ta mùa hè không rảnh rỗi sau giờ y cờ cờ giang tay ra nói hắn đương nhiên biết đối phương là ai an b ạ n sủa chính là về sau manchester city lao bản cũng là bóng đá vòng tròn bên trong có tiền nhất lao bản một trong mà bây giờ mở h u không là vừa v ẫ n bị thái lan trước thủ tướng hắn tin thu mua sao đám này người ả rập tìm đến mình làm gì tin tức của ngài rất bình thường linh thông giờ y cờ cờ tiên sinh mù bạ g i ặ c nợ nụ cười bất quá có một số việc ngài có lẽ còn không biết hắn tin tiên sinh đụng phải một chút phiền toái nhỏ cho nên hắn đem phần lớn cổ phần đều đã chuyển nhượng cho l ã o bản của ta cũng chính là an mạn sửa tiên sinh hiện tại chúng ta abu đạt so tập đoàn mới là manchester city người sở hữu cái gì lần này giờ y cờ cờ đúng là có chút giật mình hắn ngược lại là biết abu đạt so tập đoàn ở phía sau tới là manchester city đông ra nhưng là bây giờ mới không bày nên a khoảng cách abu dạ bị tập đoàn nhập chủ còn có thời gian hơn một năm đâu bọn hắn nhập chủ thời gian thay đổi sao nhìn thấy giờ ý cờ cờ bộ dáng giật mình mụ bạ giặc rất hài lòng mình tạo thành hiệu quả tập đoàn chúng ta mục tiêu là đem manchester city chế tạo thành trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ như vậy chúng ta đầu tiên cần là tốt nhất huấn luyện viên trưởng bởi vậy chúng ta muốn mời ngài tại mùa giải tiếp theo trở thành manchester city huấn luyện viên trưởng mặc kệ là chuyển ngượng phí vẫn là người lãnh ngộ chúng ta đều sẽ hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của ngài lúc này giờ ý cờ cờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại người ả d ậ p nhập chủ manchester city là thay đổi hay là lui về phía sau hắn không quan tâm đã mụ bạ giặc nói manchester city hiện tại đã là người ả rập như vậy thì nhất định là thật tiếp trước giờ y cờ cờ tại trên tv gặp qua cái này cái trẻ tuổi người ả d ậ p hắn là manchester city ngay lúc đó chủ tịch ăn mặn sùa thì là sau màn lão bản chỉ bất quá dạng n à y mời giờ y cờ cờ ngược lại là thật có chỉ và o tâm đối phương tới cửa đến mời mình cũng là rất có thành ý về phần phương diện tiền bạc giờ y cờ cờ biết đám gia hỏa này có tiền phi thường có tiền tương đương có tiền có lẽ tại chính manchester city có thể hưởng thụ một chút tiêu tiền như nước g ã i ngộ đầu tiên ta cùng inter milan hợp đồng còn có hơn một năm tiếp theo ta tại inter milan còn có mục tiêu chính là bản mùa giải tam q u a n vương cho nên hiện tại ta sẽ không cùng manchester city đảm bất kỳ hợp đồng bất quá ta ngược lại là có hứng thú rất lớn muốn đi vợ giờ mì ở kịp i chấp giáo hai năm nếu như quý câu lạc bộ có thể tiếp nhận vẹn vẹn hai năm hợp đồng cùng yêu cầu của ta ta cũng không ngại trở thành manchester city huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói hai năm mù b ạ giặc có chút k ỳ quái hai năm đủ đủ rồi manchester city nội t ì n h cũng t ạ m được mà lại nếu như quý tập đoàn dự định đầu tư món tiền khổng lồ thời gian hai năm ta liền có thể để manchester city trở thành cấp cao nhất câu lạc bộ ta có năng lực như thế cho nên ta mới có thể như vậy đ á n g tiền giờ y cờ cờ cũng không ngại đối phương sẽ thấy thế nào mình tình huống hiện tại chính là hắn mặc dù nhưng đã có đại lượng t à i phú cái này mùa giải nếu như có thể cầm tới tam q u a n vương tăng thêm trong hiệp nghị tiền thưởng trong tay hắn tiền mặt đã có hơn một cái ước tiếp cận hai trăm triệu thu nhập liền xem như inter milan cũng không có khả năng dạng này không có tận cùng đầu nhập xuống dưới khoảng cách muốn thu mua atletico còn có t r ê n h l ệ n h rất lớn dù sao hắn không phải quyên góp đủ có thể mua cổ phần tiền mặt liền đủ coi như lấy được cổ phần tiếp xuống đầu nhập và chi tiêu đó cũng là một bút áp lực nặng nề hiện tại đã có dạng này một cái loan đại đầu đến đây hắn không ngại đi manchester city kiếm hai năm tiền còn có ta tại inter milan cầm tiền cũng không ít phải biết cái này mùa giải nếu như ta có thể cầm tới t r a m t i online và quân ta có thể từ inter milan cầm tới vượt qua bốn vạn euro tiền thưởng liên quan tới điểm này ta hy vọng ngài có thể có chút chuẩn bị tâm lý bốn vạn mua bà giặc cũng bị cái số này cho giật n ả y mình bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại không phải liền là tiền sao chỉ nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đối với lao bạn của hắn ăn mạn sửa tới nói cũng không phải là một vấn đề An mù bạ giặc nho nhã lễ độ nói với giờ y cơ cờ ta cũng tin tưởng điểm này giờ y cơ cờ có chút nợ nụ cười chương năm trăm năm mươi ba cuối cùng một trận đáng giá nhìn tranh tài lão bản cái này giờ y cơ cờ khẩu vị xác thực rất lớn mù bạ giặc rời đi milan về sau nhanh chóng hồi báo lao bản của hắn lớn bao nhiêu an bản xua rất bình tĩnh hỏi một câu hắn biểu thị hiện tại không đàm phán luận cùng chúng ta hợp đồng bởi vì hắn muốn cầm tới tam quan vương về sau lại rời đi chỉ bất quá hắn cũng đồng ý nếu như chúng ta có thể đáp ứng một vài điều kiện hắn sẽ tại mùa giải tiếp theo trở thành manchester city huấn luyện viên trưởng mụ bạ giặc trả lời nói điều kiện gì an mản xua tiếp tục hỏi hắn không có nói thẳng chỉ bất quá ta điều tra một chút hắn cùng inter milan hợp đồng hắn bây giờ tại inter milan lương tạm là ba trăm vạn euro cầm tới ỷ tạ lụy ạn cục tiền thưởng một trăm vạn euro cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân tiền thưởng hai trăm vạn euro đồng thời nếu như cầm tới trang tv online quá quân bản mùa giải inter milan trên chuyển nhượng thị trường lợi nhuận sẽ toàn bộ về giờ y cờ cờ tất cả số tiền kia vượt qua bốn ngàn vạn euro trên thực tế loại này hợp đồng hắn không phải lần đầu tiên cùng câu lạc bộ ký mặc kệ là tại d o r t m u n d vẫn là tại inter milan hắn lương tạm cũng không tính là quá cao c h ỉ ít không phù hợp danh tiếng của hắn cùng địa vị nhưng mà nếu như tăng thêm những thứ này lời nói hắn một năm thu nhập so ra mà vượt rất nhiều huấn luyện viên trưởng mười năm thu nhập đương nhiên hắn cầm tới vinh dự cũng có thể hơn được không thiếu chủ huấn luyện viên mười năm mới có thể cầm tới vinh dự mu ba giác hiển nhiên làm rất nhiều thời gian hắn tại d o r t m u n d trong hai năm d o r t m u n d hàng năm chuyển nhượng thị trường bên trên lợi nhuận thu nhập hắn có thể có được một nửa đương nhiên đại giới là hắn nhất định phải cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân nếu như hắn không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân hắn lương tạm chỉ có một trăm vạn e u r o thế nhưng là tại kia hai năm giờ y cờ cờ hàng năm đều từ d o r t m u n d câu lạc bộ lấy được vượt qua một ngàn vạn e u r o thu nhập trước hai cái mùa giải hắn, hắn quán quân cầm nhiều lắm tại tiền thưởng phương diện hai năm này thu nhập cũng vượt qua hàng năm hai ngàn vạn ích lợi、ừ. từ hướng này tôi nói đây là một cái đòi tiền rất bình thường hung thế nhưng là thật là có bản lĩnh huấn luyện viên trưởng không phải sao an b ạ n xua như có điều suy nghĩ nói đúng vậy từ khi tại atleti c o xuất đạo đến nay chỉ cần là hắn chấp giáo hoàn chỉnh mùa giải đều lấy được thi đấu vòng tròn quán quân mà lại tại châu âu trên sàn thi đấu hắn cũng cơ hồ không có thua qua ngoại trừ tại dortmund năm thứ hai không thể cầm tới châu âu quán quân bên ngoài tại mỗi cái mùa giải hắn đều cầm tới qua một cái mùa giải châu âu quán quân thành tích như vậy đơn giản chính là một cái thân tích không có bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng có thể giống như hắn vậy liên tục không ngừng cầm tới quán quân mù bạ giặc nhanh chóng trả lời nói bản thân đề cử giờ y cờ cờ chính là c h ủ ý của hắn mà lại giờ y cờ cờ thành tích còn tại đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì khoa trương so cái kêu muzino còn muốn xuất sắc hơn sao an m ạ n sủa nhiều hứng thú hỏi một câu hắn cũng không phải là một cái tiêu chuẩn phan bóng đá chỉ bất quá bây giờ hơi chú ý tợ giờ mỹ ở kịp hiện tại tợ giờ mỹ ở kịp tối làm náo động chính là muzino nếu như là hai năm trước muzino thật có thể cùng hắn so với một dưới bất quá hai năm này giờ y cờ cờ lại cầm hai cái châu âu còn q â n đồng thời tại liên tục hai năm cùng chassi đối kháng bên trong thắng được muzino hiện tại từ quán quân số lượng cùng thành tích nhìn lại hắn là kém xa tít tắp giờ y c ờ cờ mù bạ giặc trả lời nói nói cách khác người trung quốc này không sai biệt lắm ngay tại lúc này trên thế giới tối cấp cao nhất người giáo chủ k i a luyện à nha an mãn xua tiếp tục hỏi là như vậy mù bạ giặc thừa nhận điều này mặc dù cùng giờ y cờ cờ lần thứ nhất gặp mặt cảm thấy gia hỏa này có chút không có lễ phép thế nhưng là càng điều tra giờ y cờ cờ mù bạ giặc lại càng thấy đến giờ y cờ cờ có tư cách không có lễ phép trên thế giới này muốn để cho người ta nhanh chóng chịu phục chỉ có dựa vào thực lực tiền là thực lực một bộ phận thành tích đồng dạng cũng là thực lực một bộ phận tại bóng đá thế giới bên trong giờ y cờ cờ có thực lực đối hết t h ể đối tượng đều là cứng như vậy khí đây là hắn trong vài năm dùng cái này đến cái khác quán quân đánh hợp lại kia sẽ đồng ý hắn tất cả yêu cầu inter milan có thể cho hắn ta đồng dạng có thể cho lương tạm một ngàn vạn cầm một cái quán quân một ngàn vạn thi đấu vòng tròn quán quân hai ngàn vạn hàng năm hai trăm triệu chuyển nhượng tài chính nếu là có thể cầm tới một tòa tram t onlit quán quân chuyển nhượng phí còn lại tài chính toàn bộ là của hắn đương nhiên là bảng anh an mãn sua hời hợt nói thế nhưng là thế nhưng là hắn chỉ nguyện ý ký hai năm hiệp ước mù bà g i ặ c không thể không nói ra sự thật này chỉ cần hắn trong hai năm có thể cầm tới một cái trang đi onlit quan ta nghĩ đến lúc đó hắn liền sẽ không bỏ được đi đi an bản xua có chút nợ nụ cười cái này mùa giải manchester city thành tích hỏng b é t đến dối tinh dối mù mặc dù không có d á n g cấp nguy hiểm thế nhưng là khoảng cách châu âu đấu trường còn có một cái tranh lệch rất lớn hai trăm triệu tài chính chỉ là một cái mùa giải mùa giải tiếp theo sẽ còn đầu nhập hai trăm triệu tài chính hai cái mùa giải đó chính là b ữ c mặc kệ mua cái gì người đều đủ đủ rồi nếu như có thể tại cái thứ hai mùa giải cầm tới trăm tí o n l y i n â như n vậy giờ ít cờ cờ nói ít cũng có thể cầm tới một trăm triệu tiền thưởng thu nhập như vậy thế nhưng là bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt mùa ba ra hít vào một n g ụ m khí lạnh abu đem toàn bộ châu âu dưới bóng đá chuyển nhượng viên náo long trời lở đất cũng liền một cái mùa giải hơn một cái ước ở rô mà thôi hiện tại an mạn sùa dự định ném ra gấp đôi tài chính dạng này thu bút cũng là phù hợp phong cách của hắn ừm còn có một vấn đề mùa ba ra cuối cùng nói vấn đề gì a n bản xua nhữ mày hắn yêu cầu chúng ta ký một cầu thủ mới được mù bạ ra cũng không định thừa nước đục thả câu là hiệu lực sang em tần một cái mười tám tuổi t i ể u tử g a z e t ballet hắn cái này mùa giải biểu hiện rất không tệ giống như có rất nhiều đội bóng muốn hắn có lẽ giờ y cờ cờ là muốn nhìn một chút chúng ta chuyển nhượng trình đội như thế nào k i u liền nghĩ biện pháp đi ký xuống đây đi a n bản xua h ứng hở mà nói đương đôi này lão bản cùng nhân viên tạm thời thảo luận như vậy để thời điểm giờ y cờ cờ thì là đem loại chuyện này đã quên hết đi hắn sớm cũng không phải là cái kia vì tìm công việc mà ở ma dít đầu đường tượng một cái kẻ lang thang giờ y cờ cờ cũng không phải cái kia đoạn tuyệt với tiểu hữu về sau tạm thời không có trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với hắn rối ra cảnh ô l i u tới tân tấn tại atletico dortmund cùng inter milan thành công sớm đã đem hắn đẩy hướng đệ nhất thế giới huấn luyện viên vị trí dạng này huấn luyện viên là không lo mình tiếp xuống đi chỗ mặc dù người ả rập phương diện lộ ra rất có thành ý thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng không nghĩ tới muốn lập tức đáp ứng bọn hắn hết thể chờ đến mùa giải kết thúc sau lại nói nếu như mình có thể cầm tới tam q u a n vương nghĩ như vậy tất thư mời sẽ t ư ợ n g tuyết rơi như thế bay tới mộ dạ tỷ cũng sẽ không đối với hắn quá mức giữ lại bởi vì tại lưu lại đi hắn đối mộ dạ t h ì gia tộc xung kích cũng sẽ càng thêm cường đại công cao chấn chủ đạo lý này giờ y cờ cờ từ rời đi atleti c o ngày đầu tiên lên là hắn biết có đôi khi giờ y cờ cờ cảm thấy mình phải cảm tạ tiểu hữu nếu như không phải tên ngu xuẩn kia dùng loại phương thức này để chứng minh hữu gia tộc đối mã cạnh tầm quan trọng như vậy giờ y cờ cờ cũng sẽ không có cơ hội đi khắp châu âu đại lục dùng quét ngang chi tư làm cho tất cả mọi người đối thủ run rẩy đồng dạng cũng sẽ không có lấy hiện tại không quan tâm hơn thua tâm cảnh khác hết thể đều là hư có thực lực, mới là thật b ạ l e r m o hoàn toàn bất lực ngăn cản inter mi lan tiến lên bộ pháp cho dù là bọn họ hiện tại cũng là xếp hạng thứ năm đỉnh cấp đội bóng mà ở đối mặt phái gia đại lượng dự bị inter mi lan những cái kia đã tích lũy lên vô tận sĩ k h í inter mi lan đám cầu thủ nao g nao g kêu đem b ạ l e r m o đánh thành vỡ nát di n a ta lệ ra ra t u a sợ tàn c ổ vi bốn người ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu trợ giúp inter mi lan tại sân nhà bốn so hai quét ngang b ạ l e r m o inter mi lan thi đấu vòng tròn hai mươi b ố tháng liên tiếp khoảng cách đuổi ngang s e tịt ghi chép chỉ còn lại có một trận đối tại inter mi lan dạng này thắng liên tiếp toàn bộ cja mấy có lẽ đã chết lặng hạ l ợ n mộ không thể ngăn cản inter milan điên cùng thắng liên tiếp tình thế là tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên thực tế cái này mùa giải tại bắt đầu giai đoạn thích đứng kỳ về sau inter milan chính là lấy quét ngang tình thế nghiền ép toàn bộ cja hiện tại có thể ngăn cản inter milan tựa hồ cũng chỉ có tiếp xuống một cái đối thủ d ẫ ma tại một vòng này bên trong bốn không đánh bại sảm đỏ gì ạ cái này mùa giải tại ac milan bị song sát về sau có thể làm cho người trông cậy vào cũng chỉ còn s ó t d ẫ ma mặc dù thứ nhất tuần hoàn giao thủ thời điểm r o ma tại sân nhà đều bị inter mi lan đánh một cái ba không thế nhưng là tại hiện ở thời điểm này cũng chỉ có r o ma có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này vòng thứ 32, i n t e r mi lan sân nhà giao đấu r o ma inter mi lan thắng liền sẽ không hề nghi ngờ nâng lên sáu vòng thu hoạch được bản mùa giải quán quân đồng thời đ ổ i ngang sẽ tìm châu âu thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép r o ma thắng liền có thể chỉ hoãn một chút inter mi lan đoạt giải quán quân bộ pháp đồng thời vì chính mình chính danh nếu như song phương đánh ngang inter mi lan đồng dạng có thể nâng lên thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân lại kết thúc thắng liên tiếp ghi chép coi như 24 vòng thắng liên tiếp đã đem cja thắng liên tiếp ghi chép để cao đến một cái sợ rằng tương lai bất luận cái gì đội bóng cũng vô pháp với t ớ i độ cao thế nhưng là đặt ở toàn bộ châu âu dạng này thắng liên tiếp kết thúc càng thêm có thể làm cho người bóp cổ tay giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy cho dù là đuổi ngang ghi chép cũng so chỉ kém một trận liền đuổi ngang ghi chép phải tốt hơn nhiều thú n g chi trận này thi đấu vòng tròn là tại giữa tuần tiến hành giờ y cờ cờ không ngại để đã thành thói quen giữa t u ầ n phát huy ra tốt nhất trạng thái chủ lực nhóm lấy chiếc rô ma tế đao sau đó để dính máu cũng không có tổn thất sắc bén thuộc tính loan đao trực tiếp bổ về phía cùng thành đối thủ ac milan tại trang tv l e a g u bán kết trước khi bắt đầu hắn muốn triệt để giải quyết cja phương diện hậu hoạn thắng được roma như vậy thi đấu vòng tròn bên trong hắn hoàn toàn có thể không cần quan tâm tam quan vương lấy trước một cái quán quân đó mới là tốt cách làm mà đối với roma tôi nói trận đấu này bọn hắn cũng coi là làm vinh dự m à chiến cái này mùa giải bắt đầu đến nay sở hạ lệ ti biểu hiện không tệ roma mặc dù đến bây giờ thua mất bốn trận đấu nhưng cũng vẫn như c ũ là inter milan phía dưới biểu hiện tốt nhất cja đội bóng hiện tại đi mi a sân bóng d o ma nếu như có thể thắng lợi lời nói coi như cầm không đến cuối cùng thi đấu vòng tròn quá quân cũng có thể tăng lên đội bóng hình tượng và bản thân của hắn danh khí còn có thể vì tiếp xuống y t ạ l ì y n cúp trận chung kết làm chuẩn bị tại y t ạ l ì y n cúp trong trận chung kết inter milan đối thủ chính là d o ma hắn biết inter milan hiện tại trạng thái rất tốt nhưng mà cũng không phải là nói trạng thái tốt liền nhất định có thể đạt được thắng lợi hắn đội bóng hiện tại trạng thái cũng không kém đồng thời đã hoàn toàn thích lưng chiến thuật của hắn lấy dô ma chạy năng lực cùng trạng thái bọn hắn có thể đem sở hạ lệ ti bộ này đội hình phát huy đến trạng thái tốt nhất mặc dù dô ma mới tại m u sân nhà ném đi bảy cái cầu bất quá trận đấu kia bên trong dô ma vận khí cũng là h ỏ n g bét tới cực điểm bị đối phương liên tục mấy cái thế giới dao động cho đánh ộng kia hoàn toàn không phải một trận bình thường tranh tài dô ma tại sân nhà đánh bại m u trận đấu kia cũng không phải dựa vào may mắn có được bọn hắn biểu hiện tốt liền có thể đánh ra rất đẹp tranh tài liền như mùa giải bắt đầu trước súp tơ cục như thế nếu như không phải nửa tràng sau inter mi lan đột nhiên cho thấy xuất sắc trạng thái bọn hắn rất có thể thông qua hơn nửa hiệp tranh tài liền giải quyết đối thủ. bàn mùa giải cuối cùng một trận đáng giá nhìn cg a tranh tài một nhà truyền thông như thế hình dung trận đấu này đối cái này hình dung phần lớn người đều không có ý kiến gì chương năm trăm năm mươi bốn một nháy mắt đàn sinh ba cái ghi chép inter milan fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa đem toàn bộ mỹ a sân bóng chen lấn tràn đầy cái này mùa giải bọn hắn đối đội bóng lòng tin đồng dạng đã bành trướng đến cực hạn ở trên cái mùa giải liên tục đánh vỡ mấy cái ghi chép về sau inter milan cái này mùa giải lần nữa hướng phía mấy cái tựa hồ không có khả năng bị đánh phá ghi chép nhanh chân tiến lên Châu Âu t h i đấu vòng t r ò n chút n g thế p n h chép ũ n g h là dẫn bóng tạo cũng á i l sau. ũ đạt h i đấu vòng tới r ò n chín n n t h mươi liên tục ba cái mùa giải dẫn bóng hơn trăm cũng tương tự vấn đề không lớn lại thêm có khả năng xung kích toàn bộ ý cái thứ nhất tam quang vương vinh quang giờ y cờ cờ là không có ý định cho tiếp x u ố n g inter mi lan huấn luyện viên trưởng bất luận cái gì đường sống n h ư n g giáo chủ kia luyện thành tính chấp giáo thành tích lại thành công chỉ sợ cũng rất khó siêu việt giờ y cờ cờ chấp giáo thành tích cho một người như vậy đương người thay thế đương nhiên là chẳng phải để cho người ta thoải mái sự t ì n h bất quá tại thời khắc này không có inter mi lan fan bóng đá sẽ đồng tình tương lai cái kia đáng thương quỷ xui x ẻ o bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem một cái huy hoàng mùa giải bắt đầu để chúng ta tạ i trang tỷ onlit bán kết trước khi bắt đầu xử lý rô ma cầm xuống cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân inter mi lan trong lịch sử còn chưa từng có cầm tới qua thi đấu vòng tròn tam liên quan chúng ta muốn sáng tạo dạng này ghi chép rõ chưa dô ma trước đó tại bọn hắn sân nhà bị ba chúng ta so với không đánh bại bất quá cái này cũng không chứng minh bọn hắn liền nhất định sẽ thua cho chúng ta phải biết bọn hắn thế nhưng là chúng ta cái này mùa giải bên trong thi đấu vòng tròn đối thủ lớn nhất đâu giờ y cờ cờ để inter mi lan đám cầu thủ rối rít nợ nụ cười theo bọn hắn nghĩ dô ma nhưng không tính là bọn hắn đối thủ mặc dù gần nhất dô ma tình thế tựa hồ rất mạnh nhưng mà trước đó tại sân vận động ô lỉm tỉ cổ sân bóng đều bị bọn hắn đánh cái ba không thúng chi là hiện tại thế nào tại mình sân nhà bọn hắn nhất định có thể đánh bại dô ma sau đó thuận lợi đi chuẩn bị tram tv b á n kết tranh tài rất tốt ta hy vọng hơn nửa hiệp kết thúc về sau các ngươi còn có thể cười đến đồng dạng nhẹ nhõm giờ y cờ cờ khoát tay áo lên đường đi đ ư ờ n g sở vạ lệ tí đi vào đội khách huấn luyện viên tịch vị trí thời điểm nét mặt của hắn rất bình tĩnh cái này mùa giải rô ma biểu hiện rất không tệ nhưng mà inter milan biểu hiện lại là tốt có chút không hợp t h ó i thường bất quá coi như đoạt giải quán quân không có cái gì hy vọng thế nhưng là nếu như có thể đánh bại inter milan chỉ hoán bọn hắn đoạt giải quán quân thời gian coi như không có cái gì trên thực tế ý nghĩa lại đối rô ma tôi nói có lớn vô cùng ý nghĩa đồng thời đối sở vạ lệ tỷ bản người mà nói cũng có được vô cùng trọng yêu ý nghĩa giờ y cờ cờ đi vào inter milan về sau toàn bộ cja đã đánh bại hắn huấn luyện viên trưởng liền không có mấy cái cái thứ nhất để hắn thất bại chính là f i o r e n t i n a vợ rằng béo ly bất quá về sau chứng minh trận đấu kia trọng tài chính xử phạt vô cùng thành vấn đề cái thứ hai để hắn thất bại chính là ancelotti nhưng mà lúc kia inter milan l ự c chú ý tại t r a m p i o n s l e a bên trong trừ cái đó ra giờ y cờ cờ tại cja bên trong còn chưa từng bại hiện tại đối mặt toàn lực xuất kích inter milan nếu như sở vạ lệ tỷ có thể lấy được thắng lợi lời nói hắn sẽ là cái thứ nhất tại chính thức công bằng trên ý nghĩa chiến thắng qua giờ y cờ cờ cza huấn luyện viên đây đối với hiện tại đê mê ý huấn luyện viên giới cũng là một tể cường t â m trầm phải biết hiện tại toàn bộ cza huấn luyện viên cơ hồ đều hoàn toàn bị inter milan chế trụ sắp chĩa trạm vạ tony lip t ỷ dạng này lao xoáy đã không thế nào chấp giáo câu lạc bộ c ả m k é o l ộ dạng này danh xuất bị giờ y cờ cờ áp chế hai cái mùa giải sau đi xa tây ban nha an C ê l o ti càng là tại giờ y cờ cờ đi vào cza về sau không có lấy đến bất kỳ một cái nào có quân ý của hắn lớn lợi huấn luyện viên càng là rối rít bị giờ y cờ cờ cờ ngh s ở p ạ lệ t ỷ cho rằng đây là mình vì ý huấn luyện viên tranh đoạt vinh dự thời điểm trận đấu này bên trong hắn lấy ra chính mình toàn bộ chủ lực thủ môn viên đồ nhi hậu phòng tuyến bên trên hai cánh là b ạ n nụp xì、si、cùng t r í v ũ trung vệ cộng tác là phe gia di cùng mẹ xét giữa trận xong tiền vệ phòng ngự là je josi cùng tý dở dộ hai bên cử đi a m ẹ n tino men si ni cùng tatay trung lộ là tuổi trẻ giữa trận a quý lan nhi toti một người đ ộ trước tò neo cassetti vụ si ni bọn người ngồi tại ghế dự bị bên trên mà giờ ít cờ cờ phái ra đồng dạng là toàn bộ chủ lực thủ môn viên xê xạ hậu vệ mãi cồn zeneti cắn nạ vạ rộ cùng mạ tệ dạ ti giữa trận m a r s h a n o s s ơ n n i c e r v i gộ cùng sở tạng cô v i t phong tuyến cộng tác ít ra cùng t o n y đương s o n g phương cầu thủ ra sân thời điểm nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn inter milan fan bóng đá chờ mong mình câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất cái tam liên quan giờ y cờ cờ đối khán đài so hạch o xuất ra chữ v tay hình hắn biết hắn t r ù n g sinh cái kia mùa giải inter milan chính là trên người r o ma thua mất bản mùa giải duy nhất một trận thi đấu vòng tròn từ đó không thể sáng tạo mùa giải bất bại thành tích nhưng mà hắn inter milan so mencine inter milan càng thêm cường đại nếu như ngay cả rô ma cũng không thể đánh bại kia còn nói gì đi lấy tam q u a n vương trận đấu này là được an bài ngay tại chỗ thời gian năm giờ rưỡi triệu tiến hành tại giữa tuần thời điểm lúc này tiến hành tranh tài cũng không phải một cái gì thời điểm tốt dù sao rất nhiều người lúc này mới vừa vặn tan tầm nhưng mà inter mi lan f a n bóng đá dùng nhiệt tình của mình đã chứng minh bọn hắn đối trận đấu này là cỡ nào trở mong toàn bộ mỹ à sân bóng đông nghẹt có bảy vạn tên f a n bóng đá đi vào hiện trường q u a n chiến từ tranh tài ngay từ đầu inter mi lan liền phát khởi tiến công đối mặt dô ma dạng này đội bóng tiến công là cần thiết mặc dù phòng thủ phản kích có lẽ hiệu quả sẽ tốt một chút thế nhưng là nắm giữ quyền chủ động càng tất yếu inter milan giữa trận năng lực khống chế càng thêm xuất sắc mà d o ma giữa trận có thể tốt hơn chạy trên một điểm này giờ ý cờ cờ thấy rất rõ ràng bất quá rất rõ ràng là d o ma đang cầu thủ trạng thái tốt vô cùng sĩ khí cũng vô cùng cao từ tranh tài bắt đầu bọn hắn chỉ tại không ngừng tăng tốc tiến công tiết p ấu muốn cùng inter milan triển khai đối công mở màn vẹn vẹn hai phút đồng hồ sợ t ả n c ổ viết liền dùng một cớt ư xút xa kéo ra trận này đối công chiến mở màn tại sở tản cổ vi xuất xa về sau d ẫ ma nhanh chóng liền phát động nhanh chóng tiến công tí giờ d ỗ trung lộ nhận banh về sau rượu chuyển cánh phải ạ mẹn tín hộ mencini dẫm xe công thức một thoát khỏi mạch cồn phòng thủ về sau lên chân xuất gôn bóng ra lệnh ra gần bờ cửa phút thứ chín inter milan trước trận cắt bóng thành công ít ra đột nhập vùng cấm địa dự định dẫn bóng thoảng qua vạn n ụ c xi、si, lại bị lao luyện vạn n ụ c xi、si、phán đoán chính xác đưa bóng đoạn hạ phút thứ một mươi j o s i chuyển s a g vùng cấm địa bên trong tìm tổ ti sẽ xạ kịp thời xuất kích đưa bóng nâng lên chặn lại phút tay đột nhập vùng cấm địa b Tổ ti mở ra phút thứ mười bốn panuk xì đá phạt bị cạn nạ vạ rộ phá hư inter milan lần nữa triển khai nhanh chóng phản kích đáng tiếc ít ra chuyển cho tony cầu bị nộ g phán vì việt vị song phương vừa đi vừa về tiến công kéo dài ba mươi phút cơ h ộ i mỗi hai ba phút liền có một cất xuất gôn tại dạng này vừa đi vừa về tiến công bên trong inter mi lan dựa vào nắm giữ cơ hội năng lực tiên tiến m ộ t cầu phí gỗ truyền bóng cho sở t ả n cổ vịt sở t ả n cổ vịt ngang mang theo một b ư ớ c về sau đột nhiên lên chân xuất xa bóng ra vượt qua đồn đ tay nện ở xa nhà trụ bên trong sau đó đạn tiến vào cầu môn mà ở hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc d ẫ ma đánh ra đặc sắc phối hợp amentino m a n c i n i zezosi cùng chỉ vụ liên tục truyền lại bóng ra bay vào vùng cấm địa xếp sau chen vào tạ tấy đoạt tạ tệ dạ tỷ phủ kín đẩy về c h i ế c bắn vào lưới săn đều tỉ số dù sao đây cũng là chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong bản mùa giải đối thủ lớn nhất nếu như sẽ tùy tiện thua trận tranh tài vậy cũng quá xem thường chúng ta không phải sao chúng ta bây giờ muốn vứt bỏ là loại kia sẽ đánh bại dễ dàng đối thủ ý nghĩ đừng quên bọn hắn chí ít cũng là bản mùa giải á quân giờ y cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cảnh cáo đám cầu thủ hơn nửa hiệp kịch liệt đối kháng cũng làm cho đám cầu thủ sớm thu lại khinh thị tâm tư xác thực đối phương nói thế nào cũng là cg a thứ hai nghĩ nhẹ nhõm cầm xuống trận đấu này cũng quá nghĩ đương nhiên một chút đi thôi xuất ra toàn bộ của các người lực lượng ra không nên nghĩ còn lại quá nhiều phải biết trận đấu này sẽ là các ngươi tại trang the o n l i t bán kết trước đó tốt nhất làm nóng người cơ hội tại giờ y cờ cờ đã nói như vậy về sau inter milan đám cầu thủ xác thực bắt đầu ôm tâm tình như vậy đi so tài giờ y cờ cờ lời này quá làm cho người ta cảm thấy cao hứng tại trọng yếu tranh tài trước đó tốt nhất làm nóng người cơ hội đúng là tốt nhất làm nóng người cơ hội đau thật thương thật làm nóng người đối thủ còn không cần vì kết quả quá quan tâm tranh tài như vậy tự nhiên có thể làm cho trạng thái tốt hơn phát huy ra ở thời điểm này bọn hắn quên đi thắng liên tiếp ghi chép quên đi nâng lên đoạt giải quán quân ghi chép quên đi mùa giải bất bại bọn hắn lúc này nghĩ chỉ là hào hào ở đây bên trên phát huy ra năng lực của mình ra nếu như nói hơn nửa hiệp dô ma thông qua nhanh chóng tiến công cùng inter milan đánh cho khó phân thắng bại như vậy tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu bọn hắn phát hiện bọn hắn còn muốn đánh ra nhanh chóng tiến công tựa hồ rất không có khả năng inter milan tại nửa tràng sau bắt đầu về sau đem bọn hắn giữa trận năng lực khống chế triệt để phát huy lên thời điểm tiến công thả chậm tiết ấu không ngừng vừa đi vừa về chuyển lại mà tại ném cầu về sau nhanh chóng về đoạt cùng bắt đầu tầm tầng, tầng đánh chặn để dô ma k h á i công không đánh được không ngừng lâm vào trận địa chiến bên trong cứ như vậy đối dô ma liền vô cùng bất lợ ít ra không ngừng thông qua truyền bóng cho các đội h ư u sáng tạo cơ hội mà giờ y cờ cờ cũng tuần tự cử đi t ợ rộ tờ tạ cùng ra ra t u a gia tăng trận trước t r ê n vào năng lực rốt cục tại phút 67, ít ra thẳng truyền đột nhập vùng c ấ m địa ra ra t u a đối mặt thủ môn đô nỉ hơn người bị vấp ngã xuống đất trọng tài chính phán đá phạt đền mạ tệ dạ thì một lần là xong inter milan tại sân nhà lần nữa dẫn trước r o ma trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động bên trong inter milan cũng không có cứ thế từ bỏ mà là tiếp tục ở đây bên trên triển khai bước đoạt cùng ngăn chặn tiếp lấy thuận thế lại lần nữa phát khởi tiến công vẹn vẹn sau năm phút trải qua một loạt liên lụy cùng truyền lại ít ra tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được phỉ gỗ diệu truyền nhìn thấy tạm thời không có người đi lên phòng thủ mình ít ra vung lên chân phải trước tiên tại ở ngoài vùng cấm lên chân giúp bắn bóng ra trên không trung như là sao băng bay vào cầu môn góc trên bên phải ba so với một inter mi lan triệt để đặt vững thắng cục tại đặt vững thắng cục về sau giờ y cờ cờ sử dụng hết cái thứ ba thay người danh lệch chị ấy lì l ỉ ra sân thay đổi cạn nạ và rộ cứ việc ở sau đó trong trận đấu rô ma vẫn như cũ l i ề u mạng tại tiến công đồng thời từ tổ tỷ chủ phạt đá phạt lật về một phần nhưng mà lại vẫn như cũ không thể ngăn cản inter milan cầm xuống bản mùa giải thứ hai mươi lăm trận thắng liên tiếp ba hai inter milan nâng lên sáu vòng thu hoạch được bản mùa giải cja quán quân đồng thời bọn hắn đổi ngang sở thịt châu âu thi đấu vòng tròn giải nhất thắng liên tiếp ghi chép sáng tạo ra cây a nhiều nhất theo trình tự nâng lên đoạt giải quán quân ghi chép sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam liên quan trong nháy mắt này, ra đời ba cái ghi chép t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm nói một chút mà thôi đương inter milan sân nhà ba hai đánh bại roma về sau mang ý nghĩa bản mùa giải cg a q u á n quân tranh đoạt chiến nâng lên sáu vòng liền đã hạ màn hiện tại inter milan dẫn trước roma khoảng chừng hai mươi mốt phần có nhiều dạng này lớn ưu thế cũng sáng tạo ra cg a một cái ghi chép đây là một chi chưa từng có cường đại inter milan nếu như nói giờ y cờ cờ muốn tại cái này mùa giải thu hoạch được tam quan vương thành tựu lời nói như vậy hắn hiện tại đã đặt thành một hạng trang tv bọn hắn tiến vào bán kết đối thủ là ac Milan. ý t ạ l ì y ạn cúp tiến vào trận chung kết đối thủ là roma nhưng mà cái này hai chi đội bóng đều là tại thi đấu vòng tròn bên trong bị bọn hắn song sát đội ngũ như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn inter milan lần thứ hai liên tục hai năm tiến vào t r a m g đi onlit trận chung kết tựa hồ sẽ không có vấn đề gì bọn hắn có thể trở thành ý trên sàn thi đấu cho đến tận này chi thứ nhất thu hoạch được tam quan vương vinh quang đội bóng sao hiện tại xem ra đến gần vô hạn rất có thể chúng ta bây giờ chú ý là tại hạ một vòng thi đấu bên trong inter milan sẽ vì đánh vơ thắng liên tiếp ghi chép mà để chủ lực nhóm xuất hiện tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong sao phải biết bọn hắn giữa tuần liền sẽ đối mặt ac milan nhưng mà dạng này ghi chép sáng tạo lại là ngàn năm một l đối với giờ y cờ cờ tới nói cái này tựa hồ là một cái rất bình thường khó khăn lựa chọn đâu nhưng mà trên thực tế đối với giờ y cờ cờ tới nói cái lựa chọn này không có chút nào khó khăn ghi chép hắn nghĩ phá mà c a m đoan càng nhiều thể năng cùng trạng thái đi đánh ac milan hắn đồng dạng muốn đ ặ tới t mà lại hắn không cho rằng tiếp xuống thi đấu vòng tròn đối thủ xếp hạng tại bảng điểm số nửa đoạn sau s ỉ hệ nạ sẽ đối với inter milan tạo thành ảnh hưởng gì coi như inter milan phái ra là dự bị đó cũng là châu âu mạnh nhất dự bị trên u y ệ t thể t đối phải không Sihena ngăn cản. có thực tế si hệ nạ cứ việc rất muốn cho inter milan chế tạo một chút phiền thoái thế nhưng là bọn hắn lại không thể làm được dựa vào rút dự cùng di nạ tạ l ệ đôi này không kém hơn bất luận cái gì cja đội bóng dự bị phong tuyến tổ hợp mỗi cái một cái d i n bóng inter milan tại sân khách hai so với một đánh bại si hệ nạ sáng tạo ra hoàn toàn mới 26 trận toàn thắng ghi chép châu âu thắng liên tiếp ghi chép tại thời khắc này bị đổi mới 26 trận thắng liên tiếp thuộc về cja thuộc tại inter milan tại điện thoại môn chi sau đó phát sinh dạng này thắng liên tiếp ghi chép là cja huy hoàng vẫn là cja suy bại chứng minh chỉ bất quá đối với inter milan tới nói dạng này ghi chép thuộc về bọn hắn không hề nghi ngờ là phi thường huy hoàng đến cùng cja là huy hoàng vẫn là suy bại cái này cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ sáng tạo ra dạng này một cái ghi chép về sau bọn hắn rốt c ụ c có thể đem l ự c chú ý hoàn toàn đặt ở tram t onlit chúng rồi đối tại inter milan tại tram t onlit bên trong đối thủ cùng thành đội bóng ac milan tới nói dạng này một trận đấu áp lực cũng là phi thường lớn bởi vì lúc trước milan hai chi đội bóng đều là trên thế giới đỉnh tiêm đội bóng nhưng bây giờ thì sao tại thi đấu vòng tròn bên trong ac milan mặc dù về tới vị trí thứ tư thế nhưng là bọn hắn điểm tích lũy chỉ có 53 phần inter milan điểm tích lũy thì là đã đạt đến dòng giã 90 điểm tiếp cận 40 điểm tranh lệch cho dù là bởi vì ac milan bị trừ đi tám cái điểm tích lũy nguyên nhân đây cũng là một cái cực kỳ tranh lệch cực lớn milan d e r b y trong lịch sử có rất ít hai chi đội bóng điểm tích lũy tranh lệch lớn như vậy thời điểm tôi nói một câu inter milan cái này mùa giải cũng phi thường có khả năng sáng tạo cg a thực hành ba phần chế đến nay mới điểm tích lũy ghi chép bọn hắn ở sau đó sáu vòng đấu bên trong chỉ cần đạt được vượt qua mười phần như vậy thì có thể làm cho bọn hắn điểm tích lũy đạt tới ba chữ số đối xỉ hệ nạ tranh tài giờ y cờ cờ chỉ là mang theo mười tám tên cầu thủ đi sân khách còn lại chủ lực toàn bộ đều lưu tại milan trình đốn dù sao hiện tại ac milan cũng là đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn bên trên một vòng thi đấu cũng là phái ra toàn bộ dự bị tại thể năng bên trên không có, có vấn đề gì mặc dù ac milan cái này mùa giải trạng thái không thật là tốt thế nhưng là một bang lão tướng tại trang đi onlist bên trong biểu hiện vẫn như c ũ là đ ỉ n h cấp nếu như không h ả o h ả o chú ý nói không chừng liền lật thuyền trong mương giờ y cờ cờ cũng không muốn mình trở thành a n c e lô ti tích lũy nhân phẩm vật hy sinh ac milan trên giới hiện tại xác thực rất đ h i ề u thấp trên thực tế điện thoại môn đối với bọn hắn tới nói cũng không tính được là thường cân đ ộ n cốt dù sao bọn hắn cũng không có bị phạt giáng cấp cũng không có mất đi tham gia trang tv onlit cơ hội tám phần tranh l ệ n h cũng cũng không tính là đặc biệt lớn cho nên tại mùa giải trước khi bắt đầu không ít ac milan f a n bóng đá đều lòng tin mười phần nói trên thực tế chúng ta cùng inter milan tranh l ệ n h chỉ có hai điểm bởi vì milan net bi chúng ta sẽ lấy được hai phen thắng lợi mùa giải mới lúc bắt đầu biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ một lần lấy được thắng liên tiếp rút ngắn cùng inter milan ở giữa hai điểm t r ê n h l ệ n h nhưng mà ở sau đó trong trận đấu inter milan bắt đầu bọn hắn điên cuồng thắng liên tiếp tình thế mà ac milan lại bắt đầu nhiều lần như xe bị to xích đợi đến lễ giáng sinh qua đi g a g l i a n g nói tới lễ giáng sinh phản siêu inter milan cũng thành một cái cho cười mà lúc này đây ac milan phương diện bắt đầu đem lực chú ý càng nhiều đặt ở trang tí on l i t g bên trong đến bởi vì ac milan mặc dù đi sông c h e n c ổ dẫn vào ổ l ấ y ra lại không đáng tin cậy cái này đưa đến bọn hắn chỉnh thể năng lực tác chiến bắt đầu hạ xuống nhưng mà bọn hắn tại đơn trận trong trận đấu còn có thể thể hiện ra rất mạnh thực lực có thể sân khách hai cầu đánh bại bayern chính là một cái ví dụ rất tốt tại một ít trong trận đấu a c milan vẫn như cũ có thể phát huy gia đình cấp năng lực mà đối với cái này hai trận bán kết a n c e loti t cũng chuẩn bị thật lâu mặc dù tại thể năng bên trên không có khả năng chiếm cứ đến ưu thế gì bằng ghế độ dày cũng không bằng inter milan nhưng là tranh tài như vậy chỉ là nhìn trên trận cầu thủ a c milan vẫn như cũ có thể xuất ra một cái tương đương có cạnh tranh tính chất đội hình ra bởi vì ở trên nửa mùa giải đã đại biểu rio mazit đánh qua tram t i onlit tranh tài cho nên mùa đông gia nhập liên minh zona nâu không cách nào ra sân nhưng mà an c e l o ti t đối với cái này cũng không phải là rất bình thường quan tâm ịn dạ phi bên trên một trận đấu chính là tại ali ẩn sân bóng biểu hiện xuất sắc mặc dù hắn giả thế nhưng là a c milan phong tuyến bên trên c h ỉ cần có một cái hắn liền không lo không có d i n bóng cái này mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta không có khả năng cầm tới quán quân thế nhưng là tram t i onlit bên trong chúng ta vẫn như cũ có cơ hội an se lô ti tại tranh tài trước khi bắt đầu nói a c Milan tại t r a m g i o n l e a g u e bên trong quả thật có rất mạnh sức cạnh tranh thế nhưng là thi đấu vòng tròn bên trong song sát sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều tự tin giờ y cờ cờ trả lời như vậy nói tranh tài như vậy lúc trước nước bọn chiến đã không có quá lớn ý nghĩa dù sao song phương đều là hiểu rõ không có cái gì cần thiết giấu g i ế m tính chất tại châu âu trên sàn thi đấu tranh tài như vậy xem chút thường thường cũng ở chỗ nơi này mặc dù hiểu rõ giờ y cờ cờ làm thi đấu chuẩn bị trước kia là không có chút nào thiếu bọn tiểu nhị phải biết tại trận đấu này trước đó chúng ta mặc dù thắng a c Milan hai trận bất quá hạ nửa mùa giải bắt đầu tâm tư của bọn hắn rõ ràng đã không tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp cận bốn mươi điểm phân tranh l ệ c h không thể nói rõ cái gì chúng ta muốn làm là đem trận đấu này xem như một trận trọng yếu tranh tài để đánh đương nhiên trận đấu này xác thực cũng rất trọng yếu ac milan có thể đi cho tới hôm nay một bước này dựa vào là chính là bọn hắn phản kích điểm này tại đấu vòng loại vòng thứ nhất thời điểm biểu hiện được liền rất rõ ràng đối mặt đồng dạng phòng thủ phản kích xeo tít biểu hiện của bọn hắn khá là bình thường nếu như không phải ỉn dạ phi bù giờ g i ấ bóng bọn hắn liền đã bị đào thải mà tại đối với thời điểm bọn hắn phản kích chiến thuật liền rất bình thường xuất sắc tại ac milan nếu không phải van bị tẹn vận khí tốt tiến vào hai quả cầu bay ơn tại sân khách l i ề n t h u a mà khi trở lại bay ơn sân nhà về sau bọn hắn càng là dựa vào phản kích cùng đoạt điểm đem loại năng lực này phát vung tới c ự c h ạ n dạng này phòng thủ phản kích chiến thuật đối với chúng ta tới nói là có chút bất lợi dù sao chúng ta am hiểu hơn chính là tiến công mà không phải phòng thủ cứ như vậy chúng ta hậu p h ò n g tiến sẽ có rất nhiều bọn hắn có thể lợi dụng địa phương bất quá không cần lo lắng bàn về năng lực tiến công toàn bộ châu âu đều không có đội bóng có thể so với chúng ta xuất sắc liền coi như bọn họ phòng thủ đồng dạng vô cùng kiên cố cũng sẽ bị chúng ta sẽ mở không cần lo lắng chúng ta có thể hay không tại sân nhà ném cầu chúng ta chỉ cần s o ac mi lan tiến càng nhiều cầu như vậy đủ rồi nẹt sơ tá dễ dàng thụ thương mà đi nỉ đã giả bọn hắn trung vệ cộng tác mặc dù cường đại cũng không phải là không có có thể lợi dụng địa phương không ngừng xung kích xé mở phòng tuyến của bọn hắn từ hai cánh đến triển khai tiến công dùng chuyền bóng đến để bọn hắn hậu phòng tuyến áp lực trở nên càng lớn xung kích bọn hắn bọn hắn bình quân tuổi tác không nhỏ thể năng cũng có được nhất định vấn đề coi như trước đó bọn hắn chỉnh đốn đến không tệ nhưng mà nếu như đem tranh tài kéo vào cường độ cao bọn hắn như thường sẽ ở tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc xuất hiện thể năng chống đỡ hết nội tình huống thống chi trận tiếp theo tranh tài chính là tại một tuần lễ về sau nếu để cho bọn hắn trong trận đấu này m ệ t đến mất ngư như vậy chúng ta tại trận tiếp theo tranh tài liền sẽ chiếm cứ càng nhiều ưu thế chúng ta có thể năng có trạng thái như vậy thì muốn đem loại ưu thế này trở nên càng thêm xuất sắc giờ y cờ cờ tại tranh tài trước khi bắt đầu rất tốt nói rõ trận đấu này cần chú ý hạng mục công việc chủ yếu nhất là hắn yêu cầu đám cầu thủ không muốn vì trong trận đấu ném cầu mà lo lắng muốn phát huy ra inter mi lan đặc điểm liền phải ở trong trận đấu to gan tiến công Mà a c milan trùng hợp tại phòng thủ phản kích bên trên có rất không tệ tâm đắc dưới tình huống như vậy inter milan phòng thủ khẳng định lại nhận xung kích ném cầu cũng không phải cái gì hiếm có sự tình nếu vì ném cầu mà sinh ra cái gì không cần thiết cảm xúc chia đối toàn bộ đội bóng là không có chỗ tốt gì để đám cầu thủ trước đó minh bạch điểm này ở trong trận đấu liền sẽ biểu hiện được xuất sắc hơn một chút cứ việc tại đánh bại chelsea về sau inter milan tại trang tion l i t bên trong đối thủ tương đối mà nói đều có rất nhiều nhược điểm có thể lợi dụng nhưng mà dù sao đây là trang tion l e a tranh tài coi như là bình thường đội bóng dưới tình huống như vậy cũng sẽ thể hiện ra so bình thường muốn càng thêm xuất sắc trạng thái nếu như một cái chủ quan liền có khả năng tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng cái này mùa giải ac mi lan phong tuyến bên trên có thể nói là tương đương nguyệt i dĩ l à đi nộ trạng thái không tốt tố i lây ra được chứng minh là cái hàng lượm ỉn dạ phỉ cũng không phải luôn có thể ra sân nhưng mà dưới tình huống như vậy cả cả năng lực bị phát v u n g tới cực hạn hắn đang phản kích bên trong dẫn bóng cùng đột phá năng lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tiên phong vì hắn liên lụy kéo đứng không hắn dùng tốc độ cùng kỹ thuật đến xung kích phòng tuyến của đối phương mà cái này mùa giải trên thực tế cũng là cả cả p h n g t h ầ một cái mùa giải. đối với quả cầu này viên giờ y cờ cờ tự nhiên muốn h ả o h ả o đi ứng phó dù l à tiếp xuống hắn liền sẽ đi xuống dốc nhưng mà xuống dốc đường trước đó huy hoàng nhất một cái mùa giải muốn ngăn cản hắn cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng xin lỗi ca ca ta sẽ tước đoạt rơi ngươi cái này trang ti olid chẳng qua nếu như tương lai ngươi lựa chọn đến ta dưới trướng có lẽ ta sẽ để cho ngươi đạt được một chút bồi thường giờ y cờ cờ ở trong lòng âm thầm nghĩ bất quá hắn biết mình ý nghĩ như vậy rất không có khả năng trở thành hiện thực bởi vì đem tới ca ca tất nhiên sẽ trạng thái giới hàng lấy năng lực của hắn cũng rất khó để ca ca khôi phục cho nên cái này cũng vẹn vẹn chỉ nói là nói mà th chương năm trăm năm mươi sáu bộc phát cạ c k đương inter milan cùng ac milan song phương cầu thủ ra sân thời điểm bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng mà không biểu tình đối với ac milan đ á m cầu thủ tới nói t r a n g ti onlit tranh tài chính là bọn hắn cái này mùa giải duy nhất có thể lấy tranh thủ vinh dự mặc dù nhưng cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện hệ vải không chịu đổi nhưng mà mấy năm trước tích lũy được đấu trí cùng sĩ khí tại dạng này chèn ép hạ không sẽ lập tức tiêu tán ngược lại sẽ tại một chút con đường bên trong trở nên càng thêm chân đầy đối với bọn hắn mà nói chan ti o n l i chính là như vậy con đường mà inter milan đâu bọn hắn có tự tin bọn hắn trạng thái tốt bọn hắn đang hướng phía một cái xưa nay chưa từng có mục tiêu tiến lên nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng càng là đến thời điểm như vậy càng cần đề cao sự chú ý của mình mặc dù bọn hắn đã lấy được một cái quán quân lại cũng không có nghĩa là bọn hắn nhất định có thể cầm tới tiếp xuống hai cái quán quân giờ ý cờ c ơ tại trận đấu này bên trong đối giữa trận hơi có điều chỉnh thủ môn viên xệ xạ hậu vệ mạch cồn c ắ n nạ v à dồ, mạ tệ dạ t h cùng rẽ n e t t i giữa trận mastrezano cùng sơ nịch đợt ạ i trung lộ phi gỗ xuất hiện ở bên trái đường sợ tặn cộ vít ra cùng tôn nghi dạng này b à i binh bố trận rất rõ ràng là tăng cường đường biên tiến công phi go ở bên trái đường cũng có thể phát huy rất khá sợ tặng cổ vịt i bên phải đường hắn chạy có thể làm cho mạch còn càng thêm không có lo lắng trước trên vào mà a c milan phái ra thì là một cái tứ tứ nhất nhất trận hình thủ môn viên vẫn như cũng là gần nhất chịu đủ tranh cãi đi đạ hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải ói đồ hậu vệ trái dạng cũ lộ h i e p kỳ trung vệ cộng tác là nẹ s tạ t cùng đội trưởng madini bốn tên giữa trận theo thứ tự là gạt tù sô tơ lô ạp vợ dọc i n i cùng sidor kaka trước dĩ là đi nô đảm nhiệm đơn tiên phong in dạ phi ngồi tại gh dự bị bên trên. bất quá hắn nửa tràng sau rất có thể ra sân từ ra sân đội hình đến xem song phương đều tiếp tục sử dụng gần nhất thói quen chiến thuật tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt thời điểm ac milan bắt đầu sử dụng đơn tiên phong chiến thuật đồng thời lấy được không tầm thường hiệu quả tại đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ thời điểm áp dụng ổn thủ phản kích chiến thuật đã trở thành an c e l o ti t hiện tại đánh t r a m t i onlit thời điểm mạch suy nghĩ vừa mở trận liền muốn tiến công inter milan đám cầu thủ nghĩ đến giờ y cờ c ờ t tại trong phòng thay quần áo nói lời ac milan dạng này đội bóng lại càng dễ chưa nóng nếu như bọn hắn chưa nóng liền từ vừa mới bắt đầu xáo trộn bọn hắn tiết đấu dùng tiến công đến xé mở phòng tuyến của đối phương từ đó để đội bóng tại chỉnh thể bên trên chiêm cư ưu thế thật lớn đây chính là inter milan hiện tại việc cần phải làm a c milan chưa nóng là bởi vì bọn hắn trong trận lao tướng tương đối nhiều nếu như ngay từ đầu liền điên cùng chạy bọn hắn chỉnh thể thể có thể chắc chắn sẽ không kiên trì đến cuối cùng mà giờ y cờ cờ chính là muốn đạt tới hiệu quả như vậy từ vừa mới bắt đầu liền đem tranh tài kéo vào cường độ cao đối kháng dù là không thể lấy được dẫn bóng cũng muốn làm cho cả tranh tài cường độ trở nên cao lên hắn nhìn không phải trận đấu này mà là hai trận đấu inter milan tại thể năng bên trên có ưu thế như vậy thì muốn đem thể có thể lên ưu thế phát huy đến cực hạn inter milan chạy phế đi phỉ gỗ sợ tạng cổ vịt còn có tợ rỗ tợ tạ cùng ra ra t u a mà ac milan mấy cái này giữa trận nếu là thể có thể chống đỡ không nổi nữa còn có người có thể thay thế bọn hắn sao a n c e loti t không phải không biết đạo lý này nhưng mà coi như hắn biết cũng vô pháp ngăn cản inter milan từ vừa mới bắt đầu liền đem tiết tấu đánh nhanh đ ư ờ n g inter milan muốn đem tiết tấu đánh nhanh thời điểm muốn để bọn hắn chậm lại thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tranh tài bắt đầu tiến công áp chế mưa to gió lớn inter milan tiến công từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra rất bình thường hưng m ánh rất có một gậy đem a c milan đánh chết tình thế inter milan muốn một hơi liền nuốt mất đối thủ có phải hay không chủ quan một chút nếu quả thật là như vậy a c milan cơ hội phản mà đến rồi có s ư ớ ngôn n g viên nói như vậy mà ở tranh tài bắt đầu sau năm phút toàn bộ m ì hạ sân bóng bắt đầu lâm vào điên cùng reo họ cùng tiếng họ hét sơn nickel giữa trận bên trái cắt bóng trọng truyền ít ra nhận banh về sau lăng không s u ố t gôn đánh đang phi thân bù vị nẹ t ạ trên thân bắn ra danh giới cuối cùng phạt góc phi gỗ mở ra phạt góc tony trong đám người cướp được thứ nhất điểm rơi theo dựa vào chiều cao của mình cùng lực lượng lực á p dạng cụ lộ hỉa t kỳ hất đầu công cánh cửa đối mặt khoảng cách này cầu môn vẹn vẹn có năm mét đánh đầu công cánh cửa đi đa mặc dù mò được bóng ra lại không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới mở màn năm phút đồng hồ cướp thứ nhất có uy hiếp tiến công inter milan liền lấy được dẫn bóng dạng này một cái bắt đầu có thể xưng hoàn mỹ tiếp tục tiến công không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc tại toàn trường inter milan fans hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng họ hét bên trong giờ y cờ, cờ cờ hướng về phía trong tràng giống to đối phó a cờ a cờ hoặc là liền ngay từ đầu hoàn toàn ngăn chặn nếu như chỉ là cùng đối phương dây dưa tình trạng của bọn họ cùng năng lực sẽ từ từ đánh ra đến sẽ càng ngày càng khó quấn nhất là cho bọn hắn cơ hội thở dốc đám lao ra này sẽ ở trong trận đấu thể hiện ra năng lực của mình ra cho nên không thể cho bọn hắn cơ hội này coi như không thể tiếp tục d ẫ n bóng cũng phải đem toàn bộ tiết tấu cho mang theo đến a c mi lan dự định chậm rãi tổ chức tiến công ý nghĩ thất bại bọn hắn tại một lần nữa kéo cầu về sau liền bị inter mi lan cầu thủ điên quân bất đoạn ngay cả phỉ gỗ cũng không tiếp thể lực phía trước trận chạy mắt thấy inter mi lan nhanh chóng đoạn hạ bóng ra lần nữa phát động tiến công a n c e l o t t i từ bên sân đứng lên sau đó đ ố i trong chàng làm một cái thu về phòng thủ thủ thế a n c e l o t t i biết muốn huy hoàng liền phải trước giả ra vẻ đáng thương lúc này thu về phòng thủ mặc dù mất mặt lại có thể rất tốt hóa giải giờ y cờ cờ chiến thuật thu về phòng thủ đầu tiên có thể làm cho đối phương tiến công lộ ra uy hiếp không lớn bao nhiêu giảm b ấ t mình tiếp tục ném cầu khả năng tiếp theo còn có thể để tiết tấu trở nên chậm một chút nhìn thấy a n c e l o t t i hành động này giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên đây là lúc này hữu hiệu nhất cách làm dù sao a c milan là không thể cùng inter milan so thể lực Cách làm như vậy mặc dù có c như h làm vậy dù ú tại mất mặt, l lấy à này lúc lựa chọn n h tốt t Ancelotti có thể hôn đến nước n có à tự thường tại trên thế tốt nhất trưởng một trong. nhiên cũng không phải bình thường huấn luyện viên, hắn là hiện tại trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên phải giới là được ã dạng này, vậy t r ớ c AC Milan muốn phản kích, đấu cũng không có chậm, thức thúc. tiên tổn tiết trừ thật tranh tài kết、thúc. Tại đi, Milan phi nghĩ muốn phản không năng bọn hắn muốn dạng này đến hao khả đấu đ lấy quá và ư dẫn bóng về sau tony lộ ra rất bình thường sinh động hắn đầu tiên là tại ở ngoài vùng cấm phát pháo xút xa bị đ ỉ đại nhà o ở tiếp theo tại tiếp vào ít ra chuyển bên trong về sau đánh đầu công canh cửa lệnh một chút xíu. a c Milan mãi cho đến phút thứ mười ba mới hoàn thành cước thứ nhất s u ấ t gôn cả cả tại ở ngoài vùng cấm tiếp vào xì đọc phân cầu về sau trực tiếp chọn bắn x ả x a chọn vị trí rất tốt đưa bóng phi thân tiếp được. Inter Milan ở sau đó trong trận đấu phát động tiếp tục tiến công ít ra trung lộ cưỡng ép sau khi đột phá s u ấ t gôn bị đì đạ được hai phá hư ở ngoài vùng cấm sở nick đờ nhận banh về sau lăng không xuất gôn đì đạ phi thân một tay đưa bóng cản ra tại ném đi cái thứ nhất cầu về sau d i đã biểu hiện ngược lại là từ từ bắt đầu khá hơn mặc dù trạng thái của hắn bây giờ cùng trước kia so ra đã giảm xuống một chút bất quá tại thời điểm mấu chốt hắn vẫn là ac milan đáng tin nhất thủ môn giờ y cờ cờ n h ư mày hiện tại inter milan ép tới tương đối dựa vào cái này cũng sẽ cho ac milan một chút cơ hội mà d i đã biểu hiện xuất sắc để inter milan thu hoạch được cái thứ hai dẫn bóng hy vọng phá diện ac milan phòng thủ cũng rất bình thường n h ư m ậ t dù sao cái này mùa giải tại trang tv bên trong bọn hắn chính là dựa vào phòng thủ đến vững chắc phòng tuyến sau đó dựa vào cả cả người đột phá để hoàn thành tiến công ngay tại giờ y cờ, cờ nghĩ như vậy thời điểm cả cả tại phút thứ 22 m ộ t lần người buộc phát vì ac milan đuổi ngang điểm số sợ t ả n cổ vì bên trong vòng đối hạ mợ dọ x i nhỉ phạm lỗi gạt tủ xô đưa bóng c h u y ể n cho s i d o n s i d o n đột nhiên đưa ra một cái thẳng chuyển cả cả nhận banh về sau đột nhập vùng cấm địa dùng tốc độ cưỡng ép đột phá cản nạ v à rộ phòng thủ sau đó tại vùng cấm địa bên trong lên chân giúp bắn bóng ra kể s ắ t đất bay vào inter milan đại môn hơn 2.000 tên ac milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu điên cuồng a h o lên bị inter milan áp chế đến bây giờ thứ hai chân sút gôn liền lấy được g i ấ bóng cái này để tâm tình của bọn hắn triệt để bạo phát ra, mà tại sân khách lấy được tình huống như vậy cũng là để bọn hắn cảm thấy rất có lợi một sự kiện mặc dù là thế h ò a a c milan lại bởi vì dạng này một cái dẫn bóng bắt đầu chiếm cứ ưu thế a c milan tình huống hiện tại bắt đầu không tệ xinh đẹp phòng thủ phản kích không thể không nói mặc dù nhưng cái này mùa giải bên trong tại thi đấu vòng tròn bên trong bị inter milan đánh cho rất bình thường thảm thế nhưng là tại dạng này mặt đối mặt đỏ sức bên trong a c milan còn là có một trận chiến lực lượng cả cả biểu hiện quá xuất sắc vừa rồi hắn khởi động nhìn thấy chưa quả là nhanh đến giống như một trận gió mặc kệ là cạn nạ vạ rỗ hay là xê xạ đều không thể đủ ngăn cản hắn đột phá cùng sức g n tiếp xuống inter milan sẽ làm thế nào nhìn xem cả cả hai tay chỉ thiên đang ăn mừng giờ y cờ cờ trên mặt lại không có có bất kỳ biến hóa nào hắn chỉ là đối trên trận làm một thủ thế tiếp tục tiến công không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng mà an c e l o ti t trên mặt cũng không có quá vẻ mặt cao hứng vừa rồi mười mấy phút bên trong a c milan tiến công bắt đầu từ từ tổ chức nhưng mà nhịp điệu thi đấu cũng bắt đầu trở nên nhanh song phương ngươi tới ta đi đ ố i công inter milan không thể dẫn bóng ngược lại bị a c milan dẫn bóng đôi này a c milan tới nói chưa hẳn là một chuyện tốt bọn hắn dẫn bóng trả ra đại giới là thể có thể lên hạ xuống nỗ lực dạng này đại giới đối tương lai sẽ có dạng gì ảnh hưởng không ai nói rõ được thời gian kế tiếp bên trong song phương tại tiếp tục vừa đi vừa về tiến công inter mi lan tiến công chiếm cứ chủ động ac mi lan thì là thỉnh thoảng dựa vào phản kích đến uy hiếp đối phương đại môn c ả c ả tại bên trong trước trận tung hoành n ă n g dọc tựa hồ không ai có thể ngăn cản inter mi lan tiến công thì là lấy ít ra làm chủ hắn cầm banh cùng phân hãng cầu không ngừng cho ac mi lan phòng t u y ế n chế tạo áp lực cực lớn phút 26, ít ra thẳng chuyền chen vào chợ công m ạ c h cồn vùng cấm địa biên giới x u t gôn trượt đi xa nhà trụ phút thứ h a sơn ních đ ở cánh trái nghiêng chuyển vùng cấm địa chen vào sợ t ạ n c ổ v i ệ t xa một chút đánh đầu công cánh cửa cao hơn ít ra tiếp xuống liên tục có hai cớt s t gôn đều bị đ ì đà anh dũng hóa giải tại inter milan như nước thủy triều thế công phía dưới ac milan lại tại phút thứ ba mươi lăm thông qua c ạ c ạ lại một lần buộc phát lại vượt qua điểm số đ đi ì đà đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận c ạ c ạ ở bên trái sườn đoạt tại m a s c h e z a n o phía trước đánh đầu một điểm t i ế p lấy chân phải bên ngoài mu b à n chân lăng không chọn cầu đưa bóng chọn qua mạch cồn, mạc cồn đụng vào nhau cả cả thừa cơ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích xệ xạ chân phải đ Cà cà. lại là cà cà. lập cú đút a c mễ lan kỳ dấu vết tại sân khách lại vượt qua điểm số cả nửa tràng bọn hắn có thể phát khởi tiến công đều lác đắc không có mấy lại giành chức inter milan đôi này inter milan tới nói thật sự là một cái bi kịch loại này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lại bởi vì đối phương một hai người bộ phát mà thua trận tranh tài ví dụ cũng không ít inter milan sẽ gặp cảnh như nhau tình huống như vậy mà mất đi tam quan vương cơ hội sao Cà cà biểu hiện thật sự là vô cùng đỉnh cấp cái này mùa giải hắn đạt tới mình đình phong hắn có thể trợ giúp a c milan cầm tới trang phải biết đối với cả ca tới nói hắn nhưng chưa từng có nhúng c h ả n g qua trang v onlit quân chương năm trăm năm mươi bảy tam sát còn nhớ rõ ta trước khi bắt đầu tranh tài đã nói sao trên sân bóng luôn có ngẫu nhiên cũng không phải là chiếm cứ các phương diện ưu thế liền nhất định có thể t h ắ n g c ầ u hướng phía phương hướng chính xác tiến lên cũng có khả năng đạt được không kết quả tốt liền như chúng ta bây giờ hơn nửa hiệp chúng ta có ưu thế tuyệt đối xuất gôn số lần là bọn hắn gấp năm lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong số lần là bọn hắn bốn lần thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng ta ngoại trừ cấp thứ nhất xuất gôn liền lấy được dẫn bóng bên ngoài không còn có thu hoạch được một cái dẫn bóng mà bọn hắn tổng cộng chỉ có bốn lần xuất gôn ba lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong liền tiến vào hai quả cầu cho nên nói bóng đá là tròn vì cái gì nói là tròn bởi vì hình tròn vật thể thiên nhiên liền sẽ không quy luật nhấp đô ngươi có thể thấy được hình vương vật thể biết bay hướng địa phương nào hình tròn vật thể lại muốn khó mà phán đoán được nhiều thế nhưng là chỉ cần là vận động liền sẽ có quy luật m à t h e o chúng ta bây giờ đi tại chính xác con đường bên trên ngàn vạn không thể bởi vì hai cái tình cờ nhân tố mà đối con đường của mình cùng mục tiêu sinh ra dao động nếu như vậy chúng ta liền thật thua rõ chưa giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo giọng nói âm cũng không lớn h ắ n chỉ là nhấn mạnh tranh tài trước đó lời của mình đã nói như vậy là vì dự phòng ngừa v ắ n nhất nhưng là bây giờ cái này vạn một đã trở thành một vạn đã trở thành hiện thực như vậy thì muốn vững chắc trước đó mình làm công việc inter milan đám cầu thủ chăm chú nhìn giờ y cờ cờ một câu lạc hậu không đủ để, để bọn hắn dao động cho dù là tại sân nhà bị ac milan tiến vào hai quả cầu tựa hồ cũng sẽ không để bọn hắn sinh ra quá nhiều sầu lo bởi vì lúc trước giờ y cờ cờ thành tích để bọn hắn chịu p h ụ mà trước đó giờ y cờ cờ nói nhiều kia mấy câu cũng làm ra tác dụng bản thân giờ y cờ cờ liền rất bình thường quan tâm cái này nói hơn hai câu nói sẽ không để cho người phiền chán nhưng mà có sự tình về sau so sau đó nói hai trăm câu đều tới hữu lực trên thực tế ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài cảm thấy rất hài lòng đừng nhìn ta ta nói là sự thật đừng nhìn a c mi lan cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh cho chẳng ra sao cả ngay cả dễ ghi nạ yếu như vậy đội đều có thể cắn hai người bọn họ miệng thế nhưng là có thể tại trang t onlit bên trong xử lý bọn hắn còn không có mấy cái phải biết bọn hắn cái này mùa giải mặc dù lảo đảo thế nhưng là tại trang t onlit bên trong còn một trận đều chưa từng bại một trận đều không có điểm này so với chúng ta còn muốn xuất sắc muốn nói truyền thống vật này vẫn hữu dụng làm t ạ i ý đoạn được trang t onlit số lần nhiều nhất đội bóng bọn hắn tại trang t onlit bên trong tổng là có thể có nội tình mà chúng ta tại hơn nửa hiệp là chiếm cứ triệt để ưu thế áp chế đến bọn hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có mấy、cái. mặc dù ném đi hai quả cầu thế nhưng là kia càng nhiều hơn chính là cả ca người b ố c phát mà không phải toàn bộ đội bóng bắn ngược có thể ngăn chặn a c milan dạng này đội bóng đụng đáy bắn ngược xung kích các người đúng là ta đã thấy cường đại nhất đội bóng không có cái thứ hai hời hợt mấy câu làm cho cả đội bóng sĩ khí toàn bộ lại lần nữa tăng lên nguyên nhân rất đơn giản giờ y cờ cờ địa vị bây giờ đủ để cho hắn trở thành trên thế giới cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng mà lúc trước hắn xuất lĩnh atleti c o cùng d o r t m u n d đều từng thu được trang t i on league quán quân năm ngoái xuất lĩnh inter milan lấy được tòa thứ ba trang tv on l e a quán quân để hắn trở thành trong lịch sử một cái duy nhất xuất lĩnh khác biệt ba chi đ luyện viên trưởng hiện tại hắn nói chi này inter milan là hắn thấy qua cường đại nhất đội bóng như vậy thì là cường đại nhất đội bóng cường đại nhất đội bóng phải làm gì lẽ ra thu hoạch được quán quân chính là như vậy mang theo tâm tình như vậy inter milan đám cầu thủ bắt đầu đi ra phòng thay quần áo chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài không sai hơn nửa hiệp bọn hắn sắc thực rơi ở phía sau thế nhưng là đây chẳng qua là chính xác trên đường nho nhỏ c h ứ n g ngại chỉ muốn kiên trì tiếp tục đi tới đích như vậy thì nhất định có thể có được chính xác kết quả an c e lô ti rất nhanh liền phát hiện không đúng lúc đầu hắn đối hơn nửa hiệp vừa lòng phi thường đội bóng tại dưới áp lực như vậy chẳng những không có sụp đổ ngược lại còn cần hai cái đặc sắc phản kích lấy được phản siêu hắn hiện tại t i ế p n ố i chỉ là inter milan cũng không phải là hai năm trước chi kia inter milan trước hai cái mùa giải cộng lại dòng ra tám cái quán quân bồi dưỡng được chi này đội bóng nội tình nếu như đổi mấy năm trước chỉ riêng là kết quả như vậy cũng đủ để cho toàn bộ inter milan sụp đổ không phải trận kia làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sáu không là thế nào ra nhưng mà coi như inter milan hiện tại đã không phải là mấy năm trước chi kia mặc dù cường đại nhưng như cũng vô cùng yếu đ t inter milan loại này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dẫn đầu dẫn bóng lại bị ngay cả tiến hai cầu tình huống cũng đủ làm cho một c h i cường hãn đội bóng xuất hiện do dự dù là tại thời gian kế tiếp điều chỉnh xong cũng đủ làm cho a c milan từ sân khách lấy được một cái tương đương kết quả không tệ kết quả như vậy đợi đến về tới sân nhà sẽ để cho an c e l o ti t trong tay gia tăng trung điệp quả cân bản thân hắn khiếm khuyết chính là cái này nhưng mà từ nửa tràng sau ngay từ đầu inter milan bày ra khí thế để an c e l o ti t phát hiện hơn nửa hiệp cục diện như vậy thế mà không để cho inter milan sinh ra một chút do dự cùng bàng hoàng mà là tiếp tục dọc theo hơn nửa hiệp tiết đấu tại tiến công đây cũng là an c e l o t t i sợ nhất một điểm hơn nửa hiệp không có dẫn bóng ngoại trừ vận khí bên ngoài còn có ned stạ cùng mã đ i n g h ỉ cái này hai cái trung vệ l i ề u mạng phòng thủ hơn nửa hiệp có thể chỉ ném một cái cầu kiên là rất lớn vận khí nửa chàng sau thật sự có thể bảo trì vận khí như vậy sao húng chi tấn công như vậy cũng làm cho mã đ i n g h ỉ cùng ned stạ không có một chút thở dốc chỗ trống mã đ i n h nghỉ giả ned stạ thường thường t h ụ thường bọn hắn bản thân liền đã rất yếu đuối áp lực như vậy chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn bản thân liền đã rất yếu đuối áp lực như vậy chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn bản thân liền đã rất yếu đuối áp lực như vậy h ỉ sợ s làm c h a n c e loti t cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì lại ngoan cường đội bóng cũng không có khả năng dạng này thờ ơ hắn không nghĩ tới là bởi vì giờ y cờ cẩn thận tranh tài trước đó nói nhiều hai câu này tại thời khắc này lộ ra ngàn vô cùng quý giá a c milan tiếp tục phòng thủ inter milan tiếp tục tiến công chỉ bất quá cùng hơn nửa hiệp so ra inter milan đối a c milan phản kích càng thêm chú ý marchesano nửa bước không rời đi theo cả cả bên người không muốn lại cho người này một cơ hội nhỏ nhoi giờ y cờ mặc dù không có thay người nhưng mà inter milan đ á m cầu thủ tại tiến công bên trên bắt đầu trở nên càng thêm t r i đề tại dạng này hung manh tiến công bên trong ac milan đám cầu thủ ngược lại là không có sụp đổ nhưng mà thân thể của bọn hắn lại bắt đầu có chút chịu không được cái này mùa giải bắt đầu trước ac milan chuẩn bị rất tồi tệ mà bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ thi đấu vòng tròn đến đánh trang di o l i t c h ỉ ít trước bốn vị trí bọn hắn là nhất định phải tranh thủ tại mùa giải trước ném đi quá đa phần tình huống dưới hạ nửa mùa giải bọn hắn nỗ lực cũng không ít cái này để bọn hắn cầu thủ là có một chút tiêu hao tại inter milan tấn mánh đạc xuống bọn hắn xuất hiện tổn thương bệnh tỷ lệ cũng bắt đầu trở nên càng cao lên Phút thứ 48, mà đi nhỉ cắt bóng giải vây về sau ngã xuống đất kéo thương d ư ớ i đổi trận bố nệ giả khẩn cấp nhập thay phút thứ 52, gạt tù sổ vùng cấm địa bên trong chiến đấu về sau ngã xuống đất bị bờ dốc c h i a thay đổi trận nửa trang sau bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến a c milan hai viên đại tướng liền thụ thương ra sân a n c e l o t t i điều chỉnh thủ đoạn chỉ còn lại có một lần cuối cùng thay người mà giờ y cờ cờ còn không có bất kỳ cái gì một lần thay người hắn đang chờ đợi lấy cơ hội dạng này liên tục tổn thương bệnh để a c milan phương diện sĩ khí bắt đầu chịu ảnh hưởng mà bọn hắn trên trận thực lực hạ xuống cũng rõ ràng nhất v ờ dọc chĩa không bằng gạt tủ sổ mà b ố n h giả cũng không cách nào cùng mã đi nỉ so sánh hai cái này giữa trận cùng sau trong phòng tuyến trọng yêu cầu thủ ra sân cũng làm cho a c milan phòng thủ bắt đầu tao nộ càng nhiều vấn đề còn tại chiến đấu có lẽ chỉ còn lại có c a c a hắn một lần sau khi đột phá sút g ô n cho sẽ xả mang đến khảo nghiệm thế nhưng là ngay tại hắn đột phá để a c milan fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy càng hy vọng nhiều thời điểm phút thứ năm mươi chín ít ra lại sân đều tỉ số điểm số ở giữa sân liên tục hai cước truyền lại phi gộ nhận được sở t ạ n g c ổ việc chuyền bóng sau đó hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trước trận trực tiếp chọn chuyển ac milan phòng tuyến sau lưng ít ra phản việt vị thành công nói thẳng tại bồn hệ dạ trở về thủ t r ư ớ c đó ít ra nhanh chóng lên chân x sức gôn đi đã làm ra phản ứng hắn ngã xuống đất đưa bóng nhào một chút nhưng như cũng không cách nào ngăn cản bóng ra chậm rãi lăn dẫn bóng cánh cửa h a i so hai hòa tại nửa tràng sau bắt đầu sau mười lăm phút inter milan s a n đều tỷ số điểm số cứ việc hai so hai điểm số đối đều tỷ số đều tỷ số một mươi、so、một mươi một mươi một ở sau đó trong nửa giờ lại tiến một cầu thậm chí là hai cầu đều chưa hẳn có vấn đề gì thế hòa so lạc hậu một cầu tốt thắng một cầu liền so thế hòa càng tốt hơn đạo lý này ai cũng hiểu thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt có thể không nên nghĩ quá nhiều người lại cũng không hiểu xướng ngôn viên nhóm cũng bắt đầu hưng p h ấ n lên bọn hắn bắt đầu thảo luận tình huống hiện tại đối với người nào càng có lợi hơn thế nhưng là thảo luận tới thảo luận lui cũng đều chỉ là giả thiết khi bọn hắn đem l ự c chú ý từ mùa mép khua m ô i bắt đầu một lần nữa chuyển rời đến trong trận đấu đến thời điểm song phương trên trận cầu thủ cũng sớm đã thu thập song tâm tình ở đây bên trên lưới lê gặp đỏ lại liệu vẫn như cũng là inter milan chủ công ac milan chủ thủ nhưng mà a n c e l o ti t cái này lúc s a u đã hoàn toàn đã mất đi tỉnh táo bởi vì tình huống hiện tại đối ac milan không thể nói có lợi nếu như có thể đem hai so hai điểm số bảo trì đến thế hòa đương dù không sai thế nhưng là nếu như là hai so ba tình huống như vậy cũng không phải là quá tốt rồi chờ đến hiệp hai inter milan nhất định sẽ đem tiết tấu mang đến càng nhanh coi như tạm thời là hậu cũng có thể dùng thể năng đến kéo đổ ac milan đây là hắn vì sao lại thay đổi mã đi nỉ nguyên nhân mã đi nỉ tổn thương cũng không phải là không thể kiên trì nhưng mà an c e l o ti t không thể thừa nhận hạ một hiệp không có mã định g h ĩ kết quả cho nên tình nguyện đối cái này trận kết quả trận đấu tạo thành ảnh hưởng cũng muốn để hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi thiếu tiêu hao một điểm v ề phần nếu là có người mạnh miệng thuyết khách trận hai so ba so sân khách hai so hai càng tốt hơn an c e l o ti t là sẽ không nghe theo loại l ờ i này động viên còn có thể nếu như xem như thật chuyện như vậy hậu quả liền sẽ khá buồn cười đáng thương hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ lấy tranh tài kết thúc hy vọng có thể duy trì đến nửa tràng sau tranh tài kết thúc hắn dùng gập thay đổi di là đi nổ tiếp tục tăng cường giữa trận không chế bóng cùng phòng thủ đến bảo trụ dạng này một trận thế hòa đáng tiếc là cách làm như vậy cũng không có khả năng đưa đến quá lớn hiệu quả ít ra tại phút thứ bảy mươi tám đánh vào hắn bản mùa giải tram đi h o n l i t bên trong cái thứ bảy dẫn bóng vì i gỗ trước trận n g o à i ý muốn đoạn hạ gập c h u y ể n bóng về sau chọc khe ít ra lại lần nữa nói thẳng đối mặt xuất kích đi đạ ít ra cổ chân lắp một cái một c ư ớ c xinh đẹp lốp bóng vượt qua đi đạ đỉnh đầu sau đó tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong rơi vào đi đạ sau lưng cầu môn ba hai inter milan ở trong trận đấu lại lần nữa dẫn trước giờ ý cờ cơ tại trận đấu này bên trong từ đầu tới đuôi không có đ ổ i một người tại thời gian còn lại bên trong inter milan vẫn tại vây quanh ac milan điên cuồng công kích đáng tiếc là không thể đánh vào cái thứ tư dẫn bóng song khi tranh tài kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm inter milan fans hâm mộ bóng đá vẫn như c ũ dùng to lớn tiếng hò hét tới đón tiếp lấy tràng thắng lợi này đây là bản mùa giải inter milan tại milan d e r b y bên trong liên tục trận thứ ba thắng lợi tại toàn bộ cgi a trong lịch sử milan d e r b y còn chưa từng có tại một cái mùa giải bên trong có ba phen thắng lợi thuộc trong đó một chi đội bóng inter milan lại sáng tạo ra một cái không lớn không nhỏ ghi chép chương năm t r ư ơ i tám hiện ra khí thế tại trận này làm cho người chú mục trang i on league bán kết bên trong bản mùa giải vô cùng cường thế inter milan vẫn như cũ cười cuối cùng bọn hắn tại sân nhà 32 đánh bại ac milan giữ vững bản mùa giải đối cùng thành đối thủ thắng liên tiếp ghi chép nhưng mà dạng này một cái điểm số cũng không tính rất bình thường bảo hiểm ac milan chỉ cần tại một tuần sau sân nhà 1 ộ không đánh bại inter milan liền có thể tấn cấp trang i on league trận chung kết đối với trận này bán kết mà nói lo lắng còn xa xa không có kết thúc đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm ac milan đám cầu thủ lộ ra rất lạc quan tại sân khách cầm xuống hai cái chỉ toàn thắng cầu đúng là không tệ kết quả x i độc thậm chí đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cho rằng hai so ba tình huống so hai so hai còn muốn càng tốt hơn dạng này thuyết pháp tự nhiên nhận lấy inter milan fans hâm mộ bóng đá chế giễu bị cho rằng là cố ý mạnh miệng điển hình chỉ bất quá sân nhà ba hai xác thực cũng không tính là một cái đặc biệt kết quả tốt nhất là ở trong lòng phương diện là rất dễ dàng đối với đối thủ tạo thành áp lực cùng xung kích liền như giờ y cờ cờ tại bản mùa giải đối mặt chelsea thời điểm làm rõ ràng chỉ là sân khách hai so hai lại bị hắn kiến tạo đến giống như là tại sân khách thắng hai không lại thêm c h a s s i nội bộ áp lực trực tiếp liền để c h a s s i tại hiệp hai tranh tài trước khi bắt đầu liền không sai biệt lắm đã mất đi thắng lợi khả năng nhưng mà giờ y cờ cờ cùng mu di no so ra ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn lực k h ô n g chế không riêng gì đối đội bóng còn có đ ố i cao tầng mộ dạ thì bị tam quan vương tiền cảnh hấp dẫn giờ y cờ cờ đã vì hắn lấy được inter milan trong lịch sử cái thứ nhất thi đấu vòng tròn tam liên quan đây chính là phụ thân hắn đều không thể làm được sự tình mà bây giờ tam quan vương thành tích cũng có thể để mộ dạ thì giữ yên lặng lại nói trải qua lần kia nói chuyện về sau mộ dạ thì cũng bông xuống công cao chấn chủ lo lắng dù sao chú định sẽ là inter milan một cái khách qua đường giờ y cờ cờ coi như cầm tới lại không hợp thói thường t h à n h tích cũng sẽ không đối mộ dạ tỷ gia tộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn mộ dạ tỷ gia tộc vẫn như cũng là inter milan câu lạc bộ dạy đặc nhất là cấn càng quan trọng hơn là trận đấu này mặc dù chỉ là n h ỏ thắng lại là bản mùa giải đối ac milan trận thứ ba thắng lợi inter milan còn chưa từng có đối ac milan hoàn thành tam liên tháng qua dù sao cho tới nay ac milan cũng là cấp cao nhất đội bóng tại dạng này đại bối cảnh dưới sân nhà ba hai điểm số t ự hồi hoàn toàn không đủ để để inter milan trên giới cảm thấy lo lắng phải biết tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát đối thủ hiệp một tại sân khách inter milan cũng ném đi ba cái cầu thế nhưng là bọn hắn lại tại sân khách tiến vào năm cái inter milan năng lực tiến công là bọn hắn bản mùa giải lớn nhất dựa vào cái này để bọn hắn đối hai hiệp tranh tại sân nhà trước ném cầu loại chuyện này đã cơ hồ miễn dịch cũng sẽ không bởi vậy có cái gì quá lớn hoang mang đánh xong trận đấu này về sau một cái khác lợi tốt chính là inter milan tại cuối tuần này chỉ cần tại sân nhà chờ lấy em h ỏ lì trước tới khiêu chiến chính là mà lại tại hạ một hiệp mặc dù là sân khách nhưng như cũng là tại mi hạ sân bóng tiến hành bọn hắn có thể tại milan một mực chờ một tuần lễ mà ac milan đâu bọn hắn muốn đi sân khách khiêu chiến tòa di n o mà bây giờ ac milan chỉ dẫn trước hạng năm m p o l i sáu phần mà thôi ai cũng không biết inter milan sẽ sẽ không thả tư thái bại bởi m p o l i để ac milan áp lực càng lớn một chút nếu như tại sân khách biểu hiện không tốt lắm bại bởi tòa di n o inter milan lại phái ra toàn bộ dự bị bại bởi m p o l i như vậy m p o l i yếu như vậy lữ cũng sẽ chỉ cùng ac milan ở giữa có ba phần tranh l ệ n h tình huống như vậy tất nhiên sẽ cho ac milan chế tạo áp lực quá lớn cho nên ac milan căn bản cũng không khả năng dùng toàn bộ dự bị đi sân khách đánh Tò dĩ n ỗ bây giờ cách dáng cấp khu chỉ có hai điểm tranh lệch màu đỏ châu được sẽ ở sân nhà cùng a c milan liều mạng thế là giờ ý cờ cờ không n ó n g này hắn đem inter milan ưu thế tại truyền thông bên trên một đầu một đầu phân tích ra có lý có cứ khiến người tin phục đương nhiên hắn nói là inter milan dù là toàn bộ bên trên dự bị cũng sẽ hết sức đi đánh bại e m p o l y thế nhưng là ở thời điểm này cố ý dạng này thẳng thắn càng là dễ dàng để cho người ta hướng không địa phương tốt suy nghĩ Ngày 29 tháng 4, Inter Milan sân nhà giao ly. 29 hỏ 4, em đấu ra ra t h u a tờ rô tờ tạ di nạ ta lệ giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị điểm này ngược lại sẽ không để cho người ta lên án dù sao từ khi xác định thi đấu vòng tròn ưu thế to lớn đến không thể tưởng tượng nổi về sau giờ y cờ cờ tại thi đấu vòng tròn bên trong hoặc là nói ở cuối tuần trong trận đấu liền bắt đầu một mực phái ra toàn bộ dự bị ra sân mà để chủ lực nhóm đem trạng thái lưu đến giữa tuần cách làm như vậy một lần để cho người ta cho rằng bọn họ là quá coi thường cia thế nhưng là chính là dựa vào một đám dự bị inter milan đem 16 tháng liên tiếp ngạnh s i n h s i n h biến thành 26 tháng liên tiếp tại 10 trận đấu bên trong ngoại trừ 3 trận an bài tại giữa tuần thi đấu vòng tròn bên ngoài còn lại 7 trận toàn bộ là inter milan dự bị nhóm cầm xuống đến mức không ít truyền thông thở dài chỉ bằng inter milan dự bị tạo thành một c h i đội bóng đi đánh cja có thể hay không cầm quán quân khó mà nói tiến tứ cường ngược lại là phi thường có khả năng tiến vào hạ mùa giải châu âu tranh tài tựa hồ không cần hoài nghi trận đấu này cũng là như thế này gần nhất biểu hiện coi như không tệ từ đó đưa thần châu âu hàng ngũ đồng thời khoảng cách tram tv league cũng không phải quá xa xôi e m p o l ì tại sân khách cũng không có quá nhiều năng lực phản kháng hơn nửa hiệp ra ra t u a cùng di nạ tạ lệ liền mỗi t i ế n một cầu đặt v ữ n g dẫn trước ưu thế nửa chàng sau sau khi bắt đầu giờ y cờ cờ càng là tuần tự đổi lại tuổi trẻ hậu vệ bọn ụ c x i、si, tuổi trẻ biên phong lôi bối k ỷ cũng đã biến thành thứ năm tiên phong vẹn đệ nhưng như cũ từ rút đánh vào cái thứ ba g i n bóng e m p o l ì cứ việc lật về một phần nhưng như cũ không cách nào ngăn cản thua trận ba so với một hai mươi bảy tháng liên tiếp tại trận inter milan lấy thành tích như vậy dương nanh múa vớt ư hướng toàn bộ châu âu d i ê u võ dương oai triển hiện thực lực của mình bọn hắn cũng không có cố ý thua cho em họ l i đến cho ac milan chế tạo áp lực mà là dùng dạng này một loại phương thức để chứng minh thực lực của mình cùng c ứ n g hãn từ chế tạo áp lực hiệu quả tới nói cách làm như vậy ngược lại càng thêm hữu hiệu nếu như là cố ý thua cho em họ l i ac milan phương diện cố nhiên sẽ tiếp nhận hạ mùa giải có lẽ vào không được t r ă m t đ o n l y áp lực thế nhưng là cũng sẽ tức giận lên nhận vì inter milan phương diện chính là sẽ dùng những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tiểu nhân mà bây giờ đâu đường đường chính chính hai mươi bảy tháng liên tiếp toàn bộ châu âu giải nhất thắng liên tiếp ghi chép đặt ở trước mặt rõ ràng nói cho bọn hắn nhìn xem cái này chính là cái này mùa giải inter milan cái này chính là cái này mùa giải c h ấ n nhất thế giới inter milan âm mưu trung quy là tiểu đạo thế lớn đến nhất định tình trạng thần tiên khó cản cái này giờ ý cơ cờ ta nhất định phải hắn mùa giải tiếp theo đương manchester city huấn luyện b i ế n trưởng đương an mạn sủa từ trên báo chí nhìn thấy liên quan tới trận đấu này về sau tin tức về sau nhất quán t ự i h ồ lộ ra bình thản đúng dung hắn cũng không khỏi đến có chút thất thố kích động an mạn sủa niên kỷ cũng không tính quá lớn hắn sở dĩ có thể tại rất nhiều mặt người trước biểu hiện được vô cùng bình tĩnh đó là bởi vì hắn có tiền có trên thế giới tuyệt đại bộ phận người cũng không thể có tài phú có dạng này tài phú về sau người tự nhiên là đã có lực lượng có thể rất lạnh nhạt đối đại rất nhiều chuyện thế nhưng là tại mấy tháng nay hắn cũng bắt đầu từ từ hiểu rõ châu âu giới bóng đá một ít chuyện hắn đương nhiên biết chỉ là dùng tiền làn n ệ n không đến thành tích abu đập nhiều như vậy vẫn là không có trang tỷ quân trước đó mùa dạ cũng đập rất nhiều mãi cho đến giờ y cờ nhập chủ mới bắt đầu thu hoạch được ít lợi diễu ma dít n h ệ đến bây giờ thành tích ngược lại càng ngày càng kém chỉ có tiền chơi không chuyển bóng đá thế nhưng là giờ y cờ cờ người này hắn lại có thể cầm tới nhiều như vậy quá quân điểm này là mặc cho hà giáo chủ luyện đều không cách nào cùng hắn so sánh nếu như vậy một cái huấn luyện viên trưởng có thể đến hắn đội bóng lấy hắn lực hiệu triệu cùng manchester city cung cấp tiền tài có thể tại trong thời gian ngắn nhất thành lập nên cường h ắ n nhất đội bóng đến xung kích nhiều nhất quá quân nhưng mà nếu như người giáo chủ này luyện không có tới manchester city hắn đến tốn bao nhiêu thời gian. đúng vậy hắn có tiền cũng có thể nệ tiền nhưng là muốn biết liền xem như chelsea tại abu nhập chủ về sau trước hai cái mùa giải cũng không thể đập tới nhiều ít đường đường chính chính cự tinh mai cho đến mu di n o nhập chủ cầm hai cái tợ rơ mì ở kịp về sau bọn hắn mới có tư cách hấp dẫn đến ba lạt sâm chenco adji ano dạng này tự tin h manchester city trước đó cũng chính là một cái tợ rơ mì ở kịp trung du đội tiêu chuẩn lực hấp dẫn nhưng kém xa tít tắp tại thập niên chín mươi cuối liền bắt đầu trở. thành tợ rơ mì ở kịp cường đội một trong cầm qua p h ả nở ở c ộ t thường thường còn có thể d ế t vào trang tí onlit tiến vào đấu vòng loại chelsea húng chi giờ y cờ cờ bày ra khí thế rất bình thường phù hợp khẩu vị của hắn liền như một cái chơi hẹp đệm nhân dân tệ chiến sĩ an b ạ n sủa không quan tâm mình xài bao nhiêu tiền hắn quan tâm là có thể hay không trong thời gian ngắn nhất đạt tới đ ỉ n h phong muốn làm được điểm này liền phải ở mọi phương diện làm được tốt nhất trọng yếu nhất chính là tìm một cái tốt nhất huấn luyện viên trưởng mà ở thời điểm này giờ y cờ cờ đã bắt đầu chuẩn bị hiệp hai so tài trước đó là tạo thế kế tiếp muốn thắng hạ trận đấu này mới có thể xâm nhập trận chung kết sau đó tại trận chung kết trước đó bọn hắn còn muốn đối mặt rô ma tạ i y tạ lụy hàn cục trong trận chung kết khiêu chiến còn lại hai cái quán quân giờ y cờ cờ một cái cũng không thể bung tay mà đối trận đấu này an sê lô t i cũng sẽ không còn có bất kỳ giữ lại mà đi nỉ h không thể tại tranh tài trước khi bắt đầu khôi phục lại bởi vì tại hắn tính dưỡng đuổi thương thế thời điểm phát phát hiện mình đầu gối cũng thụ thương trận đấu này bên trong an x e l o ti phái ra c ả l ạ t tờ cùng nẹ stạ cộng tác c h u n g vệ hai cánh vẫn như c ũ là ói đồ cùng dạng c u lộ e i -E、ệ -E、k i giữa trận vẫn là lao ngũ vị gặt tù s ô khỏi bệnh tái xuất cùng tơ lô ám bởi dọc xì nỉ xì đọc rửa vào sau c ả cả, cả đấu trước phong tuyến bên trên an x e l o ti lựa chọn in dạ phi bên trên một trận đấu liên tục thụ thương để an x e l o ti không có cơ hội cử đi in dạ phi mà trận đấu này hắn sẽ không lại lưu thủ tại sân nhà ac milan cần muốn tiến công in dạ phi dạng này lao đạo xạ thủ có thể tượng cá trạch đồng dạng bắt lấy bất kỳ cơ hội nào nhưng mà từ tranh tài ngay từ đầu ac milan liền tao n ộ i t r ọ n g t ò a các lạt tờ không phải một cái kém cõi hậu vệ trên thực tế tại ac milan vị trí của hắn còn là rất không tệ nhưng mà bởi vì sau trong phòng tuyến trong chủ lực vệ là bền lòng vững dạ nẹt stạc cùng mã đi ni liền ngay cả sở tèm cũng chỉ có thể đi đánh hậu vệ biên Hắn càng nhiều hơn chính hiện hậu khiến hắn càng bên trên. này trung bên trên cùng nẹ Cái là tại trái tại xuất trí trí vệ vệ vị vị sau t r t tại tranh tài phối hơi bởi có lạ lắm. Chính dạng là để AC Milan ầ không lâu. Sau liền â u Sau l chịu đánh đòn cảnh cáo trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra cùng bên trên một trận giống nhau như lúc đội hình ra sân mặc dù bên trên một trận đấu đường biên tiến công hiệu quả tựa hồ không phải quá tốt lại cũng không thể để giờ y cờ cờ v ư n g xuống phía đối diện đường tiến công lần này tiến công chính là bắt nguồn từ đường biên bộ bên cạnh chen vào mạch n nhận được phỉ gỗ tinh chuẩn chuyền bóng tại góc 45 độ địa phương quả quyết lên chân truyền bên trong tuần tự nhảy lên ít ra cùng tony hấp dẫn đối phương hai tên trung vệ lực chú ý sợ tặng cổ viết lại nhanh chóng từ đó đường trên vào đón truyền bên trong một cái hữu lực lên nhảy đánh đầu sông đ ỉ n h bóng ra thật nhanh vọt vào ac milan đại môn tại hơn 1.000 tên inter mi lan f a n bóng đá tiếng hò hét lúc vang lên tất cả ac milan f a n bóng đá sắc mặt t r ắ n g bệnh 1-0, t ổ n g số 4-2.、So、t r ư ơ n g 559, t h i ê n đường địa ngục 1-0, t ổ n g số 4-2,、so、cái này điểm số mang ý nghĩa ac milan muốn lập bàn liền phải tại còn lại trong trận đấu chí ít đánh vào hai cầu đồng thời không cho inter mi lan lấy được d i n bóng tình huống như vậy không tính là bết bắt nhất thế nhưng là cũng đã hỏng bét đến nhất định trình độ s ợ tản covid cái này tại inter mi lan trong trận cũng không tính là đặc biệt thu hút thậm chí tại phỉ g ộ gia nhập liên minh về sau không có thể bảo chứng một cái chủ lực vị trí c ba người lại là inter mi lan giữa trận trọng yếu nền tảng giờ y cờ cơ vị trí nào cần hắn hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào mà tại trận đấu này bên trong dựa vào một lần nhanh nhẹn trước t r ê n vào vì inter mi lan tại sân khách đánh vào dạng này một hạt trọng yếu g i n bóng tại mở màn không lâu sau liền lấy được dẫn bóng về sau inter milan đã chứng minh bọn hắn căn bản cũng không cần quan tâm sân nhà hai cái ném cầu hiện tại đã tại sân khách lấy được một cái dẫn bóng kế tiếp dẫn bóng sẽ còn rất bình thường khó khăn sao bất quá đối với hiện tại a c milan tới nói mặc dù bây giờ cái này bắt đầu vô cùng hỏng bét bọn hắn cũng không có gì đường lui trận đấu này nếu như có thể đào thải đối thủ như vậy cái này mùa giải bọn hắn còn có mục tiêu có thể truy cầu nếu như bị inter milan đào thải như vậy bọn hắn cái này mùa giải liền sẽ không còn có bất kỳ mục tiêu có thể nói mà tại dạng này một cái hỏng bét mùa giải về sau b e t l mỹ có thể hay không giận dữ bắt đầu thành tẩy đội bóng là ai cũng không biết sự tình nói không chừng mùa giải tiếp theo hiện tại không ít người liền muốn rời khỏi ac milan đây cũng là tất cả mọi người chuyện không muốn thấy tại một lần nữa kéo cầu về sau ac milan lập tức liền phát khởi phản công bọn hắn hiện tại không thể an ổn cùng inter milan chu toàn nếu như chỉ là lạc hậu một cầu còn có thể chậm rãi giao thiệp một chút mà bây giờ lạc hậu hai quả cầu nếu như không phát động mãnh liệt hơn một điểm tiến công như vậy inter milan chỉ là dùng phòng thủ liền có thể để ac milan mất đi toàn bộ cơ hội a c milan nếu là đánh đối công kỳ thật cũng không sợ hiện tại bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên tốc độ cũng không chậm bọn hắn sở dĩ không cần đối công cũng không phải là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân mà là thể năng nguyên nhân mà bây giờ đã đến muốn liều mạng thời điểm coi như tiếp xuống sẽ thể năng hạ xuống kia cũng không lo được nhiều lắm nhìn thấy a c milan phương diện triển khai điên cuồng tấn công inter milan phương diện cũng không có co vào phòng thủ mà là tiếp tục cùng a c milan triển khai đối công bọn hắn hiện tại tình thế chính là vô cùng hưng mãnh tùy tiện thu về ngược lại sẽ để loại này tình thế hạ xuống giờ y cờ cờ cái này mùa giải cho inter milan mang tới chính là khí thế một đi không trở lại mãi cho đến súng kích đến cùng mới thôi tại dạng này vừa đi vừa về tiến công bên trong cả cả lần nữa cho thấy cái này mùa giải hắn không cách nào thay thế tác dụng phút thứ mười một n e s t a tại bên trong vòng vụ cận trực tiếp chuyển xa xì đ ọ n tại vùng cấm điệu biên giới đoạt tại mặt cồn phía trước đánh đầu đưa đỏ xuống tới theo vào cả cả không ngừng cầu trực tiếp vung lên chân phải lăng không rút bắn bóng ra từ ra sức tới bụ vị mạ tệ dạ t í bên người như gió bay qua sau đó vượt qua sệ xạ ra sức vươn ra tay một đầu đâm vào cầu môn góc chết google ồn cạ cạ lại là cạ cạ dưới tình huống như vậy vì ac milan mang đến hy vọng đây là hắn bản mùa giải cái thứ 10 trang t onlit dẫn bóng tại trang t onlit xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước cái này mùa giải cho đến tận này ac milan tổng cộng tại trang t onlit bên trong cũng chỉ tiến vào 16 cái cầu cạ cạ liền đánh vào trong đó 10 cái không khoa trương ac milan có thể tiến vào tứ c ư ở n g trên cơ bản dựa vào là cạ cả, cả một lực lượng cá nhân dẫn bóng về sau cạ cạ giống d ẫ ậ n cơ nắm đấm sau đó hướng về sau chạy hiện tại vẫn chỉ là thế hòa tổng số vẫn là lạc hậu ac milan cần càng hung mạnh t i n công chúng ta muốn khống chế một chút c ụ c d i ệ n sao tại toàn trường ac milan fans hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng h ò hét bên trong mạ dị nạ thấp giọng hỏi giờ y cờ cờ một câu đây là một câu rất bình thường chính thống tra hỏi inter milan bây giờ còn có một cái cầu ưu thế tại c ả cạ dùng dạng này một cước đặc sắc thế giới dao động lật về một phần về sau ac milan sĩ khí khẳng định là sẽ lê n tăng lúc này thu về một chút tránh đi đối phương danh tiếng cũng là một cái rất bình thường lựa chọn giờ y cờ cờ lắc đầu không cần tiếp tục tượng vừa rồi như thế chúng ta đối câu mạ dị nạ nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng đem giờ y c c an bài cho bố trí xuống dưới sau đó ngồi về vị trí của mình lại đang nhìn giờ y cờ cờ tựa hồ muốn hỏi hắn cái gì đồng dạng có chút không rõ sao giờ y cờ cờ cười hỏi một câu là không biết rõ mạ dị nạ thành thành thật thật gật đầu hắn không nghĩ ra đồ vật cũng sẽ nghĩ tới bất quá hắn luôn luôn cảm thấy mình theo không kịp giờ y cờ cờ mạnh suy nghĩ mặc dù đang huấn luyện bố trí phương diện hắn hơn xa giờ y cờ cờ chỉnh thể chiến lược ánh mắt bên trên cũng tại giờ y cờ cờ trên thân học không ít thế nhưng là tại cụ thể bố trí chiến thuật bên trên hắn một mực không có quá nhiều tiến bộ điều này cũng làm cho mạ dị nạ vẫn luôn rất bình thường an tâm tại cho giờ y cờ làm phụ tá huấn luyện viên từ bình thường tình huống tới nói thu về một chút đương nhiên là cách làm ổn thỏa nhất bất quá tại dạng này mấu chốt trong trận đấu chúng ta không thể chỉ nhìn lúc này tình huống mà là muốn từ chỉnh thể đi xem thu về k h ô n g chế một chút tiết tấu cố nhiên có thể để chúng ta sẽ không tiếp tục ném cầu nhưng cũng để ac milan có một lần nữa trở lại dây dưa tiết tấu đi lên cơ hội cơ hội như vậy hiển nhiên là đối bọn hắn càng thêm có lợi cho nên hiện tại chúng ta muốn tiếp tục tiến công tiết tấu đi lên muốn xuống dưới cũng không dễ dàng chúng ta liền tiếp tục kéo lấy bọn hắn vừa đi vừa về tiến công dù là vì thế ném cầu tổng số bị săn đều tỷ số ở vào hạ phong cũng phải như vậy làm dạng này mới có thể đem ưu thế của chúng ta phát huy đến lớn nhất có thể đánh tiêu hao chiến chúng ta vì cái gì không đánh tiêu hao chiến đây là đơn giản nhất đấu pháp cũng là đối phương tối không có cách nào ngăn cản đấu pháp nghe giờ y c ờ cờ mạ d ì nạ im lặng im lặng quả nhiên song phương nhìn góc độ cũng không giống nhau tại mạ d ì nạ cùng giờ y cờ cờ trò chuyện thời điểm song phương tiếp tục ở đây bên trên triển khai vừa đi vừa về đối công ac milan tiến công càng nhiều tập trung ở trung lộ ỉn dạ phỉ là cái không chiếm không gian tiên phong cho cả ca đầy đủ bắn vọt không gian hắn cũng là ac milan nhất có uy hiếp cầu thủ mà inter milan tiến công thì là tập trung ở đường biên mặc kệ là ít ra hay là sơ nịch đờ cầm anh cuối cùng sẽ phân đến đường biên sau đó đường biên lại lần nữa cho trung lộ hai tên tiền đạo chế tạo cơ hội một giữa trận đường một cái đường biên một cái mặt đất một cái không trùng milan hai chi đội bóng dùng hoàn toàn khác biệt phương thức triển hiện mình năng lực tiến công ac milan mặc dù nhưng cái này mùa giải dẫn bóng xa xa thiếu tại inter milan thế nhưng là tại đối mặt mặt tiến công bên trong lại cũng chỉ so inter milan ít một chút điểm bọn hắn ở thời điểm này hoàn toàn là cần dùng tiến công đến giải quyết đối thủ rốt cục tại phút thứ ba mươi thời điểm để AC m i l sĩ đọc sút h xa cũng có thể xưng thần kinh nào đại bộ phận thời điểm đánh máy bay lại thường thường có thể đánh ra đặc sắc thế giới giao động mà lần này chính là đụng phải thế giới giao động bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung dán càn n t vạ dô đỉnh đầu bay đi sau đó một đầu đâm vào cầu môn góc chết úc bóng vào rồi sidop ac milan hai so với một lại vượt qua inter milan thật sự là không thể tưởng tượng nổi hiện tại ac milan bắt đầu như kỳ tích chiếm cư ưu thế nếu như đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc như vậy tấn cấp sẽ là ac milan tại bọn hắn sân nhà biểu hiện của bọn hắn quả nhiên trở nên càng thêm khá hơn một chút ac milan fans hâm mộ bóng đá lần này triệt để đ i ê n tục hiện tại bọn hắn bắt đầu thấy được tấn cấp hy vọng đừng quên lần thứ nhất trang tv league bên trong milan n e p b l ac milan liền là dựa vào lấy sân khách dẫn bóng thêm một cái ưu thế đào thải inter milan lúc ấy bọn hắn có thể làm được lần này bọn hắn cũng tương tự có thể làm được tại điên cuồng như vậy tiếng h ò hét bên trong giờ y cờ cờ biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào mà là đối trên trận làm cái kiên định thủ thế tiếp tục tiến công đừng nên dừng lại tiến công bộ pháp mặc dù bị ac milan lại tiến vào một cái thế nhưng là tại vừa rồi đối công bên trong inter milan sáng tạo cơ hội cũng không so với phương thiếu mà lại tại vừa rồi rằng co bên trong ac milan đám cầu thủ thể năng tiêu hao không thể so với inter milan ít tiếp tục tiến công xuống dưới nhất định sẽ có cơ hội giờ y cờ cờ kiên trì lập tức liền nhận lấy hồi báo tại một lần nữa kéo cầu về sau inter milan tiến công so trước đó muốn lộ ra càng thêm hưng m ánh mà tại hưng ơ phấn trạng thái dưới ac milan bắt đầu có ý thức thu về nhưng là như vậy thu về sẽ chỉ làm inter milan tiến công càng thêm không có lo lắng đồng thời lúc trước vừa đi vừa về xung kích bên trong nếu như không phải cạ l ạ t tờ trạng thái vẫn rất tốt lời nói ac milan hậu phòng tuyến chỉ sợ đã không chống nổi mà bây giờ inter milan tiến công so vừa rồi còn muốn càng thêm hưng ánh phút thứ 41, i n t e r mi lan phía trước trận đánh ra một lần đặc sắc tuyệt luân phối hợp cánh trái chen vào dẹn nẹt thì nhận được sợ nịch đời c h u y ể n bóng về sau trước tiên đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa trung lộ phì gỗ không ngừng cầu trực tiếp chọc khe vùng cấm địa ít ra đột nhập vùng cấm địa c ầ m b anh tạ cả là tờ hướng hắn nào h tới thời điểm góp chân một đập đưa bóng đập cho trung lộ theo vào tony tony đoạt tại nẹ xét tạ bù phòng trước đó ngã xuống đất s è n bán bóng ra nhanh chóng bay vào đi đại trận l n g dữ đại môn hai so hai hỏa tổng số năm so bốn inter mi lan lại lần nữa lấy được dẫn trước ưu thế đồng thời đổi ngang đối phương sân khá ac milan lại muốn tiến hai quả cầu mới có thể t ấ n cấp thiên đường tới địa ngục thường thường chỉ có mấy phút trên l g ư h i a đương t o nhi cùng ít ra ôm nhau thời điểm ac milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu trầm mặc bọn hắn giữa trận phát huy rất xuất sắc thế nhưng là cùng inter milan đôi này cao trung phong tổ hợp so ra tựa hồ vẫn là t r ê n lệch một chút cao trung phong tổ hợp tiến công đơn giản t h u bạo thế nhưng là đối đại môn uy hiếp muốn càng thêm trực tiếp giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm sau đó an t ĩ n h ngồi xuống nhìn xem đi tiếp súng bọn hắn thể có thể lên m ắ bệnh sẽ bại lộ đến càng nhiều giờ y cờ, cờ nói với mạ di nạ nửa trang sau ưu thế của chúng ta sẽ càng lớn sau đó chúng ta muốn đi vào trang tí onlit trận chung kết hướng phía tam quan vương khởi s ư ớ n g xung kích ta tin tưởng nhất định có thể làm được mạ dị nạ nhẹ gật đầu hắn đối giờ y cờ cờ có được gần như tin tưởng mù quáng đi theo giờ y cờ cờ bên người hôn lâu như vậy hắn luôn luôn nhìn thấy giờ y cờ cờ có thể không ngừng cầm tới thắng lợi cầm tới quán quân hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ mặc dù giờ y cờ cờ lúc trước cũng chưa từng có cầm tới qua tam quan vương vinh dự thế nhưng là cái này mùa giải hoàn cảnh cùng trạng thái tốt như vậy chính là giờ y cờ cờ lần nữa xung kích mình định phong thời điểm a ộ t t lô thi thì là những chặt lông mày inter milan phản ứng quá nhanh ngay cả cho hắn điều chỉnh thời gian đều không có nếu như có thể cam đoan một cầu lĩnh trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi hắn cũng có thể làm ra tương ứng điều chỉnh hiện tại xem ra cũng chỉ có thể thật tốt tốt suy tính một chút nhìn xem nửa chàng sau phải làm ra dạng gì mới an bài đi dù sao hiện tại ac milan cũng không phải là không có cơ hội nếu như nửa chàng sau có thể lại tiến một cầu kéo tới thêm lúc thi đấu thẩm chí là venanti đại chiến cũng không phải là không được khi đó ac milan cùng inter mi lan chi ở giữa trên l ệ n h liền sẽ thu nhỏ đến khoảng cách nhất định mà lại inter mi lan am h i ể u đá vn a n t h cầu thủ tựa hồ cũng không phải quá nhiều ac milan chưa hẳn không có cơ hội chương năm trăm sáu mươi còn lại ba trận hơn nửa hiệp chúng ta phát huy đến độ không kém bất quá các ngươi phải biết chính là tại tiêu hao như thế trong chiến đấu chúng ta chiếm tiện nghi thế nhưng là không nhỏ chạy đều có thể chạy đổ bọn hắn nửa trang sau tiếp tục như vậy đã tại đơn giản thu bạo phương diện bọn hắn không bằng chúng ta như vậy thì ở phương diện này tiếp tục đi nửa trang sau tiếp tục chạy đừng sợ thể năng không ngừng luis không cần lo lắng chạy không nổi rồi ghế dự bị bên trên vẫn là có rất nhiều người có thể thay thế ngươi tiếp lấy đi lên chạy giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo cười lớn nói f i g o như m a i đầu nhi trình độ như vậy ta còn có thể kiên trì mười lăm phút tốt sau mười lăm phút ta đem ngươi đổi lại ta hy vọng trong vòng mười lăm phút ngươi có thể cho chúng ta mang tới một cái d ẫ n bóng giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu ta tận lực f i g o trả lời nói hai câu nói nói xong giờ y cờ cờ liền khoát tay áo làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài tại sân khách đánh vào hai cầu về sau inter milan tình thế bây giờ đã rất tốt nửa t r à n g sau nếu như inter milan lại tiến một cái ac milan liền phải chỉ toàn thắng hai cầu mới có thể tấn c ấ p nếu không liền sẽ bị inter milan đào thải giờ y cờ cờ không có ý định kéo tới thêm lúc thi đấu hay là penalty đại chiến như thế quá tiêu hao tinh lực hắn muốn là tại 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu a n C e l o thi cũng đoán được điểm này cho nên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn an bài chiến thuật là nửa t r à n g sau tạm thời tham dự vào phòng thủ bên trong đến chờ đến đỉnh qua sau một khoảng thời gian sẽ chậm chậm triển khai p h ả n kích tận lực đem tranh tài kéo vào s o n g phương cho hết thời gian tiết tấu bên trong đi chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể tiến vào thêm lúc thi đấu mà tại thêm lúc thi đấu tiếp tục cùng đối phương cho hết thời gian đến một chút cầu đại chiến a c milan muốn soi n t e r milan am hiểu hơn một chút mặc dù hai bên thủ môn đều tương đối am hiểu bắt penalti nhưng mà a c milan penalti tay tựa hồ muốn càng nhiều hơn một chút mà lại đại chiến như vậy càng theo dựa vào vật lý a c milan bản mùa giải đã không may rất nhiều lần đếm chưa hẳn liền không thể tạo p e n a t i đại chiến bên trong phấn khởi một thanh a n c e l o t t i có thể nói là đem tất cả có thể tính tới đều tính tới tại thực lực cùng trạng thái đều ở vào hạ phong tình hôn g dưới có thể kiên trì đến bây giờ an c e l o t t i cũng coi là lo lắng hết lòng nửa trang sau sau khi bắt đầu inter milan ngay tại hơn sáu vạn tên a c milan f a n bóng đá dưới mí mắt đ ố i a c milan phát khởi một đợt lại một đợt mánh liệt thế công thấy a c milan fans hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi nhưng mà cũng không có quá nhiều biện pháp hiện tại lại cổ vũ lên dũng khí cùng đối phương đối công coi như dân bóng cũng chưa hẳn là chuyện tốt vậy sẽ để a c milan đám cầu thủ thể năng xuất hiện càng nhiều vấn đề phải biết bên trên một trận đấu liền có cái này đầu mối ma đi nỉ cùng gạt tụ sổ tuần tự t h ụ thương càng nhiều là bởi vì thể năng hạ xuống mà đưa đến trận đấu này trước đó lại tại thi đấu vòng tròn bên trong tiêu hao một chút thể năng cùng inter milan so ra thật là ở vào hạ phong địa thế còn mạnh hơn người a trong rạp b e t l e s c o n i m ặ t không biểu tình hắn hiện tại cũng có chút hối hận sớm biết cái này mùa hè liền đầu tư thêm một điểm c h ỉ ít tại dạng này thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện hiện tại vấn đề như vậy a c mi lan đám lao ra này sức chiến đấu còn là rất không tệ nếu như băng ghế độ dày có thể tốt một chút thi đấu vòng tròn bên trong đa phần gánh một điểm tạ i trang tion lit bán kết bên trong cũng sẽ không bị inter mi lan dạng này nắm mùi dẫn đi mà trên khán đài quan sát tranh tài mùa dạ t ỷ thì là mặt mày hớn hở hiện tại hắn tin tưởng vững chắc inter mi lan có thể cầm tới tam q u a n vương mà đối giờ y cờ cờ có thể hay không tại mùa giải kết thúc sau rời đi cũng yên tâm cường đại như vậy một c h i đội bóng chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người tiếp nhận sao vẫn là đừng nói d ẫ n đoán chừng chờ giờ y cờ cờ rời đi về sau rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều sẽ đoạt muốn tới đ ư ờ n g inter milan huấn luyện viên trưởng a hiện tại vinh dự tương lai phát triển đều hướng phía một cái tương đương tốt tình huống phía trước tiến sao có thể không cho mổ dạ tỉ cảm thấy cao hứng tại manh liệt như vậy tiến công phía dưới ac milan bắt đầu co vào phòng thủ ngăn cản inter milan mãnh liệt tiến công mà inter milan thì là dựa vào lấy ba cái điểm đang không ngừng khởi xướng tiến công dựa vào sau sờ nữ đơ trung lộ ít ra vừa đường phi g o bọn hắn nhận banh về sau đều có thể đưa ra không tệ chuyền bóng từ đó làm phút e r Milan tiến công sáu mươi hai phi gô ở bên trái đường nhận được ít ra phân cầu hắn làm một cái chuyển về cho tiếp ứng sợ nick đờ động tác lại nhanh chóng một cái góp chân dẫn cầu hơn người thoát khỏi ám bở dọ xin nghỉ phòng thủ trực tiếp đột phá ac milan vùng cấm địa s ư n bộ ac milan phòng tuyến rất bình thường như mật nhưng mà dưới tình huống như vậy một điểm bị đột phá còn lại vô cùng có khả năng hình thành phản ứng dây chuyền l i ê n như như bây giờ phi gỗ sau khi đột phá dạng cụ lộ hiệp kỳ vội vàng tới bụi vị phi gỗ lại nhấc chân đưa bóng hoành chuyển cho đường biên t r ê n vào tới tiếp ứng m ạ i cồn m ạ i cồn nhấc banh quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống về sau nhấc chân chuyển bên trong bay hướng về phía trước điểm tony lên nhảy xong cùng cạ lạc tơ đụng vào nhau bóng gian nghệ ở t o n y trên đầu vượt qua xuất kích có chút vội vàng đi đạ đỉnh đầu bay về phía sau điểm xếp sau chen vào sờ nệch đợt như quỷ m ỹ xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ đón rơi xuống bóng ra đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái liền đem cầu đ ỉ n h tiến hơn phân nửa cái không môn ba hai inter milan lại lần nữa dẫn trước bị một mực gắn bó cây kia dây cùng triệt để đứt gãy ac milan muốn ra biên cũng chỉ có thể đủ ở sau đó trong trận đấu tiến ba cái cầu lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế ra biên trừ cái đó ra bọn hắn không có bất kỳ con đường chúng ta bây giờ tựa hồ có thể vì ac milan mặc niệm tại hai so với một dẫn trước inter milan thời điểm bọn hắn là như vậy tiếp cận trận chung kết mà ở hơn nửa hiệp kết thúc trước cùng nửa chàng sau sau khi bắt đầu cái này trong thời gian thật ngắn trận chung kết tư cách liền đã cách bọn họ mà đi xa nói thật ta không quá xem trọng a c milan có thể ở sau đó thời gian nửa tiếng bên trong đánh vào ba cái cầu hiện tại a c milan đại khái cũng chỉ có thể đủ vì tôn nghiêm mà chết đi giờ y cờ cờ bắt đầu hài lòng thay người tợ r ồ tợ tạ thay đổi phi gỗ bảo trì giữa trận chạy năng lực cùng thể năng dạng này thay người về sau ít ra sẽ có được càng lớn phạm vi hoạt động cùng cơ hội cầm anh mà giữa trận thì sẽ bắt đầu càng nhiều tham dự vào phòng thủ bên trong đi mà an c e l o t t i cũng bắt đầu thay người mà lại một đội liền đội b à cái các thay đổi còn chưa có khỏi hẳn một mực kiên trì tranh tài gạt t ù sổ gia tăng cánh phải lực trúng kích gặp thay đổi ám bở dọ xì lì tăng cường giữa trận tổ chức cùng k h ô n g chế bóng dĩ là d i n o thay đổi i đồ, gia tăng phong tuyến bên trên lực trúng kích đây là a c mi lan toàn lực đánh cự một lần tại tấn công như vậy bên trong bọn hắn ngoan cường tại phút 79 y ư ơ lật về một phần tớt lô chọn chuyển trước trận dĩ là đi nổ đánh đầu đưa đỏ ỉn dạ phi nói thẳng đối mặt xuất kích xệ xạ đẩy bắn góc xa phá khung thành đem sáu nhưng mà cách bọn họ tấn cấp còn có hai quả cầu trên lệnh cái này dẫn bóng để ac milan fans hâm mộ bóng đá lại thấy được một chút hy vọng mặc dù còn kém hai quả cầu thế nhưng là nếu như có thể lại tiến một cái cầu inter milan phương diện liền bắt đầu hoảng loạn rồi à. mặc dù biết cái này chưa chắc sẽ trở thành hiện thực nhưng mà ở thời điểm này người luôn luôn hy vọng có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ giờ y cờ cờ lúc này dùng hết cái thứ hai thay người danh lệch di nạ tạ lệ thay đổi t o n y g i gia tăng trước trận phản kích tốc độ m b i n a trăm ạ lệ ở t ê n trận thì t về sau thì là cho h là ấ t loại khác sáu cấp dự bị tắt phút dụng,、ra、sân vẹn vẹn ra xa hồ, hắn liền tiếp vào sở nịch đỡ chuyển xa về sau phản biệt vị thành công, tại đ ư ờ n g b i ê n khống chế ba ó n g về s u rượu hắn xào đây ư a bóng bắn góc chuyển đến trung gần, kích theo h xuất đẩy đối đi đạ tờ tờ tạ mặt rồ lộ, đem vào so với p n lần nữa qua. vượt đ â cũng là bản trận đấu cuối cùng điểm số theo dạng này điểm số xuất hiện inter mi lan tại cái này mùa giải hoàn thành đối cùng thành đối thủ liên tục bốn phen thắng lợi thi đấu vòng tròn hai trận champion league hai trận hiện tại xem ra ac milan không có tiến vào ý tạ lì ạn cúp trận chung kết ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu và không mà nói tại thi đấu vòng tròn cùng t r a m tí on l i t bên trong bại bởi inter milan bốn trận về sau ý tạ lì ạn cúp trong trận chung kết ac milan thật còn có đấu trí đối mặt cái này đã từng thua bởi bọn hắn sáu cái cầu đối thủ sao nếu như từ bốn giết tới lục s á t như vậy đối ac milan tới nói quả thực là một cái tai nạn hiện tại không cho inter milan nhiều đánh hai trận milan nét bi cơ hội cũng chưa nếm không làm một chuyện tốt a n c e l o t t i tiếp nối thở dài một hơi hắn đã lấy hết toàn lực của mình nhưng như cũng bại bởi giờ ý cơ cờ, cờ. chiếm hữu lấy ưu thế cự lớn giờ y cờ cờ trên thực tế hai trận đấu xuống tới từ đầu tới đôi u chỉ là một sự kiện đó chính là không để cho mình lộ ra sơ hở chính là điều này để inter milan vẫn luôn khống chế toàn bộ thế cục để a n c e l o ti t nghĩ hết biện pháp cũng không thể thành công đem a c milan mang vào t r a m t onlit trận chung kết không thể không nói cái này hai trận đấu ngươi cũng mang cho ta áp lực cực lớn giờ y cờ chủ ờ c động tìm tới a n c e l o ti t nắm tay t ạ i ý trên sàn thi đấu có thể cho ta tạo thành phiền p h ứ c huấn luyện viên trưởng không nhiều bất quá ngươi khẳng định là một cái trong đó nếu như lão bản của các ngươi có thể cho ngươi càng nhiều ủng hộ có lẽ ngươi có thể làm đến càng tốt hơn một chút giờ y cờ cờ có chút tiếp h ậ n nói với an s e l o t i không có phát sinh sự tình tốt như vậy nói an s e l o t i lắc đầu hắn cũng không có quá bộ dáng như đưa đám trên thực tế tính cách của hắn chính là như vậy sẽ không đối lao bản phản nàn cái gì cũng không lại bởi vì đã mất đi cái nào đó quán quân đặc biệt hiệp p h i cho nên mặc dù hắn tựa hồ vẫn luôn không phải cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng lại luôn luôn cũng rất có địa vị cái này mùa giải thật muốn cầm tam quan vương bất quá bây giờ các ngươi rất bình thường có cơ hội trên thực tế các ngươi muốn đánh tranh tài cũng chỉ còn lại có ba trận mà thôi Anse Loti thở dài nói cầm tam quan vương là chỗ có chủ giáo luyện đều muốn đạt tới mục tiêu chỉ bất quá trước đó Anse Loti cũng không có cơ hội như vậy nhưng mà giờ y cờ cờ lại là chân thật hướng phía dạng này một mục tiêu tiến lên nếu như có thể có được thành tích như vậy như vậy địa vị của hắn đem rốt cuộc không thể giao động đương nhiên r ờ i đi cgia trước đó ta muốn dùng một cái tam quan vương làm lễ vật giờ y cờ cờ cười trứng mắt nhìn nếu là không lấy được lời nói ta chỉ sợ đến tại ý nhiều đợi một thời gian ngắn đâu người muốn rời khỏi Anse Loti lần này thật là có chút giật mình bây giờ còn chưa có xác định giờ y cờ cờ nhúm v a i chẳng qua nếu như cái này mùa giải cầm tới tam q u a n vương để ý như vậy lớn lợi ta cũng không có gì có thể theo đuổi địa phương phải đi địa phương khác tìm một chút việc vui anse l o thi có chút im lặng bất quá hắn cũng không nghĩ tới muốn đem tin tức này chuyển đi trên thực tế chuyển đi giờ y cờ cờ cũng không sợ rất bình thường đ i ệ n hình chính là muzino làm chuyện loại này cũng không phải lần một lần hai coi như chuyển đi đối đội bóng sẽ không có ảnh hưởng gì anse l o thi lúc này nghĩ chỉ là chờ đến giờ y cờ cờ tuyên bố mình muốn rời khỏi inter mi lan thời điểm sẽ có bao nhiêu đội bóng muốn đoạt lấy hắn đâu mà lại trên thực tế có vốn liếng để giờ y cờ cờ chấp giáo đội bóng cũng cũng chỉ còn lại có như vậy mấy chi đi cùng an c e l o ti t sau khi bắt tay giờ y cờ cờ quay người rời đi đối với hắn nào h tới chính là inter milan đám cầu thủ hiện tại bọn hắn khoảng cách vĩ đại tam quang vương chỉ còn lại có chỉ là ba trận đấu hai trận ý ta luy ản cúp trận chung kết một trận trang t i trận t chung kết t r ư n g năm trăm sáu mươi mốt cường đại nhất inter milan tại milan d e r b y bên trong inter milan c ư ờ i cuối cùng bọn hắn lấy hai hiệp bảy s o u năm điểm số lớn đánh bại cùng thành đối thủ ac milan nhiều như vậy dẫn bóng tại、Chang、t r a m g i onlit bán kết bên trong là rất ít xuất hiện inter milan liên tục hai năm tiến vào、Chang、t r a m g i onlit trận chung kết phải chăng có thể trở thành、Chang、t r a m g i onlit cải chế về sau chi thứ nhất vệ miện g t r a m g i onlit quán quân đội bóng còn phải xem bọn hắn trong trận chung kết biểu hiện như thế nào hiện tại ánh mắt mọi người đều đặt ở ngày thứ hai trong trận đấu để chúng ta đến chờ mong một chút cùng inter milan tại、Chang、t r a m g i onlit bên trong hội sư đội bóng là mu đâu vẫn là l i v e r p o o l đâu một ngày sau đó lo lắng công bố l i v e r p o o l tại hiệp một sân khách không một bại bởi mu tình hôn dưới trở lại sân nhà một không đánh bại đối thủ tiếp theo tại penalty đại chiến bên trong dựa vào dị nạ xuất sắc phát huy bọn hắn cuối cùng penalty đánh bại đối thủ một mất một còn mu trong ba năm lần thứ hai t vào tram the onlit trận chung kết trận chung kết giao đấu sẽ là inter milan giao đấu liverpool tranh tài địa điểm a t e n s o o l i m p i c sân bóng tranh tài thời gian ngày ba mươi mốt tháng năm thứ năm ở trước đó inter milan còn muốn đánh bốn vòng thi đấu hai trận cúp thi đấu cũng không tính là quá dễ dàng một sự kiện muốn nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm dù sao cái này bốn vòng thi đấu đối inter milan tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa đã nâng lên sáu vòng đoạt giải quán quân bọn hắn có thể để dự bị đám cầu thủ hảo hảo hiện ra một chút năng lực của mình chân chính nghiêm trọng chính là hai trận ý tạ lụy ạn cục tranh tài inter milan hiện tại thi đấu vòng tròn điểm tích lũy đã đạt đến 96 phân dù là tiếp xuống tao n ộ bốn trận thế hòa cũng có thể vững vàng đem mình bản mùa giải điểm tích lũy gia tăng đến ba chữ số mà bọn hắn dẫn bóng cũng đã đột phá trăm cầu đại quan liên tục ba năm thi đấu vòng tròn dẫn bóng hơn trăm inter milan dựa vào tiến tấn công xong một cái xưa nay chưa từng có ghi chép chúc mừng hoàn tất tiến vào trang đi onlit trận chung kết về sau có chút mọi mệnh inter milan ở sau đó một vòng thi đấu bên trong kết thúc mình thắng liên tiếp ghi chép bọn hắn tại sân khách cùng atlanta đánh thành một so với một hòa không thể kéo dài toàn thắng ghi chép đối với kết quả này rất nhiều người đều thở dài một hơi bọn hắn lo lắng inter milan nếu như tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống cái này mùa giải kết thúc trước bọn hắn liền có thể đem thắng liên tiếp ghi chép mở rộng đến ba mươi mốt đây cũng quá làm cho tất cả mọi người mất mặt một chút đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không phải là rất bình thường để ý đã sáng tạo ra hoàn toàn mới ghi chép nhiều như vậy một trận thiếu một trận cũng không quan trọng dù sao cũng phải cho hậu nhân lưu cho thử nghiệm để hắn tương đối nhức đầu là tại mới vừa cùng ac milan sau đại chiến một tuần lễ lại sẽ đụng tới roma roma không phải ac milan bọn hắn còn không có cho inter milan đánh tan hiệp một bọn hắn là tại sân nhà nhất định sẽ n g ẹ n gần nổ phổi cho inter milan một cái đẹp mắt bất quá đối thủ này coi như lại khó đánh cũng phải đem bọn hắn xử lý tại trang t i onlit trận chung kết trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ nghĩ nhiều một chút thời gian đến chuẩn bị vì vụ trạng thái không thật là tốt giờ y cờ cờ dứt khoát liền không có để hắn ra sân mặc dù nghỉ ngơi một tuần lễ bất quá đối với ac milan cường độ cao tranh tài cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục như cũ đại bộ phận chủ lực trạng thái đều lộ ra không tính là đặc biệt hưng phấn ngoại trừ p h ì gỗ bên ngoài bao quát tony đều có vẻ hơi m ỏ i mệt cho nên tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ bắt đầu càng nhiều áp dụng linh hoạt cơ động chiến thuật dùng di nạ tạ lệ xuất ra đầu tiên cùng ít ra cộng tác hai cánh cử đi tợ tạ t cùng s ở t ạ n cô vít giữa trận ra ra tour thay thế s ở nịch đờ vị trí cùng matejano s chấn giữ trung lộ hậu phòng tuyến bên trên hướng cử đi càng tuổi trẻ t r i a end lini cùng càng linh hoạt cốt đồ bạc cộng tác hậu vệ trung tâm đội ứng r o ma nhanh chóng linh hoạt cơ động tiến công trận đấu này ở phía sau đến bị cho rằng là một cái k i n h điện hai chi đồng dạng đánh cho nhanh chóng linh hoạt đội bóng ở trong trận đấu đánh ra một trận đặc sắc đối c ô n g chiến một trận đặc sắc lẫn nhau tiến công đối nổ dẫn bóng đại chiến mở màn vẹn vẹn năm mươi hai giây pan h ụ xị cánh phải thẳng chuyển tạ t â nhận banh về sau đột nhập vùng cấm địa xuyên qua tạnh 1-0. mở màn vẹn vẹn 52 giây dẫu ma liền phá vỡ inter mi lan tạ ủy tạ lụy ạn cột bên trong liên tục 550 phút không ném cầu ghi chép mà đang đánh tiến quả cầu này về sau dẫu ma tựa hồ một chút cũng không có muốn ý thu tay tại sở vạ lệ t h ì chỉ huy phía dưới tiếp tục phát động mánh liệt t i ế n công bọn hắn không ngừng nhanh chóng c h u y ể n lại thông qua vừa đi vừa về chuyển bóng cho inter mi lan phòng t u y ế n chế tạo áp lực không ngừng c h u y ể n lại không ngừng chuyển gì không ngừng khé động có cơ hội đột phá đã đột phá không có cơ hội đột phá liền chuyển bóng không cầu đạt tới tốt nhất tiến công cơ hội chỉ cần có cơ hội liền lập tức Tô thì ở ngoài vùng ấ mở suốt tí trái gôn giới cùng, giờ dô danh bên bị xe xa ra đập cuối m ra phạt góc, màn ề xẹt sau điểm l k h ô năm n phút đồng hồ rô ma liền lấy được hai cầu dẫn trước bọn hắn cùng phong mưa rào tầm thường tiến công để inter milan đều tựa hồ có chút bị đánh cho c h o váng hoặc là nói trận đấu này bên trong inter milan thành trang tí o n l i t bán kết ac milan bọn hắn bắt đầu từ từ c h ậ m nóng lên nguyên nhân rất đơn giản trận đấu này đối rô ma inter milan thể năng cũng không thể chiếm cứ ưu thế phút thứ mười sáu tại liên tiếp truyền lại về sau inter mi lan lật về một phần ra ra t u a thẳng truyền vùng cấm địa phía bên phải mãi cồn đoạt tại trị vụ phía trước dẫn đầu sơ cầu đưa bóng câu đến vùng cấm địa bên trong di nạ tạ lễ đoạt tại đối phương hai tên trung vệ phía trước lăng không giúp bắn vì inter mi lan lật về một phần cái này dẫn bóng để d o ma fans hâm mộ bóng đá nhớ tới cái này mùa giải bắt đầu trước ý súp cơ cụt lúc ấy d o ma cũng là hai cầu dẫn trước lại bị inter milan bốn cầu n g h ị c h chuyển nhưng mà d o ma đám cầu thủ rất nhanh dùng sự tiến công của bọn họ đã chứng minh bọn hắn cũng không muốn để đoạn lịch sử kia lặp lại tại vừa đi vừa về rằng có đến phút 26 thời điểm d o ma tấp nập tiến công lần nữa lấy được hiệu quả bạn ụ t xi đường biên truyền bên trong sẽ xa suất kích k í cầu h c không xa ạ mẹn tín đ mencini vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất s ẻ n bán đưa bóng s ẻ n vào khâm môn ba so với một dô ma lần nữa dẫn trước hai cầu d ẫ ma fans hâm mộ bóng đá bắt đầu lớn tiếng a hô lên bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn tựa hồ cao hứng có chút quá sớm phút thứ 33, mươi ba giờ dộ đường biên cầm banh thời điểm bị mạch cồn bức giành được bị ép chuyển về bên trong cấm khu đô ni di nạ tạo lệ nhanh nhẹn xuất hiện ở bóng ra nhấp nhô lộ tuyến bên trên dẫn đầu chặn lại bóng ra sau đó đoạt tại đồ ni xuất kích trước đó nhấc chân xuất gôn đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần 3-2, i n t e r milan lần nữa đem lạc hậu điểm số thu nhỏ đến một phần chi trên lệ dẫu ma lúc này áp lực có chút lớn mặc dù bọn hắn vẫn là dẫn trước thế đối với hiệp hai tranh tài cũng là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn mà loại này lo lắng tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó thành hiện thực phút thứ 40, sợ tản cổ vị tại vùng t ấ m địa bên trái c ầ m anh thấy không người đi lên phòng thủ mình đột nhiên lên chân rút bắn góc xa bóng r a trùng điệp đánh vào cột cửa bên trong sau đó đạn tiến vào cầu môn ba so với ba hỏa sợ tản cổ vị sinh đẹp xuất xa cái này hơn nửa hiệp thật sự là đánh cho rung động đến tâm can song phương tại tiến công bên trên không có chút nào bảo thủ nhanh chóng tiến công đánh đến vô cùng phấn khích bất quá dạng này đại lượng dẫn bóng tựa hồ đối với rô ma sẽ có càng lớn ảnh hưởng c h ỉ ít inter mi lan cũng không lo lắng tại sân khách dẫn bóng nhiều sẽ có vấn đề gì dạng này xuất sắc bắt đầu lại chỉ mang đến một cái có đại lượng dẫn bóng thế hòa cái này dĩ nhiên không phải sở pạ lệ tỷ nguyện ý tiếp nhận kết quả cho nên tại nửa tràng sau thời điểm hắn điều chỉnh chiến thuật hy vọng có thể càng ổn thỏa một chút tranh thủ tại sân nhà thắng được đối thủ đồng thời không cho inter mi lan lấy được quá nhiều dẫn bóng cơ hội nhưng mà dưới tình huống như vậy không đủ lão luyện sở pạ lệ tỷ phạm vào một sai lầm tại hiện dưới loại tình huống này chỉ có hướng về phía chức không thể dừng bước lại nhất là dô ma cùng inter mi lan so ra càng tuổi trẻ càng có sức lực từ bỏ ưu thế của mình cái này rõ ràng chính là đem ưu thế chắp tay tặng cho đối thủ cho nên tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu chứng cứ ưu thế bắt đầu biến thành inter milan tình trạng của bọn họ đã hoàn toàn kích phát ra tới mà do ma thì là rất bình thường bi kịch bắt đầu bị inter milan đẻ ép mánh đánh sợ bạ lệ tý rất nhanh liền phát hiện sai lầm của mình nhưng mà lúc này hắn đã không có quá nhiều biện pháp đương quyền chủ động bị đối thủ nắm giữ thời điểm lại nghĩ đem quyền chủ động cầm trở về vậy liền lộ ra rất bình thường khó khăn ít a tại phút thứ sáu mươi ba trợ giúp inter milan toàn trận đấu lần thứ nhất dẫn trước ra ra t u r tại phút thứ bảy mươi hai đánh vào inter milan trương năm qua cứ việc kết thúc trước bạn đ ụ t xì tiếp vào đồng đội mở ra phạt góc đánh đầu phá không thành lật về một phần nhưng cũng vẫn như c ũ không cách nào vãn hồi r o m a sân nhà thất bại vận mệnh sân nhà bốn so năm bại bởi inter mi lan bọn hắn nghĩ tại hiệp hai lật bản tựa hồ cũng không rất dễ dàng đây là cg a đội bóng đối inter mi lan cuối cùng chống cự mặc dù bọn hắn chống cự đến cuối cùng một khắc nhưng như c ũ không cách nào ngăn cản inter mi lan hướng phía một cái đỉnh phong tiến lên một tuần sau inter mi lan tại sân nhà lần nữa hai so với một đánh bại r o ma lấy hai hiệp bảy so năm điểm số đánh bại rô ma nâng lên bản mùa giải ủ tạ l ụ ạ n cục quán quân mà tại còn lại ba vòng thi đ inter milan đánh bại tại Messina cùng thời khắc này đạt đến bọn hắn đình phong đây là lớn inter milan thời đại đều không thể lấy được trong nước thành tích cùng lớn inter milan thời đại soza Hiện đây là trong lịch sử cường đại nhất inter milan đồng thời cũng là biểu hiện có đủ nhất thống trị lực inter milan hiện tại bọn hắn khí thế hung hăng hướng phía tam quan vương tiến lên mà tại vợ giờ mỹ ở kịp vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được hạng tư li và bùn có thể ngăn cản được inter milan tiến lên bộ phát sao tất cả mọi người đang đợi ngày ba mươi mốt tháng năm trận đấu này mà trận đấu này cũng chính là bản mùa giải châu âu cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một trận đấu tại không có giải thi đấu cái này mùa hè trận này trận chung kết nếu như đặc sắc đủ để cho người nói chuyện say sưa một cái mùa hè chương năm trăm sáu mươi hai cũng rất cao điều tại hiện tại châu âu đỉnh cấp huấn luyện viên bên trong kỳ thật vẫn là có không ít không có cùng giờ y cờ cờ giao thủ quá nhiều huấn luyện viên trưởng dù sao giờ y cờ cờ tại châu âu top l e a g đến bây giờ cũng liền lăn lộn thời gian bảy năm nhiều như vậy đội bóng nhiều như vậy đỉnh cấp huấn luyện viên giờ y cờ cờ cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng bảy năm toàn bộ đều đ ư phải mà b e r n i t chính là một cái trong đó trước đó hắn tại la liga bắt đầu chấp giáo valencia thời điểm giờ y cờ cờ thì là bắt đầu mình tại atleti c o cái cuối cùng mùa giải tại cái kia mùa giải bên trong b e r n i tê đối giờ y cờ cờ cũng không có rơi vào hạ phòng thi đấu vòng tròn bên trong valencia cùng atleti c o gặp nhau hai lần đều đánh thành thế hòa về sau cái kia mùa giải giờ y cờ cờ đi d o r t m u n d về sau trong trận đấu giờ y cờ cờ vẹn vẹn chỉ có một lần đụng phải b e r n i tê xuất lĩnh đội bóng đó chính là phía trước năm ở r ổ t ỉ n h s u ú t bất tơ c ủ a bên trong khi đó b e r n i tê xuất lĩnh li vợ b u o n ngoại ý muốn đánh bại inter milan để giờ y cờ c thua mất trận đấu này bernie t cũng là ít có cùng giờ y cờ cờ chạm mặt qua mấy lần chiến tích nhưng không có rơi vào hạ phong ngược lại có ưu thế huấn luyện viên trưởng cùng giờ y cờ cờ giao đấu ba trận thành tích của hắn là một tháng hai huề từ giờ y cờ cờ trong tay cướp đi ở rộ tín suất tơ cục v q u â n có thể làm được điểm này người cũng không thấy nhiều cho nên đối với còn lại f a n bóng đá tới nói mặc dù bọn hắn cảm thấy l i v e r p o o l thực lực so inter mi lan phải kém một chút nhưng mà bernie t tự a hồ cũng là có thể mong đợi dù sao hắn đối giờ y cờ cờ có chiến tích bên trên ưu thế mà lại bernie tê tại chấp giáo l e vừa bull cái thứ nhất mùa giải liền lấy được cham t onlite quá n quân khi đó cũng là tại trên thực lực ở thế yếu tình húng dưới sáng tạo ra kỳ tích ai nói hắn lại không thể đủ sáng tạo kỳ tích như thế này đâu đương giờ y cờ cờ xuất đội ngăn lại aden thời điểm hắn lập tức nhận lấy vô số phóng viên v ò n g đây giờ y cờ cờ thì là một mực không tiếp thụ phỏng vấn vẹn vẹn chỉ là tại lúc trước chính thức buổi họp báo bên trên lộ một mặt thời gian còn lại bên trong đều không có tại trường hợp công khai lộ diện bao quát thủ hạ của hắn đám cầu thủ đã cầm hai cái quá quân chúng ta đương nhiên muốn hướng phía tam quan vương tiến lên mặc kệ là vệ miện cải chế sau tram t h onlit quá a quân vẫn là xuất lĩnh ý đội bóng thu hoạch được tam quang vương đây đều là không có bất kỳ người nào làm được qua sự t ì n h ta hy vọng có thể làm được điểm này Liverpool. là lần là phải rất quen thuộc. Trực tiếp giao tiếp kia liền giờ kia đại. Giờ cỡ cỡ thái đối Chúng thuộc, trực chỉ có cũng cận không thủ chúng quen trận, năm tình, chúng Quang ta rất một ta thua, luôn quá quá Tram đó đó đoạt được mà trước sự bây y cường cờ cờ muốn xuống thêm dùng hắn nói lời như vậy cũng sẽ không để người cảm thấy g i ậ n mình ngược lại là b e r n i e t cũng tại tranh tài trước buổi họp báo bên trên cho thấy cao điệu để mọi người cảm thấy đều có chút kỳ quái trước đó không có bất kỳ người nào làm được qua sự tỉnh nhất định là rất khó làm được mà chúng ta muốn làm đến chỉ là hai năm trước chúng ta đã từng làm được qua sự tỉnh cho nên ta nghĩ chúng ta thắng lợi khả năng sẽ càng lớn đi inter milan đúng là đoạt giải quán quân lôi cuốn thế nhưng là hai năm trước chúng ta cũng không phải lôi cuốn vẫn như cũ cầm quán quân trận chung kết trong lịch sử cũng không thiếu có lôi cuốn tại trong trận chung kết thua không có chút nào t ỷ khí t ỷ như 94 n ă m barcelona 96 n ă m j u v e n t u s chúng ta sẽ cho l i v e r p o o l f a n s hâm mộ bóng đá mang đến thứ sáu tòa t r a m g i í online quan quân điểm này ta rất có lòng tin bernie t tại buổi họp báo lên cũng lộ ra rất kiêu ngạo lần này song phương đều cao điệu tựa hồ sẽ để cho trận chung kết rất bình thường đặc sắc ừ ta cảm thấy g i a hỏa này rất có thể tại trong trận chung kết sẽ áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật bởi vì dạng này cao điệu lộ ra rất bình thường khác thường hắn rất có thể muốn cho ta tại trong trận chung kết áp dụng tiến công chiến thuật sau đó bị bọn hắn phòng thủ phán kích đánh bại giờ y cờ cờ như có điều suy nghĩ nói với mạ dị nạ cái này cũng quá đơn giản đi ai cũng có thể nhìn ra a có phải hay không là dự định để ngươi dạng này nghĩ sau đó tại trong trận chung kết dùng tiến công cho chúng ta chế tạo phiến phất đâu mạ dị nạ sau khi suy nghĩ một chút nói rất không có khả năng nếu thật là đánh đối công đích lời nói ta sẽ cười đến rất vui vẻ giờ y cờ cờ ha ha n ở nụ cười mạ dị nạ nghĩ, nghĩ cũng thật sự là đạo lý này nếu như đánh đôi công đ í c lời nói liverpool còn thật sự không cách nào cùng inter milan so sánh nhất là tại hiện tại loại tình huống này càng là như thế này nói thật ta không có cách nào đánh giá ra liverpool đội hình ra sân sẽ là thế nào bởi vì bernie t rất ưa thích chơi thay phiên ta chỉ là suy đoán hắn khả năng áp dụng đơn tiên phong chiến thuật tăng cường giữa trận đến cùng chúng ta đối kháng sau đó lợi dụng phản kích đến đánh sau lưng alonso là rất bình thường xuất sắc chuyển xa tay bất quá mặc kệ lạc d ụ t hay là bỡ lam mì đều rất không có khả năng đảm nhiệm cái tia đơn tiên phong xuất ra đầu tiên là quy phản kích của hắn năng lực lại là có chút khiếm h u y ế t xem ra bọn hắn vẫn là có ý định cùng chúng ta không ngừng cho hết thời gian xuống dưới sau đó thông qua bắt lấy một lần nào đó cơ hội tới đánh bại chúng ta trước mấy cái mùa giải bên trong l i v e r p o o l chính là như vậy xử lý chelsea duy nhất nhân tố chính là bernie teso m u di nô càng không quan tâm trên trận cục diện giờ y cờ cờ sờ lên c ầ m nói là y nói l i v e r p o o l định đem tranh tài kéo vào đến vũng bùn bên trong đi sao m à gì nạ sau khi suy nghĩ một chút nói là như vậy cho nên có chút phiền thức nếu như cùng bọn hắn dây dưa sẽ để chúng ta tình thế chịu ảnh hưởng nếu như tiếp tục dồn sức đánh vào mạnh nói không chừng sẽ bị bọn hắn dùng phản kích cho xử lý nô、no, nhất là tại co vào phòng thủ thời điểm bọn hắn trung vệ thế nhưng là đối kháng chính diện năng lực rất mạnh muốn hay không để di nạ tạ lệ ra sân lợi dụng hắn linh hoạt cùng tốc độ tới lấy đến dân bóng đâu giờ y cờ cờ lẩm bẩm lầu b ầ u nói mà di nạ lông mày n ả y lên tuyết tàng tony có ý nghĩ này bất quá vẫn là không được mặc dù bọn hắn trung vệ đối kháng chính diện năng lực đều rất bình thường xuất sắc thế nhưng là t o n y thân cao vẫn như cũng là tất cả mọi người kiến kỵ nếu như không có hắn chúng ta pha trận năng lực vẫn là t r ê n lệch một chút vẫn là đến phái r a dạng này tiền đạo tổ hợp đem phòng tuyến của bọn hắn trực tiếp xé mở giờ y cờ cờ lắc đầu rất nhanh đẩy ngã mình vừa rồi ý nghĩ vẫn là tiến công sao mạ dị nạ như có điều suy nghĩ muốn đúng vậy chỉ có tiến công đã chúng ta đã tạo nên dạng này công vô bất khắc một đường dùng dẫn bóng xung kích tam quan vương khí thế như vậy hiện tại từ bỏ thì thật là đáng tiếc một điểm mà lại liền xem như áp chế tiến công l i v e r p o o l nghĩ đánh chúng ta phản kích cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bọn hắn không giống r o ma r o ma chỉnh thể nhanh trong tiến công là tương đương cường hãn bọn hắn cũng không giống ac milan bởi vì bọn hắn cũng không có được c ả c ả dạng này trạng thái xuất sắc thích hợp nhất đánh phản kích đội bóng gỡ rát là một cái bóng tốt viên bất quá đang phản kích bên trong hắn có thể đưa đến tác dụng có hạn quýt là một cái cần cụ chăm chỉ tiên phong bất quá hắn đơn binh năng lực tác chiến trên lệch một chút về phần hai cánh liverbul có thể có cái gì hai cánh Dẹn bèn, bèn nạ, bèo, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không có mạnh như vậy chân chính để người đau đầu vẫn là bọn hắn giữa trận siso cô chạy cắn quét alonso tổ chức gorazz u n g kích dạng này giữa trận thậm chí so với chúng ta giữa trận còn cường hãn hơn một chút cho nên ta không sợ bọn họ đánh phòng thủ phản kích ta sợ bọn họ ở giữa sân cùng chúng ta dây dưa cùng nhau nếu như t r u y ề n bóng có chút vấn đề bị bọn hắn cắt bóng về sau đánh khoái công mới là đáng sợ nhất giờ y cờ cờ nói một hơi nhiều như vậy sau đó bắt đầu ở một trang giấy bên trên vẽ ra phong tuyến tô n h cùng ít ra nếu như có thể ngăn chặn bọn hắn liền coi như bọn họ hậu vệ chính diện năng lực phòng ngự hai cánh phương diện chúng ta cần nhiều áp chế tiến công tăng cường đường biên tiến công để phỉ gỗ đi cánh trái mại cồn tăng cường cánh phải trợ công s ở tặng cổ vịt vì hắn vụ vị giữa trận bên trên mars trezano cùng sơn n d e r một cái càn quét một tổ chức chúng ta dạng này giữa trận cùng li v e r p o o l so ra trung lộ sẽ không kém vừa đường càng có ưu thế chính là nhiều như vậy nắm lấy cơ hội là cần thiết nói cho đám cầu thủ bọn hắn thủ môn viên gì nạ cùng am h i ể u bắt penalti chúng ta muốn tại chín mươi phút bên trong giải quyết vấn đề đang nghe giờ y cờ cờ bố trí xong về sau mạ dị nạ nhẹ gật đầu tiếp lấy đi chuẩn bị ngay tiếp xuống tính nhắm vào huấn luyện giờ y cờ cờ cùng mạ gì nạ xuất sắc phối hợp cũng ngay ở chỗ này giờ y cờ cờ trên phương diện chiến thuật làm ra chỉ thị mạ gì nạ đi bố trí cụ thể chiến thuật phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thời gian một ngày một ngày đi qua a r g e n t i đầu đường bắt đầu có càng nhiều trang t h onlid trận chung kết bầu không khí a r g e n t i là cái thứ ba tại trang t h onlid cải chế sau hai lần tổ chức trang t h onlid trận chung kết thành thị năm 1994 i n t e r milan cùng thành đối thủ ac milan từng tại khối này trên sân bóng bốn không đại thắng barcelona nâng lên trang t h onlid Lee vừa bun ba lần tham gia c h a m p i o n s l e a g u e trận chung kết đối thủ đều là ý đội bóng năm 1984 b ọ n hắn penalty đại chiến đánh bại r o ma đoạt giải quán quân năm 1985 bởi vì mọi người đều biết thảm án không một bại bởi j u v e n t u s 2005 n ă m đồng dạng tại penalty đại chiến bên trong đánh bại ac milan đoạt giải quán quân mà lần này bọn hắn đối thủ đ ổ i thành inter milan có thể nói l i v e r p o o l tại c h a m p i o n s l e a g u e trong trận chung kết đem đến từ ý cường đội đều đụng toàn bộ inter milan trước đây cùng l i v e r p o o l tại c h a m p i o n s l e a g u e bên trong giao thủ chỉ có một lần kia là tại lớn inter milan thời kỳ hai hiệp trong trận đấu inter milan thắng h i ể m lee r ừ a bôn tiến quân trận chung kết đồng thời cuối cùng đoạt giải quá n quân từ những n à y quy luật nhìn lại inter milan tựa hồ cũng chiếm cứ thơ ư phong cũng khó trách dư luận đại bộ phận đều đ ả o hướng inter milan bên này ngày ba mươi mốt tháng năm rất nhanh liền đúng hạn tiến đến inter milan đám cầu thủ leo lên xe buýt tiến về aden olympic sân bóng chuẩn bị cái này mùa giải sau cùng một trận đấu sau hai giờ hiện trường hết thể mọi người lấy được song phương ra sân đội hình lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có dòng g ã thời gian hai tiếng inter milan đội hình ra sân thủ môn viên xệ xạ hậu vệ mãi cồn Giannetti, giữa Sernigder, Figo, tiên phong Matezati, Sertankovic, tiên Issa, Tony, Liverpool Cannavazzo, Mastrezano, trận Tony, đây ộ một i viên Zina, hình Jason, môn thủ trận Gerzat, Quyết đảm hậu vệ phải Laissez, Agur, Gazafler, người đột đ chức đảm nhiệm tiên phong. Đây đều là song phương đội hình chủ lực inter milan tiếp tục sử dụng giao đấu ac milan hai trận đấu bên trong s u ấ t gia đầu tiên mà lee vừa bùn tạ i trang đi onlist bên trong càng nhiều hơn chính là áp dụng đơn tiên phong chiến thuật mà lại gơ r á t tại đội hình như vậy bên trong vị trí thường thường rất cao cơ hồ là đảm nhiệm hai tiên phong vị trí tại lực công kích bên trên tựa hồ không có chút nào yếu tại cầm tới phần này ra sân danh sách về sau tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn lên rất rõ ràng là song phương tại trận đấu này bên trong đều lấy ra toàn lực của mình này lại lại là một trận khiến nỗi lòng người mênh mông dẫn bóng đại chiến sao tựa hồ cái này là có thể mong đợi Bởi vì giờ vì y chương t a gia châu Âu tranh m chung tài châu h Âu trận chung kết, t năm trăm sáu mươi ba bernie t tự tin đương song phương cầu thủ ra sân ở đây bên trong chờ đợi tranh tài lúc bắt đầu giờ y cờ cờ cùng bernie t ở đây bên cạnh gặp nhau toàn thế giới đều đang đợi lấy inter mi lan cầm tới tam quan vương tháng chín năm một không phút sau ta nghĩ cái mục tiêu này liền muốn thực hiện giờ y cờ cờ mỉm cười trước tiên mở miệng ta chắc chắn chờ đợi l i v e r p o o lại l lần nữa kỳ tích đoạt giải quán quân người cũng biết rất nhiều không thể so với chờ mong nhìn thấy tam quan vương xuất hiện ít người bernie t nhàn nhạt trả lời thật sao nhưng là dựa theo quy luật l i v e r p o o lần l thứ tư tại trong trận chung kết đụng phải ý đội bóng hẳn là thua trận tranh tài giờ y cờ, cờ cười ha ha một tiếng nếu quả như thật có quy luật như vậy thì là ý đội bóng một mực không có cách nào thu hoạch được tam quan vương bernie t tiếp tục trầm ồn đường đối nhìn thấy đối phương không có chính bị c h ọ c giận giờ y cờ cờ cũng ở trong lòng tán thưởng một câu sau đó nói no xem ra lee vờ b o n muốn đánh phòng thủ phản kích a không biết lee vờ b o n phòng thủ có thể hay không giữ vững chúng ta tiến công chúng ta là nhất định sẽ đánh thế công bóng đá thật đ ơ n tiên phong chính là phòng thủ phản kích sao phải biết chúng ta phía trước trận thế nhưng là có bốn cái tiến công tay bernie t cuối cùng nói một câu giờ y cờ cười không nói bung ra bernie t tay về sau nhưng sau đó xoay người đối vị trí của mình đi tới bernie t mặc dù rất ít thao thao bất tuyệt cái gì tài ăn nói của hắn ngược lại là rất không tệ nhất là là như vậy đấu v õ c mồm giờ y cờ cờ muốn chọc giận một chút đối phương không có làm được cũng chỉ có thể coi như thôi chọc giận đối phương là vì để l i v e r p o o l ở đây bên trên bông ra tiến công một chút inter mi lan dẫn bóng liền sẽ trở nên dễ dàng một chút chẳng qua nếu như không thành công vậy chỉ dùng tiến công khảo nghiệm một chút l i v e r p o o l phòng thủ đi giờ y cờ cờ chí ít đã đã nhìn ra l i v e r p o o l l đúng là định dùng phòng thủ phản kích tới đối phó inter mi lan lấy inter milan trước đó dẫn bóng vô số sức mạnh nếu như tại một đoạn thời gian rất dài đều không thể lấy được dẫn bóng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vội vàng sao động cảm xúc đến lúc kia cũng chính là li vờ bull cơ hội bernie t đối điểm này thấy rất rõ ràng mà giờ y cờ cờ đối điểm này vô cùng rõ ràng hắn một mực để đội bóng duy trì thế như trẻ che tình thế cũng không để cho bọn hắn dừng lại qua nếu như loại này dừng lại không phải tự thân tạo thành mà là ngoại lực bánh i ê u xác thực cũng sẽ để đám cầu thủ sinh ra trên tâm lý b a động cách làm như vậy coi như giờ y cờ cờ cũng không cách nào rất tốt chuẩn bị sẵn sàng chỉ bất quá giờ ý cờ cờ cũng rất rõ ràng một sự kiện nếu như tại hơn nửa hiệp tiến công bên trong inter milan có thể lấy được dù là một cái dân bóng bọn hắn đều có thể đem chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trên tay mình đối với điểm này giờ ý cờ cờ đối với mình đám cầu thủ có sung túc lòng tin đối với mình an bài chiến thuật có sung túc lòng tin giờ ý cờ cờ tự tin nhất định có thể lấy được dân bóng bernie t tự tin hơn nửa hiệp nhất định sẽ không để cho inter milan lấy được dân bóng mà trận đấu này nhặt dạo chú định sẽ ở hơn nửa hiệp liền đặt vững cơ sở có thể ở phương diện này đánh vỡ đối phương tự tin liền có thể lấy được toàn bộ tranh tài chủ động chính là bởi vì như thế giờ y cờ cờ tại tranh tài còn không có lúc bắt đầu liền nói cho inter milan đám cầu thủ hơn nửa hiệp toàn lực tiến công không cần quan tâm đến những chuyện khác có thể công phá đối phương đại môn đó chính là thắng lợi chính là bởi vì mang theo dạng này n g h ị trên đường trận cho nên từ tranh tài ngay từ đầu inter milan liền đem tranh tài đưa vào để người xem huyết mạch phun t r ư ờ n g tiết tấu bên trong tại thông qua mấy cước vừa đi vừa về truyền lại về sau sơn ních đờ đưa bóng chuyển cho phía sau mạ tệ dạ t ỷ mạ tệ dạ t ỷ chọc khe trước trận phi gỗ đường biên cầm banh về sau đưa bóng chuyển hướng về phía trước ít ra nhận banh về sau giả bộ hạng ọ n m ư ồ n lại nhanh chóng đưa bóng chụp trở về hiện lên bù vị phải nạn tại góc độ không lớn địa phương trực tiếp lên chân đại lực sức gôn dị nạ phản ứng nhanh nhẹn một tay đưa bóng nắm ra sàng ngang、Úc. vừa mở trận inter mi lan liền có một cước phi thường có uy hiếp sức gôn ít ra hơn người quá đẹp đáng tiếc dị nạ đặc sắc cứu thua cản trở inter mi lan từ vừa mới bắt đầu liền lấy được g i n bóng lee và bun phòng thủ xuất hiện một chút vấn đề hy v giờ y cờ cờ đối trên trận c h ố n g một chút trưởng sau đó lại ngồi trở xuống tranh tài mới bắt đầu mặc dù li vờ bùn tiếp xuống phòng thủ có lẽ sẽ càng ngày càng tốt không sai lầm qua một cái cơ hội như vậy cũng không thể nói quá đáng tiếc hắn cũng không có phê bình ít ra cái gì cứ việc ít ra vừa mới có thể lựa chọn chuyện cho t o n y bất quá hắn mình sút u gôn uy hiếp cũng rất lớn cái này không có gì đáng nói vì gỗ mở ra phạt góc c ả dạ phờ đưa bóng đỉnh ra ngoài bóng ra bay lên trước trận quýt cùng d ẽ nẹt t ỷ chiến đấu ngã xuống đất trọng tài chính cũng không có xử phạt rẽ nẹt tí đưa bóng chuyển cho lui về m a s t e i a n o m a s t e i a n o đưa bóng phân cho mãi cổn inter milan tiếp tục bắt đầu triển khai tiến công mãi cổn cánh phải dẫn bóng tiến lên tại rẽ nẹt lui về phòng thủ trước đó nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa tony cùng c ả dạ phở đồng thời lên nhảy c ả dạ phở dành ở phía trước đưa bóng đỉnh ra danh giới cuối cùng inter milan lần nữa khuyết trương phạt góc bất quá lần này phạt góc cũng tương tự không thể sáng tạo ra cái uy hiếp gì ra agor đoạt tại mạ tệ dạ tỉ phía trước đánh đầu giải vây đối định vị cầu phòng thủ liverbốn rất không tệ giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ bất quá đây cũng là bình thường bản thân cờ giờ mi ở lít liền am hiểu đối định vị cầu phòng thủ bọn hắn cầu thủ thường thường đối kháng chính diện cùng bật lên năng lực đều rất bình thường xuất sắc li v e r p o o l tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc kệ là a g hay là cạ giả e ờ đều là loại kia chính diện năng lực phòng ngự tương đương cường hãn trung vệ lại thêm bernie t khẳng định sẽ đối với định vị cầu phòng thủ hạ nhất định cổ công có thể có hiệu quả như vậy cũng là bình thường sự t ì n h chỉ bất quá phòng thủ phía trên mặc kệ làm được bao nhiêu xuất sắc luôn có sẽ xảy ra vấn đề thời điểm giờ y cờ cờ cũng không tin bọn hắn có thể một mực đem dạng này trình độ phòng thủ làm được không có chút nào sơ hở đồng thời để inter milan cường công cũng không tìm tới bất cứ cơ hội nào loại tình huống này không phải là không được xuất hiện chỉ bất quá quá là hiếm thấy một chút trước đó giờ y cờ cờ tại t r a m g t h onlid trong trận chung kết để bóp mân dùng phòng thủ để ac milan toàn trường không có tìm được quá nhiều cơ hội đều là dùng mỗi loại phương thức đến mê hoặc đối thủ để ac milan không thể từ đầu tới đôi u toàn lực để lên tiến công mới kéo dài đến một chút cầu đại chiến hiện tại inter milan từ vừa mới bắt đầu chính là định toàn lực tiến công liverbul có thể ngăn cản được xác suất đã coi là tương đương nhỏ bị inter milan vừa mở trận liền đệ lên đánh lee và bùn mãi cho đến phút thứ mười mới hoàn thành một lần p h ả n kích mãi cồn vùng cấm địa trước ngừng cầu xuất hiện sai lầm bị vẹn nạ chặn lại cầu về sau đột nhập vùng cấm địa tại góc độ không lớn địa phương quả quyết lên chân xuất gôn chọn vị trí rất tốt sẽ xả ngã xuống đất đưa bóng phong ra m à tệ dạ tì đoạt tại gơ g i á t phía trước đá mạnh giải vây lee và bùn phát động p h ả n kích cước này xuất gôn cũng rất có uy hiếp mãi cồn phạm vào một sai lầm đối i tại Inter Milan tới n ó hiện tại mạch cồn có thể là bọn hắn phòng tuyến bên trên lớn nhất uy hiếp dù sao tên này bở ra dư hậu vệ mặc dù nhưng cái này mùa giải tại tiến công bên trên biểu hiện rất bình thường xuất sắc lại tại phòng thủ bên trên cuối cùng sẽ xuất hiện một vài vấn đề tại bình thường trong trận đấu xuất hiện một chút vấn đề không có gì thế nhưng là nếu như tại dạng này trong trận chung kết xảy ra vấn đề có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội bóng thành tích dạng này sai lầm cũng cho inter mi lan gõ cảnh báo sướng ngôn viên bình luận vừa rồi mạch cồn lần này sai lầm giờ y cờ cờ lại tịnh không để ý điểm này dù mạch cồn liền phải tiếp nhận hắn dạng này sai lầm dù sao mạch cồn hiện tại còn không phải tương lai cái kia cả công lẫn thủ đệ nhất thế giới hậu vệ phải hắn hiện tại ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng hiện tại việc hắn muốn làm chỉ là để mạch cồn không nên nghĩ quá nhiều đúng lát an tâm đi đá bóng sự tình khác đừng quản giờ y cờ cờ xông trên trận thổi một tiếng huýt sáo hô hai tiếng sau đó về tới trên vị trí của mình mạch cồn nhẹ gật đầu cái này mùa giải có thể tiến vào inter milan đội hình chủ lực chính mạch cồn đều không nghĩ tới lúc đầu hắn tại ba năm trước đây liền đã gia nhập liên minh inter milan lại bởi vì không phải eu dẫn viện binh nguyên nhân mà bị thuê đi ra hai năm trong hai năm này biểu hiện của hắn cũng không phải như vậy trói mắt lúc đầu mạc cồn lấy vì inter milan đem hắn thu về về sau nói không chừng sẽ tiếp tục thuê ra ngoài hay là bán trao tay kết quả giờ ít cờ cờ nhưng lưu lại hắn đồng thời tại mua hạ tập huấn về sau liền để hắn tiến vào đội hình chủ lực thậm chí vì đo thân mà làm một bộ chiến thuật mới để phát huy ra hắn năng lực tiến công kẻ sĩ chết vì tri kỷ giờ y cờ cờ đối mặt cồn coi trọng như vậy mãi cổn cũng mau sớm hồi báo giờ y cờ cờ cái này mùa giải inter mi lan tiến công điểm hỏa lực so cái trước mùa giải muốn càng nhiều hơn mãi cổn cũng là cư công c h í vĩ cái này mùa giải hắn đã tại các hạng trong trận đấu đánh vào mười ba cái d â ậ n bóng t r ợ công đồng dạng vượt qua mười lần đối với một cái hậu vệ biên tới nói dạng này số liệu đã là tương đương đ ỉ n h cấp mọi người cảm thấy mặt cồn là uy hiếp chủ yếu vẫn là bởi vì thấy được hắn tại phòng thủ bên trên xuất hiện một chút sai lầm mà đối với giờ y cờ cờ tới nói dạng này sai lầm căn bản cũng không tính là gì bị lee vờ bun đánh dạng này một l inter milan lại lần nữa phát khởi tiến công mãi cồn cầm banh về sau đưa bóng v â n cho sơ n ứ d e r sơ n ứ d e r cấp tốc chuyển cho cánh trái phỉ gỗ phỉ gỗ cùng rẽ nẹt tỉ làm một cái hai qua một phối hợp về sau đưa bóng t r ụ p trở về dùng chân phải chuyển bên trong tony sau đốt lên nhảy đánh đầu công c á n h cửa đánh vào c ả dạ phở trên lưng bị xuất kích dề nàn đến inter milan tiến công bắt đầu càng phát máy liệt thế công của bọn hắn chủ yếu là tập trung ở cánh trái phỉ gỗ liên tiếp sau khi đột phá chuyển bên trong hai tên tiền đạo không ngừng tại vùng cấm điệu bên trong cùng đối thủ tranh bóng trên không đến sáng tạo cơ hội trong lúc nhất thời ly vờ bôn vùng cấm đ bất quá nhìn thấy cái dạng này b e r n i e tê ngược lại không có gì quá lớn lo lắng dạng này không c h ú n g tiến công cứ việc rất náo nhiệt bất quá cũng là l i v e r p o o l n ă m h i ể u dù sao bọn hắn hai cái trung vệ đều là đối kháng chính diện năng lực rất mạnh trung vệ tấn công như vậy cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn không riêng hắn đã nhìn ra sướng n ô n viên nhóm cũng đều đã nhìn ra inter milan tiến công có chút lộn xộn bọn hắn tựa hồ quá chú trọng chính diện tiến công cách làm như vậy muốn dẫn bóng cũng không phải một chuyện dễ dàng inter milan đánh cho rất bình thường tích cực nhưng mà liverbul phòng thủ vô cùng vững chắc dạng này đánh đi xuống đối inter milan cũng không là một chuyện tốt đứng tại trung lập góc độ bên trên sướng ngôn viên nhóm ngược lại đều là tương đối ủng hộ inter milan bởi vì bọn hắn đánh thật hay nhìn thế công như thủy triều l i v e r p o o l loại này phòng thủ tư thế liền không thế nào lấy hỉ bất quá tại dạng này giải thi đấu bên trong thường thường đều là càng ổn thỏa đội bóng càng có thể lấy được tốt thành tích cũng khó tránh khỏi để cho người ta có vẻ hơi lo lắng inter milan fans hâm mộ bóng đá trên khán đài điên cùng kêu gạo hy vọng có thể sau đó một khắc liền thấy d i n bóng mà l i v e r p o o l fans hâm mộ bóng đá đồng dạng không cam lòng yếu thế chịu đựng mình đội bóng đỉnh quá khứ liền tốt đây chính là bọn họ ý nghĩ, tại quá khứ trong vài năm. Liverpool League tại Champions League bên trong thành tích luôn luôn rất bình thường xuất sắc bọn hắn đánh không được khá nhìn lại có thể dẫn bóng cùng thắng lợi coi như thắng lợi cuối cùng nhất phương thức có vẻ hơi mất mặt thế nhưng là chỉ cần thắng lợi cuối cùng nhất đó chính là người thắng muốn dùng cường công đến công phá phòng tuyến của chúng ta đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng bernie t nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện tại hơn nửa hiệp đã qua hơn hai mươi phút trong đoạn thời gian này cứ việc l i v e r p o o l hoàn toàn bị inter mi lan chế trụ cũng không có xuất hiện sơ hở gì dạng này lại kiên trì l i v e r p o o l cuối cùng sẽ có cơ hội nhất là khi nhìn đến b ẹ n nạ sau khi đột phá chuyển xa s a u điểm gỡ rác nhận banh về sau lăng không sút u gôn hơi cao hơn xả ngang về sau bernie t càng là càng thêm thành thơi nếu là còn có thể dẫn bóng như vậy inter milan cầu thủ tâm thái liền sẽ càng thêm mất cân bằng đi Trước 564, Phách cơ lối giờ cờ y cơ cơ. không thể không nói bernie t rất bình thường chính xác bắt lấy trận đấu này trọng điểm hẳn đối với đối thủ tâm lý phỏng đoán cũng là phi thường đúng chỗ inter milan một đường dùng nhất cổ tác khí tiến công đánh đến bây giờ tình thế đã đạt đến bình phong đối với loại này tình thế chỉ là né tránh là không có ích lợi gì nhưng mà lại có thể ngăn cản một chút bọn hắn tình thế inter mi lan gần nhất trong trận đấu cơ hồ liền không có hơn nửa hiệp không có cách nào lấy được dẫn bóng tình huống chỉ cần bọn hắn hơn nửa hiệp có dẫn bóng cho dù là lạc hậu đối bọn hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng mà nếu như liverpool có thể dùng phòng thủ làm được để inter mi lan hơn nửa hiệp không có một cái nào dẫn bóng như vậy inter mi lan loại này tình thế liền lại nhận nghiêm trọng ngăn trở mà ở thời điểm này chính là liverpool cơ hội hơn nửa hiệp hiện tại đã qua một nửa thời gian cho đến tận này l i v e r p o o l đều làm được rất không tệ mà lại bọn hắn phản kích cũng không phải là không có uy hiếp nếu như thuận tiện còn có thể để đội bóng dẫn trước như vậy l i v e r p o o l thắng lợi khả năng tự nhiên là sẽ lớn hơn trên thế giới này không có tất thắng chiến thuật chỉ có để cao thắng lợi khả năng an bài bernie t làm ra an bài như vậy chính là căn cứ vào dạng này mục đích cùng bernie t có chút tâm t ì n h đắc ý so ra giờ y cờ cờ lúc này lại có vẻ bình tĩnh được nhiều hắn biết b e r n i tê lúc này đang suy nghĩ gì cũng biết nếu như hơn nửa hiệp thật không thể lấy được d i n bóng như vậy đối inter milan đả kích cũng là xác thực rất lớn đây không phải dựa vào cái gì tâm lý điều chỉnh liền có thể điều chỉnh qua được tới hắn lựa chọn dạng này một đường ngang n g ư ợ c t r ú n g sát sát phạt quả đoán suất lĩnh đội bóng đi đến bây giờ trên con đường này đến đã nhanh đến điểm cuối cùng tự nhiên không có khả năng lại thay đổi phương thức như vậy liền như một cái đ a o khách một đường luyện đều là khói đ a o nghĩ chỉ là thế nào để cây đ a o này trở nên càng nhanh sắc bén hơn coi như luyện nội công lại so với thành tựu hiện tại cao hơn hắn cũng không có khả năng tại một trận sinh tử khiêu chiến t r ư ớ c từ bỏ đ a o của mình mà đi luyện cái gì nội công như thế chỉ sẽ càng chóng chết mặc dù hơn nửa hiệp đã qua một nửa thời gian, giờ y cờ cờ lại cũng không xuất ruột l i v e r p o o l hiện tại phòng thủ quả thật không tệ thế nhưng là inter milan trong khoảng thời gian này một mực là thông qua cánh trái phỉ gỗ đột phá tại tiến công cánh phải mà cồn thế nhưng là bị không để ý đến hiện tại inter milan chờ đợi chỉ là một cái đứng không càng lớn cơ hội mà thôi đối với dạng này chi tiết nhỏ giờ y cờ cờ có thể nói là am hiểu nhất kiến tạo tại dạng này chi tiết an bài bên trên hắn xuống rất nhiều thời gian suy nghĩ tăng thêm có mạ gì nạ cái này tốt giúp đỡ inter milan tại tiến công bên trên một chút tiểu kỹ xảo cũng là tương đương đáng tin cậy so như bây giờ tại liên tục cánh trái tiến công về sau l i v e r p o o lược chú ý đã bắt đầu tập trung đến cánh phải của mình mặc dù bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy mắc lửa thế nhưng là tại khẩn trương như vậy kịch liệt trong trận đấu bản thân suy nghĩ liền sẽ rất nhanh tập trung đến trong trận đấu đến inter mi lan tại cái này một bên chế tạo như vậy áp lực lớn bọn hắn l ự c chú ý nhất định phải hướng cái này một bên bắt đầu tập trung lại thêm li v e r p o o l hậu vệ trái là sẽ cùng nói là một cái hậu vệ biên không bằng nói là một cái đường biên chuyên công kích tại phòng thủ bên trên hắn ngược lại là rất cưỡng hãn thế nhưng là tại tỉnh táo phán đoán phương diện này cũng không phải là hắn cường h ạ n khi thời gian đi đến toàn trận đấu nửa giờ thời điểm khi go ở bên trái đường lại lần nữa cầm banh hắn cầm banh để l i v e r p o o l hậu vệ nhóm bắt đầu khẩn trương lên bởi vì từ tranh tài sau khi bắt đầu phi go trạng thái lộ ra đặc biệt tốt vị này tại câu lạc bộ vinh dự bên trên còn kém một cái trang t onlit quán quân bồ đào nha cự tinh đối lần này trang t onlit trận chung kết vô cùng khát vọng dù sao hắn rời đi rio mazit thời điểm có vẻ hơi chật vợt mà lại tại inter milan thu được tham gia trận chung kết cơ hội hắn tình trạng nếu là không tốt kia mới thật gọi gặp ủy mà trước đó biểu hiện của hắn cũng xác thực đã chứng minh điểm này không ngừng tại đường biên đột phá không ngừng thông qua mình chuyền bóng đến sáng tạo cơ hội ba mươi phút bên trong hắn liền có năm lần thành công đột phá mười một chân uy hiếp chuyền bóng dạng này số liệu đơn giản kinh người hiện tại hắn lần nữa cầm anh l i v e r p o o l đ á m cầu thủ không khẩn trương lên mới là lạ cái thứ nhất đi lên phòng thủ phải nạn bị phỉ gỗ xinh đẹp đột phá x ỉ xổ c ố lui về dự định ngăn cản hắn tiến lên phỉ gỗ một cái rừng q u a y người tránh ra một đầu chuyền bóng lộ tuyến ngăn cản hắn. b e r n i e t ở đây hạ nhịn không được cũng hô lên phỉ gỗ đáng sợ ở chỗ hắn không cần hoàn toàn đột phá hay là tiếp cận cầu môn mới có uy hiếp chỉ cần có chuyền bóng không gian hắn chuyền bóng tổ bên trong cấm khu ạ gờ cùng c ả dạ phờ lập tức đã nhìn chằm chằm inter mi lan hai cái tiên phong nhưng mà phi gỗ đúng là c h u y ể n bóng lại cũng không là chuyển đến vùng cấm địa bên trong mà là trực tiếp phạm vi lớn chuyển rời đến mặt khác một bên thứ kia một bên chen vào chính là mãi c ồ n lại sẽ không có thể đứng tốt vị trí của mình tại hắn bắt đầu trở về thủ thời điểm mãi c ồ n đã tháo xuống phi gỗ c h u y ể n bóng sau đó bắt đầu nghiêng tuyến kiên quyết hướng vùng cấm địa bên trong nghiêng chen vào đương mãi c ồ n bắt đầu cấm nghiêng thời điểm bên trong cấm khu hai cái inter mi lan tiên phong thì bắt đầu vị trí chạy mà giữa trận cũng bắt đầu rối rít xuất hiện tại mình đứng nên xuất hiện vị tr sợ tàn cổ việc sau lưng mạch cồn tiếp ứng sờ nick đờ đi tới vùng cấm địa tuyến đầu inter milan trong nháy mắt liền tạo thành bốn năm cái tiếp ứng điểm mà li vờ buôn phòng tuyến hiện tại rốt cục có chút loạn cạ dạ phờ bị ép rời đi vị trí phòng thủ của mình đi phòng thủ mạch cồn nhưng mà dạng này liền từ bỏ hắn chằm chằm phòng t o n n i à g ợ thì là bị ép đi bù cạ dạ phờ vị đi phòng thủ t o n n i lại đem ít ra bỏ mặc không quan tâm tại xì s ổ cổ còn không thể trở lại vùng cấm đ ị a bên trong phòng thủ ít ra thời điểm mạch cồn đã chuyền bóng bóng ra bay qua trước điểm trực tiếp rơi về phía sau điểm ít ra nhảy dựng lên đón rơi xuống bóng ra trực tiếp lăng không để b s i s h o cố bù vị c h ậ m một bước nào tới gì nạ cũng c h ậ m một bước bóng ra từ gần một chút nhanh chóng bay vào liverbul và đại môn trong khoảnh khắc đó tất cả inter milan fan bóng đá đều nhảy dựng lên mà giờ y cờ cờ cũng nhảy dựng lên hắn cũng không có vội vã chúc mừng mà là hướng về phía mặt khác một bên bernie t làm cái cắt thiết hầu động tác lúc này mới quay người đối nhìn trên đài vung vẫy lên cánh tay bóng vào rồi inter milan thủ kéo ghi chép tại 30 phút áp chế tính chất tiến công về sau inter milan rốt cục lấy được dẫn trước nói thật lấy bọn hắn biểu hiện bây giờ không dẫn trước mới là không bình thường l i v e r phòng o o l p thủ giữ vững được 30 phút lại vẫn là không có có thể ngăn cản được bernie t sẽ làm thế nào để lên tiến công sao nếu như tiếp tục phòng thủ nhưng không thực tế hai năm trước l i v e r p o o l thu hoạch được trang tí onlit quán quân dựa vào là cũng không phải phòng thủ mà là tiến công nếu như không có tiến công dũng khí ở đâu ra y sờ tabun kỳ tích bernie t đã mất đi hai năm trước huyết tính sao phải biết sướng ngôn viên thế nhưng là rất bình thường phiền bernie t bảo thủ có hắn ở tranh tài chắc chắn sẽ trở nên n một ngạt vô cùng hiện tại inter milan không phụ sự mong đợi của mọi người dành trước hắn cũng đúng lúc có thể nắm lấy cơ hội nhả dành một chút bất quá b e r n i tê vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người không có làm ra cái gì cải biến dù là hắn biết hiện tại đúng là bị lừa rồi thế nhưng là hắn cũng sẽ không thay đổi cố định phương châm hiện tại rơi ở phía sau như vậy càng không thể xuất ruột bởi vì vì inter milan khí diễm sẽ trở nên càng thêm phép lối lúc này tùy tiện ép ra ngoài sẽ chỉ bị inter milan đánh thành một đống liệu hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cẩn nhẫn hơn nửa hiệp chỉ lạc hậu một cầu cũng có tốt nửa tràng sau tai phát lên phản kích cũng được dù sao nếu như hơn nửa hiệp lạc hậu quá nhiều cũng không thể trông cậy vào nửa đã cho inter milan ngăn trở mục đích này không thể đạt tới như vậy cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương tranh tài trước bernie t cao điệu cũng đồng dạng là vì một bước này tại làm chuẩn bị lấy giờ y cờ cờ tính cách nhìn thấy dám ở trước mặt mình phách lối người kinh ngạc nhất định là rất đắc ý đến lúc đó cũng khó nói sẽ lộ ra sơ hở đáng thương bernie t cũng là không có cách tại thực lực ở vào hạ phong tình hôn g dưới hắn cũng chỉ có thể không ngừng tính toán không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội một cơ hội không có tìm tìm hạ một cơ hội hy vọng có thể bắt lấy thắng lợi tiết ấu đáng tiếc là giờ y cờ cờ cũng không tính cho hắn cơ hội như vậy hắn biết b e r n i t là một cái dạng gì huấn luyện viên trưởng cũng biết không thể bị hắn bày ra bất luận cái gì thái độ chỗ lừa bịp cứ việc bernie tê hậu thế bị người lên án vì lớn ở mức nhưng mà ở thời điểm này hắn vẫn như cũng là một cái chính công chiến thuật đại sư đ ố i phó dạng này huấn luyện viên trưởng không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào thế là ở sau đó trong trận đấu inter milan tiếp tục triển khai tiến công không ngừng vừa đi vừa về truyền lại điều hành xe rách từ hai cánh cùng trung lộ không ngừng khởi xướng tiến công coi như trước mặt là lớp kín cứng rắn tường thành bọn hắn cũng phải đem cái này chắn tường thành đem phá ra inter milan tiến công châu âu thứ nhất đây là giờ y c cờ, cờ tiền nhiệm đến nay cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng mà bây giờ loại này ấn tượng bắt đầu đạt được lại lần nữa căn cứ chính xác thực chỉ cần bọn hắn đang không ngừng tiến công coi như phòng thủ đến lại kiên cố đội bóng cũng không thể để cho mình không n é m cầu inter milan cả nửa tràng một mực tại không ngừng tiến công loại này tiến công kéo dài cả nửa tràng cái này cũng không phải bình thường đội bóng có thể làm được tại thể năng bên trên trạng thái bên trên phối hợp thêm bọn hắn đều đã đạt đến một cái đ ỉ n h phong cái này mùa giải bọn hắn tuyệt đối có cầm tới tam quan vương thực lực chỉ cần không phải vận khí quá kém là được rất bình thường hiển nhiên chính là inter milan vận khí không tính là t r í c lệ dạng này một cái đặc thù mùa giải Để được định bọn hắn nhất có phút ả i cầm x u ố n thứ bốn mươi hai kéo đến đường biên tiến công ít ra nhận được phỉ gỗ chuyền bóng hắn dẫn bóng chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu chen vào sợ nick đơn nhận banh về sau lập tức đem cầu chuyển đến vùng cấm địa phía bên phải sợ tản cổ vip nhận banh về sau đưa bóng chuyển cho bên trong cấm khu tony nhanh chóng trở về thủ cạ dạ p h ơ đoạt tại t o n y đoạt điểm trước đó đưa bóng phá hủy ra ngoài bất quá trong lúc vội vã hắn cũng không có khả năng đa xa bóng ra rơi xuống sơ nicker dưới chân sơ nicker thuận thế đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong một chuyến đoạt tại xỉ sổ c ô mạo hiểm để s e n trước đó vung lên chân phải đại lực xuất gôn bóng ra như đạn pháo bay vào liverbul đại môn sơ nicker tại bên trong cấm khu cước này xuất gôn tốc độ nhanh lực lượng lớn góc độ k é n ăn dì nạ mặc dù kịp phản ứng lại cũng không thể ngăn cản bóng ra bay vào cờ môn hai không inter mi lan tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó làm lớn ra dẫn trước ư dạng này hai cái dẫn bóng tựa hồ lần nữa đã chứng minh tại inter milan tiến công trước mặt dựa vào phòng thủ là không có bất kỳ cái gì tác dụng giờ y cờ cờ lại lần nữa thì uy tầm thường đối đội khách huấn luyện viên tịch uy vi vũ một chút nằm đ ấ m bernie t toàn thân cũng bắt đầu có chút run dày lên hiện ở thời điểm này tựa hồ cũng chỉ có một con đường có thể đi cái này hỗn đạn thế m à dầm dĩ đã trương thành cái dạng này quá không thể chịu đựng chương năm trăm sáu mươi lăm càng thêm huy hoàng bernie t tại cho giờ y cờ cờ gái b ấ y giờ y cờ cờ không phải là không một mực tại cho bernie t gái bẫy mặc kệ là tranh tài trước cao điệu lúc bắt tay khiêu khích Vẫn về dẫn bóng n là tại sau h ụ cho n ã động tác. Giờ y cỡ cỡ đều đó là một chuyện, đó chính giờ tác, tại t cờ cờ y là làm là r e chọc l ê nên Bernite ra này tỉnh táo hỏa khí, hỏa l t hắn ờ i điểm đáng có chút đáng sợ. chẳng qua nếu như h nếu sợ, qua b ắ tại đầu vọng động, liền dễ dàng đối phó được nhiều. vọng liền dàng nên dễ phó Cho hắn tại tiếp tục kích thích b e r nhi tê hắn biết b e r nhi tê là tối không thích người khác xem thường hắn mà trước đó hắn đối chiến tích của mình lại kéo không tệ cho nên từ vừa mới bắt đầu giờ y cờ cờ bậy ra chính là cao nạo g cùng xem thường người đơn giản liền không có đem b e r nhi tê để vào mắt hắn lần lượt cùng đám cầu thủ năm tay sau đó hưng phấn đối nhìn trên đài vẫy tay liền như hắn đã nâng lên lấy được trang tí onlit quán quán quán vương đối điểm này tất cả mọi người không có gì quá nhiều ý nghĩ bởi vì cho tới nay giờ y cờ cờ đều là như vậy một cái cao điệu người A, hắn có thể làm ra cử động như vậy đã không còn gì để nói lúc nào hắn sẽ nho nhã lễ độ đối đai tất cả mọi người đó mới là cái tin tức đâu đem một màn này đều nhìn thấy trong mắt b e r n i e t ngược lại là đột nhiên cao h ứ n g lên giờ y cờ, cờ khinh thị ngược lại là hắn cổ vũ sĩ khí một cái phương pháp t ố c ta hai năm trước l i v e r p o o l có thể hoàn thành như thế người chuyển rất lớn một cái nhân tố không đều là bởi vì a c mi lan nâng lên ngay tại trong phòng thay quần áo bắt đầu chúc mừng sao đã inter milan cùng giờ y cờ cờ như thế khinh thị chúng ta như vậy thì để chúng ta tiếp x u ố n g cho đối phương một cái đẹp mắt bernie t đem tiếp x u ố n g trong phòng thay quần áo muốn nói lời đề u n g h ĩ kỹ lúc này mới dạo bước đi vào cầu thủ thông đạo hơn nửa hiệp chúng ta làm tốt lắm bọn tiểu nhị nhưng mà chúng ta dù sao vẫn là không có l ấ y đến trang đi o n l i t quá quân cho nên hiện tại cũng không phải là chúc mừng thời điểm nửa chàng sau cẩn thận ly vào bùn phản công hơn nửa hiệp ta đã cho bọn hắn đầy đủ kích thích để bọn hắn cảm giác cho chúng ta là tại khinh thị bọn hắn chuyện như vậy ta đã làm chỗ lấy các ngươi hiện tại không cần làm giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo c ư ờ i nói li vợ bùn chi này đ ổ i bóng nếu thật là điên cuồng lên cũng là tương đối đáng sợ thế nhưng là chúng ta cần muốn lo lắng của cái gì sao bọn hắn muốn làm u ố n để lên tiến công vậy chúng ta liền cùng bọn hắn đối công dùng tiến công đến nói cho bọn hắn liền coi như bọn họ điên cuồng lên cũng không phải là đối thủ của chúng ta hơn nửa hiệp chúng ta tại bọn hắn toàn lực phòng thủ tình huống dưới có thể đi vào hai c ầ u nửa trang sau chúng ta liền có thể tiến ba cái bốn cái đừng nói bây giờ không phải là hai năm trước liền xem như hai năm trước chúng ta cũng có thể lấy càng nhiều dẫn bóng thủ thắng chúng ta cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đột nhiên điên cuồng lên đánh vào một hai cái cầu liền sẽ cảm thấy có bất kỳ sợ hãi đừng nên dừng lại tiến công bộ pháp dùng cái này đến cái khác dẫn bóng nói cho đối thủ hơn nửa hiệp bọn hắn đánh phòng thủ không có biện pháp gì nửa tràng sau bọn hắn đánh vào công như thường cũng sẽ không có biện pháp nào chúng ta là thế kỷ hai mươi mốt vĩ đại nhất đội bóng tam quan vương là chúng ta tất nhiên sẽ lấy được vinh quang、ừ. inter milan đám cầu thủ đồng dạng điên công g i n g lớn giờ y cờ cờ rất bình thường bá khí rất bình thường bá đạo bất quá vừa vặn nói đến trong lòng bọn họ đi tại ba năm này bọn hắn không chính là làm như vậy sao hiện tại đánh bại trước mặt cuối cùng đối thủ này bọn hắn liền có thể leo lên từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới q u a định phong đương giờ y cờ cờ đem tất cả inter milan đám cầu thủ cảm xúc đều điều động thời điểm bernie t cũng tại đồng dạng điều hành lấy l i v e r p o o l đám cầu thủ sĩ khí hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc giờ y cờ cờ biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy nói thật ta thật rất đáng ghét hắn so chán ghét cái k i a người bồ đào nha còn chán ghét hơn người bồ đào nha mặc dù cuộc vọng thế nhưng là có nhiều khi hắn là phi thường coi trọng đối thủ mà ra hỏa này thì là hoàn toàn không tôn trọng người một người như vậy rất bình thường làm cho người ta chẳng ghét bất quá bây giờ bọn hắn giành trước hai chúng ta cầu bọn hắn hoàn toàn có thể ở nơi đó diêu võ dương a i chúng ta muốn làm thế nào ta biết hai năm trước cái chủng loại kia kỳ tích là không thể nào tùy tiện phòng chế thế nhưng là đ ừ n g q u ê n chúng ta lần này hơn nửa hiệp chỉ rơi ở phía sau hai quả cầu đối thủ đồng dạng cồn g vọng tự đại nghĩ đến sau bốn mươi lăm phút liền vẫn có thể nâng lên trang tí online và quân chúng ta vì cái gì liền không thể lại sáng tạo một lần kỳ tích hơn nửa hiệp chiến thuật của chúng ta mục tiêu cũng không có đạt tới thế nhưng là chỉ cần nửa t r à n g sau chúng ta cố gắng một chút vẫn như cũ có cơ hội đạt được thắng lợi nửa t r à n g sau để chúng ta triển khai tiến công đi tại bọn hắn đắc ý quên hình thời điểm cho bọn hắn một k í c h nặng nề g h dùng tiến công đến xử lý bọn hắn bernie t điều động cầu thủ cảm xúc năng lực hay là vô cùng xuất sắc hắn cũng không có ngay từ đầu liền nói cái gì chúng ta muốn phục chế truyền kỳ loại hình mà là biểu đạt mình đối giờ y cờ cờ chán ghét cảm xúc đem đ á m cầu thủ đối giờ y cờ cờ chán ghét cảm xúc điều động về sau tuyên bố chúng ta muốn đi đánh bại cái này hỗn đản cách làm như vậy tự nhiên có thể tốt hơn để đám cầu thủ cảm xúc điều động húng chi l i v e r p o o l vốn chính là một chi cảm xúc hóa rất nghiêm trọng đội bóng dưới tình huống như vậy bọn hắn đấu trí lại càng dễ b ố c cháy lên tiếp lấy b e r nhi t dùng hết một cái thay người danh lạch cao l á o rút ra sân thay đổi giữa trận d ẹ n đèn hơn nửa hiệp d ẹ n đèn biểu hiện cũng chẳng ra sao cả tiến công cùng phòng thủ đều làm được không được lúc này bị thay đổi đã không còn gì để nói mà tại hắn ra sân cùng rút ra sân về sau gỡ rát vị trí sẽ lệnh trái một chút chống đỡ lấy cái này một bên tiến công mang theo tâm tình như vậy liverbul cùng inter mi lan đám cầu thủ rối rít đi lên sân bóng liverpool muốn đánh bại trước mặt đối thủ này inter milan phải dùng tiến công chứng minh vinh quang của mình liverpool dẫn đầu hoàn thành một lần thay người giúp thay đổi rèn đ è n đây là muốn tăng cường tiến công tiết tấu đây cũng là bình thường sự t ì n h dù sao lạc hậu hai quả cầu lại không tăng cường tiến công liền xong rồi bernie t cái này là muốn phục chế kỳ tích cách làm sao nói thật ta ngược lại thật sự là là hy vọng hắn có thể phục chế kỳ tích như vậy tranh tài sẽ càng náo nhiệt một điểm mà không phải chỉ nhìn inter milan tiến công công thủ diễn luyện sướng luôn viên nạo bàn nói bất quá tại nửa chẳng sau sau khi bắt đầu liverbul xác thực cho thấy cùng hơn nửa hiệp so ra hoàn toàn khác biệt khí thế sự tiến công của bọn họ bắt đầu lộ ra diện mục thật sự trên thực tế liverbul năng lực tiến công cũng là coi như không tệ nửa trang sau ngay từ đầu liverbul liền triển khai một lần khá có uy hiếp tiến công bẹn nạ chọn chuyển vùng cấm địa tuyến đầu quýt đánh đầu đưa đỏ gỡ rát cao tốc cắm vào vùng cấm địa nhật banh ngay tại hắn nhận banh thời điểm càn nạ vạ r ồ hoàn thành một lần đặc sắc ngã xuống đất chửi bóng hiểm hiểm đưa bóng s ẻ n ra danh giới cuối cùng về sau gỡ rát ngã xuống đất t r ọ n tài chính cũng không có phán đá phạt đền nguyên nhân rất đơn giản càn nạ vạ rộ s gớ rát mở ra p h ạ t góc ag ở phía sau điểm hất đầu công cánh cửa lệnh ra cửa trụ inter milan nhanh chóng triển khai phản công f i g o đưa bóng phân đến đường biên chen vào rẽ nẹt tí đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong ít ra nhận banh sau trước tiên lăng không chọn chuyển trung lộ tony đánh đầu lớp bóng may mắn gì nạ phản ứng nhanh nhẹn phi thân lui về một tay đưa bóng nắm ra ranh giới cuối cùng p h ạ t góc f i g o mở ra p h ạ t góc lần này là mạ tệ dạ t í cướp được điểm thứ nhất đáng tiếc tại ag ấ y nhớ hạ không thể đình chính lee vợ bun đồng dạng phát động phách bọn hắn phan bóng đá trên khán đài lớn tiếng kêu g để bọn hắn cao h ứ n g là tại phút thứ sáu mươi mốt bọn hắn rốt cục lật về một phần gớ rát s u ố t xa bị mạ tệ dạ t ỷ dùng thân thể cản ra ranh giới cuối cùng hắn lại lần nữa mở ra phạt góc ạ gờ trước gật đầu cầu đưa đỏ bóng ra cọ sát mạ tệ dạ t ỷ đầu chống đỡ một hồi bay về phía sau điểm theo vào quýt phía trước cầu môn bốn mét chỗ tiếp sức đánh đầu sông đ ỉ n h đưa bóng đỉnh tiến vào góc chết một so với hai l i v e r bùn lật về một phần lee vừa bùn fans hâm mộ bóng đá điên cuồng bọn hắn thấy được lần nữa nhìn thấy như thế một trận điên cuồng đại lịch chuyển hy vọng bọn hắn điên cuồng trên khán đài lớn tiếng trong lúc nhất thời làm cho cả sân bóng đều biến thành l i v e r p o o l f a n bóng đá vui sướng sân khấu mà l i v e r p o o l đám cầu thủ thì là một bên vỗ tay một bên hướng về chạy dạng này một cái d ẫ n bóng để bọn hắn thấy được hy vọng phản công đem vứt bỏ cầu đuổi trở về giờ y cờ cờ hướng về phía trên trận hô nghĩ muốn lần nữa sáng tạo kỳ tích thật có lỗi trước mặt ta không có cái gì kỳ tích một lần nữa kéo cầu về sau inter milan triển khai điên cuồng phản công bọn hắn bắt đầu khống chế giữa trận không ngừng thông qua truyền lại đến tìm cơ hội để lee vờ bun phòng tuyến từng bước bị áp chế coi như muốn lập tức cắt bóng tiến hành phản công cũng làm không được. bọn hắn cũng không phải là không có cố gắng đi đoạt đoạn mà là bọn hắn không có cách nào đoạt gãy xuống khởi s ư ớ n g tiến công mà tại năm phút trôi qua về sau không ít s ư ớ n g n ô n viên đều thở dài một cái xem ra là không có cách nào xuất hiện vài phút kỳ tích đây đương nhiên là nói đùa tầm thường thở dài dù sao hiện tại l i v e r p o o l chỉ lạc hậu một cái cầu không có mấy phút kỳ tích cũng không có gì lớn mấu chốt nhất là tại inter milan mãnh liệt như vậy tiến công mười phút sau bọn hắn lại d ẫ n bóng mãi cồn hậu trường chuyển xa phi gỗ cầm banh về sau chọc khe vùng cấm địa bên trong ít r a đ o ạ t tại c ả dạ phở phía trước ngã xuống đất đưa bóng s ẻ n hướng phía trước cầu môn sau điểm theo vào tony nên cũng cầu trực tiếp đ ẩ y bắn đưa bóng đẩy vào cầu môn góp chết U -u -u -u -u -u -u. tony luca tony inter milan lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai quả cầu xem ra bọn hắn là dự định trực tiếp bóp chết cái gọi là kỳ tích cái này dẫn bóng đối l i v e r p o o l tới nói thế nhưng là một cái đà kích cực lớn vứt bỏ quả cầu này về sau liền coi như bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích cũng rất không có khả năng tại bị đối phương lật về một cầu tình h ô n dưới inter milan lập tức liền phát động phản kích đem bất luận cái gì muốn l ị c h chuyển manh mối đều bóp chết tại trong trứng nước inter milan cách bọn họ tam quang vương còn có tháng hai năm một g p h ú tại t toàn trường inter milan phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bernie tê sắc mặt tái xanh hắn biết trước đó nếu như nói còn có hy vọng phản siêu như vậy hiện tại phản siêu hy vọng đã rất nhỏ dù sao loại k i ê m l ị c h chuyển l á rất khó xuất hiện mà bây giờ chỉ có thể l i ề u một phen người cuối cùng phẩm bernie tê dùng hết còn lại hai cái thay người danh lệch kẹo thay đổi penn n mắc gồn ra l ẹ thay đổi tiền vệ phòng ngự sĩ số cổ tiếp tục tăng cường tiến công mà giờ y cờ cờ ở thời điểm này cũng tương ứng liên tục đổi hai người ra ra t o u a thay đổi phỉ gỗ tăng cường trung lộ phòng thủ di nạ tạ lệ thay đổi đánh vào một cầu t o n y gia tăng phản kích t r u n g tốc độ dạng này ứ n g đối cơ hồ dập tắt l i v e r p o o l bất luận cái gì muốn lật bàn hy vọng ở sau đó trong trận đấu inter milan bắt đầu thư thư phục phục phòng thủ phản kích l i v e r p o o l đã dùng hết biện pháp gì cũng không thể gó kéo inter milan đại môn ngược lại là tại phút thứ 82 thời điểm di nạ tạ lệ tiếp vào s ở nịch đợ chuyển xa hình thành đơn nào thoảng qua xuất kích dị nạ về sau đưa bóng đánh vào không môn bốn so với một inter mi lan tại trong trận chung kết quét ngang liverpool nâng g lên t r à m ti o n l i v ê képod đồng thời đạt đến bọn hắn đ ỉ n h phòng thu được trước nay chưa từng có tam quan vương vinh quang đương tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm inter mi lan fans hâm mộ bóng đá phát ra xúc thế đã lâu gieo họ chúc mừng lấy bọn hắn cái này vĩ đại mùa giải cuối cùng thiên trương lớn inter mi lan thời đại một lần nữa về tới mọi người trước mắt không hiện tại inter mi lan so lớn inter mi lan thời đại sáng tạo thành tích còn muốn càng thêm huy hoàng